Trước n g t r ư ơ 0 vây công ở thiên phú cùng huyết mạch năng lực phương diện t h u ậ t s ù kỳ tôn nệ dì tiềm lực rõ ràng vượt qua ủ trí hạ ô b ị t ô nhưng là cái này người mặt trăng thể thuật hoàn toàn cùng không chút nghị thuật trình độ thậm chí thực sự bị cận thân về sau t h u ậ t s ù kỳ tôn nệ dì yêu đ ấ t trình độ so trong tưởng tượng còn biết bắt hơn nhiều lắm nếu như không phải thứ mười đôi dị nụ dị kỳ mang đến siêu cường phòng ngự cùng sinh mệnh lực tốc độ khôi phục có thể sẽ bởi vì cái này một yếu điểm mà bị đại mã đánh không hề có lực hoàn thụ vẹn vẹn bằng vào tố chất thân thể cùng cơ sở năng lực xuất s ù kỳ tôn nệ di liền có thể bằng vào nghiền ép thuộc tính cơ sở dùng thể thuật đánh bại nhìn nhưng là đại mad có thể sử dụng bình thường đánh giá thậm chí xuất s ù kỳ tôn nệ di sắp đứng trước đối thủ liền không có mấy cái phổ thông nghĩ ra bị đại mad dứt khoát đổ nhào trên mặt đất về sau xuất s ù kỳ tô nệ di tựa hồ còn có chút chưa kịp phản ứng bị thương không nhẹ là khẳng định nhưng cũng không tới trí mạng tình trạng thậm chí còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cho dù có gần như bất tử tri thân năng lực khôi phục có thể nên đau vẫn là biết đau thẳng vào não hải kịch liệt đau nhức để cố nén không còn kêu trên thanh niên tóc trắng toàn thân ngăn không được r u n dày tại đối phương phản ứng không kịp thời điểm đại mạ giữ tay phải lòng bàn tay nắm nắm lấy một đoàn kim sắt trạ cờ dạ hướng ngoại diễn sinh giống như mang theo năm ngón tay giao giải p h ấ u quần sáo hướng về x u ố n g sủ kỷ tổn hệ dị ngực bụng vị trí đánh tới nơi đó là đối phương trạ cờ dạ chạy qua mạch luân khu h ệ tâm cũng là phong ấn thập v ị mấu chốt năng lượng tiết điểm nếu như bị đại m ạ mang theo tiên thuật thuộc tính trạ cờ dạnh chúng hậu quả khó mà lường được đại m ạ bản thể trạ cờ dạ bởi vì tinh thần cùng linh hồn nhận xuyên qua sự kiện này ảnh nghi hiệu quả xem địch nhân thực lực mà lên xuống ba động tại tuyệt đại bộ phận tình hùng dưới đối với chiến đấu lực không được g i a t r ỉ tác dụng nhưng là giống dị nụ dị kỳ loại này mượn phần ỷ lại phong ấn lực lượng áp chế vĩ thú n ì dạ liền tương đối thủ khắc chế đi qua hơn hai năm thời gian bên trong đại ma mặc kệ là ngắm b ắ n tứ vĩ dị nụ dị kỳ dô si vẫn là lục vĩ dị nụ dị kỳ ủ tạ cả tạ thậm chí là cựu vĩ dị nụ dị kỳ ủ u vĩ dị nụ dị kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đều có thể chiếm cứ rõ ràng thực phẩm cũng có thiên phú áp chế nguyên nhân liền xem như không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng tại thế lực ngang nhau đạo t r ạ cờ dạ xâm nhập thể đội đều sẽ bị mặc lên một cái t r ạ cờ dạ hỗn loạn thao tác không trôi chảy mặt trái trạng thái thậm chí còn như có như không phóng đại cực đoan cảm xúc thời gian dài dù a i trong tay cũng chịu không được t r ạ cờ dạ trời sinh mang theo hiệu quả đặc biệt n ý dạ nhân giới cũng không phải một cái hai cái đại mạng năng lực tại hắn dẫn đội xung kích nguyệt cung thời điểm thuộc xù kỳ tôn nệ gì liền có hiểu biết hiện tại trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ càng là cần thiết phải chú ý phương diện này phiền phước thập vĩ loại này thần kỳ sinh vật lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng Sosuki Tô ngay ệ ấn đến thể nội, đã thể cưỡng ép áp chế, trở thành thập gì miễn tại đại mạt bàn tay sắp đè vào s u s t xù kỳ tôn nệ gì trên thân thời điểm sắp chết nguy cơ rốt cục để thiếu niên tóc trắng này cảnh d ắ c lên không quan tâm khởi động toàn thân trả cơ dạ, đồng thời ra chỉ dị nệ gẳng cùng kẹn s ả y gẳng lập trường thao túng năng lực thần la thiên trinh lấy xuất xù k tôn nệ gì làm trung tâm sức đẩy điên c u ồ n g tứ ngược đem chung quanh tính cả không khí đều bài xích rơi mặt đất càng là nháy mắt thấp h è n vượt qua hai mươi mét một cỗ m á n h liệt sóng địa chấn hướng bốn phương tạm hướng lan tràn lang quốc hơn phân nửa đều có rõ ràng chấn cảm gần trong gang tấp đ ạ i mạn càng là giống như bị một thanh không khí trọng truy đối diện đánh chúng như như đạn pháo bị bắn ra ở giữa không t r u n g ném đi vài trăm mét đâm vào nơi xa gò nhỏ l ă n g giữa sườn núi mới dừng thế đi cúng to lớn thiên thạch rơi xuống đất không khác nhau chút nào động tĩnh đem quanh mình các nị dạ đều nhìn ốc lọt vào trong tầm mắt tiểu gò núi xuất hiện một lỗ hầm lớn từ trên xu tự giác trốn qua một kiếp s u s t kỳ tôn nệ gì, cũng không chịu nổi không quan tâm đem không khí chung quanh g ặ n ra mình cũng chịu đựng cực lớn bên trong ép toàn thân nhiều chỗ mạch máu bạo liệt bộ mặt mau mạch mạch máu chợ yếu ớ t chỗ càng là không chịu nổi áp lực c h ả y ra máu tươi để nó trắng non gương mặt giống như say rượu đỏ bừng càng làm cho s u s t kỳ tôn nệ gì khó chịu là hô hấp bị ngăn trở kìm nén đến khó chịu phổi cách ngăn vì duy trì áp lực cân bằng dùng sức quá mạnh mà không ngừng tăng áp lực thậm chí sẽ rách lồng ngực cơ bắp sinh mạch lực quá mạnh tại một ít hoàn cảnh thế yếu bên trong càng làm cho người thừa nhận địa ngục phương viên vài trăm mét nhân tạo tiếp cận chân không phạm vi bên trong ngoại bộ không khí tại áp suất không khí tác dụng dưới lấy so lúc trước càng thêm mánh liệt tốc độ đàn hồi đem đại mạ rơi có bao nhiêu thảm hiện tại kẻ đầu tiên liền đã tăng mấy lần còn trở về nếu quả thật phải có cái hình tượng vi von thật giống như đem s ộ sủ kỳ tổn hệ gì chưa ở một cái kiên cố tàu lặn bên trong xu ố n g tìm được vạn mét nước sâu đáy biển sau đó trong lúc đó nội bộ không khí bị b ạ i không thủy áp đem tàu lặn ép tới vỡ vụn thủy áp tới tràn tùy ý dày xéo cơ hồ đem người đẻ ép sau đó thuận đường hô hấp xâm nhập phổi trong ngoài song trọng sung kích loại kia cơ hồ không cách nào hình dung đau đớn cùng tại cường hoành sinh mệnh lực điều khiển không ngừng khôi phục lại nhanh chóng bị phá hư dày vò quả thực cho sụt sủ kỳ tổn hệ gì một cái kinh hỷ mười mấy giây đồng hồ về sau đại mạt ngay tại xa xa đứng xem quân bạn ánh nhìn từ từng đống cục đá vụn bên trong chui ra vụ vô, vô đỉnh đầu bụi đất không bị trói buộc phong thủy tâm m à động đem phế phẩm ngoại bào cắt nát sau vứt bỏ tiến tới hình thành một vòng màu lam nhạt trạc cờ ra ngay thường đem chỉ còn lộ ra một chút vàng rực đây là đang tiên pháp g a chỉ xuống phong độn trạ cờ ra hình thức lại dựa vào âm dương độ lực lượng cơ hồ là đại mặt bản thể có thể vận dụng mạnh nhất tư thế chiến đấu thật sự là sức mạnh đáng sợ di nệ gẳng cùng t è n s ợ i gẳng rõ ràng là quy cách bên ngoài sản phẩm ta đều cẩn thận như vậy vẫn là d ơ tay nhấc chân liền muốn mạng người may mắn bản đại gia cũng không kém kém chút liền bị oanh thành thịt nát xích chi cắt bụi đại gia cơ phong độn cánh chim chậm rãi bay lên giữa không trùng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trạng thái càng kém xuân kỹ tổn hệ gì liền không ai dạy qua ngươi lực lượng nếu là không thích đáng sử dụng đã thương người trước đó vô cùng có khả năng làm bị thương mình nhìn một cái ngươi bộ dáng này tựa như là dính quả ớ t tương c u a hấp tội gì khổ như thế chứ nếu không phải đối phương có thập vĩ gì nụ gì kỳ ra chỉ xuống gần như bất tử bất diệt thân thể đã sớm không biết chết mấy lần s u ấ t s ù kỳ tổn hệ gì hung hăng thở mấy hơi thở hồng hộc m ấ y hơi dễ chịu một điểm hơi có điểm suy yếu đáp lại nói động thủ trước đó ta liền nghĩ qua mình thành công khả năng không lớn nhưng là không có lựa chọn nào khác đại mà khoát khoát tay đánh gây s u ấ t s ù kỳ tổn hệ gì cảm khái vậy thì có cái gì cùng đường mặt lộ kết cục đâu chỉ là ngươi không cam tâm thôi ngươi đối nhận g i i mà nói chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao ba mươi chín ngoại nhân ba mươi chín trừ h ì ủ gạ h ì nạ tạ đại khái không có người nào bị ngươi nhìn ở trong mắt đi đồng lý tâm loại vật này nhiều khi là lẫn nhau ngươi không đem đối phương cho rằng đồng loại đối phương cũng sẽ không đem ngươi coi là người một n h ạ t sột sủ kỳ tôn nệ gì trở m m ặ t một lát sau khẽ lắc đầu nói tín nhiệm loại vật này mười phần giá rẻ lại tương đương c ó được tóm lại đã đến lúc này cũng không có đường lui biết rõ không thể làm mà vì đó ngươi cũng có thể được xưng tụng dũng cảm đáng tiếc không có người thưởng thức nói đại maz nằm đầu nhìn về phía thẳng công kích mà tới cự thạch khối lỗi từ thể trạng nhìn lại đại maz liền không cảm thấy mình cần thiết cùng nó chính diện liều mạng v ngươi chính là tiếp xuống tường địch ánh mắt sắc bén dưới cá đệ từ a đột nhiên hạ xuống nệ ở trên mặt đất một cái chầm xuống tan mất lực trúng kích sau ngạo nghệ đứng dậy đối xô xù kỳ tổn hệ gì nghiêm nghị chất vấn cùng lúc đó ngũ ảnh người khác cũng chạy tới đem đã khôi phục được bảy tám phần không ảnh hưởng sức chiến đấu xô xù kỳ tổn hệ gì vây lại đây chính là ngươi nói chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo không người g ú p chứ zed đen cùng n g ũ trí ha mã đã ra, nhân giới đã không có xuất s ù ký tổn hệ gì quân bạn hồ ca đệ ngũ s u nạ nhìn một chút địch nhân bộ dáng, mặc dù bởi vì trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ mà thay đổi không ít nhưng cũng có thể nhìn ra đã từng bộ dáng vị này không phải là các ngươi xa nhẫn tổn hệ gì sao mới vừa rồi còn tại cùng n g ũ trí ha obi tổ chiến đấu làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này rồi vấn đề này ngay cả c ả zed đệ ngũ gà ạ dạ đều trả lời không được t ố t tính gửi hy vọng ở đại m a ngũ ảnh đều tại đại mads cũng không tốt dùng hoang nôn tùy tiện qua loa thế là nửa thật nửa giả trả lời vị này tô nệ dị từ huyết mạch đi lên giảng là hy gạ gia tộc họ hàng xa vốn nên nên là chúng ta xa nhẫn lực lượng bí mật một bộ phận nhưng là cường đại đến cơ hội lực lượng vô địch quá hấp dẫn người g i a hỏa này lại cấp được thập v ĩ về sau ý đồ chiếm làm của riêng sau đó hủy diệt thế giới bây giờ thế giới này là thế nào rồi tùy tiện đều sẽ toát ra một cái không hiểu thấu người muốn hủy diệt thế giới dù chỉ c ả đ ờ i thứ ban ổ kỳ thổi thổi d â u d ị a có chút tức giận mà hỏi thăm các ngươi xa nhẫn chính là như thế cho mọi người thêm kiến thức cũng không tính đi dù sao cái này tôn lệ gì tiến vào phong quốc mới chừng một năm còn không phải chính thức xa nhẫn quả nhiên không có tán đồng cảm giác ngoại nhân không thể tin tưởng thật đúng là cái tốt cố sự m ị giúp đệ ngũ thợ dù m ị mệ ẩy như có điều suy nghĩ nhìn đại mà một chút cũng không nói thêm gì nhưng là trong lời nói ngự a khí rõ ràng là không thể nào tin được dáng v ẽ đại mà cũng không nghĩ tới thật làm cho mọi người vui lòng phục tùng chỉ cần có thể nói còn nghe được là được d u nạ nhìn một chút phương xa thứ bảy ban nơi đó động tính tựa hồ cũng không nhỏ đây là cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân rồi có vẻ như còn có một cái cũng không thể d á n vẻ từng bước từng bước tới thôi trước tiên đem cái này giải quyết lại đi đối phó cái kia ác hơn ngươi xác định cái kia ác hơn n ô kỳ khinh thường hỏi dạng này dọa người n h thế năm ấy n ì dạ chi thần cũng bất quá như thế chúng ta n ì dạ chi thần hiện tại ngay tại ăn quả đáng a tuy nói với thổ thể năng phát huy ra thực lực s o khi còn sống phải kém điểm nhưng là xẻn dù hạt hỉ dạ m à một đội bản thân hạng cuối còn tại đó trừ cực kỳ cá biệt cao thủ bằng vào thực lực liền cơ hồ có thể đẩy ngang nhận giới u trị hạ mạ đa dạ n ô kỳ tiền bối là gặp qua a với lại s、so、a khi còn sống càng thêm đáng sợ thời đỉnh cao thân thể phối hợp tuổi già mới miễn cưỡng mở ra dị nệ cảng luôn cảm thấy có chút không ổn a thực sự cầu thị nói nguyên bản thời gian dây bên trên cho dù là tiếp nhận lục đạo tiên nhân truyền thừa ủ trị hạ mạ đạ giả cũng cường thế đem bao quát thủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ x ả s ủ kẻ ở bên trong thứ bảy ban cho đánh bại trên lý luận hắn chính là vô địch nhận giới không có chính diện đánh bại hắn biện pháp cũng chính là z ẹ t đen đánh lén rút tuổi dưới đ á y nổi cho ủ trí hạ mạ đạ giả một k í c h trí mạng mới miễn cưỡng có một chút hy vọng sống chờ một chút ngươi nói là dù nạ kinh ngạc nhìn về phía chậm rãi mà nói lại mạ d... bên kia thứ bảy ban chặn đường chính là ủ trí hạ mạ đạ với lại dĩ nệ g ặ n vốn là thuộc về h có một số việc không có cách nào giải thích đại mads lập lờ nước đôi để ngũ ảnh đều có chút bất mãn giải cả hết sức tức giận nói nói xong cùng hưởng tình báo các ngươi xa nhận không có làm được còn ra cái phản nghịch để mọi người làm khó ai có thể nghĩ đến ủ u trị hạ mạ đạ dạ biết phục sinh hơn nữa còn là nhận giới nguy cơ phía sau màn hát thủ đâu dù sao cũng là chết mấy chục năm truyền thuyết nhân vật giải cả chỉ trích đại mads cũng không có làm sao để ở trong lòng bây giờ tất cả mọi người là một sợi dây thường bên trên châu chấu không đem cuối cùng địch nhân đánh bại tất cả mọi người muốn chết mà tình thế cũng dùng không được mọi người do dự chỉ thấy khôi phục chiến lược xuất x ủ kỳ tôn nệ di để lần nữa phục hồi như cũ cự thạch khôi lỗi bảo vệ ở bên người sau đó phất tay vung ra một mảnh lực trường phong bạo ngân luân chuyển sinh bạo quét ngang mà qua lực trường phong bạo đem chung quanh đều tứ ngược không còn như gió thu quét lá vàng t h à n h tràng m ị g ụ c đệ ngũ tở rủ mỹ mệ thi triển thủy đội thủy t r ậ n trụ dựng thẳng lên một mảnh tướng nước vì mọi người né tránh tranh thủ thời gian lại nhanh chóng kết tấn thi triển thủy đội vụ ẩn chi thuật dùng đồng vụ che đậy ánh mắt tiến tới bí ẩn dùng sôi độn xào xương n ụ chi thuật đem chứa mánh liệt tính ăn mòn cường toàn nhiệt độ cao đồng vụ hỗn hợp trong không khí, âm thầm tới. gần sô sù kỳ tôn ệ gì để nó bất chi bất giác chúng chiêu không có ngay lập tức phát giác sô sù kỳ tôn ệ gì ngay tại cảm giác địch nhân phú vị ý đồ tiến một bước nhanh c h ó n g công kích đã cảm thấy ngực chuyển đến đau đớn một hồi sau đó ngăn không được mánh liệt ho khan thậm chí còn phun ra mấy ngụm màu tươi đây là còn không mang sô sù kỳ tôn ệ gì cảm khái liền bản năng phát giác được nguy hiểm cấp tốc nâng lên sông tay thi triển phong thuật hốt tấn đem một cái bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật hóa giải hấp thu ngay sau đó cự thạch khôi lỗi lại mười phần mạo hiểm lấy tự thân lần nữa vỡ vụ đại giới ngăn trở dạy cả lôi đỉnh tập kích lôi n g ư ợ c trình độ trịa r ổ múa cũng không phải là rất là cao cấp lôi đột uy lực không tính đỉnh tiêm thế nhưng đạt được là ai tới dùng cho dù là cấp c nhân thuật tại dạy cả a i trong tay thi triển đi ra lực phá hoại cũng cơ hồ tiếp cận cấp s nhân thuật hoàn toàn không phải một bộ nham thạch khôi lỗi có thể đối phó Trước trị. Trước trị. Thập vĩ gì nụ gì cường đại, viễn siêu giả tưởng tượng, một đối một, có thể cường chữa chữa có 1251, 1251, sánh đánh ảnh nị vĩ viễn gì gì giả ung dung đánh bại, ngũ nụ kỳ đại, đối bại, siêu so dĩ、so、nệ gẳng hồ gẳng càng ò n mạnh hơn một m lớn, b thêm luận là kim c u n sinh bạo vẫn là ngân luân chuyển sinh bạo, trực tiếp lực phá hoại chuyển phá khá bạo bạo, là người.、So、sánh giới, gì gẳng trực sánh đều kinh nệ toàn diện cũng tương đối thích hợp một ít đặc biệt nghi dạ phát huy nhưng những người này bên trong khẳng định không bao gồm sụt s ủ kỳ tổ nệ gì. trước đây không lâu thanh niên tóc trắng này nhìn như có chút được tiện nghi liền khoe mẽ thuyết pháp kỳ thật cũng là chân thực khắc họa dĩ nệ gẳng đối s ụ sù kỳ tổ nệ di quả thật có chút gần cả nếu như không phải vì tăng mạnh cùng thập vĩ liên hệ gia tăng trở thành thập vĩ dị nù dị kỳ sát xuất thành công đưa nó cho bỏ đi vô cùng có khả năng sẽ còn giảm bớt s u ấ t xù kỳ t ồ n nệ gì áp lực để k ẹ n sợi g ặ n g tiềm lực càng thêm dễ dàng phát huy ra mặt ngoài nhìn như cường đại huyết kế giới hạn cũng không phải là tốt như vậy dùng thích hợp mới là cần gấp nhất một cái tay che đã một chút c h ả y ra đỏ thám máu tơi ư con mắt s u ấ t xù kỳ t ồ n nệ gì lần nữa bắn ra ngũ ảnh luân phiên công kích cấp tốc bay lên công t r ú n g tránh né lấy địch nhân xâm nhập cũng vì mình tranh thủ thở một cái thời gian biết bay có một chút phiền phức dài ca đệ từ a hơi khẽ to mày đang muốn đối xù chỉ cả đời thứ ba nộ kỳ cùng đái ma đề nghị hai cái có thể bay cao thủ tăng mạnh công kích lực độ lại đột nhiên nhìn thấy đại m à d ư l ự c chú ý không ở chỗ này mà là quay đầu nhìn về phía thứ bảy ban phương hướng ở nơi đó hạ t ạ c cả ca si cụ dù mạ kỳ n ạ dù t ổ cụ chỉ hạ xạ s ủ kệ cùng hạ dù nổ xạ cụ già ngay tại liên thủ đối phó đã phục sinh Trung quanh còn có mấy vị sống sót gì nụ dị k ỳ cùng bốn là đời trước hồ cả huế thổ thể hỗ trợ dù vậy vẹn vẹn chỉ có một con gì nệ gàng cụ chỉ hạ mạ đã dạ y nguyên tương đối ung dung đem một đám vây công địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay rõ ràng không có đem thuộc về mình một đôi gì nệ gắng g ó p đủ thực lực y nguyên có được nghiền ép ưu thế tại vừa mới bắt đầu tao nộ không lâu sau ngay tại thứ bảy ban trong l y công trọng thương ủ chỉ hạ xạ s ú kè tiến tới cướp đi hạ tặc cả cạ xì hốc mắt trái bên trong mạn dễ k ỳ ủ xạ g ì gắng cho mình gắn về sau thế mà rất thoải mái mà dùng ra sợ san đ ủ thậm chí tiến vào hoàn toàn thể đều không đáng kể đối cường giả chân chính tới nói cái gọi là cấm kỵ cùng hạn chế tựa như không tồn tại đồng dạng dùng ủ chỉ hạ mạ đạ huế thổ thể đổi bán tàn ủ chỉ hạ ô bị tổ cùng mạn dễ kỷ ủ xạ dị gắng tựa hồ có chút thua thiệt. dựa theo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ huế thổ thể thực lực cân nhắc bước vào đỉnh phong hụ trí hạ mạ đa ạ dạ bản sự quả nhiên ngộ nhập lạc lối cương đại đến h ủ trí hạ mạ đã ạ ra loại trình độ này coi như không có con mắt đoán chừng cũng có thể tại nhận giới liên quân bên trong giết cái bảy vào bảy ra nhất là tại hắn miễn cưỡng góp đủ một đôi mắt còn đoạt đi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiên thuật trả cờ dạ tình hồ g i ớ i càng lại như hổ thêm cánh vốn là thuộc về mình mắt phải v à n h mắt bên trong dị nệ g ẳ n cùng hốc mắt trái bên trong có thể thi triển cả mù hay màn dễ kỳ ủ xạ dị g ẳ n đều có được thập phần cường đại nhã thuật coi là thật mười phần để người thuận đáy mãs chú ý ánh mắt ngũ ảnh cũng nhìn thấy nơi xa kia đỉnh thiên lập địa tử sắc sở sàn đủ cùng chuyển cuồng không ổn quân bạn không ổn a bên kia cần chi viện còn không đợi đáy mãs hành động sầu lo gì gì là ra nghỉ ngơi một hồi về sau nghiêm túc nói với đáy mãs bên này tựa hồ cũng có chút khó đối phó cho dù là bán tàn thập vĩ dị nụ dị kỳ cũng là không thể coi thường các loại bí thuật uy năng là không ít chỉ là nháy mắt chuyển vận hạn mức cao nhất tựa hồ bị suy yếu rất nhiều đánh bại thập vĩ dị nụ dị kỳ sụt sù kỳ tổn hệ dị vô số lần đều vô dụng chỉ có suy yếu nó đối thể nội thập vi áp chế năng so sánh g i ớ i u c h i h a m ạ đa i ạ mặc dù càng thêm cường thế có thể nhục thể phạm thai hắn kỳ thật càng có khả năng bị đánh rết đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ số lượng có thể k i ể m chế u c h i h a m ạ đa i ạ cao thủ để càng nhiều nhận giới liên quân thành viên b mê công phát huy đầy đủ số lượng ưu thế cho dù là lấy mạng người đi l ấ p tiêu hao chiến cũng chỉ có để u c h i h a m ạ đa i ạ nuốt hận tại c h â khả năng thập vĩ gì nụ gì k ỳ t xuất xù kỳ tôn l ệ gì liền không giống chiến thuật biển người đối với hắn triệt để vô hiệu về phần cái gọi là tri viện đội u trí hạ mã đa dạ tới nói dài dang ra khoảng cách cũng như gần ngay trước mắt đồng dạng. quả nhiên không thể đái m à cảm khái liền g ặ p đã sơ bộ đắc thủ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cầm cố lại bài trừ bụng bắt quái phong ấn thả ra cụ ra mạ đem nó khống chế lại dùng một đội phân thân chuyển hóa thành uy trang sở s ạ n đủ về sau lại thoát khỏi thứ bảy bàn dây dưa ủ trí h à mạ đã dạ thi triển nhãn thuật ca m ụ ải vượt qua hư không trực tiếp xuyên qua mạ đến xuất hiện tại hơi có chút chật vật sùa sù kỳ tổn hệ gì bên người ngươi chính là muốn cùng ta hợp tác hủy diệt thế giới ba mươi chín người mặt trăng ba mươi chín không sai chỉ là có thể trùng kiến mười cung đồng thời cam đoan thê tử của ta an toàn lực lượng của ta c ũ người không không phải không thể n g vì 39, chiến lực, cũng bất quá như thế. biết ba mươi chín thành sự không có bại sự có dư ba mươi chín ý tứ sao có lẽ ta thực sự không thể vì người lý tưởng cung cấp tính quyết định chiến lược duy trì nhưng là hủy đi nó vẫn là rất nhẹ nhõm tỉ như đem một con di nệ gẳng tiêu hủy hoặc là tự sát để thể nội thập vi phân giải đồng thời gián tiếp dẫn đến chín đại vi thu bên trong một nửa tử vong ủ trì hạ mạ đa ạ dạ sức chiến đấu sẽ hạ xuống một m ả n g lớn thậm chí còn đến đợi thêm mấy năm để biến mất mấy cái vi thu phục sinh làm như vậy thật sự kỳ tô nệ gì thật đúng là biết cho ủ trì hạ mạ đa dạ kế hoạch một ngạt dạng này uy hiếp đã thật lâu không có người dám can đảm ở trước mặt ta nói như thế mị bơi lấy ủ trí hạ mạ đa dạ nói xem ở ngươi vậy nhưng cười dũng khí phân thượng cho ngươi một cơ hội đợi chút nữa để ta chặn lại địch nhân tiến công ngươi thừa cơ giải phóng thần thụ bắt vị thú hấp thu trả c ờ giả nếu như làm được xinh đẹp ta cũng không phải không thể giúp ngươi thực hiện mục tiêu vừa dứt lời dưới tính tình nóng n ả y giải cả đệ tứ a liền vội và không nhịn nổi công kích hướng về phía trước muốn thử một chút trong truyền thuyết hữu trí hạ mạ đà giả thực lực kết quả đương nhiên rất không ổn mở ra lôi đồn trả cơ giả hình thức tốc độ kinh người giải cả dễ như chở bàn tay bị hữu t r hạ mạ đà giả thi triển thần la thiên trinh đánh lui sau đó trong mắt trái ca mù hại phát động ý thức được không ổn tránh đi yếu hại đã cảm thấy cánh tay trái t r u y ề n đến một trận đau đớn nguyên cả cánh tay từ khuỵu tay một chút đều bị x o a n nước vừa ra tay liền đem một đại chiến l ự c trọng thương quả thực để ở đây các cao thủ giật mình kêu lên đồng dạng là gì nệ gẳng cùng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng tại nagato ủ trì hạ ố bị tổ cùng hạ tắc cả c ả xỉ trên thân thời điểm uy lực hoàn toàn không thể đánh đồng ở đây đối mặt trì tất cả mọi người có chút phân thần thời điểm đại mạ dâm t h ẩ m thối lui đến một bên lặng lẽ đi tới sắp chết ủ trì hạ xạ xủ kệ bên người lúc này ủ trì hạ xạ xủ kệ đã hoàn toàn mất đi ý thức bộ vị yếu hại bị tr không có gì bất ngờ xảy ra linh hồn liền muốn đi hướng tỉnh thổ cũng may bỏ đi thành kiến xen dù tô bị ra mạ lợi dụng nó cao minh cấm thuật tạo nghệ ngay tại thi triển linh hồn giam cấm thuật tạm thời để nó không đến mức lập tức tử vong đợi đái mạ giữ b ổ i tới thời điểm đảo mắt b n phía xen dù hạt hi da mạ tứ chi bị đánh gãy eo c ầ m mấy cây h ấ p đồng đóng ở trên mặt đất không thể động đậy k h ì dù d ẹ n xạ dù tô bị cùng nạp mi k a z a mi na t o cũng kém không nhiều càng hỏng bét chính là xen dù tô bị ra mạ mất đi nửa cái chân cái gọi là thứ nhất thần tốc n g ra tại tiêu trừ âm dương đột ảnh hưởng trước đó rất khó lại chạy mù một con mắt hạ sầu lo nhìn xem ngay tại cho hữu d ù mạ kỳ nạ dù tổ làm khẩn cấp cấp cứu hạ dù nổ xạ cú dạ chân tay luôn cuống thực tế không biết nên như thế nào rút một tay so sánh dưới hữu d ù mạ kỳ nạ dù tổ trời sinh thể chất kinh người dù làm mất đi thể nội vĩ thú có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian ưu c h ị hạ xạ xù kệ tình trạng liền tương đối không xong nếu như không có biện pháp cấp tốc tu bổ thân thể lại để cho nó linh hồn quý vị đoán chừng đợi không được lục đạo tiên nhân chuyển pháp liền muốn triệt để lệnh tấu h ứ hờ đưa tay đem bốn vị đời trước hồ cả huế thổ thể trên thân hấp bồng nổ cứ trừ hạn chế trả cờ dạ lưu động âm dương độn chi lực về sau bọn hắn cũng miễn cưỡng khôi phục sức chiến đấu chỉ là bị phá hư thân thể cần bao lâu mới có thể phục hồi như cũ vẫn chưa biết được ngươi là đã từng cùng chúng ta chiến đấu qua xa nhẫn còn muốn đa tạ ngươi nạp bị c giờ mỹ nạ tổ nho nhã cùng đ á i mà chả hỏi chỉ là con của mình lũ d ù mạ kỳ nạ dù tổ nguy cơ sớm tối thường xuyên treo ở nụ cười trên mặt cũng không thấy bóng dáng nếu như t h u ậ t tiện không biết có thể hay không đem lúc trước từ trong cơ thể ta lấy đi âm cụ dạ mạ trả lại cho ta có thể đại mars không chút nghĩ ngợi đồng ý nạ m ì c ả giờ m ì nạ tổ ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n ta còn tưởng rằng ngươi muốn có kẻ mặc cả một phen xem ra hiểu là ngươi không sao cụ dạ mạ vốn chính là cỗ nổ hạ tất cả ta cũng chỉ là lâm thời người quản lý xin tha thứ một cái phụ thân gấp gáp tâm tình vậy ta liền không k h á c h ký h í ký mars là cái tâm địa thiện lương hải tử ngươi cùng hắn hảo hảo nói một chút năng lực của hắn đối với hiện tại ngươi có lẽ cực kỳ dùng có thể tiết kiệm không ít công phu đại mars khoác k h á c tay để y ký mars không chế cụ dạ mỹ nạ tổ xử trí ngược lại là bên này ủ trí hạ xạ s ủ kẹ có hơi phiền thoái ta còn phải hơi tốn chút tâm tư cứu sống hắn vốn nên nên là s ẻ n rủ tô bị dạ m ã liên hợp dạ cờ xỉ cá bụ tô bọn người phần diễn bởi vì dạ cờ xỉ cá bụ tô vận mệnh quỹ tích phát sinh biến hóa rất lớn đoán chừng là không có cách nào kịp thời hoàn toàn t ì n h ngộ hối cải để làm người mới lúc này để c ả gì tới có lẽ có thể so sánh thích đáng giải quyết việc này chỉ bất quá quan sát một phen chung quanh cổ nộ hạ già trẻ lớn bé đại mads nghĩ vẫn là quyết định mình tới chậm rãi bước tiến lên đại m a móc ra phi tiêu rất dứt khoát cắt mình thủ đoạn động mạch chủ ẩn nồng chứa đ một t i ê h huyết dịch, phát t trả cờ giả huyết dịch, đỏ phát tím, bên trong sâm bên lòng sáng, vì ưu trí i ủ t hạ xạ xủ kẻ duy trì linh hồn không trở về tịnh thổ xẻn dù tổ bị giả mã liếc đài ma dài lần lạnh lùng nói mặc dù bây giờ là năm thôn liên minh có thể giống như ngươi tận tâm tận lực vì cổ n ổ hạ nghỉ dạ trả giá xa nhẫn cũng rất kỳ quái tiểu tử ngươi sẽ không đánh ý định quỷ quái gì à ta nhớ được trước kia chính là n g ư ơ i liên thủ họ rỗi si maz áp chế ta thoát khốn ý đồ đại maz nù như may đối xẻn rụ tổ bị dạ mạ chỉ trích lơ đến đáp lại nói đã từng đều có lập trường hiện tại thì cần chân thành hợp tác mới có thể trung độ nan quan bên kia rụ chỉ hạ mạ đa dạ khó đối phó còn có thập vĩ dị nù dị kỳ cùng lúc đó khi dù rèn xạ rụ tổ bị ngay tại hiệp trợ na mỹ cạ dơ mi nạ tổ đem ấm cụ dạ mạ phong ấn đến hữu mạ kỳ nạ dù tổ thể nội cứu mạng xen dù hà thị dạ mạ thì nhìn xem xen dù tổ bị dạ mạ cùng đái mà dù bị hụ trì hạ xả s ủ kẻ tục mệnh cũng không cần tùy ý hoài nghi minh hữu nha hiện tại mọi người phải nỗ lực đánh bại mạ đa dạ nếu không nhận giới liền s o n g nói lên cái này đã chết ni dạ chi thần có chút ngượng ngùng nói không nghĩ tới mạ đa dạ đã cường đại đến tình trạng này có chút khinh địch với lại thân thể này cũng không quá lợi cho phát huy mấy hiệp xuống tới liền bị dứt khoát đánh bại là các phương nguyên do tổng hợp xuống kết quả chỉ có một con di nệ gạng ụ trì hạ mạ đa dạ kỳ thật đã có thể tại nhận giới hoành hành không sợ thời đỉnh cao thân thể nguyên trang di nệ gẳng không phải nạ gạ tổ cùng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ có thể so sánh với ngay tại mấy người tạm nghỉ thời điểm một mực dùng máu của mình tế bào vì hụ trì hạ xạ sụ kẻ chữa thương cả i biến tình trạng sau đền bù khuyết tổn vết thương về sau dựa vào nó bản thân ương n g ạ n h sinh mệnh lực cuối cùng lại an ổn xuống đại ma tùy tại cổ tay chỗ một vòng mình còn tại nhỏ máu vết thương liền nhanh chóng khép lại sau đó xong tay kết ấ n đem tiên thuật trả cờ dạ áp súc về sau rót vào hụ trì hạ xủ kẻ thể nội trợ giúp nó mau chóng khôi phục c h i lực làm xong đây hết thể về sau đại mars để có chút chóng mặt ý kỳ mars mau chóng rời đi không có đại mars dốc lòng chăm sóc lấy bản lãnh của hắn căn bản không có biện pháp tại cái này nguy cơ t ứ phía chiến trường sống sót đều đến lúc này t h u ậ t x ủ kỳ hạ gọ d ộ hiện đang đem lục đạo chi lực chuyển cho ủ dù m à kỳ nạ dù tổ cùng ủ trì hạ xạ x ủ kẻ đi thông qua inzer dạ cùng hạ dạ vượt qua ngàn năm trạ cờ dạ chuyển thế chi thân thuận lợi để hai cái mệnh chung chú định c h ú a cứu thế thức tỉnh đòn sát thủ sau cùng cũng là thuận lợi đánh bại ủ trì hạ mã đã dạ cùng phong ấn sột xù kỳ ca cụ d mấu chốt tuy tiện xèn dù hạ dạ mã tiến lên mười phần làm phiên ngươi xa nhận tiểu ca vất vả vì không nên thân cổ nỗ hạ nghị dạ chữa thương nơi này không nên thân chỉ có ca ca một mình ngươi sen dù tô bi ra mạ không khách khí phản bác ngươi nếu là thiếu cùng mạ đạ dạ tên kia không ngừng không nghỉ mà mặc lên gần như cũng không bị thua đến thảm như vậy hở là như vậy sao đại ma sẽ chậm rãi giải thích nói biến thành hiện tại cái dạng này ta cũng là có một phần trách nhiệm cũng may ân đoán đã đến tiến hành cuối cùng quyết chiến từ ưu trí hạ xạ s ủ kẻ trạng thái hướng tới ổn định đại m ạ d i liền minh bạch thuộc về vai phụ phần diễn đã không trọng yếu sắp tiến vào cuối cùng giai đoạn lần thứ tư nhận giới đại chiến ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ưu trí hạ xạ s ủ kẻ hai cái mệnh trùng chú định chúa cứu thế mới là mấu chốt lục đạo c h i lực cái này nhẹ nhàng chữ không hề chỉ là âm dương đ ộ n truyền thừa còn có nhận giới bản thân giao phó quyền hành nếu như không có lục đạo tiên nhân đem ạt giả cùng ỉn dở dạ trả cỡ dạ chuyển thế tri thân chỉ định vì người thừa kế u dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ưu trí hạ xạ xạ xạ xạ xạ xù nhẫn giới như thế lớn cùng là nhìn thực lực t r ê n lệch cũng tương đối lớn ngũ ảnh ở giữa thực lực cũng cao có t h ấ p có đến lục đạo cái này một cấp bậc càng là thiên xoa địa viễn lục đạo tiên nhân rõ ràng chạy tới nhận giới lực lượng phần cuối tại hiện hữu giản khung phía dưới đã không có biện pháp tìm tới càng mạnh tồn tại tại hắn phía dưới chính là thập vĩ dị nụ dị kỳ trí hạ mạ đạ dạ cùng s ố ấ t xù kỳ c ạ c u dạ cái khác cao thủ rõ ràng vẫn là kém không ít chỉ có chia sẻ lục đạo tiên nhân chi lực cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ số kẻ mới có thể tại trên thực lực cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ chống lại nếu không dựa vào cái gì hai cái ba bốn năm trước vẫn là giờ n h ì n tiểu quỷ có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khi còn sống tăng thêm sau khi chết tổng cộng vượt qua một trăm năm cố gắng đợi ủ chỉ hạ x ả sủ kẻ rốt c u c u n g dung tỉnh lại mở ra hai mắt màu tím mọi người mới kinh ngạc nhìn thấy trong đó một con mắt đã hóa thành lục câu ngọc gì nệ gắng từ nó thể nội tuân ra một cỗ lực lượng cùng nguyên bản tiên thuật trạ cờ dạ h ô n hợp lại cùng nhau hình thành một loại khác có chút lạ lẫm lại cùng lúc trước ủ chỉ hạ ô bị tổ cùng hiện tại xuất sủ kỷ tổ nệ dị có được màu đen tiểu cầu mười phần cùng loại tia chấp màu đen chạm năng lượng cách đó không xa đồng d ạ n g chuyển n g u y thành an n u du, -du mạ k i nạ rụ tổ hai tay nắm âm dương đồn tạo nên hấp đ ộ n g quanh thân cũng dâng lên một tia kim sắc v ầ n g sáng bên trong màu đen nhánh phủ văn phủ lên đ ạ t được ngoại thần bí chính cái cầu đạo ngọc ở sau lưng xoay tròn thật là khiến người ta sợ h a i thán phục lực lượng u c h i hạ s ạ s ủ kẻ trải nghiệm một lát liền minh bạch đây là cỡ nào thần kỳ lại cường đại q u ả tặng nếu như là vì nó xác thực đáng giá hảo hảo mưu đồ nói ưu trị hạ xạ xủ kẻ ánh mắt phức tạp nhìn đại mà một chút tiếp tục hỏi hiện tại ta có tư cách tìm kiếm một chút không biết bí mật rồi sao đại mà trầm Chính là ưu trị hạ xạ xủ kệ hiểu rõ đáp lại nói trước kia còn cảm thấy ngươi là cố lộng viền hư hiện tại xem ra ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ ý giờ dạ chuyển thế trả cớ dạ đến trên người ta chính là cuối cùng một thế cho nên từ bàn sơ tranh chấp một hệ liệt tân đoán cho đến bây giờ đều muốn có một cái chấm dứt rét đen bọn người cần chịu trừng phạt thập v ị gì nụ gì kỳ s ộ sủ kỳ c ả gụ dạ phải lần nữa phong ấn nhẫn giới trật tự cũng đến đổi mới thời điểm kiên trì yêu cùng lý giải ạt dạ giả cùng tôn trọng lấy lực vi tôn nhìn dơ dạ không có khả năng vĩnh thế không nớt chiến đấu tiếp cái gọi là số mệnh chính là như thế bất đắc dị sự tình h ì n dơ dạ chuyển thế trả cơ dạ cho hủ t r ì hạ x ả s ủ kẻ mang đến rất nhiều tiện lợi thậm chí còn hấp dẫn đài m à dạng này kẻ h à m u ố n vất chỗ tốt hiện tại càng là kế thừa lục đạo c h i lực khuynh hướng âm thuộc tính bộ phận phong ấn x u â ủ kỳ cạ gụ dạ sứ mệnh khẳng định là chạy không thoát nhẫn giới cục diện bây giờ cũng dung không được tùy thời có thể ta đã sớm c h ờ không nổi ưu c h ị hạ xạ sủ kẻ thúc g ụ c để đã sáng tỏ tự thân ưu thế u dù m à kỳ nạ dù tổ kích động đang muốn lần nữa đi chiến trường đột nhiên nhớ ra cái gì đó đi tới thụ thương hạ tặc cả cạ xì、si、bên người nhô ra một mực bàn tay gặt tại mất đi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hốc mắt trước đó vàng rực lấp lánh cắm vào thương binh chỗ rất nhanh một con mắt bị c h ố n g rông sáng tạo ra đến chỉ là không còn là đã từng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thương thế như vậy cũng có thể trị tốt dạng này thân tích chứ sớm có sở liệu lạ dều giật mình kêu lên gãy chi trùng sinh nhất là con mắt loại này trọng yếu khí quan bị phá hư về sau lần nữa phục hồi như cũ cơ hội là chuyện không thể nào nếu như là gan t r ờ cực thiểu số có thể chủ động chữa trị tạm khí còn tốt thiếu thốn một số nhỏ còn có thể dựa vào tràn đầy sinh mệnh lực khôi phục lại như tay chân xương cốt mạch máu gân b ắ p thịt dây chẳng chờ thiếu thốn hoặc là m à i mòn chính là vĩnh cựu tổn thương cơ bản không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu nhất là con mắt cơ hội là một lần thành hình trung thân đều không có cái gì trưởng thành trọng yếu thị giác khí quan một tuổi tròn hài nhi thời kỳ ánh mắt lớn nhỏ cơ h ộ liền đạt tới thành thục trạng thái, chỉ là tại xử lý tín hiệu cùng thần kinh phương diện còn cần không ngừng hoàn thiện đây cũng là vì cái gì tiểu hài tử luôn luôn xem ra có một đôi mắt to mười phần đáng yêu lớn lên liền mười phần bình thường nguyên nhân từ xuất sinh đến tử vong ánh mắt cơ hồ không có bao nhiêu trưởng thành nếu như con mắt bị phá hư càng là không có khả năng dựa vào chính mình sinh mệnh lực chủ động học ra duy nhất chữa trị biện pháp chính là cấy ghép cái khác con mắt có thể ủ rũ mạ kỳ nạ dụ tổ kế thừa năng lực mới đánh vỡ mọi người đối với mấy cái này thưởng thức cố hữu nhận biết đây là có thể so với xù nạ cấm thuật sáng tạo tái sinh còn thần kỳ hơn mỹ thuật dù sao sáng tạo tái sinh chỉ có thể dùng tại trên người mình còn có một đống lớn tác dụng phụ sử dụng điều kiện hạn chế cũng không ít mà h r u mạ kỳ nạ r ũ tô năng lực nhưng không có nhiều như vậy thay hoang ẩm với lại sử dụng cũng tương đương tiện lợi tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong h r u mạ kỳ nạ r ũ tô một ngựa đi đầu hướng v ề hữu trí hạ mạ đạ dạ phương hướng mà đi hữu trí hạ xạ s ụ kẹt h e o sát phía sau hai người tự hồ đồng thời không có bị lúc trước thảm bại ảnh hưởng mà là lần nữa khiêu chiến gần như không có khả năng chiến thắng cường định so sánh dưới chúng ta tự hồ không có như vậy có trí hướng toàn thân vết thương chồng chất đã không có trở ngại gì, gì dạ thở dài nói về sau chính là người trẻ tuổi thế giới ta cũng là chiều khí phồn thịnh hai mươi tuổi chờ một chút tựa hồ hai mươi mốt lật qua năm sau đại mạ d i ữ lần nữa ngốc già này một tuổi hướng về ba mươi tuổi chạy như điên giống như ta rơi vào phía sau cùng ngươi cũng xứng xưng mình vì người trẻ tuổi còn có chút thoát ly cóp tiên nhân phun ra một n g ụ m trọc khí h ứ n g hở mà hỏi thăm rượu m ộ t sơn bên kia tựa hồ có động tác gì có phải là có hiểu lầm đại mạ giún núi u bay c h ầ m giải đáp tiền bối thế giới này vẫn là có chân t h i ê n mỹ nhưng cũng không thiếu gây t h ư chúng ta nhất định phải bảo hộ có lẽ bảo hộ mà không phải con rắn cắn cả nhà d i ệ u mộc sơn đại c á p mô cùng long địa động những cái kia thổi rắn chưa hẳn thật là quyết tâm muốn lên xuống nó tay vớt chỗ tốt nhưng nếu là không đem hàng rào bó chặt cũng đừng trách s ả i lang hổ báo trộm săn s ú c vật đại mặt làm chỉ là phòng ngừa chú đáo phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cùng lúc đó nạ gạ tổ h ế thổ thể c ũ n g rất lâu không có tồn tại cảm giác d i ê m mala ngắt ở d i ệ u mộc sơn ra vào nhận giới yếu đạo mắt lom lom nhìn xem người giám thị từng cái hoặc sáng hoặc tối cửa ải mà u c h í hạ ít chĩa h ế thổ thể thì cùng yên yên là cùng một chỗ coi chừng lòng địa động âm u tối nghĩa long địa động chiến pháp bí thuật t i ê n hướng về u y m n thuật đánh lén chờ âm độc lĩnh vực mà diệu mộc sơn thì tương đối am hiểu quang minh chính đại quyết đấu phân tổ tình trạng cũng là đái mạ d i suy nghĩ tỉ mỉ qua dù là thật có thông linh t h u thánh địa mong muốn phát xạ lực lượng can thiệp lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng không đến nỗi lập tức cắt vào chiến trường có thể lưu lại để đái mạ g i phản ứng đồng thời tìm tới đối sách thời gian trước mắt xem ra bị coi trường long điệu động cùng diệu mộc sơn tựa hồ không có động tác gì là thật là thành thật vẫn còn có chút kiên kỵ vũ lực uy hiếp t i ế liền không rõ ràng cụ dạ mạ không phải cần cuối cùng phong ấn vĩ thú sao trực tiếp đầu nhập thập đem thể nội thập vĩ thông linh ra về sau trật sủ kỳ tôn hệ gì trực tiếp thi triển trả cờ giả xiềng xích ý đồ đem ủ trí hạ mạ đạ dạ bắt được dương cụ dạ mạ phong ấn kết quả bị đối phương dễ cật nói bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ chỉ cần thực lực cường đại đây đều là vấn đề nhỏ thế nhưng là lấy bản lãnh của ngươi có thể áp chế lại cuối cùng phong ấn cụ dạ mạ nguyên do là cái này mạnh nhất v ĩ thú thực tế là lợi hại quá mức một khi đem nó sớm phong ấn liền biết phát sinh thể nội trả cờ giả hỗn loạn dẫn phát càng thêm khó mà khống chế nan đề chỉ có cái khác tám con vĩ thú trả cờ giả đại khái bên trên thu thập đến không sai bị lắm mới có thể liên hợp lại chống lại c u ầ n g bạo cụ già mạ trả cờ già cho dù hiện tại chỉ là dương cụ già mạ cách thời đỉnh cao cụ già mạ trên l ệ n h rất xa có thể cái khác vi thu trả cờ già cũng không có thu thập đủ tứ vĩ lục vi cùng thất vi còn nhảy nhót tưng ơ bừng sụt sù kỳ tô nệ di nhìn như so ưu trí hạ ổ bị t ô mạnh hơn một điểm kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy chỉ là cái này mạnh hơn thanh niên tóc trắng kiên chỉ nói nếu như chỉ là dựa vào di nệ gẳng cùng bản thân tư chất vậy khẳng định có chút khoảng cách nhưng là đừng quên ta còn có kèn sạy gẳng cũng được đi loại chuyện nhỏ nhạt này ưu t r hạ mạ đạ cũng l ờ i quá phận chú ý mặc dù nhiều một cái ngụy trang sở s ạ nủ phân thân cũng là không sai chiến lược nhưng cũng không phải trọng yếu như vậy thậm chí thuật sù kỳ tôn ệ gì không chế không nổi không có cách nào áp chế thập vĩ cũng không phải cái đại sự gì ngược lại cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật giải trừ đối dương cụ dạ mạ trói buộc không gì phá nổi trả cờ dạ xiềng xích giữ chặt nó cổ rất mau đem nó đưa ra thập vĩ trong miệng nguyên lành n u ố t xuống quả nhiên cụ dạ mạ không phải như vậy an phận vĩ thú rất nhanh phát huy mình trả cờ dạ thuộc tính quần bạo đặc tính đem thập vĩ thể nội quay đến dối loạn sắc mặt đều tái nhuận mấy phần s u ấ t xù kỳ t ồ n nệ gì không dám k i n h thường lập tức kết tấn tốn hao đại lượng trạ cơ dạ đem thập vi biến đổi hình dạng biến thành thần thụ để lực lượng lưu động càng thêm thư giãn một điểm có nửa bên cụ dạ mạ cùng ngụ trí hạ ô bị tổ nhân tế trụi lùi thần thụ miễn cưỡng có một chút c ả n h lá rậm rạp d á n g vẻ chỉ là còn chưa đủ cách thời đỉnh cao lúc đầu nên có dáng vẻ còn xa thấy thế ngụ trí hạ mạ đã dạ nhiều hứng thú hỏi cái dạng này tựa hồ có chút không ổn ráng vẻ có phải là đến thêm chút sức lời còn chưa dứt khôi phục sức chiến đấu thứ bảy ba lần nữa theo sau đi đầu một thanh u y lực tuyệt luân dạ s e n hủ rẻ k ẹ n hướng về thần thụ phương hướng phóng đi khe n h u mày ủ trí hạ mạ đã dạ n h ấ t nó x o n g tay thi triển phong thuật hốt tấn đem cái này tiên pháp ra chỉ cấp ép cấm thuật tiêu mất hấp thu mặc dù nhân thuật ngăn trở có thể kia cố dị t r ù n g tiên thuật trả cờ dạ xâm nhập thể nội về sau khắp nơi tán loạn quả thực có chút phiền phước tiên pháp không thể cứng r ắ n chống đỡ thậm chí không đồng n g u y ê n tiên thuật trả cờ dạ đều không thể m ậ dùng thì ra là thế mỗi một cái khác biệt lưu phái tiên thuật đều là có nó bản chất đặc thù bao hàm nó người sáng tạo khắc sâu là tấn từ xen dù hạt hì dạ đại lực xuất kỳ tích loại hình chống chất trả cơ dạ lấy lượng biến thôi động chất biến điển hình rượu mộc sơn tiên pháp liền như là tinh điêu tế trác biểu diễn nghệ thuật nhất là công chính bình t h ẳ n dạy và học từ đại mạc tiên nhân hình thức tu hành pháp tựa như võ trang đầy đủ chiến sĩ tại nhảy múa trên l ư ớ i đao một dạng phiên phước tràn ngập tận lực cùng bỡ đỡ, hết thể lấy thực dụng an toàn cùng cơ sở năng lực ra c h ỉ v ì d ẫ n hướng nói tóm lại chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn bắt n u ồ n xa dòng chảy dài kỹ thuật phái còn chưa thành thục trồn h o a n thiển ở giữa khác nhau lần thứ nhất cảm nhận được tiên pháp uy hiếp vụ trí hạ mã đã dạ nhìn về phía một cái khác vốn hẳn nên chết mất gia tộc hậu duệ lúc trước còn tưởng rằng ngươi là cùng ý du nạ một dạng gia tộc nhân tài mới nổi xem ra đánh giá cao ngươi hảo hảo hoang dã lang vương không thích đáng lại cam làm bị cổ nộ hạ thuần phục n h à c quyền khác vậy tự ta chọn đường cùng ngươi đánh đồng u c h i hạ xa xủ kẹ khinh thường phản bác xa vào với mình vọng tưởng bên trong không thể tự thoát ra được g i a hỏa có tư cách gì đại biểu u c h i hạ gia tộc dù là ngươi là gia tộc đã từng kiêu ngạo thế nhưng là dùn bọ tộc nhân cùng đồng bạn ngươi đã sớm không phải cái kia tràn ngập lý tưởng anh hảo ngươi hiểu cái gì c dù chỉ cả đời thứ ban n ký bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật đã không dùng được luân phiên đại chiến hắn thoát lực đến đã đứng thẳng bất ổn tình trạng dù sao tuổi tác đã cao không thể trông cậy vào quá nhiều sông pha chiến đấu dưới cả càng lá thê thảm rõ ràng am hiểu chính là lôi đ ộ t mình ngược lại toàn thân đều là điện hỏa hoa thiêu đốt vết tích ngã trên mặt đất không thể động đậy tờ dù mỹ mệ cùng gạ ạ dạ còn có lực đánh một trận nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng dây rủa mà thôi giải khai âm phong ấn thi triển sáng tạo tái sinh bạch hào c h i ấn suna ngược lại là lần lượt từ trí mạng thương thế bên trong khôi phục lại một bên dùng thông linh thú là bạn quân trị liệu còn sung làm tiến công đao nhọn nàng liên tiếp đem sở s ạ nụ thế công đánh lui cũng y nguyên không cách nào xoay chuyển bại cuộc đây là chiến lược tranh lệch thật lớn tình thế lại là thiên vệ một bên chương một nghìn hai trăm năm mươi ba khác biệt chương một nghìn hai trăm năm mươi ba khác biệt tái nhập thế gian đ ủ chỉ hạ mạ đa dạ rất tốt t u y ớ i m i n h cái gì gọi là không có mạnh nhất nhất thuật chỉ có mạnh nhất n ý dạ là loại nào đạo lý liền xem như cấp c hòa đội tại trên tay hắn đều có thể phát huy ra không kém hơn cấp s nhận thuật vi lực mặc kệ là một đối một đọ sức vẫn là dùng ít địch nhiều tinh xảo kỹ xảo đều để cùng hắn đối địch các cao thủ sinh lòng tuyệt vọng tài năng xuất chúng là đối ủ trí hạ mạ đa dạ thực lực chú thích chính xác nhất không có thu hồi ánh mắt của hắn giống như này khó chơi một khi để hắn khôi phục lại đề phòng đại ma thực t tế n g h ị không gian nên như thế nào mới có thể đánh bại đáng sợ như vậy r a hỏa có lẽ đem r a hỏa này p h o n g s u ấ t thực sự quá mạo hiểm vì ủ trí hạ ô bị tổ trên thân chỗ tốt có chút không đáng a đương nhiên nếu thật là có thể đem ủ trí hạ ô bị tổ trên thân lông dê kéo sạch sẽ cũng là không lỗ lại thế nào không chịu nổi cũng là có thể trở thành thập vĩ gì nụ gì k ỳ cao thủ một đôi mạn dễ k ỳ ủ xạ dịn gẳng liền đã không phải quá thua thiệt bất quá một cái khác mạn dễ k ỳ ủ xạ dịn gẳng còn phải nghĩ biện pháp thu hồi lại góp thành một đôi mới được giữa sân chiến đấu càng phát ra hướng tới kịch liệt ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng n g ũ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cầm đầu thứ bảy bàn lần nữa cùng n g ũ chỉ hạ mạ đạ dạ chính diện chống lại ngũ ảnh thì trực diện thong thả lại sức xuất xù kỳ tổn hệ dị uy hiếp bốn vị đời trước hồ cả huế thổ thể thì cẩn thận lược trận bên trong song phương đều là tiên pháp cùng âm dương đ ộ n cùng bay huế thổ thể ưu thế lớn nhất bất tử c h i thân thực tế bị khắc chế quá nghiêm trọng cơ h ộ không có cách nào cung cấp bao nhiêu chính diện sức chiến đấu cũng may cùng mấy cái chủ lực phối hợp coi như ăn ý song p ư ơ n g đánh cho có qua có lại về phần gì diễn ra thì rất cẩn thận đem may mắn còn sống sót gì nụ gì kỳ tập trung lại tạo thành một cái tiểu chiến trận đền bù bởi vì quá phận tiêu hao mà có chút trượt sức chiến đấu xem toàn thể đi lên cũng là r a dáng miễn cưỡng có thể kiềm chế địch nhân một bộ phận tinh lực xuất xù kỳ tôn hệ gì đứng tại thần thụ đỉnh chót ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trái ngã phải ngũ ảnh trừ xù nạ còn miễn cưỡng duy trì nhất định sức chiến đấu cái khác bốn cái đều đã là ngoài mạnh trong yếu lúc nào cũng có thể biết đổi xuống trạng thái ngũ ảnh thực lực xác thực không yếu có thể đến cùng đều là n ụ c thể phản thai không có cách nào cùng năng lực khôi phục kinh n g ư i lại hầu như bất tử thông linh thu thắng càng trị liệu cũng chỉ có thể làm dịu thương thế không có cách nào đưa đến ngăn cơn sóng d ữ hiệu quả vừa mới thôn p h ệ nửa bên cụ gia mạ thực lực tăng nhiều sụt sủ kỳ tôn n di lần nữa phất tay nắm chặt một đoàn kim sắc quan huy hóa thành sắc bén sáng như bạc trưởng t ư ơ n g quét ngang ngũ ảnh chỗ phương vị đáy lòng đã có chút tuyệt vọng hổ ca đệ ngũ s u nạ đang muốn đem âm phong ấn bên trong nhiều năm tích lũy trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ cứu van tính mạng của mình cũng làm cho chiến đấu thu hoạch được một chút hy vọng sống đã cảm thấy trước mắt hiện lên một cái toàn thân bao vây lấy màu lam nhạc n ê thường ra hỏa xong tay dao sấp trước ngực, tại phong độn trả cờ tiên h ể n ộ n g l ư n pháp ộ i t hết sắp đặt lại lấp lánh ánh sáng rút trí thuẫn không chỉ có lực phòng ngự kinh người phản kích cũng là tương đương lăng lệ cao tốc đạn năng lượng nháy mắt vọt tới số số kỳ tổ nệ gì trước người gặp nguy không loạn thanh niên tóc trắng nâng lên s o n g tay lần nữa thi triển phong thuật h ú t tấn ý đồ đem đài mà phản kích trừ khử ở vô hình lại kinh ngạc phát hiện phản kích đạn năng lượng thế mà đối dị nệ gẳng bí thuật thợ ơ vẫn như cũng o a n cường mà hướng về phía trước chúng đích xuất sủ kỳ tôn nệ dị lồng l ự c đem nó từ thần thụ đỉnh chót đánh rơi rớt xuống t r ú n g điệp ngã tại trên mặt đất không t r a phía dưới bị thiệt lớn xuất sủ kỳ tôn nệ dị chật vật bỏ lên có chút h i ế p hai mắt nhìn về phía đài mà phương hướng một chiêu này thế mà không phải trả cờ ra âm dương ngũ hành đột h u ậ t mà là thuần túy đạn năng lượng bạo phá xóa đi k h ỏ miệm máu tươi thanh niên tóc trắng mười phần không cam lòng nói. vì cái gì có thể hấp thu kim luân chuyển sinh nổ lực lượng tiến tới bắn ngược còn chuyển đổi thành thuần túy động năng phương thức công kích đại mars mỉm cười nói dị nệ gẳng cùng kẹn xảy găng lực lượng lại không phải cái gì bí mật ngươi phải biết hai thứ đồ này đều là ta cho ngươi nếu là không có mấy phần tự tin dám như thế khinh thường nắm giữ âm dương độn n h ỉ giả cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ phiên toái nhất chính là tuyệt đại bộ phận nhận thuật cùng huyễn thuật đối nó vô hiệu chỉ có thể thuật thiên pháp cùng đồng dạng âm dương độn huyết kế thu nạp mới có thể tạo thành tổn thương đã ngay từ đầu liền đem địch giả tưởng định là dị nệ găng người sở hữu cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ đại thứ ừ k i tiên tập t được nhân hình h c chất về sau, trừ trợ tính phụ bảy í tính thuật, tiên tương thể tạo thành, chân thực tổn thương, không bởi vì thuộc pháp khai pháp, khuyên hương chân không khắc chế đều suy đặc đối sắc có có bởi i g mà vì m thậm chí vô hiệu. Thứ chí hiệu. vô b ả ban nắm giữ thời không ở giữa tiên pháp âm dương đ ộ n thể thuật cùng phong ấn thuật chính là tốt nhất tham khảo trừ cái đó ra còn có mặt tổ gai cái này có sẵn ví dụ bắt môn đ ộ n giáp loại kia thuần túy thể thuật kéo theo khí lãng sung kích nhất là mở ra lục môn về sau bí thuật hướng không t ư c chú hổ tị voi ban đêm gai quả nhiên là nhất lực phá vạn pháp điển hình đại m ạ làm không được loại kia hành động vĩ đại cũng không có cái kia thời gian dối đi tu hành bắt môn luận giáp nhưng là đem nhận thuật chuyển đổi thành thuần túy năng lượng xung kích cái này một mạch suy nghĩ vẫn rất có tiền đồ nguyên lý rất đơn giản áp dụng lại không thoải mái nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo các ngươi những này dựa vào thần kỳ huyết kế giới hạn cùng truyền thừa bí thuật làm mưa làm gió may mắn đại khái là trải nghiệm không đến ta loại này từ tầng dưới chót bỏ lên nhì dạ gian khổ dù là có càng dễ con đường cơ hội cũng bỏ lỡ tốt nhất t r ư ở n g thành kỳ chỉ có thể k h ố n thủ tại quá khứ trói buộc đã lên đường sẽ rất khó quay đầu bây giờ đại m ạ d r đã nắm giữ rất nhiều bí thuật sáng tạo ra một nhóm lớn thần kỳ khôi lỗi được xưng hình người sư thánh giả đều không quá đáng nhưng là thực sự đến lưới lê thấy đỏ l i ề u mạng bên trong cuối cùng vẫn là sở trường nhất phong độn đáng giá tín nhiệm xù nã no xạ s ổ dị cùng xích chi cắt đ u ổ i khác biệt lớn nhất cái trước ý chỉ mang đến máu tươi cùng tử vong khủng bố khôi lỗi sư cái sau là máu và lửa sen lẫn sa mạc phong bạo không thể bởi vì ta rất ít khi dùng phong độ n giết người liền cho rằng ta là cái y ê u đ ấ t khôi lỗi sư sẽ chỉ trốn ở phía sau đùa n g ị c h một giờ âm ư u quỷ kể a phong độn trạ cơ dạ hình thức phong h u y ễ n n h ị dạ thể thuật người khai sáng là không thua kém gì cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh sáng tạo mượn nhờ ngoại v ậ t đến cùng vẫn là có thiếu hụt chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới có thể đem siêu phạm lực lượng một mực quy về bản thân s u s t xù kỹ tổn hệ gì gõ gõ ống tay háo bên trên ô huế nhìn một chút ngay tại là bạn quân làm khẩn cấp trị liệu suna cùng khí thế không ngừng bay vụt đại ma dị ngươi đã có năm chắc đánh bại hiện tại ta thập vĩ dị nụ dị kỳ là không chết tồn tại ngươi mặc dù đã mười phần tiếp cận có thể đến cùng vẫn là kém một t u ế n mà một chút chính lệnh chính là sinh cùng từ đường danh giới đánh không chết thập vĩ gì nụ gì kỳ cuối cùng đều sẽ bị tươi sống mà chết nếu như là ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ cùng lục đạo tiên nhân lại hoặc là ngươi tiên tổn sốt sù ký hạ mụ dạ ở trước mặt vậy ta cơ hội khẳng định không lớn về phần ngươi à kém xa dứt lời lại mã d quay đầu đi đối hoàn toàn thanh tỉnh lấy s u nạ cùng gà ạ ra nói đến cùng cũng đã từng là chúng ta xa nhẫn bên trong một viên vẫn là từ chúng ta tới thanh trừ tương đối tốt cho mọi người thêm phiền phức chư vị tạm thời chỉnh đốn một phen kế tiếp còn có cái lợi hại hơn chờ lấy mọi người đi đối phó đâu ra vẻ thoải mái mà cười lại mã thân thể giống như mất đi trọng lực lâm vũ hai cánh không có vung vẩy chỉ là đón không bị trói b u ộ c p h ò n g liền chậm rãi bay lên bầu trời cùng xuân xù kỳ tôn hệ gì cách không g i à n g co nhẫn giới phong độn nghĩ ra phần lớn có khuynh hướng chặt chẽ lại tỉ mỉ ma sát phát huy nó cắt chém năng lực mạnh nhất tổn thương ưu thế lớn nhất nhưng là trên bản chất vẫn là một loại vật lý vận động là lực trường kéo dài chỉ cần thao tác tinh tế tới trình độ nhất định cơ hồ tất cả năng lượng phát tiết đều có thể lấy ba mươi chín phong ba mươi chín hình thái biểu hiện ra ngoài ủ trị hạ gia tộc chuyển thừa bảo vật diễn quản tròn chính là cùng loại nguyên lý song tay chia đều hai bên một sợi phong độn trạ cờ dạ phân biệt ở lòng bàn tay hội tụ lại như là xanh thảm họa diễm cháy hương thực trong sông đổ về một biển đạo lý mỗi người đều hiểu nhưng là chính thức có thể làm đến quá khó cũng tỉ như hòa diễm trên bản chất là một loại trạng thái cờ lạc mạ không khí thả nóng hiện tượng đồng thời không có cái gì thần kỳ đừng nói không khí sông núi đại địa kim loại thậm chí là dòng nước đều có thể thiêu đốt người thẻn s ả i gẳng thi triển kim luân chuyển sinh bạo cùng ngân luân chuyển sinh bạo trên bản chất cũng chính là một loại lực trường vận dụng uy lực là rất lớn nhưng ở tinh tế trình độ bên trên còn không bằng dị nệ gẳng bí thuật thần la thiên trinh cùng vạn tượng t i ê n vấn đề tới ngươi cảm thấy dùng không khí áp lực trận mô phỏng lực trường thậm chí hấp thu kỳ năng lượng đến cùng có bao nhiêu khó bây giờ n h ấ n d ư ớ i chính thức ý thức được trận tồn tại đồng thời đem nó coi là vật chất tồn tại cơ bản hình thái một trong còn tiến hành lợi dụng cực ít cho dù là dị nệ gẳng cùng t ẹ n s ả y găng người sở hữu cũng chỉ là biết lợi dụng nguyên lý cái gì hơn phân nửa là không rõ dị nệ gẳng cùng t ẹ n s ả y găng người sở hữu là thế nào chống g ô n g sáng tạo đồng thời lực khống chế trận tạm thời không được biết nhưng là cái này thật đúng là không nhất định khiến cho bọn hắn đặc quyền Thật sự có người nói lợi hại như sự có nói người lợi vừa ậ vậy vậy thận y vụ ngươi cũng sẽ không kiêng như vậy chỉ đà Nệ gì hết sức cẩn thận phản hiện còn Di tại, sức bác. Chỉ ít hiện tại, ta còn chiếm sẽ Sù kỵ Kỳ hạ hết theo thế. Tô Tô trì ít ta mạ dạ. đà yêu dứt lời ngân luân chuyển sinh bạo bị dùng r a một đoàn lực trưởng phong bạo lôi cuốn lấy không khí l o ạ n lưu giống như từng đạo nhỏ bé lơi dao xoay tròn đánh tới đại ma nhẹ nhàng cười cười đưa tay dỗi ra một ngón tay tiên pháp giải trừ phất không khí t r u n g quanh lấy hết sức kinh người tốc độ tại đại ma giữ lòng bàn tay hội tụ tiến tới nhanh chóng phóng thích xung kích về đằng trước mà đi đưa lần ba động mạ qua giống như không ngừng nghiền ép mà qua màu đen hình mầm tròn xung kích thuẫn Chính diện cùng ngân chuyển sinh diện ngân luân b ạ i m a chạm, n g h n ngân u n chuyển sinh nổ lực t r nhẹ đối toàn thân xương cốt đều gây mất tận mấy cái xuất xù ký tôn nệ di nói Cho dù là hiện tại, ta cũng tỷ、e、như đại mạc cùng ngụ chỉ hạ xạ xủ kẻ liên hệ mười phần chú ý phương thức phương pháp ức ít để ngụ chỉ hạ xạ xủ kẻ lâm vào tử vong chân chính nguyên bên trong đối loại này nhận thế giới chiếu cố vận mệnh tri tử nếu như không thể bằng vào tuyệt đối lực lượng đem nó bóp chết trong nôi mỗi một lần nhằm vào hắn để nó ở vào nguy cơ khảo nghiệm bên trong hiểm tử hoàn sinh về sau liền sẽ có một loại như là hoàn thành vận mệnh phân công nhiệm vụ ứng kiếp mã sinh chờ đại nạn không chết tất có hậu phúc tuần hoàn bên trong càng đánh càng hăng càng áp chế càng mạnh nhân vật chính quang hoàn loại vật này trước kia đ á i m à chỉ là t ý tưởng mà không phải chắc chắn hiện tại hiểu nhiều về sau càng là đối với nhận giới một chút phát triển có chút ý nghĩ tỉ như tùy ý chọn một con thầy n g ứ mắt vi thu hoặc là gì nụ gì kỷ xử lý có phải là thật hay không liền có thể dùng gần ba năm phục sinh thời gian đem thập v ĩ hiện thế thời gian kéo về sau cho thêm ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ủ trị hạ xạ xúc kẹ thăng gốc thời gian cũng làm cho xu nạ gạ cũ phát thêm dục mấy năm tốt lấy càng thêm ưu tú diện mục dấn thân vào chiến hậu nhận giới trật tự bên trong lại hoặc là đem đã từng trong tay thuộc về hụ trí h à mạ đạ dạ di nệ g ặ n g phá hủy có phải là liền không có thập vi hiến thế thột xù kỳ c ả cụ g i a phục sinh chuyện này rồi đáp án là rất bi quan đây cơ hồ không có khả năng thiếu một chỉ ví thú rất có thể sẽ lấy càng nhiều ngũ ảnh cấp độ cao thủ làm tế phẩm bổ khuyết tiêu hủy hụ trí h à mạ đạ dạ di nệ g ặ n g còn c ó ủ trì hạ xì xì ủ trì hạ ô bi tổ cùng ủ trì hạ xạ s ủ kẹ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g lần lượt bổ sung đại thế như thế một chút nhỏ bé biến động thực sự không nhất định sẽ để cho tương lai trở nên càng tốt hơn thậm chí rất có thể sẽ càng thêm hằng bét từ đó thông hướng không lường được tương lai vạn tượng t i ê n dẫn ý thức được đ á i maz làm thật về sau càng phát ra khó đối phó trật xù kỳ tôn nệ gì cũng không dám lưu thủ di nệ g ặ n g ánh mắt tập trung chỗ sáu cái đen nhánh lực hút trung tâm còn không ngừng hấp thụ mặt đất bùn đất ý đồ đầy ma giáp chế lại phí công giấy r u ộ lần đầu nhìn về phía không ngừng tiếp c đại ma d ư ớ xong tay g i a o sấp trước người hội tụ đại lượng tiên thuật trả cớ dạ sau dơ cao đỉnh đầu bàn tay chậm rãi bên ngoài lật hết thảy đều trở về hư vô đi nháy mắt nguyên bản coi như sáng tỏ bầu trời đều ảm đạm xuống tới như ẩn như hiện trăng tròn đột nhiên sáng lên bắn ra một đạo nóng bỏng tia sáng hội tụ đại ma d ư ớ nhờ nâng lòng bàn tay ngay sau đó phát ra đoạt người t â m phách lóa mắt bạch quang không chỉ có là gần ngay trước mắt s u t n sủ kỳ tôn n ệ dị ngơ ngác tiếp nhận một kích toàn lực ngay cả cách không xa quân bạn đều giật mình têu lên khá lắm người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là không thể khinh thường xem khắp chiến trường hồ c ạ đệ nhất s ẻ n dù hạt hì dạ mạ vất c ằ m đánh giá lấy mình khi còn sống có hay không biện pháp ở dưới một chiêu này còn sống nguyên bản lược trận bốn vị đời trước hồ c ạ huế thổ thể vội vàng liên thủ thi triển bốn xích dương trận đáng tiếc không gì phá nổi xích diễm bình t r ư ớ n g cũng vẹn vẹn kiên trì một lát liền tan thành mây khói đệ nhất toàn lực dựng lên tường gỗ cũng không khá hơn bao nhiêu địch nhân chỉ có một cái cái khác tất cả đều là quân bạn thế mà dùng không khác biệt công kích n h â n thuật quả nhiên là dụng ý khó giỏi x n dù tô bị dạ mạ còn chưa nói xong theo hắn bật nát thân thể tiêu tán trong không khí cơ hồ phá hủy hết thẻ khủng bố ánh nắng ban cho trên á c đến chiến trường sợ nhất chính là loại này một lời không hợp liền ra từ chiều không chỉ có đối với địch nhân dân rất đối với mình ác hơn ra hỏa thật vĩ dị nụ dị kỳ bản thân cơ sở phòng ngự liền đã rất khoa trường đại ma giữ lúc trước rất nhiều chiêu số cũng chỉ là để xuất x kỳ t ổ n nệ dị lộ ra rất chật vật chỉ có lần này mới xem như chính thức làm bị thương hợp tâm nguyên bản đứng vững thần thụ cũng tại bị công kích phạm vi bên trong tiếp nhận trùng điệp một kích về sau nhìn qua không có gì n g o ạ i t h ư ơ n g chỉ là toàn bộ thân cây nghiêng vượt qua ba mươi độ dễ cây đều lật lên một bộ lung lay sắp đổ dáng vẹn xuất x kỳ t ổ n nệ gì thảm hại hơn toàn thân nhiều chỗ gãy xương nội tạng tổn thương nghiêm trọng ngay cả não bộ đều nhận rung động khiến cho nó tinh lực mười phần không tốt nghiêm trọng hơn chính là bị luân phiên đả kích thập vi g ì nù g ì kỳ bởi vì trạng thái không tốt mà khiến cho thập vi quan tài ấn đối vi t h ú trả cờ dạ áp chế cực lớn giảm bớt nguyên bản bị áp chế đến không thể động đậy ý chí lại bắt đầu ngao ngoe muốn động nhất là bị phong ấn không lâu d ư ơ n g cụ ra mạ càng lan ngoan cô thấm dò gì ra một tia xích hồng vi t h ú trả cờ dạ để xuất x ủ kỳ tôn hệ gì càng là không có cách nào bắt đầu phản kích cũng may đại mà dư liên tục xuất thủ thể nội trả cờ dạ cũng có chút theo không kịp đành phải dừng lại thở một ngụm lại có thể trực tiếp tổn thương đến thể nội linh hồn ngậm nhờ nhận giới bản thân quy tắc đem các ngươi thiết trí thành thế giới này địch nhân là được không có chút nào che giấu đại mạc dưỡng hờ đáp trả bởi vì n h ậ n giới đặc thù hoàn cảnh cùng ở khắp mọi nơi tự nhiên năng lượng cùng giấu ở mặt tối tỉnh thổ trên lý luận linh hồn từ sinh ra một khắp này bắt đầu chính là bất diện khi còn sống tại thân thể che chở cho trưởng thành sau khi chết trở về tỉnh thổ yên yên r ớ c theo dòng sông thời gian chạy dần dần trở thành tạo dựng nhẫn giới cơ sở một bộ phận chống đỡ lấy thế giới gắn bó nền tảng cùng lương đống nhưng là bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi Dựa như nhận giới như giới thế đại, cơ nào g tảng, củng, lương đóng, các loại vật liệu xây dựng, tự nhiên cũng giới h nhiên phá hư thế i loại liệu ệ p đã có, các có nền n vật tự xây y tồn tại bản chất, sâu mọt.、Như、thế bản Như n sâu à đem xuất xù kỳ tổ nệ gì, thiết chí vì nhận giới c h i đ ị c h cũng không phải một chuyện dễ dàng đại m ạ trên bản chất chỉ là cái chết yểu sù nạ gạ cụ diễn viên của chúng không có hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ù kệ như thế vận mệnh c h i ế u cố thậm chí ngay cả bốn thôn gạ hạ dạ tệ hạ dị củng cẳng cụ củ rồ tỷ lệ đều kém xa t í tắc chắc chắn sẽ không có cùng loại miệng ngầm thiên hiến nôn xuất phát t h y loại hình đặc thù tài hoa nhưng là đại mạc vẫn là tìm được một chút biến bao phương phát nhận giới ý chí bản thân làm ông nội lại không thể nắm lấy bởi vì bên trong lần chứa rất rất nhiều t ử loại cho nên tự nhiên năng lượng bản thân liền là một loại tập hợp ý chí sản phẩm trong đó chiếm cứ lớn nhất số định mức không thể nghi ngờ chính là vạn vật c h i linh trưởng nhân loại cho nên trên thực tế chỉ cần có thể thao túng hoặc là dẫn đạo nhân loại tuyệt đại bộ phận ý chí liền có thể khiêu động nhận giới địch ta khuyên hướng dưới tình huống bình thường trừ vô hạn sủ cọ mỹ loại này cơ hồ có thể tác động đến toàn bộ nhận giới cỡ lớn huy thuật là không có khả năng làm được loại phiền toái này sự tỉnh có thể sự thật chính là trùng hợp như vậy đại mạc cùng cụ dạ mạ dạ cụ m ọ bọn người thông qua gần ba năm thời gian cơ hồ thành lập trải rộng toàn bộ thế giới giáp hát phòng chiếu phim tạp chí xã nhà xuất bản tài chính sở giao dịch chứng khoán vượt qua ba thành tựu i quán cùng lưỡi liếm tiếp cận hai thành sòng bạc cùng hiệu cầm đồ cơ hồ không có đối thủ khôi lỗi máy móc thương nghiệp cung ứng cùng dài dằng giặc phục vụ hậu mãi liên ăn ở sinh lão bệnh tử từ sau khi sinh hải nhi đ ổ chơi đến đi lại không tốt người già xe lăn cơ hồ đều bị một nhóm nhỏ người âm thầm khống chế nếu như toàn lực kích phát loại lực ảnh hưởng này trên cơ bản liền có thể tạo thành cực lớn thanh thế đem do dự thờ ơ chỉ giữ trầm mặc đại đa số lôi cuốn bây giờ nhẫn giới đại bộ phận người đều thông qua đủ loại con đường hiểu rõ lần này n h ậ n giới đại chiến sắp đứng trước d i ệ t thế tình thế nguy hiểm bị gắt gao đinh tại d i ệ t thế đại ma vương trận doanh xuất xù kỳ tôn nệ di ủ trị hạ mạ đạ ra b ọ n người trừ phi là d i ệ t thế trung khải nếu không khẳng định là rửa không sạch n h ậ n giới hoàn cảnh lớn quyết định tư tưởng cùng ý chí là có sức mạnh thế nhưng là tại tuyệt đại đa số tình huống giới cường giả đều có thể không nhìn dân chúng bình thường ý nghĩ dùng tuyệt đối lực lượng trưởng không cục diện đem lịch sử hướng phía mình muốn phương hướng đẩy tới nhưng là loại này ngạo mạn ý nghĩ nhưng thật ra là có lỗ thủng như ngươi ta dạng này đứng tại nhận giới đỉnh n i d a cũng y nguyên không thể phản kháng vận mệnh trói buộc như vậy ngươi biết cái gì là v ậ n mệnh sao là lòng người chỉ có sinh vật còn sống mới có cân nhắc sinh cùng tử vận mệnh cùng lựa chọn loại hình vấn đề nếu nhận giới là một cái tinh mịch không có bất kỳ cái gì sinh cơ thế giới mặc kệ tương lai như thế nào phát triển cũng không quan trọng vận mệnh có tồn tại hay không còn có thể dạng này thuật tôn xù kỳ tô nệ gì nâng lên ệ gì vì sao lại dạng này ai cho ngươi tự tin như vậy ngươi có hỏi qua thế giới này cần ngươi xen vào việc của người khác sao đại mạc niết miệng một cái tuấn thân thuật đi tới xuất x ủ ký tôn nghệ dị bên người đưa tay liền tóm lấy phô trương thanh thế xuất x ủ ký t ổ n nghệ dị cổ đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu đại biểu mặt trăng thẩm phán chúng ta mặc kệ ngươi tin hay không chí ít trước mắt lòng người đại biểu thiên tâm chúng ta mới là thế giới này lựa chọn ngươi dạng này không biết số trời g i a hỏa chú định không có khả năng thắng được cùng toàn thế giới là địch ít nhất phải có ủ trí hạ mạ đa dạ như thế cường đại đến đem tất cả cường giả đánh bại bản sự trước kia liền nghe nói qua, ngươi là thích tiện tay bộ hạ nhà n cờ đem tất cả nguy cơ đều phá hỏng cẩn thận ra hỏa ngươi lai、like, đánh giá như vậy vẫn là đánh giá thấp ngươi Tô tô Từ, tới tuyệt trả giả, đồng thời còn bao hàm cơ hồ từ toàn nhẫn giới thu thập nhân loại tới ý chí tập tại tình thủ thể ít Tại thời trên nôi không xù rù kỳ khó khăn khổ k� nệ nói. vườn mượn lượng, vẹn vẹn đồng còn nhẫn nhân huống người dụng. nguyên bản gian bên gì giới giới, hoa, chỉ hàm hồ chí hợp, chỉ có tại tình huống đặc thủ giới, mới có cười cái lực cờ cơ đặc cực loại mới lợi bao ra, mạ là dây bị ý số ủ Trợ tổn thương, quân bạn cũng có thể giúp chống cũng bọn bạn hắn quân cự có đại e m mà tự thân lực lượng tụ lực hội lượng đến ủ dù mà kỳ nạ dù tổ trên thân, chính thức làm được trên chính được làm mà ộ hội t tụ t lòng, o nhưng bộ một lực lượng làm t ể Đại mà n h không có ủ dù mạ kỳ nạ d ủ tổ như thế sức cuốn hút để cái khác nỉ dạ hoàn toàn tín nhiệm đồng thời đem lực lượng cống hiến ra đến cho mình dùng chỉ có thể áp dụng xã hội học chuyên bá học cùng tâm lý học phương diện thủ đoạn để dẫn dắt ngoặc hai đạo vịnh về sau mới miễn cưỡng làm được a n cắp quyền hành vặn vẹo vận mệnh lực lượng từ lòng người bề bộn ý thức hải dương bên trong thao thiên cự lãng để luyện ra hôn độn dương quang phổ chiếu tại hải lượng trả cờ dạ thôi thúc giới rốt cuộc lần thứ nhất t r i ể n lộ ra h uy lực của nó vật lý bên trên tổn thương đều là tiếp theo tinh thần cùng trên linh hồn xóa bỏ mới là kinh khủng nhất một mặt bị đại ma triệt để tiêu diệt hổ ca đệ nhị sẻn rủ t ổ bị ra mà h ế thổ thể trực tiếp không có hy vọng phục sinh cái này còn tốt chí ít linh hồn của hắn còn có đi tỉnh thổ yên giấc cơ hội xuất xù kỳ tôn hệ gì liền không giống bị thiêu đốt linh hồn đã là thùng trăm ngàn lỗ bộ dáng còn có thể miễn cưỡng hoạt động là bởi vì thập vĩ dị nụ dị kỳ cung cấp cường đại sinh mệnh lực để hắn hồi quan phản chiếu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thanh niên tóc trắng này linh hồn ngay cả đi tỉnh thổ hy vọng cũng sẽ không có. mà lại như vậy triệt để tử vong ta chính là n h ậ n giới nhận định côn trùng có hại bị thuốc s á t trùng cho diệt s á t rồi x u s u kỳ tôn nệ gì ở thời điểm này rốt c ụ c ý thức được mình sắp đối mặt kết cục bi thảm chết không có chỗ trôn hồn phi phát tán hy vọng ngươi vì chính mình chuẩn bị phục sinh thủ đoạn có thể đứng vững thương tổn như vậy để ngươi tái nhập thế gian đại maz mỉm cười lắc đầu nguyên bản ta không nghĩ đối ngươi dùng một chiêu này thế nhưng là người bình thường không chịu được nổi đối thành thập vĩ dị nụ dị kỳ ụ trí hạ mạ đa dạ cùng xuất kỳ cả gù dạ không nhất định hữu hiệu tìm tới tìm lui liền ngươi vừa vặn thực lực không có cường đại đến không nhìn một chiêu này trình độ cũng sẽ không yếu đến hoàn toàn không có cần thiết dùng uy lực như thế đại chiêu số. t o s u Kitone di c ư ờ i khổ nói. ngươi một chiêu này sẽ không vẹn vẹn là vì đối phó ta mà khai p h á t ta nếu như tương lai có mặt khác đại ống tộc nhân đi tới nhận giới cũng rất tốt làm chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đại mazlun g mới m a i cuối cùng k h u y ê n nhủ việc đã đến nước này ngươi cũng nên nhận rõ tình thế là ta đậu thủ vẫn là ngươi chủ động xuất thủ đem hết thầy phế vật đều muốn lợi dụng thành tạm bã mới có thể từ bỏ ý đồ quả nhiên không hổ là ngươi. thoải mái j s u Kitone di đáp lại nói toàn thế giới đều đang bức bạch ta thậm chí r ẹ p đen cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ đều ước gì ta xuất thủ ta có thể có biện pháp nào nói thanh niên t ó c trắng khoe miệng ngầm lấy cười song tay rất chậm rãi kết tấn một cô ưu ám khí tức từ nó thể nội tràn ra tới đại maz lập tức bông ra khóa lại cổ của hắn đại thủ tại đại maz chú ý bên trong rồi xù kỳ tôn nệ g ì c h ố n g g ô n g trôi nổi đi tới thần thụ đỉnh nụ hoa c h ấ m n ở nụ hoa chỗ đem tự thân cùng thần thụ hòa làm một thể thể nội tàn hồn cũng dung nhập thần thụ sau bị hấp thu tiến tới thân thể hốt mắt trái bên trong lục câu ngọc dị nệ gẳng đột nhiên tỏa hào q u a n rực rỡ vô hạng t h i triển v ư ợ t qua phạm vi năng lực cấm thuật về sau xuất xù kỳ tôn nệ dị thân thể nặng nề mà rớt xuống trên mặt đất sau bị đại mạt đem thi thể thu vào sau đó thông qua huyễn thuật thông đạo đi tới cái nôi vườn hoa nội bộ nhìn xem từ thần thụ đ ỉ n h phát ra vô hạn sủ khó mì quan huy thông qua trên bầu trời trăng tròn giải khắp toàn bộ nhận giới nếu như không có lúc trước xuất xù kỳ tô nệ dị chuẩn bị cùng đại mạt phối hợp có lẽ vô hạn tháng tác động đến phạm vi lại còn không như thế lớn thế nhưng là phía giới jet den cùng ngụ trí hạ mã đạ dạ thấy vô hạn sủ khó mì đã có hiệu lực không khỏi vui mừng quá đỗi đem chiến đấu thứ bảy ban bước lùi thông linh thần thụ đến thể nội sau khi triển thập vi quan tài ấn thành t ự u thập vi gì nụ gì kỳ tại vô hạn sủ cọ mỹ quang huy còn tại tứ ngược thời điểm dùng thần cây giới hàn g sinh đem tất cả mọi người bắt được hấp thu thể nội trả cờ dạ bổ sung thâm hụt thập vĩ thằng như đ á i m à sở liệu trừ né tránh đến thiên ngoại số người cực ít c ù n g cộ nộ hạn mỹ dạ thứ bảy ban cơ hội đều chúng chiêu nguyên bản huyên náo thế giới cấp tốc biến thành hoàn toàn tính m ị c h trừ từng mảnh từng m ả n h khô héo cành cây chính là bị thần thụ dây leo ba khỏa bánh trưng những cái kia đều là dẹt trắng hình thức ban đầu nếu như không nhanh chóng cứu vãn tự thân sinh mệnh cùng linh hồn biết theo trả cờ dạ trở thành thần thụ trưởng thành chất dinh dưỡng đúng vào lúc này huyết thuật không gian thông đạo một trận và mẹo cụ già mạ tám cùng thân ảnh hiện hiện đằng sau đi theo mặt chấm như nước hi u gan e e i các ngươi tới coi như thuận lợi a đại mà dữ hiểu rõ gật đầu hi u gan e e i sắc mặt phức tạp nhìn xem bị ném trên mặt đất s u ấ t xù kỳ t o n e di lúc trước vẫn là h uy phong l ắ m liệt thanh niên tóc trắng hiện tại đã thành sẽ không động thi hải ta đã đáp ứng hắn muốn bảo tồn tốt thân thể của hắn nếu như có thể mà nói có thể hay không giao cho ta đương nhiên có thể nhưng là đến có điều kiện ta hiểu hi u gan e e z đáp lại nói v ề s a u trên người ta bị ạ tiểu gẳng tiến hóa diễn biến còn cần các ngươi hỗ trợ thành g i a o cái gọi là hỗ trợ chỉ là thêm hai thuyết pháp k ỹ thật chính là đáp ứng sảng khoái vật thí nghiệm cùng c h u ẩ bệnh đương nhiên đại m a d ư cũng sẽ không lung tung làm chính là trừ gì nệ gẳng cùng tông ra bị ạ tiểu gẳng t h u ậ t xù kỳ t ồ n nệ gì thi thể cũng liền có thể chế tắc thành một bộ tư chất không tệ d ẹ t trắng phân thân cái này có ý nghĩa lớn cỡ nào còn không bằng đổi một cái tiềm lực vô hạn người sống sơ sơ làm p h i n g ư ơ i thuận lợi như vậy hoàn thành cùng xuất xù kỳ tôn nệ dị giao dịch điều kiện thì ủ gan nệ dị cũng thở dài nhẹ nhõm mặc dù cùng một người chết dạng thủ tín có chút không thực tế nhưng là nhiều nam dưỡng thành đạo đức quan cùng t i ê u ngạo đều không cho phép hỉ ủ gạ nghệ dị lỡ hẹn cù dạ mạ dạ c ú m ò nhìn trước mắt phát sinh một màn h ứ n g hở mà h ỏ i t h ă m vì cái gì nhất định phải làm cho sổ sủ kỳ tổ nệ gì hy sinh chính mình tới thi triển vô hạn sủ q u ả mì năng lượng trình độ tổng thể không đủ a đại m a bất đắc d i nói ta đã trước một bước thu hoạch một viên thần thụ trái cây khiến cho nhận giới tự nhiên năng lượng trình độ hạ thấp rất nhiều nếu như không có ủ trí hạ ô bị tổ cùng sổ sủ kỳ tổ nệ dị liên tiếp như thế Bổ s u đủ, đủ nếu g t i như thu thế d... còn ờ giả t chưa đủ đại mà d... thậm chí đều dự định phục sinh một cái đời trước hồ cả huế thổ thể tỉ như sẻn dù hạt hi ra mạ hiến tế cho thần thụ tới bù đắp không đủ bởi vì nhỏ mất lớn rút dây đập rừng sau lưng cái nôi vườn hoa trở nên lương thực thiếu không được hai gốc quấn quanh sinh trường thần thụ mầm non một cái củ cải một cái hố cũng nên đều lấp bên trên tam đại thông linh thú thánh địa ba mươi chín đại gia hỏa ba mươi chín nhóm lúc trước coi như trung thực đoán chừng chính là sợ bị bắt giữ sảng khoái công cụ nhân hiện tại có vẻ như có chút kìm nén không được sau đó đại m à đem c ủ già mạ dạ c ủ mỏ an bài đi hiệp trợ nạ gạ tổ h ế thổ thể cùng dạ xạ phủ kín diệu m ộ t sơn lối vào k h i ủ gạ n g ệ gì thì đi chợ r ú t vụ chỉ hạ ít t r i h ế thổ thể cùng hạ cụ dạ coi chừng lòng địa động đại xạ về phần thấp cốt lâm nước n u i trùng mặc dù không có gì dị thường có thể đại mà dĩ nguyên đến đem rất nhiều tinh lực đặt ở bên kia. Trước Trước 1255, 1255, dị dị đậu. 1, dị đậu. hơi c o vẻ huyên nào thế giới rốt c ụ c thanh tịnh vô hạn sủ h ọ mỹ lực lượng quét ngang toàn bộ nhận giới dối bời trên chiến trường chứ còn tại phí công cắt thần thụ trên c ả n h cây treo kẻ lớn mong muốn giải cứu người quen giải rác mấy cái huế thổ thể cũng liền còn lại ủ chỉ ha mã đã dạ d é t đen còn sống sót d é t trắng phân thân bị ủ chỉ hạ xạ s ủ kẹ sở s ạ nủ tre chở cổ n ổ hạ thứ bảy ban vô hạn sủ cỏ m ỉ cũng không phải là tức thời có hiệu lực n g h n thuật mà là dùng một đoạn thời gian năng lượng phát tiết làm cho cả nhận giới sinh vật chúng chiêu ngay cả chưa kịp giải trừ thông linh khế ước chiến đấu đồng bạn đều chúng chiêu chỉ có chính thức dị giới sinh vật như ủ trì hạ xạ sủ kẻ phi hành toa ạ kỵ thần ưng cồn đạt trên thực tế bán độc lập tam đại thông linh t h u thánh địa nội bộ sinh mệnh cùng thuộc về tịnh thổ linh hồn có thể miễn trừ tổn thương cái khác đều không cách nào may mắn thoát khỏi trên thực tế nắm giữ vô hạn sủ cỏ mỹ có hiệu lực một vòng dùng cái nôi vườn hoa mô phỏng mặt trăng để thuật này hiệu quả tản ra đại ma tự nhiên cũng có nhưng là có khác ý nghĩ xích chi cắt bụi đại gia cũng không muốn quản quá nhiều n h à n sự gần ba phút đêm t ố i biến thành ban g à y kịch biến đợi vô hạn sủ cỏ mỹ quang huy hoàn toàn mở đi lại khôi phục tinh đầu đẩy trời lấp lánh bộ dáng đại mad ư ớ i tử cái nôi vườn hoa đi ra đi tới một chỗ dày đặc k é n khu tiện tay đem bên trong một chồng đánh vỡ bên trong lộ ra tệ ạ gì tâm tiên xinh s ắ n dung nhan l ệ đuôi ngựa tóc vàng hơi có vẻ lộn xộn gương mặt nhiễm một điểm chiến đấu âu huế bị đại m a nhẹ nhàng lao đi thấy nó sinh mệnh đặc t h bình ổn thậm chí trên mặt còn mang theo được đền bù hy vọng thư giãn tiếu dung có vẻ như tại bên trong mỹ thuật trôi qua cũng không t ệ l ắ m g á n g vẻ đại mạng cũng hơi yên tâm so sánh với cái k h á c huyết kế thu nạp bí thuật vô hạn sủ cọ m ì xem như tương đối vô hại chỉ cần không bởi vì thời gian dài phong bế mà chuyển đổi thành dệt trắng liền sẽ không sinh ra không thể l ị c h chuyển tổn hại nắm giữ thời cơ thật tốt vô hạn sủ cọ m ì đối thân thể tàn phá cực kỳ b é nhỏ nhưng là đối trên tinh thần gián tiếp ảnh hưởng là thiết thực tồn tại phụ thân đại nhân ngài có chút không nỡ từ có chút xa hóa dưới mặt đất chui ra ngoài hỉ dù cổ mở ra nóc chơi đến quên cả trời đất tiểu c ả x ì h ỏ a thì chống ra tiểu cây rủ thân mật ôm lấy đại mạt cánh tay sau đó một mực trầm ổ n tại phía sau màn ở giữa điều hành ạ xạ sổ từ huyễn thuật không gian bên trong đi ra vươn tay mong muốn đem lần nữa phấp phới thần thụ dây leo dần ra để tệ ạ gì thoát ly trói buộc lại bị đại mạt ngăn lại tốt nàng không có việc gì đại mạt cưng chiều vỗ vỗ hai cái tiểu ra h ỏ a đầu n h ẹ nói tiếp xuống nếu như chúng ta thắng đây chính là một giấc mơ đẹp nếu t h a nhận giới đều không còn liền để nàng tại vô hạn sủ cỏ mì huyễn thuật không gian bên trong hạnh phúc sống hết một đời đi ạ xạ sạ sạ sổ không hiểu hỏi. nếu như xảy ra ngoài ý m u ố n không phải đưa nàng mang đi càng thêm an toàn sao các ngươi còn nhỏ lòng người phức tạp không phải đơn giản lợi và hại cân nhắc liền có thể làm ra lựa chọn mắt thấy tề a t ì lần nữa bị một độn dây leo khỏa thành cái lớn đại maz bất đắc di cười nói bị tuyệt vọng bao phủ mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày cùng tại hư giả trong hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại nên lựa chọn cái kia thế nhưng là khá khó khăn có đôi khi còn sống là một loại nguyên r ù a là một loại d à y v ò tử vong mặc dù lộ ra khiếp n ư ợ c cùng không chịu trách nhiệm nhưng cũng là giải thoát vì sao lại có tịnh thủ loại địa phương này tồn tại vì vong hồn c chết đều không được thanh tịnh cho dù là người sống đều cảm thấy sinh không thể luyến giống như đại mazk trước mặc kệ là thiên đường địa ngục diêm la vẫn là tử thần đều là đối sau khi chết thế giới e ngại chỗ thúc đẩy sinh trường ước mơ trước mắt những n à y nhân tạo tinh linh sinh ra là như thế giác h ổ vừa mới bước trên sinh mệnh l ư ỡ n đồ các nàng còn chưa tới cân nhắc tử vong thời điểm nhưng một ngày này kiểu gì cũng sẽ tiến đến phụ thân đại nhân vì tệ ạ gì tỉ tỉ an bài con đường không hỏi qua nàng có đồng ý hay không ạ x à xà xô nhẹ giọng hỏi đến m ư ờ i phần không hiểu rõ ràng hai người quan hệ m ư ờ i phần thân mật nhưng ở thời khắc mấu chốt đại maz không có chứng cầu tệ ạ gì ý kiến liền đem chung quanh thân bằng hào hữu thậm chí nhận giới tương lai đều kế hoạch xong chính là bởi vì ta biết nàng sẽ không đồng ý mới không có hỏi a đại maz thản nhiên đáp lại nói hy vọng tại nàng vô hạn sủ của họ mỹ huyễn thuật không gian thế giới bên trong ta vẫn là cái tia anh minh t h ầ n võ không gì làm không được ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín nếu như chiến bại khắc phục hậu quả ra sao vô hạn sủ c ủ họ m ị giải trừ cần tập hợp đủ tất cả vi thu cùng có được gì nệ găng người kết 39, từ 39, m ấn hai người liên thủ kết ấn cũng có thể ta đoán trường thập vĩ gì nụ gì kỳ cũng có năng lực như thế nhưng là không dám hứa chắc và toàn đại mạc sau khi suy nghĩ một chút nói nếu như ta an bài chuẩn bị ở sau không có có hiệu lực các ngươi liền đem cái này 39, kén lớn 39, treo đ ầ y tại 39, c á i nôi vườn hoa 39, bên trong 39, m xa la song thụ 39, ở giữa chờ đợi từ thời gian dài rằng giặc trường hạ bên trong đi ra tới 39, dũng giả 39, tới giải trừ ba ngủ mỹ nhân ba mươi chín n g u y i ề n rủa tỉnh lại nàng đi tiểu ca si họa tì cười híp mắt lẻ lưỡi cười h ắ t h ắ t phụ thân đại nhân đem tệ ạ gì tỉ tỉ bảo hộ đến nghiêm mật như vậy thậm chí cũng không nguyện ý tại thế giới dịch v o n g vinh thế trầm luân về sau để nàng chứng kiến thế giới chân thực gánh chịu quá nhiều không tất yếu áp lực cùng trách nhiệm mẫu thân đại nhân cùng dạ cù m ỏ tỉ tỉ biết không vui bị nhớ thương tệ ạ gì cứ như vậy trở lấy kết quả cuối cùng là được cụ dạ mạ dạ cù mò cùng xã đại tiểu thư còn phải dựa theo kế hoạch tại riêng phần mình lĩnh vực làm việc đại ma bất đắc dĩ giang tay ra vô hạn sủ c ủ họ mỹ phía dư chúng ta cũng không có cách nào thuận lợi điều động nhận giới đông đảo tín đồ chi lực 39, c á i nôi vườn hoa 39, bên trong tích xúc không nhiều như lúc trước như thế liên phát t u y ệ t chiêu cũng không dám lại tùy tiện dùng dứt khoát đem một cái thập vĩ gì nụ gì kỳ đánh ngã dù chỉ là nửa tàn loại kém mặt hàng cũng không phải một chuyện dễ dàng chiến trước các loại phòng bị liền không nói vì để cho s t sủ kỳ tổn hệ gì dựa theo ý nguyện đi đến cần con đường các loại lực lượng liên lụy cùng cân bằng không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng lực lượng hiện tại tất cả thẻ đánh bạc đều để lên đi át chủ bài cũng trở ra không sai bị lắm l i ê n đợi đến n h n cổ nộ hạ nghị dạ thứ bảy bàn cái này thắng bại tay giải quyết dứt khoát đúng phụ thân đại nhân ngài cảm thấy tệ a gì tỷ tỷ tại h u y ễ n thuật thế giới bên trong đến cùng đang làm những gì hiếu kỳ tiểu cạ si họa t ỷ giật dây nói hiện tại còn có thời gian chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem ạ xạ sổ khế ước chi lực thẳng có thể phát huy được tác dụng ếch hơi tâm động đáy mà suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu phủ định tiểu gia hỏa đề nghị ai nguyện ý giấc mộng ban ngày của mình bị người khác để lộ ven cái úp s ấ đâu ta cũng không muốn nàng sau khi tỉnh lại trở nên dị thường xấu hổ mà xấu hổ vô cùng kia Thôi ta. cái này trừ gào thét mà qua gió đêm tiếng vang không còn gì khác gì thường muốn cùng thế giới cũng là mười phần phù hợp hữu trí hạ mã đạ dạ cùng nạ gạ tổ bọn người ban sơ mục tiêu cái gọi là trung cực hòa bình đang ở trước mắt cuối tầm mắt đã là thập vĩ dị nụ dị kỳ hữu trí hạ mã đạ dạ cùng ngụ du mạ kỹ nạ dù tổ hữu trí hạ xạ xụ kẹ hạ tặc cả cạ sĩ cùng hạ r ù nổ xạ cụ dạ chiến đấu dư ba có thể thấy rõ ràng nơi đó có quyết định nhận giới tương lai mấu chốt chiến đấu đang tiến hành bên trong chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao tiểu cạ xỉ họa t h kích động náo nhật như vậy trằng diện thực tế không muốn bỏ qua đáng tiếc tạm thời h k ô ngay có dạng n tại n đại mà nhìn a o b chằm chằm các phương di động thời khắc chuẩn bị san bằng không phục thời điểm đột nhiên biến sắc các ngươi trước coi chừng nơi này gặp được không thích hợp bệnh nhân liền lui về ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín để xạ đại tiểu thư chấp hành hậu bị kế hoạch nói đại mads không thể mấy tiểu t ử kia đáp lại cấp tốc thông qua huyễn thuật không gian thông đạo đi tới một chỗ bao phủ tại hư hảo màn trời xuống to lớn giả mạt hì rô tại từng cái to lớn hóa c h e trời thực vật che đậy xuống trung tâm một cái b ư ớ c lên nhàn nhạt khói xanh còn có từng tia từng tia nóng bỏng hơi nước tràn ngập hình t r ò núi n rơi vào tầm mắt diệu mộc sơn hạch tâm nhưng thật ra là một tòa to lớn đến khó lấy tin núi lửa hoạt động giờ này khắc này nạ gà tổ h ế thổ thể cùng dạ xạ đứng tại thông linh gia to lớn tám chỉ chi bên trên Từ、trên ừ t cao nhìn xuống nhìn xem lăn lộn dưới nham tương mặt đỏ tươi vỏ ngoài con cóc trong lỗ mũi phun ra nuốt vào lên h ỏ a diễm ù ngụ cùng gục miệng bên trong lăn lộn nham tương mắt lom lom nhìn lên trên trời khách không mời mà đến nham t ú c đại c a c mô đại maz đau đầu mà hỏi thăm là các ngươi chọc tới nó vẫn là nó làm ra không hữu hảo cử động đ ố i con cóc loại này trừ miệng toàn thân đều là dạ dày sinh vật đại maz là vô cùng kiên kỵ trên bản chất đây là một loại m ư ơ i phần hung tàn tham lam lại có chút ngu rốt động vật l ư ơ n thê chỉ cần có thể nuốt được xuống sẽ động sinh vật đều sẽ trở thành nó săn mồi đối tượng đây là bọn chúng sinh tồn bản năng cũng sẽ không bởi vì rượu m ộ t sơn con cóc có trí tuệ mà biến mất chỉ là năng lực tự kiểm chế khiến cho nó vô số năm tiến hóa ra ưu thế bản năng trở nên càng thêm mịt mở lại hiệu suất cao đã từng gì d ỉ dạ dùng nham túc đại c ắ p mô dạ dày thông linh đến nhận giới vây khốn u trị hạ ít trịa cùng hồ x ỉ g ạ k ỳ kỷ sảm vì đào thoát dị d ỉ dạ truy sát u trị hạ ít trịa không n g t chiếu đều dùng tới vừa mới bên ngoài cái kia mặt trăng tỏa ra ánh sáng chói lọi nháy mắt rượu mộc sơn tựa hồ có chút di động nạ gà tô huế chúng ta còn không có tìm tới nguyên nhân nhưng là rượu mộc sơn tự nhiên nồng độ năng lượng tự a hồ hạ xuống rất nhiều trung ương núi lửa cũng tấp nập địa chấn rung động tự a hồ có phun trào chấm đất chấn dấu hiệu sau đó cái này đại gia hỏa tự a hồ biểu lộ ra rất nặng được ý rượu mộc sơn chiếm diện tích m ộ ư ơ i phần rộng lớn tuyệt đại bộ phận khu vực đều là sơn thanh thủy tú sản vật phì nhiều chi đ ị a chỉ có tại cái này lăn lộn nhảm tương miệng núi lửa khu vực trải rộng dung nham làm lạnh sau tầng nham thạch nó thỉnh thoảng phun ra ngoài bụi núi lửa cũng vì chung quanh động thực vật cung cấp phong phú chất dinh dưỡng đây là một mảnh đến thiên đến có lẽ bởi vì vô hạn sủ c ó m ì thi triển khiến cho toàn bộ n h ậ n giới tự nhiên năng lượng bị nhanh chóng hấp thu cũng gián tiếp ảnh hưởng rượu m ộ t sơn ổn định đến cùng là bán độc lập thánh địa không có hoàn toàn cùng n h ậ n giới cắt đứt ra trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là để nham t ú c đại các môn nơi ở trở nên dung chuyển bất an muốn đánh sao dạ xạ có chút trần trờ mà hỏi t h ă m thực sự động thủ khẳng định là không sợ nhưng nơi này là bọn hắn sân nhà có phải là cần thiết về mặt còn phải cẩn thận suy tính ta minh mạch đại m ạ sau khi suy nghĩ một chút đáp lại sau đó đôi dòng sông tung hoành sơn lâm trung tâm triệu trạch cung điện lớn tiếng nói đáp ứng lời mời mà tới ta đã đến tại sao không có tiết n ã i g ậ ạ mã t i ê n nhân còn tỉnh dậy thoại âm rơi xuống không lâu toàn thân bao vây lấy băng v ả i g ậ ạ bún tạ từ nghỉ lại trong h u y ệ t động leo ra đập đập cái tàu rồi nói ra vào đi chúng ta đợi đợi đã lâu bởi vì xì mã tiên nhân cùng phụ cả xã cụ tiên nhân hiệp trợ gì dìa ra đi tham chiến còn chưa có trở lại mà g ậ ạ bún tạ g ậ ạ kỳ t r i a cùng g ậ ạ kèn ba huynh đệ trước sớm bị ủ trí hạ ổ bị tổ đánh cho trọng thương không tiếp tục tiến về một tuyến người thương thế kia đều tốt đến không kém bao nhiêu đâu còn cột dậy như vậy băng vải làm gì chưa k ị phá ô m ô m đại gia hỏa có chút không vui đáp còn không có cử đi bao nhiêu công dụng đã bị đánh hoa rơi nước chảy thực tế là xỉ đục cho dù là đối mặt cụ gia mạ đều có lực đánh một trận gậy a bún tạ thua thảm hại như vậy thực tế để người không chịu nhận cũng may rượu một sơn hoàn cảnh m ư ờ i phần thích hợp dưỡng thương tại thích hợp cư ngụ hoàn cảnh cùng các loại thần kỳ dược tề duy trì dưới đã sớm không có gì đáng ngại bên ngoài tựa hồ càng thêm nguy hiểm cũng không biết gì gì hải dạ cùng nạ dù tổ thế nào tạm được chí ít hiện tại không có việc gì nói đại m ạ theo gậy a bún tạ xuyên qua hành lang rất dài đi tới một chỗ trống trải đại sành bên trong tên thật là g a y a mã đại gia hỏa ngay tại trung ương cung phụng trên bảo t ọ a t r ấ m ắ t chờ đại maz tới gần về sau gậy a m a g tiên nhân hiếm thấy chủ động tỉnh lại nhìn về phía đại maz phương hướng nhìn chăm chú nửa ngày về sau mới tự mình lẩm bẩm thở dài nguyên lai là ngươi là chuyện như vậy a khó trách thế nào lúc trước mời ta đến chỉ nói là những lời này nếu như vẫn là những cái kia lắc lưu dị dạy dạ nói nhăng nói cội cái gọi là tiên đoán tha thứ xích chi cát bụi đại gia không phục hồi đừng có gấp nha người trẻ tuổi nói gậy a mã lộ ra một bộ hiền lành thần thái chấm dãi hỏi bây giờ nhận giới cái dạng này ngươi hài lòng sao ngươi có ý tứ gì đại maz không hiểu h ỏ i tham gậy ạ maz ha ha cười vài tiếng sau tiếp tục giải thích nói ta thay cái ý kiến ngươi cảm thấy nhận giới tương lai hướng phương hướng nào phát triển tương đối hợp tâm ý các ngươi quan tâm đều là những n à y sao đại maz biết miệng nhận giới biến thành bộ dáng gì không trọng yếu có ta cùng xa nhận sừng sững không ngã trọng yếu nhất kỳ thật lúc đầu cũng liền không có đem các ngươi thế nào a không bằng nói ngươi còn trôi qua thật dễ chịu nói như vậy cũng cũng tạm được nhưng còn không thỏa mãn phải không gây ạ mà g i ú p con mắt hơi mở ra một điểm tòng mệnh vận bên ngoài vĩnh hằng hư không mà tới p h ả n phất hoàng linh hồn a nếu như ngươi còn sẽ nhận giới xem như nhà của mình còn mời giữ lại một chút không ảnh hưởng toàn cục khả năng đi chính vì vậy nhận giới mới có nhân loại trở thành vạn vật c h i linh trưởng hôm nay có lẽ tương lai các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta đệ nhất người mới thay người cũ a ai còn nói đến chuẩn đâu Trước 1256 năm ấy. Trước thú thể thế như lượng có đặc năm năm Nếu không nguyên do, lấy nhận giới loại này ấy ấy Lấy giới do loại có thể sự thật chính là kỳ quái như thế tam đại thông linh thú thánh địa tồn tại thế mà khoan dung nhân loại loại này bình quân thực lực khá thấp hoàn toàn có thể bóp chết trong nôi sinh vật có t r í không tồn tại đại mazgip trước lịch duyệt rất rõ ràng biểu hiện ra cái gì gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác khác biệt quốc gia tôn giáo màu da tín ngưỡng khác biệt đều sẽ dẫn đến không chết không thôi phân tranh thời đại viễn cổ hiện đại t r í người đem ni an đức thì loại a n dẹt khảo cổ phát hiện càng là hiện ra giống l o à i cạnh tranh ở giữa kia hiện thực tán cốc sinh vật có chí không địch nhân lớn nhất chứ không thể chống tự thiên t a i bên ngoài liền chỉ còn lại một loại khác sinh vật có chi khôn khả năng xuất xù kỳ nhất tộc d á n g lâm nhận giới làm cho nhân loại phồn diễn sinh sống tiền đề là cần bọn hắn làm x ú c vật hoặc là phân bón cung ứng thần thụ trưởng thành lại hoặc là bồi dưỡng cùng loại z trắng t loại này chiến đấu khôi lỗi tại một loại cao hơn vị bộ tộc có trí tuệ trước mặt nhận giới nhân loại nhưng thật ra là không có năng lực phản kháng xuất xù kỳ cạ cụ r a bị phong ấn bao quát lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong đã phát sinh hết thạy nói cho cùng vẫn là người ngoài hành tinh cùng hậu duệ của hắn nhóm ở giữa gia đình luân lý kịch quân thực dân cùng hắn hậu đại tranh đoạt gia nghiệp đại m ạ dạng này mặc dù là cũng chỉ là nắm lấy cơ hội đổ thêm dầu vào lửa thỉnh thoảng vứt điểm c h ỗ t ố t tam đại thông linh thú thánh địa nói t r ắ n g ra kỳ thật cũng là tại là một m dạng sự tình thậm chí đều không cần chân n g o ạ i ly dán nhận giới nhân loại bản thân liền biết đánh c u i bụi các ngươi cái gọi là khả năng chính là đào nhận giới góc tưởng sau đó đóng cửa lại tới qua tháng này g đại maz mỉm cười lấy nói với ghề ả mạo tiên nhân người xem trọng ta đối nhận giới nhân loại tán đồng cảm giác vừa rồi ta liền nói ta cùng đồng bào của ta còn có thân bằng hảo hữu nhóm bình yên vô sự liền rất thỏa mãn về phần cái gọi là tộc đàn tương lai liên quan ta cải dám khi còn sống có năng lực có dư lực thời điểm thuận tay coi chừng một chút là được cái gọi là vạn thế không đổi cơ nghiệp tự nhiên có theo thời thế mà sinh vận mệnh c h i t ử nhóm đi hao tổn tâm trí vừa mới gặp mặt liền cài lên cái gọi là vì nước vì dân thậm chí phải vì nhận giới tương lai phòng bị chủ mũ thực tế là để người phản cảm người là nghĩ như vậy thật là khiến người thất vọng chỉ sợ đi qua rất nhiều năm các ngươi như thế lắc lư nhận giới tràn ngập nhận tình tiền bối không có gì bất lợi kinh lịch để ngươi cảm thấy ta cũng sẽ là dạng này người trong mắt của ta u chị hạ ô bị tổ cùng nạ gà tổ như thế thuần tí người mặc dù xuẩn là yêu để tâm vào chuyện vụ vặt cũng là có đáng giá thương hạ chỗ tại tham ạ đ lam tự tư bạo ngược cùng thiện cận phương diện so rất nhiều bại hoại còn muốn quá phận chỉ là bởi vì nắm giữ tuyệt cường lực lượng cùng lực ảnh hưởng về sau bắt đầu giảm cứu tương ăn thực lực yếu thời điểm không có tư cách cứng đoạt chỉ có thể khéo léo tại quy tắc trói buộc chuyến về sự tỉnh chờ sau khi thực lực cường đại dựa vào quy tắc phóng đại tự thân lực ảnh hưởng ngược lại càng thêm dễ dàng thành sự có vô số nhân lực cùng vật lực tài nguyên dựa theo ý nguyện của mình chi phối sử dụng cũng liền có điều kiện bày ra một bộ d a v ẻ đạo mạo khuôn mặt vì chính mình r ử a sạch chỗ bẩn thậm chí không cần tự mình độc thủ tự nhiên có đủ loại người tới vì đại mặt phục n người, người g h không không Không không không, không nhiên hổ thoát mệnh hại như giống, vận tồn còn đến người siêu tại. lợi lời quả là ta có những thứ bản n này ta cũng chỉ là ở trong mơ nghĩ tới nhưng là không có đáp án nói nhảm đại mạc nhún núi bay con người khi còn sống chính là đang không ngừng tìm kiếm bên trong đi đến điểm cuối cho nên ta nghĩ ngươi cũng minh bạch khắc bắt ngươi thuyết phục lục đạo thiên nhân dì dạ dạ cùng ngũ rủ mạ kỳ nạ dù tổ kia một bộ tới đối phó ta không dùng chứ những người uy hiếp ta ta đều không có ác cảm thế nhưng là thế sự chính là như thế biến ảo vô t h ư ờ n g rất nhiều tổn thương cùng người bị hại bản nhân không có chút nào quan hệ hủy diệt nguyên do chỉ là bởi vì nó tồn tại không đáng r a hại người đem nó đặt vào suy tính nhân tố cũng tỷ như bên ngoài chiến tranh mặc dù là tại nỉ dạ ở giữa phát sinh náo động thế nhưng là Y n g trước mặt gệ ạ mà giết nhân vô tội tại h cũng không phải thật muốn đại m t gi đồng tình tâm tràn đầy đúng chỗ mỗi một cái vô tội người hy sinh nhiều hơn suy nghĩ mà là mong muốn để đại mà đang hành động thời điểm lo lắng nhiều một chút phong quốc n g o ạ i ý muốn nhận giới vấn đề thậm chí là tam đại thông linh thú thánh địa cũng không phải không thể hợp tác chỉ là dựa vào cái gì ứng đối uy hiếp chúng ta cũng không phải cái gì đều a có làm chỉ là gây a mà khe khẽ thở dài mặc kệ là ngàn năm trước lục đạo tiên nhân vẫn là hiện tại gì d ễ dạ nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng n g ũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thậm chí dài r ằ n g dặc trong lịch sử rất nhiều đã biến mất quá khứ rượu mộ sơn con cóc nhóm quả nhiên là đối với nhân loại biểu hiện được rất thân mật đáng tiếc theo đại mà thân mật cùng trợ giúp đồng thời không có ban ơn cho đến s u nạ gà cũ cùng phong quốc cho nên cũng không có tất yếu vì những này dị loại cân nhắc nhiều lắm tại vô hạn sủ h ọ mỹ phát động n y mắt đại ma dật lực thêm đại nó đối tam đại thông linh thú thánh địa xung kích cho dù không có cách nào đối co đầu rút cổ tại nội bộ sinh vật tạo thành tính thực chất tổn thương lại như c ũ đánh vơ rất nhiều vô số năm góp nhặt song trào c h u n g bại cho nên nham t ú c đại c á p mô mới lộ ra hết sức tức giận nói cho cùng vẫn là nhân loại bản thân không có thánh địa để các ngươi thông linh thú thánh địa có thể ung dung chọn lựa người phát ngôn thỏa thích v ấ t chỗ tốt lại không cần b ư ớ c lên quá nhiều phóng hiểm cũng không cần lẫn vào nhân loại gút mắc quá sâu cái này liền cùng buôn bán vũ khí vì không quan hệ chút nào chiến tranh hai phe bán vũ khí đ ồ n dạng ai, thua ai thắng kỳ thật không quan trọng. đánh cho càng hung càng lâu càng tốt bởi vì cái nôi vườn hoa xuất hiện cùng nhân loại tự chủ khai phát tiên nhân hình thức tu hành pháp sinh ra để tam đại thông linh thú thánh địa nằm ổn chám thời gian một đi không trở lại cho nên g ệ y m a di tiên nhân mới nghĩ đến lôi kéo đại m a di, liên thủ độc quyền đối với tự nhiên năng lượng hiệu suất cao vận dụng kỹ xảo tiếp tục trải qua không cần bỏ ra phí bao nhiêu công phu liền có thể kiếm lời lớn thời gian đại m a di châm t r ọ c để g ệ y m a di tiên nhân không phản b ắ t được suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói tự nhiên năng lượng loại vật này mặc dù nhìn như lấy không hết dùng mãi không cạn nhưng cũng không phải là thực sự vô cùng vô tận h nếu như quá phận khai phát lợi dụng liền no không dạy nổi nhận giới trước mắt siêu phàm lực lượng thượng hạng nếu như lần tiếp theo còn có ba mươi chín khách đến từ thiên ngoại ba mươi chín tập kích nhận giới vô cùng có khả năng thúc đẩy sinh trưởng không được lục đạo tiên nhân loại cấp bậc này chúa cứu thế thậm chí ngay cả u trí ha mạ đã dạ xen dù hạt hy ra mạ hữu dù mạ kỳ nạ dù t ổ cùng u trí hạ xả sủ k ạ dạng này vận mệnh c h i tử đều không nhất định có lúc kia nên làm cái gì khó trách các ngươi chỉ có thể vốn tại trong xào huyện kéo dài hơi tàn n ư ờ i nào lấy lại ma trên mặt trào phúng lộ rõ trên mặt Bịt nhất tộc t xô xù cùng kỳ lần thứ nhất gây áo maz tiên nhân tại đ á i maz trước mặt lộ ra càng nhiều thân sắc nhắm lại ánh mắt nhìn chăm chú đại maz chúng ta không phải là không có ý nghĩ chỉ là rất sớm trước kia liền thất bại thua trận tương lai cùng hy vọng nhưng chúng ta nhân loại còn không có thua cho nên đừng có dùng các ngươi kia nông cạn ý thức tới quấy nhớ lựa chọn của chúng ta đại maz c h m rãi đáp lại nói bây giờ nhẫn giới xác thực còn không có biện pháp trực diện những cái kia ba mươi chín trên trời người ba mươi chín uy hiếp chỉ có thể thông qua cướp đoạt cùng mô phỏng theo tới chống lại xâm lấn nhưng là sẽ không vĩnh viễn bị động như vậy cái gọi là sư di trường kỹ dĩ chế di quả nhiên là cái lựa chọn tốt bây giờ nhận giới có thể cùng thập vi dị nụ dị k ỳ chống lại thuần túy thổ dân lác đác không có mấy chính thức có thể lựa đi ra người sống sờ sờ đoán chừng cũng liền đại mạ d ì dè dạ miễn cưỡng tính nửa cái có thể niên kỷ của h ắ n đại tiềm lực cơ hồ hao hết cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác và hữu d mạ kỳ n ạ rụ tổ cùng n chỉ hạ xạ xụ kẽ trên thân nhưng đây không phải từ nay về sau chỉ có thể dựa vào những n à y xuất xù kỳ nhất tộc hậu duệ dựa vào cổ n ổ hạ lấy cớ người dù sao cũng phải có chút không thực tế hy vọng nếu không nhân sinh cũng liền quá không thú vị đại m a r quay người muốn đi gấp lưu lại phiêu tán trong không khí thanh thanh thật thật nhìn xem đi ngươi trợ lực coi như đắc lực nhưng cũng không phải là không thể không cần nếu như muốn làm chút để người không vui liền khắc hy vọng xa v ờ i biết nên đón hòa bình tương lai mắt thấy đại m a r bóng l ư n g biến mất gây ạ m a r tiên nhân một lần nữa nhắm hai mắt lại tự lầm bầm chúng ta cơ hội xa vời nhưng là nhân loại tựa hồ còn tại dãy ruộ liền cùng chúng ta lúc ban đầu một dạng tình mộng năm ấy hủy thiên d i ệ t địa chiến trường từng cái tựa như núi cao con cóc tại đỉnh thiên lập địa các tộc anh hùng đồ đằng thần chỉ cùng võ trang đầy đủ yêu quái đại quân lôi quân dưới hướng về không chết khôi lỗi quân đoàn cùng thần thụ thủ hộ giả cùng tôi tớ quân công kích sơn băng địa liệt giang hà b i ể n hồ sôi trào từng cái từ không có chút nào ghi chép man hoang bên trong trường thành vĩ đại tồn tại tử vong chống cự cũng càng ngày càng không còn chút sức lực nào cuối cùng giới hạn tại nhận giới siêu phàm hệ thống sức mạnh đến cùng vẫn là tại tung hoành vũ trụ trên trời người trước mặt thua trợn hương đại như vậy thần đại thế kỷ đều bại, bây giờ nhận giới. còn xa không bằng lúc trước viễn cổ huyết mạch tàn lụi ngay cả lục đạo tiên nhân hậu duệ cũng bắt đầu suy vi càng nhiều như cụ dạ mạ gia tộc như thế huyết duệ d â y ruột tại diệt vong bên liên giới mà bây giờ cuối cùng đệ nhất ỉn g dơ dạ cùng ạt dạ t r ạ cờ dạ chuyển thế c h i thân cũng nên đón chính mệnh trung chú định khảo nghiệm cùng lúc đó nhân loại cái này tại lục đạo tiên nhân cùng xuất sụ xu ký hạ mụ dạ phân chiến l ê n giới d â y ruột lấy phồn diễn sinh sống yếu thế chủng tộc tựa hồ đi đến một đầu cùng nhẫn giới một mạch tương thừa siêu phàm hệ thống sức mạnh có rất lớn con đường khác càng nhiều hơn dạng hóa lại truy cầu tập thể lực lượng dùng nhân số đền bù cá thể chiến lược không đủ, đồng thời, tại đối ngoại lực sử dụng bên trên rõ ràng so tiền bối nhóm càng thêm có tạo nghệ dì n u dì kỷ sinh ra là một cái hiểu lầm tạo thành bi kịch nhưng lại vì nhị giả cung cấp một đầu được chứng thực thông tin t r i lộ tại su nạ gạ c ú loại kia thâm sơn cung cấp thế mà phát triển ra ngay cả kiến thức rộng rãi gệ h à m à tiên nhân đều cảm thấy mở rộng tầm mắt khôi lỗi công nghiệp hệ thống nếu như năm ấy các tộc cường giả có dạng này khai sáng tinh thần n h ấ n giới tổng thể lực lượng không thể nghi ngờ biết tăng cường rất nhiều nếu là như vậy thắng không thắng được còn k ó nói nhưng là chắc chắn sẽ không thất bại t h ẳ n hại thua chỉ còn lại mấy cái vớ va vớ vẩn trốn ở bán độc lập trong không gian nhỏ kéo dài hơi tàn. c h ừ thiên hai chinh phục một loại sinh vật có trí khôn sẽ chỉ là một loại khác sinh vật có trí khôn chúng ta lúc ban đầu từ bỏ trí tuệ chỉ nghĩ dùng dã man lực lượng tới đối kháng địch nhân cường đại quả như là cố gắng p h ư ơ n g hướng say giấy rủa thế nào đi nữa cũng chỉ có thể nên đón bi ai kết cục lực lượng là rất trọng yếu át chủ bài nhưng không thể là duy nhất át chủ bài một khi quá mức ỷ lại sớm muộn sẽ đụng phải càng có thiên phú càng thêm thần kỳ sinh mệnh tới dạy ngươi làm người bùn tạ tạ t ạ phía giới cụ hệ l ạ ra con cóc trong lòng vui mừng đã sắp lao hổ đồ tiền tổ thế mà còn nhớ rõ tên của mình thực tế là quá ngoài ý、mớn. x ì、sì、m ạ cùng phủ ca xa cụ trở về rồi sao còn không có đoán chừng tình hình chiến đấu không thuận bị không trụ kia ngươi đi đi chấn an một chút nham túc đại c á p mô cùng phía sau núi một đám lao tiền bối lúc này nhịn một chút đợi bên ngoài phân ra thắng bại lại đến nghĩ biện pháp đền bù tổn thất ta ghệ ạ b ú n t a thân hình cứng đờ chỉ sợ bọn họ sẽ không nghe ta cầm tín vật của ta đi thôi bọn hắn sẽ không đối với ngươi như vậy nói ghệ ạ m à mà, tiên nhân triệt hạ trước người mình treo chẳng hạn mặt trên còn có một cái vẽ lấy dầu chữ bảo châu kia thôi ta g h ạ bùn tạ thu hồi cái tàu đeo ở hông cầm lấy tí n vật bất đắc dĩ đi ra ngoài một bên khác từ diệu m ộ t sơn ra đánh m à cùng nạ gạ tổ cùng dạ xạ tụ hợp về sau quay đầu nhìn phía sau như đậu tiên phúc điệp phi một đ á m trừ sống được đủ lâu không có gì bản sự con cóc cũng muốn tại bản đại gia trước mặt trang láo sói vây bôi không có thương lượng dạ xạ rất ngoài ý muốn hỏi bọn hắn hẳn không có bao nhiêu lựa chọn a bên ngoài nhưng không có bọn hắn đất dung thân bây giờ không phải là làm to chuyện thời điểm nếu có thể trước tiên đem sổ kỷ cả cụ dạ phong ấ n lại nói cửa này qua không được nói cái gì đều là không tốt Trước cân nhắc, 1257, về phần cùng rượu mộc sơn sử dụng bạo lực khả năng đại mã cảm thấy là rất nhỏ tam đại thông linh thú thánh địa chỗ bán độc lập không gian căn cơ kỳ thật tương đương yêu ớt đừng nhìn nội bộ tự thành tuần hoàn phổi có thể tự cấp tự túc nhưng tại tiếp nhận ngoại lực đà kích năng lực bên trên tương đương yêu ớt có lẽ rượu mộc sơn ẩn giấu lực lượng rất mạnh nhưng là một khi cùng nạ gà tổ ra xa bọn người đánh lên nơi này có thể hay không còn duy trì đều là vấn đề phá vỡ toàn bộ nhân giới cần thập vĩ dị nụ dị kỷ cấp bậc lực lượng có thể đem rượu mộc sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát nạ gà tổ h ế thổ thể một người đầy đ đủ phá h ư Tại tuyệt đại bộ dễ kỳ ú gì cho ậ n tình dù i s không phải nguyên trang u chi hạ mạ đ i dạ y nguyên có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận lực lượng thậm chí biểu hiện được so u chi hạ ổ bị tổ cùng hạ tặc cả cạ xỉ còn mạnh hơn có lẽ đại mạ cảm thấy u chi hạ mạ đa dạ so nguyên bản thời gian dây bên trên muốn hơi yếu một chút nhưng là không phải thực sự như thế còn khó nói với lại cô n ổ hạ thứ bảy bàn cảm thụ liền rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào rõ ràng nhất chính là hạ t ạ c cả c à si không có cả mù h ải tương trợ vẹn vẹn bằng vào lôi độn cùng thể thuật lực lượng cũng không thể đối thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ ữ u trí hạ m ã đa dạ tạo thành rõ ràng tổn thương đại m a cảm thấy hiện tại hạ t ạ c cả c à si mới là hoàn chỉnh nhất trạng thái rất có vài phần nó đã chết phụ thân cô n ổ hạ nhanh t r ắ n g hạ t ạ c xạ cù mỏ phong phạm đáng tiếc ủ ữ u trí hạ m ã đa dạ cường đại rõ ràng là quy cách bên ngoài tồn tại không phải dựa vào kỹ sao chiến đấu liền có thể đền bù thực lực trên lệ thật lớn có lẽ tại hiện tại hạ tắc cả cạ s ỉ càng cao hơn hiệu nhưng là hiện tại địch nhân là u trí hạ mã đã dạ là thập vĩ gì nụ gì kỳ cao minh đến đâu lôi đ ộ n n h ậ n thuật cùng t h ể thuật đưa đến hiệu quả cũng cực kỳ hạn cũng may u trí hạ x ả s ủ k ẻ thực lực rõ ràng so trong dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều thậm chí để hữu rủ mạ kỳ nạ dù tổ có càng lớn phát huy chỗ trống hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý còn có hạ rủ nổ xạ cụ dạ cùng hạ tắc cả cạ s ỉ hai người hiệp trợ cục diện nhìn qua cũng không phải quá tệ lúc này ở đây địch nhân kỳ thật không chỉ u trí hạ mã đã dạ cùng dệt đen còn có linh tinh dẹt trắng phân thân tồn còn lại đều là thực lực mạnh mẽ cá thể thậm chí liên thủ ý lực cùng xẻn r ù hạt hì ra mạ nạ mì cạ dở m ỉ nạ tổ cùng hì r ù rẽn xạ r ù tổ bị đánh cho có qua có lại phụ thân đại nhân không giúp đỡ sao cuối cùng tư bận rộn điều hành trong công việc giải thoát tiểu ra mã bù kỳ dương dương đắc ý chờ lấy đại mà d ấ khen ngợi còn khinh thường nhìn thoáng qua hai phe m ộ t độ đọ sức bên kia ai thua ai thắng đều không trọng yếu chỉ cần đủ trí hạ xạ s ủ kệ cùng ụ r ù mạ kỳ nạ r ù tổ bên kia đánh thắng liền có thể được đến mong muốn kết cục chỉ cần giải trừ cấm thuế thổ chuyển sinh cùng vô hạn xù qua mì hai phe đều sẽ như vậy tiêu tán. Kia, chúng ta không ta lúc à m mà gì. Đại đẻ lên có c h t k í h đ ộ này g gia giáng ngươi tiểu thuật truyền thừa, t dối đầu. đều hòa ra Nhẫn nhẫn phục chế bị o n còn không biết dừng. n bộ biết đi, Lúc à bao quát ngũ đại n h ì dạ thôn ở bên trong thế lực khắp nơi đều ở không người phòng thủ trạng thái còn có thể tự do hành động nhân tạo tinh linh nhóm tự nhiên là muốn gì cứ l ấ y muốn làm gì đều không ai ngăn cản không chỉ có như thế còn có thật nhiều tiểu động tác cũng có thể ở thời điểm này phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng những cái kia hữu dụng nhưng không có gì hay đồ vật phụ thân đại nhân thật xác định cực kỳ giá trị những cái kia đều là quý giá tài phú nhưng là có giá trị nhất vẫn là người đại mặt chỉ chính là bị h u trí hạ ít chia đánh bại đồng thời quay giáo một kích dạ cờ xỉ cạ bụ tổ lúc này cái này đã khôi phục ý thức thanh niên đang đứng tại đại mạt đối diện quét qua đi qua ưu ám lộ ra hiếm thấy thoải mái tiêu dung vì đem hắn t ử vô hạn sủ khỏi mỉ ảnh hưởng dưới bảo trụ ý thức tự chủ đại mạt cũng là bước lên rất nhiều nguy hiểm chỉ là bị cấm thuật ý ra na mỉ ảnh hưởng dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đã cùng lúc trước tưởng như hai người thật là khiến người ta hùng vĩ cảnh tượng trước t i ế ta nhưng không có nghĩ tới nhận giới còn có thể là cái dạng này thanh niên tóc trắng mười phần cởi mở cởi nói ngươi lại muốn xử trí ta như thế nào ngươi cực kỳ dùng nhưng là giữa chúng ta tựa hồ không có gì giao tình chỉ có một lần lần lẫn nhau đánh lén cùng phản bội quá khứ đại ma sẽ suy nghĩ sau khi đáp lại nói ta muốn mời chào ngươi nhưng lại không tín nhiệm ngươi cái này coi như khó làm chỉ là đầu tiên cho ta mạo m g ộ i hỏi một câu ngươi đều không có chứng cầu ta ý tứ có phải là có lẽ hỏi trước hỏi một chút ta có thể hay không gia nhập các ngươi xa nhẫn、ừ. ngươi không luận ý đại ma sẽ trong mắt hơi hít do ngươi khí thế nháy mắt phát ra đến bên ngoài cơ thể để cười nhẹ dạ cờ s ỉ cả bụ tổ thân hình cũng vì đó lấy cương tốt h ta là ta nhiều chuyện đều đến lúc này còn muốn lấy cái gọi là tín ngưỡng cùng chấp nhất mà phản kháng đại mad coi như dùng không được dạ cờ s ỉ cả bụ tổ nói câu không k h á c khí lấy dạ cờ s ỉ cả bụ tổ chỗ phạm tội hành ngay tại chỗ xử quyết đều tính tiện nghi hắn đại mad nguyện ý ra mặt che chở đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ về phần trở về cô nỗ hạ kế thừa dược sư n u ngủ sự nghiệp khi cái gì viện mồ cơ viện trưởng sợ không phải đang nằm mơ nhân giới không thiếu một cái có được cái tâm lý dạ có được p h o như g p ú nghiên cứu kinh nghiệm n giả học thế h cứu ngươi là t n đương g được. khó Tha thứ loại này người khi một cái chém chém giết giết nghĩ ra thực tế là quá nhân tài không được trọng dụng chúng ta xù nạ gạ cụ cũng không hiếm có một cái không đáng tin tay chân nhưng là có được bên bác học thức cùng phong phú thực tiễn kinh nghiệm nghiên cứu hình thí nghiệm nhân tài đã làm cho dùng nhiều điểm tinh lực tới lôi kéo các ngươi cũng phải nghiên cứu cấm thuật d ạ cờ x i、si、c ạ bụ tô bất khả tư nghị hỏi lấy địa vị của ngươi còn cần loại này khó mà đến được nơi thanh nhã kỹ thuật đại mạng d mười phần thản nhiên đáp tất cả kỹ thuật rất khó dùng tiện áp đưa chúng nó phân loại chỉ là bởi vì phải trang đối với chúng ta có hại liền bị đánh lên khác biệt nhãn hiệu đến cùng là hữu hích vẫn là có hại còn phải xem ai nắm giữ ai sử dụng da cờ xì ca bụ tô hơi cười trào phù nói mỗi một cái đi đến lạc lối nhà nghiên cứu ban đầu đều là nghĩ như vậy không không không ngươi hiểu lầm ta ý tứ đại mạng k á t khoát tay tiếp tục giải thích nói ngươi cho rằng ta là đang lợi dụng ngươi làm một chút thương thiên hại lý nghiên cứu mười phân sai tìm kiếm không biết h u ề n bí nhưng thật ra là không có gì không phải là phân đúng sai chỉ là tại chấp hành quá trình bên trong biết dính đến một cái phải t r ă n g làm trái nhân luân vấn đề nhân thể thí nghiệm loại sự tình này có đôi khi xác thực khó mà tránh khỏi phù hợp ba mươi chín người tình nguyện ba mươi chín không thường có nhưng là ngươi cùng họ rổ si m ạ thao tác thực tế là quá thô giáp dùng tù binh tới làm thí nghiệm thậm chí cướp giật đồng bạn đem nó mang lên thí nghiệm đài nghĩ như thế nào đều là tự chịu diệt vong người tình nguyện ra cờ xỉ ca bụ tôn nghe vậy nhịn không được tự lẩm bẩm sao đột nhiên nói với đại mà g d... người người này so ta cùng áo rổ si mạc đại nhân còn muốn xấu nếu như người tính mệnh cùng tôn nghiêm có thể dùng một cái tiêu chuẩn để cân nhắc vậy thế giới này cũng quá đáng sợ cũng tỉ như tiền tài luôn có người cùng đường mặt lộ nếu có người cầm tiền tài dụ hoặc một cái vô kế khả thi phụ thân nói nếu là đồng ý khi c h u ẩ bệnh liền cho hắn một số lớn để mù p h ụ n dưỡng phụ mẫu dưỡng dục trẻ nhỏ dàn xếp thế tử ban cho tiền đồ cái gì sẽ đồng ý sao hoặc là thay cả ý kiến người đã mắc bệnh ung thư không còn sống lâu nữa nếu như có thể sử dụng quãng đời còn lại đổi lấy một số tiền lớn để người nhà qua càng tốt hơn ngươi đổi vẫn là không đổi người không đổi có rất nhiều người nguyện ý đổi thậm chí mong muốn cũng không tìm tới phương pháp đại mazkip trước có rất nhiều ngay cả thân thể khí quan đều bán liền vì mua xa xỉ phẩm hưởng thụ n g u n g ố c kể trên tình huống thực tế là quá nhỏ khoa nhi cái gọi là bán mạng có đôi khi không hề chỉ là chỉ đầu nhập cùng trung thành mà là thực sự muốn chết lòng người c h i ác không ở chỗ cướp bóc lót giết mà là đem một người sinh mệnh cùng tôn nghiêm đều trà đạp đến bùn nhau trông lạnh lùng có chút sự tình vẫn luôn tại dưới mặt nước lấy loại nào đó quy tắc ngầm vận chuyển thế nhưng là một khi cầm tới trên mặt bàn tới nói thậm chí quang minh chính đại chấp hành nhân loại đạo đức quan liền không có hạ cối ngươi hư hỏng như vậy chuyện làm tận ác đ ồ thế mà cùng ta nói cái gì luân lý đạo đức thiện trí giúp người đại ma nhịn không được cười nào nói nói ngươi xuẩn ngươi còn k h n g phục làm người xấu tốt nhất liền muốn hỏng đến triệt đề có nguyên tắc bại hoại cuối cùng hạ chẳng đều không thế nào tốt đúng ngươi bây giờ cũng không nhất định đại biểu lúc trước quan điểm dù sao cũng là trải qua cấm thuật ý dạ nạt cưỡng f ba mươi chín vốn nắn ba mươi chín qua linh hồn có lẽ đi hiện tại ta c ù n g dĩ vãng ta đã khác biệt nhưng là d ạ cờ x i ca bụ tô thản nhiên đáp lại nói ta hiện tại cảm giác rất tốt tùy ngươi đại m a d ư không hề lo lắng k h o á t khoác tay chỉ là ngươi đừng có dùng kia nông cạn kiến thức để cân nhắc cách làm của ta ta cũng không phải thật muốn ngươi làm nhà khoa học điên hoặc là ôn dịch sứ giả tóm lại được rồi nói nhiều ngươi cũng không hiểu tại cơ sở nghiên cứu còn mười phần nguyên thủy nhận giới có một số việc trừ họ rồ x i、si、m a d ư loại kia thô giáp đến để người không đành lòng nhìn thẳng cách làm kỳ thật cũng vô kế khả thi đương nhiên những này không làm khó được đại mads gi... có sẵn Tiểu mẫu, nhiều, nhiều, c ò không không ngay nhiều, r ấ sau đó thiết đại mads n h xem tiện tay tại trên người dạ cờ xỉ cả bụ tổ dưới vớt tới một đoàn huyết lục đặt tại nó phần cổ thiên chi chú ấn chỗ cùng sử dụng mượn tới xả tiên thuật trả cờ giả quán chú trong đó tạ dạ cờ x ỉ c ả bụ tổ kinh ngạc ánh nhìn một cái lân trắng đại xà từ trong đó chui ra miệng rộng vỡ ra màu da trắng bệnh r õ rổ x i ma dự từ đó n h u ra khi hết thể đều sau khi làm xong đại ma d g bung ra trên cổ thiên c h i chú ấn đã biến mất mỹ tạ dạ x ỉ hàng cổ bỏ mặc nó lần nữa bị thần thụ bắt giữ có phải là rất ngoài ý muốn đại ma d ố i sắc mặt đại biến dạ cờ xì c ả bụ tổ nói ngươi mặc dù được gõ rổ x i、si、ma d ự n mấy phần chân truyền nhưng là đối cấm thuật chính thức kỹ năng vẫn là thiếu mấy phần sức tưởng tượng k h nhớ mày gõ rổ si ma lần nữa phục sinh lại không phải chính mình tưởng tượng bên trong bộ dáng quả thực có chút bực mình. Không nghĩ tới, thế mà là ngươi thả ta ra ta rất ngoài ý muốn ngươi đến cùng muốn cái gì nhân t à i a khắp nơi đều thiếu nói đại mads cảm t h ắ n nói nhất là ngươi cùng dạ c ỡ xỉ ca bụ tổ bỏ lỡ kế tiếp còn không biết bao nhiêu năm sau mới có thể xuất hiện s a nhẫn trong lịch sử có thể đánh đồng cũng liền c ả dẹp đệ nhị xà mòn cùng xù nạ no xạ s ổ gì miễn cưỡng có thể cùng đại thi đấu thậm chí còn kém một tuyến cái khác đồng bạn không phải đại mads tự coi nhẹ mình từ kiến thức cùng năng lực bên trên so sánh đều kém một mảng lớn đáng tiếc căn cơ của bọn họ đều là cô n ấ hạ bị đại mads thu phục khả năng cực nhỏ Cũng trừ khi đại thủ không có chút giá trị ấy đã giả khác biệt ò dô sĩ maz cùng giả cờ x ĩ ca bụ tổ có giá trị nhất chính là bọn hắn đại não một khi không thể thành tâm thần phục đại maz d liền tất nhiên dùng các loại thủ đoạn k h ô n g chế có thể cứ như vậy bọn hắn có thể giá trị lợi dụng liền giảm b ấ t đi nhiều ò dô sĩ maz cùng giả cờ x ĩ ca bụ tổ khác biệt hắn đã sớm nhìn ra đại maz luôn miệng nói muốn hai người hỗ trợ không giả nó phía sau lời ngầm nhưng thật ra là tại để bọn hắn triển lộ giá trị của mình đổi lấy tiếp tục sống sót tư cách một khi không thể đồng ý g i cờ sĩ ca bụ tổ cùng ò dô sĩ m a tính mạnh liền muốn ở chỗ này kết thúc dạ cờ xỉ c ả bụ tổ vừa mới khổ chiến một trận còn không có từ bị h u y ễ n thuật khống chế bất lợi cục diện bên trong hoàn toàn thoát ra ẩn thân phía sau màn lòng địa động cũng không thể trông cậy vào đại m a r như là đã ngà bài khẳng định liền không sợ ngoại lực can thiệp những cái tia đại sản nếu là dám ngăn cản ngay lập tức sẽ buộc phát thảm liệt chiến đấu vừa mới phục sinh họ rổ si m a r càng là chiến lược hoàn toàn không có có thể duy trì được hoàn chỉnh hình thái đã rất gian nan nhất định phải tại chiếm cứ một cái hoàn chỉnh vật chứa về sau mới có thể có sợ tắc vì hiện tại loại tình huống này không có ngoại lực họ rổ si m a thậm chí đều không sống tới lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc Ta không thể chết. vẹn vẹn suy nghĩ một lát họ rồ sĩ、si、m à dư liền mười phần dứt khoát nói nhân giới còn có nhiều như vậy thần kỳ huyền bí trợ lấy ta đi để lộ sao có thể như vậy kết thúc ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua chúng ta là ta tại cho ngươi lựa chọn mà không phải cung cấp đáp án nếu như ngươi nghĩ không ra mạng sống điều kiện vậy coi như khó làm lo lắng họ rồ sĩ maz nhìn một chút tựa hồ không phải rất tích cực dạ cỡ xỉ c ạ bụ tổ một điểm mười phần dứt khoát nói ta nguyện ý phục vụ cho ngươi nhưng là vĩnh thế làm n ô là không thể nào nhất định phải có thời gian hạn chế hoặc là đạt thành điều kiện liền thả chúng ta tự do cụ thể nói một chút Đại mà thời ú truy Thì tổ cứu vấn. vụ như, năm. phục Không, nhận ư sai căn n thí gian h m mặc cả kiện đạt thành, thì do. cách. t mười năm cũng không tính ngắn nhưng là đại ma chú ý không phải những này thay bồi dưỡng nhân tài có chút ý tứ đại ma dánh mắt tại họ rổ xì m à cùng giả cờ sĩ c ả bụ tổ trên thân hai người g a o động đối bọn hắn ăn bài sớm đã có ý nghĩ nhưng cụ thể như thế nào áp dụng còn phải xem tình huống cụ thể Dạ cờ xỉ ca bụ tội là một cái vô cùng tốt dùng trợ thủ cùng công cụ nhân có được nhất định tài hoa tại hiện hữu điều kiện ở dưới thông qua tài nguyên tổ hợp cùng ưu hóa có thể thúc đẩy một hệ liệt thành quả nhưng là tại chính thức khai sáng tính nghiên cứu lĩnh vực dạ cờ xỉ ca bụ tội liền có chút không đáng chú ý phương diện này học rộng tài cao họ rộ xi mã mới là trong đó nhân tài kiệt xuất cái trước là thợ thủ công cái sau là đại sư tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đại sư thật đúng là không nhất định có kinh nghiệm phong phú dù tốt chỉ khi nào chạm tới quá khứ chưa từng bị khai quật không biết lĩnh vực cần có tính đột phá tư duy tới thăm dò thế giới mặt tối thần chi lĩnh vực cùng tử thần luân hồi chi đạo thời điểm thợ thủ công liền hoàn toàn thúc thủ vô sách còn phải họ rồ sĩ mã dạng này nhà khoa học viên mới được lao thiên gia thưởng cơm ăn thiên tài đại sư không thường có nhưng là dạ cỡ xỉ cá bụ tổ dạng này cao cấp công tượng lại có thể thông qua hậu thiên thủ đoạn bồi dưỡng được đến mặc dù độ khó khá lớn tóm lại là có hy vọng nên chọn cái nào hoặc là nói tất cả đều lớn bất luận như thế nào đều không thể để cho hai người bọn họ lại tụ họp tập cùng một chỗ hành động như thế cũng quá nguy hiểm điều kiện này ngược lại là có chút thành ý bất quá họ rổ sĩ m à g i s tiền bối đại mars cười h í p mắt hỏi ngươi có thể hay không để ta bỏ đi đối ngươi kiên kỵ chỗ tốt nha ai cũng sẽ không ngại ít nhưng là cùng cần tiếp nhận phong hiểm không xứng đôi ta cũng rất khó khăn họ rổ sĩ mars cái tên này bản thân liền là nguy hiểm cùng p h i ề n p h ứ c đại danh tử dù nạ cùng gì gì h i ả i dạ thế nhưng là còn sống hắn tiền đội hữu cũng không hề từ bỏ đèm hắn mang về cỗ nộ hạ cố gắng Tựa như ủ mà nạ tổ đối ủ chỉ hạ xạ thời điểm. Nếu là như nạ ủ rủ rủ mạ ký đại mars kẻ cười lắc đầu không có cái gì là tuyệt đối cho nên ta quyết định đem ngươi cần phòng thí nghiệm an trí tại người bình thường nơi mà không đến được thì như đại mars không tự giác nhìn một chút bầu trời lúc này so qua nửa đêm t h ậ m chí cũng chưa tới trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất tinh đ ầ u đầy trời lấp lánh sinh huy chính là mặt trăng tựa hồ có chút h ề vải suy sụp dáng vẻ trong sáng quang mang đều ảm đạm rất nhiều hai mươi năm thiên ngoại sinh hoạt ẩu dồ sĩ ma sắc mặt bắt đầu âm tính bất định mặc dù mình đối nhận giới sinh hoạt cũng không có gì chờ mong nhưng là chính thức cách ly thế gian cũng là tương đương không dễ chịu c h â n c h ờ thật lâu sau ẩu dồ sĩ ma bất đắc dĩ gật đầu đồng ý chỉ cần bảo trì thí nghiệm điều kiện không phạm sai lầm cũng được đi tiền bối đại khí co được dán được không hổ là toàn nhận giới phía sau màn hát thủ đều chết một lần mình còn có thể giữ lại phục sinh hy vọng đáng s Tại sinh tử tồn thời khác, cũng có thể xuống tưởng không thực tế tại sinh nhiên. Hiện si vong cũng buông xuống không đương khác, họ ảo có mặt trừ tin tưởng đại biện cũng không có những biện pháp khác, còn không bằng ma m có khác, pháp lá mặt lá trái, giữ lại trái, tái giữ đồng sơn khác ở i hy h vọng. Mặt k ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ cảng giả cờ xỉ ca bụ tổ nhân tài như vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được tới chứ nhất định thiên phú cùng cố gắng còn phải có hoàn chỉnh lý luận học tập bối cảnh ngươi nếu là tìm một chút trong đầu trừ cơ bắp không có mấy phân óc g a hỏa để tam a n g cũng là làm khó họ rồ xỉ m ạ chính là bởi vì tại trên người lại m ạ nhìn thấy cùng là người khai sáng tô dưỡng mới đưa ra điều kiện như vậy chỉ có người trong đồng đạo mới hiểu được thành lập một cái đầy đủ nghiên cứu hệ thống đến cùng trọng yếu bực nào thật sự cho rằng họ rồ xì ma gi thích mang theo một đống vớ va vớ vẩn tại điển quốc loại kia trong góc chơi cái gì xây thôn trò chơi âm nhẫn thôn tồn tại làm họ rồ xì ma gi thức được lan g bạt kỳ hồ sinh hoạt không có cách nào để cho mình nhận thuật nghiên cứu trở nên hiệu suất cao trừ dạ cờ xì ca vụ t ộ dạng này phụ tá đắc lực còn có âm nhẫn ngũ nhân chúng gù ẩn c h u a ca dìn s u i ghê hồ rủ kỳ trở thuộc hạ k i m vật thí nghiệm nếu như không có căn cứ địa ngay cả an trí bọn hắn địa phương đều không có họ rồ xì m à t r o n g tay tuyệt đại bộ phận cấm thuật thành quả đều là rất nhiều năm trước còn không có phản bội cô nỗ hạ tại xì mụ dạ đan duy chỉ dưới đặt vững cơ sở thậm chí bị hổ ca đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tô bị khu trục về sau cũng một mực cùng rút tổ chức ngẫu đức tơ còn liền có không ít trao đổi ích lợi một cái hảo hán ba cái rút song quyền n a n địch tứ thủ đạo lý những năm này họ rồ xì m à t r ả i nghiệm rất sâu giống nạ gạ tô cùng ngụ c h í hạ ô bị tô như thế phách lối khiêu chiến toàn nhận giới trật tự cố nhiên sảng khoái nhưng ở quyền mưu lĩnh vực xem ra thực tế là quá ngu phàm là bọn hắn có thể xúi rục ng cũng sẽ không thua đến thê thảm như vậy nếu như không phải có zen e cùng ngụ chỉ hạ mạ đa dạ t h o xù kỳ cạ cụ ra phục sinh cái này một việc sự tình đại ma đều rất muốn thôi động s ù nạ gạ cụ cùng ạ cà s ù kỳ liên hợp trước cho nhận giới đổi một cái đại ca lại nói có biến số mới có s ù nạ gạ cụ cái sau vượt cái trước hy vọng đáng tiếc nhận giới mặc dù là cá nhân võ lực quy về bản thân siêu phàm thế giới cũng không có nghĩa là hợp tung liên hành lôi kéo khắp nơi liền vô dụng liền giống với hiện tại ngụ trí hạ mạ đa dạ nếu như ạ cà xù kỳ những cái kia phản nhẫn trong đó một nửa vẫn còn đoan trừng thắng bại liền muốn m ì chuyển cá nhân thực lực là căn cơ nhưng không thể quyết định hết thảy nghĩ dạ đến cùng cũng là người là xã hội tính sinh vật có trí khôn một phần tử nếu như triệt để thoát ly xã hội loài người tự nhiên cũng sẽ bị triệt để vứt bỏ người ý nghĩ rất đúng chúng ta dạng này định tiêm nghĩ dạ cũng không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm cần một cái đầy đủ tổ chức đem chúng ta lực lượng cùng lực ảnh hưởng phóng đại đồng thời k h u y ế t tán dù là đáy mà hiện tại cũng miễn cưỡng có diệt thế lực lượng cũng không có nghĩa là thực sự muốn đi làm nếu là đem nhận g i i hóa thành một phiến đất hoa vu ăn ở hoa phục mỹ thực vàng son lộng lây cung điện tiểu trì nhục lâm coi như đều không còn còn sống không chỉ là vì hưởng thụ nhưng nếu là không có hưởng thụ kia còn sống cũng quá không thú vị quá bi hay cho nên ta quyết định tại nghị dạ trường học bên ngoài thành lập một chỗ trường trung học phân loại bồi dưỡng chuyên môn nhân tài đầu tiên liền ưu tiên vì người chuẩn bị viện nghiên cứu cung cấp nhân tài nghị dạ trường học tốt nghiệp tuổi trẻ n lý dạ phần lớn vẫn chỉ là tiểu thí hải bình quân học thức vẫn chưa tới tốt nghiệp trung học họ rồi si ma gần trợ thủ tối thiểu phải là nghiên cứu viên cấp bậc nhân tài trong lúc này t r ê n lệch thực tế là quá lớn nếu như không có chuyên môn cơ cấu tiến hành hệ thống huấn luyện dựa vào đụng đại vợn nhặt nhạnh chỗ tốt xuất hiện thiên phú dị bẩm nhân tài còn muốn trông cậy vào bọn hắn tại giã rất sinh trưởng thời điểm không đến mức đi đường quanh co thuận thuận lợi lợi trở thành đáp yêu cầu nhân tài khả năng thực tế là quá nhỏ n g ư ơ i lại có loại này giấc ngộ ta vẫn là xem thường ngươi ỏ rồ si mà kinh ngạc thở dài so sánh dưới c ô nộp hạ những tên kia thực tế là quá thiệt cận rất nhiều còn có thể nhìn qua nhân tài ngay tại coi thường bên trong thời gian dần qua phế bỏ cũng nên có người làm mà. đại mà dùn ú n bay đi dạ trường học đến cùng chỉ là bồi dưỡng trẻ tuổi dùng tốt linh đánh thuê cơ cấu giáo dục cơ sở không phải mục đích về phần giáo dục cao đẳng Vậy lại c à nếu g không có tất y đ ế như tuổi, ơ n g lại a bao xa, i đi có thể đ khái liền có tiến h nhìn ể ra đ ạ khái, i t p x u ố g tuổi t dạy hành ì thẳng đến 18, tuổi trưởng t h đến đều để mau là thực lực thực tăng trường nhanh chóng tăng trưởng kỳ, mau để cho kỳ, ba ọ n hắn đạp lên nỉ con đường, đạp dạ trải q u đến ầ y y đủ lịch. l u trở h năm h hợp nỉ năm tiến gia giáo dục thậm chí là giáo dục cao đẳng liền muốn bỏ lỡ nghị dạ trưởng thành hoàng kim kỳ bởi vì ngũ đại nhị dạ thôn ở giữa không hòa thuận nhận giới chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát các đại nhận thôn đều cần duy trì tối thiểu quân sự nhân tài phối trí phổ cập giáo dục cao đẳng đem lý luận học tập thời gian kéo dài chi phí biết biên độ lớn tăng lên không nói các phương ước thúc cũng không có khả năng tùy tiện đồng ý dạng này k ỳ biến x u nạ gạ cụ có tính toán như vậy là bởi vì khôi lỗi quân đoàn sơ yếu lý lịch nhất là không chiến bộ đội thành hình có lực lượng hoàn thành dạng này giáo dục cải cách tại không có nhận giới đại chiến mời khoảng g ớ i su nạ gạ cụ sức chiến đấu kỳ thật đã quát ử a húng chi su nạ gạ cụ đã không phải là thuần túy làng lý mà là nắm giữ phong quốc đại quyền mặc phủ từ lính đánh thuê tổ chức hướng công năng đầy đủ chính quyền quá độ là phải có chi ý nguyên bản thế tục xã hội phổ biến tồn tại tư thuộc cùng chùa t ử phòng gánh chịu rất đại nhất bộ phận giáo dục cơ sở công năng nhưng cũng chỉ là dừng lại tại quét dọn m ũ chữ dạy người học chữ sáng tỏ cơ bản đạo lý trình độ hoàn toàn không phù hợp đại m à dự tính đại mạt nghiêng ngẫm mà nhìn xem dạ cờ x i、si、cạ bù tổ nói ngươi không phải là muốn về cổ n ổ hạ đảm nhiệm cái gì cô nhi viện viện trưởng a không cần như vậy phiên phức ta sẽ để cho ngươi tổ kiến một cái công đ í tính chất từ vỡ lòng đến bác vật học giả toàn diện bao trùm giáo trùm dạ cờ x i ca bù tô ngoại ý muốn hỏi vì cái gì để một cái cổ n ổ hạ phản nhẫn làm n h ữ này g n ngươi liền không sợ làm cho người ta chỉ trích không sao đại mạc dưỡng hở hồi đáp ngươi là ta ba mươi chín chín lợi phẩm ba mươi chín muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào người khác không xem bảo với lại ngươi cũng không cần đánh giá cao mình ngươi không phải họ r ồ x i maz không có đắc lực đồng bạn vì ngươi tại cổ n ổ hạ nói tốt vài câu ủ c h ị hạ xạ s ủ kẻ cùng họ r ồ x i maz nếu là tẩy trắng trở về tự nhiên có người đảm bảo về phân ngươi liền không có cái tia tốt số đã không có một cái hảo lao sư lại không có khi hổ cả tiền đội hữu một người cô đơn có tiếng xấu có người chào đón hắn mới là lạ về phần kể một ít lưu n ô n phỉ ngữ bây giờ đại m a d ự cũng không sợ những cái kia chỉ là một cái phản nhẫn sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phá hư nhận giới hòa bình đại cục người cứ như vậy yên tâm ta biết nghe lời ngươi ồ đại m a d ự cười h i ế p mắt hỏi ngược lại ngươi có ý khác nói nghe một chút từng đợt s á c h ý bao phủ tại trên người dạ cỡ xì c ả b ù tổ để nói lời ra đến k h o miệng ưỡng ép lướt xuống thôi ta coi như ta nói lỡ khi thật ra cờ s ỉ c ạ bụ tổ cũng minh bạch lấy đ à i m a d i khôi lỗi thuật tạo nghệ rất khả năng tại mình thể lực trôn xuống không biết bao nhiêu cạm bẫy cùng chuẩn bị ở sau một khi chọc giận hắn chỉ sợ cũng là muốn m sống không được muốn chết không xong hạ tràng so ấy đa dạ cũng không khá hơn bao nhiêu chuyện cho tới bây giờ dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ không sai biệt lắm cũng minh bạch đài m a d i t tác phong làm việc có chút bị hội thủ đoạn có thể không cần liền không cần nhưng cũng không đại biểu đài m a d i sẽ không đi làm chuẩn bị đừng nhìn đài m a z i suốt ngày một bộ thông tình đạt lý giám vẽ thật sự tất yếu phải thời điểm chơi lên công việc b ẩ thiệu so với ai khác đều am hiểu ngươi cũng đừng cảm thấy ta là làm Ta từ đầu đ ế người cuối đều cảm đều m thấy, o n muốn đối phó không giảng n đạo phó g lý l i ề nói nên dùng dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn,、kim、cương trứng hàng lòng bất thủ thủ mắt, cứ phục c hồ, đã phải đã kim lòng nhân tử, cũng h tử, p ả có năng lực cảm cả nói năng bản thân, ngươi nào, thiên Ngươi bảo bụ bối. vệ thấy thế nào? Cả bủ tổ bối. Ngươi nói rất đúng thanh niên tóc trắng liên tục không ngừng gật đầu lúc này c ù n g đái m à dư làm trái lại chính là cho mình tìm không thoải mái dạng này tốt nhất ngươi nhìn chúng ta đều là giảng đạo lý người chỉ cần tâm bình khí hòa nói chuyện vẫn có thể đạt thành chung nhận thức lý giải vạn với ma nói lại ma dư cười híp mắt phất phất tay phía sau hai người không gian vỡ ra một đạo huyễn thuật không gian người n ô ra một sợi m ộ t độ dây leo đem hai người khỏa thành bánh trưng kéo vào ngay sau đó đại mads cũng cất bước đi vào cái nôi vườn hoa khu hạnh tâm không nhìn thần thụ mầm non xuống thêm ra hai cái cây lớn đại mads đi tới hai cái cây ở giữa trên mặt đất nằm một cái suy yếu thân ảnh thế mà còn chưa chết sinh mệnh lực cũng quá tràn đầy đi đại mads kinh ngạc nhìn xem ngực còn tại chập trùng ngũ t hạ ô bị tổ một chút lại nói ngươi đã triệt để thất bại còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt không muốn đi, đi tỉnh thổ sao đã thoát ngũ trí hạ hai cái trong hốc mắt sớm đã không còn con mắt chỉ còn lại dướng máu lô đen tựa hồ ý thức được mình cái gì đều nhìn không thấy ủ chị hạ ô bị tổ lần nữa nhắm mắt lại suy yếu nói n g ư ơ i đã sớm biết d ẹ t đen phản bội ta ngươi cùng hắn có giao dịch lẫn nhau lừa gạt lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi đại mạc dùn núi bay giống như ngươi người sai lầm lớn nhất chính là để ủ chị hạ mạ đạ i ả phục sinh tên tiên một khi trở lại đình phòng tuyệt đối không phải nhận giới liên quân hiện tại lực lượng có thể được nổi hắn chính là vô địch ho khan vài tiếng đem trong cổ họng sen lẫn cục máu nước bọn phun ra ủ chị hạ ô bị tổ cười nhạo nói tinh nguyện đối mặt càng mạnh được nhân cũng phải để ta rời trận vì cái gì vận mệnh bàn đạp thôi người cùng hữu trí hạ mạ đạ dạ đều giống nhau đều là phụ trợ vận mệnh c h i t ử nhóm anh minh thần võ tế phẩm nói đài m à cười nhạo nói người cũng cảm thấy d é t trắng cùng d é t đ e n theo thứ tự là ủ ữ u trí hạ mạ đạ dạ thông qua thần thụ thi triển âm dương độn sáng tạo sản phẩm d é t đ e n là ủ ữ u trí hạ mạ đạ dạ ý thức phân thân a đều là bị lường gạt ngu x u ẩ t thôi người nói là còn có dấu càng sâu phía sau màn hát thủ có cái gì kỳ quái sao thập vĩ loại vật này cũng không phải trống rông xuất hiện nó là có chủ các người đều là thay mặt cầm kẻ chết thay nguyên lai、like, chính là như vậy buồn cười kết cục kỳ thật còn có rất rất nhiều vấn đề nhưng là c u chị hạ ổ bị tổ đã không có hỏi thăm tất yếu khi còn sống không được căn bình sau khi chết thi thể cùng linh hồn đều muốn trở thành người khác vật sở hữu bi ai một đời muốn đi đến điểm cuối Trước 1259, tập kích. Trước 1259, tập kích. trên ư Trước c kích. kích. tập tập t r thế giới nào có nhiều như vậy tuyệt sử phung sinh vui gặp quý nhân n à m gai nếm mật Cái sau vượt cái trước thế cục à, nhận giới cũng á, giới phải thiện giới, giác sau nam nếu vượt như thế tín tràn thế tự nhận không hoàn nữ ngập mỹ lần à v thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong chết đi người nhiều như vậy ủ c h i hạ ô bị tô vận mệnh cũng hẳn là là đông đảo một năm mất sớm thiếu niên nghỉ dạ bên trong một viên thế nhưng là hắn may mắn gặp ủ c h i hạ mạ đã dạ còn vừa lúc có d ẹ t trắng p h ụ thể cung cấp tràn đầy sinh mệnh lực không chỉ có để hắn trở về từ coi chết còn tăng cường bản thể thực lực đến cuối cùng còn có trong truyền thuyết lao tiền bối dốc túi tương thụ cho dù thể nội bị gieo xuống cạm bẫy cũng tại lần lượt mà ý muốn bên trong bị giải trừ ta là thế nào đối đãi nạ gạ tổ u trị hạ mạ đa dạ chính là như thế đối đãi ta thậm chí còn có càng thêm ẩn nấp hát thủ cũng đang lợi dụng lấy u trị hạ mạ đa dạ u trị hạ ô bi t o thở dài tự nhận là nắm giữ vận mệnh chìa khóa kết quả cũng chỉ là dài rằng giặc trong lịch sử không có ý nghĩa một hạt bụi sao mà b u ồ n cười đều lúc này nói những n à y đại triệt đại ngộ quá trễ đại mã nhìn một chút ủ trị hạ ô bi tổ tình trạng thể nội sinh mệnh lực gần như khô kiệt hoàn toàn là nương tựa theo một cô hương mạnh chấp niệm tại quyết chống bản nhân đã là lúc nào cũng có thể sẽ tử vong trạng thái cuối cùng có một chuyện mong muốn hỏi ngươi đã ngươi lúc trước đã biết cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh tồn tại vì cái gì không cần ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật đem nó phục sinh đã từng ủ g ụ chị hạ mạ đã dạ không chỉ có đem giam cầm chú phụ dùng tại ủ g ụ chị hạ ô bị tổ trên thân nộp hạ dạ d i n tại cưỡng ép phong ấn vì tam vĩ gì nụ gì kỳ về sau nơi trái tim trung tâm cũng bị gieo xuống giam cầm chú phụ cho nên không có cách nào thông qua thương tổn tới mình tới phá giải vụ nhận âm hưu mới chủ động muốn chết bị hạ tặc cả cạ xì giết chết. Chuyện này tiền căn hậu quả. bây giờ u c h i h a o bi t o khẳng định là biết tuy nói đi qua không cách nào văn hồi nhưng là n ổ hạ dạ j i n xác thực có khởi tử hoàn sinh hy vọng vô hạn xù quang bì cũng không phải là lựa chọn duy nhất rất kỳ quái u c h i h a o bi t o suy yếu hồi đáp nếu quả thật đem nó phục sinh ta nên như thế nào đối mặt nàng j i n lúc trước hâm mộ hạ tặc cả c ả xi、si, còn có không ngừng khích lệ cố gắng trở thành hộ cả u c h i h a o bi t o đã không tồn tại cảnh con người mất cách n ổ hạ dạ j i n tử vong đã tiếp cận hai mươi năm cái k i a từ nhị dạ trường học tốt nghiệp không mấy năm tiểu nữ hải tái nhập thế gian phát hiện l á n h k h ố c thiên tài hạ tặc cả cạ s ỉ biến thành khôi hài nhân vật cao thủ cùng phổ thông n g dạ ra đường danh giới ủ chị hạ ô bị tổ càng là thành làm đủ trò xấu nhân vật phản diện luôn miệng nói lây trở thành h ổ ca mộng tưởng sớm đã bị không hề để tâm như thế tình trạng gặp nhau có phải là quá xấu hổ rồi còn có một cái không thể coi nhẹ nguyên do chính là n ộ hạ dạ di n tử vong thời điểm cũng liền mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ hạ tặc cả cạ s ỉ cùng ủ chị hạ ô bị tổ đều đã là hơn ba mươi tuổi đại thuốc giống như đại m ạ phục sinh trước đội bạ cũ dạ vẫn là hơn hai mươi tuổi đình phong t u ổ tác lại phát hiện cùng tuổi dạ xạ đã là hơn bốn mươi tuổi lão đại gia chịa dô cùng é bịt hai vị trưởng lão cũng giải nghệ mới vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh m à c cụ số tuổi thật sự đã là so với mình còn muốn hơn mấy tuổi n h ì n cần thiết nhận nhau a vẫn là vĩnh viễn trở thành lẫn nhau sinh mệnh đường thẳng song song tương đối tốt gặp cảnh như nhau còn có cổ n ổ hạ m ấ y vị đời trước hồ cả huế thụ thể vượt ngang gần trăm năm thời gian luân hồi đệ nhất cùng đệ nhị đã không biết đệ tứ chân mặc một hồi đại mã tiếp nối nói thời gian thật đúng là cái tàn khốc đồ vật nói chẳng ra Uchiha Obito đáng h n chỉ là phục sinh nổ giả muốn tiếc h ệ n ta thất bại được ký thác hy vọng tồn tại căn bản chính là vật hư vô mờ mịt kết quả như vậy cũng coi là đối tác tuổi già sở tác sở vi tốt nhất hồi báo nguyên ngược lại là có tự mình hiểu lấy đại m n o dubai vân đạm phong kính nói việc đã đến nước này cũng không thể v ắ n hồi ta còn có việc sẽ không q u ấ y dày ngươi an bình nói đại maz à phất phất tay từ nó thể nội dâng lên mấy sợi màu xanh b i ế c trả cờ dạ bao khỏa đoàn năng lượng ở giữa không trung hội tụ thành óng ánh sáng long lanh kết tinh đây là đại maz sáng tạo tái sinh hạch có hạn chuyển sinh thành thục thu hồi cái này một hệ thống về sau được đến có giá trị nhất một phần truyền thừa so đã từng tới tay xì、si、mù dạ đẳng họ rồ xì m a d, giả cờ xì、si、c ả bụ tô ấ y đã g i cùng dù kỳ tỏ thể nội tinh hoa còn muốn quý giá đem đặc chế nuôi dưỡng mấy năm sau tái sinh t u h ồ i thoi t h o á t vũ chỉ hạ ô bị tô lập tức không động đậy một thân bị s a la s o n g thụ n ô ra một độn dây leo c u ố n quanh treo lên giống như bên trong vô hạn sủ của họ mỹ cùng thần cây giới hàng sinh sau bị bao khỏa thành bánh trưng c ắ c nghi dạ ở đây vũ chỉ hạ ô bị tô hết thảy sẽ hóa thành thần thụ mầm non trưởng thành chất dinh dưỡng nó thân thể sẽ chế tắc thành siêu cao tố chất chiến đấu k h ô i lỗi như tổ bị như thế thậm chí càng mạnh ngay sau đó đại mã đem cái này một viên đặc thù tái sinh hạch dung nhập tự thân một cố đặc thù lực lượng tại thể nội mạch luôn chỗ tăng gia thuận kinh mạch trải rộng toàn thân không ngừng điều chỉnh trạch được đến khá lớn tăng lên k h ố i l ố i thuật bị ngươi vận dụng thành cái dạng này thực sự là sau lưng cách đó không xa ám xoa xoa quan sát rất lâu sẽ đại tiểu thư hử lạnh nói thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy chính là như thế tới có chút quan hệ nhưng không phải nhân tố chủ yếu đại mạc thời mở đáp ta bản thân thực lực khá mạnh mới có thể tiêu hóa dạng này ba mươi chín linh đan d i ệ u dược ba mươi chín thực lực bản thân không đủ c n g ép dung hợp có bị đạo khách thành chủ tu hú chiếm tổ phong hiểm đây đã là từ đầu đến đôi ma đạo đi 000, cái này gọi trừ ma vệ đạo hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo có chút nhắm mắt lại trải nghiệm một phen mới càng nộ đại ma đ ộ t nhiên cổ động thể nội trà c ơ dạ chín cái cầu đạo ngọc ở sau l ư n g hiện lên tiến tới hội tụ tại đại ma dưới lòng bàn tay hóa thành một thanh đen nhánh cổ phát tích trượng đây chính là ngươi nói lục đạo vũ trang chỉ có vẻ ngoài mà không có chính thức lục đạo nội t ì n h đến cùng vẫn là kém một chút nói đại ma d lần nữa cải biến trong tay năng lượng hình thái hóa thành một cây thật dài song xoắn ú c v n mẹo nhọn thường sau đó bị mãnh nhiên ném ra ngoài tiên pháp thiên t r ư ở n mâu chỉ thấy trôi này lo liệu lấy đại ma dị trí lục đạo tiên pháp trực tiếp đâm xuyên hư không vượt qua xa xôi khoảng cách đụng vào một cái tại vận mệnh thị giác bên trong mới có thể cảm thấy được đen nhánh lĩnh vực cùng lúc đó long đ ệ u động bên trong ngay tại cột cột hút tẩu thuốc bạch xà tiên nhân đột nhiên sắc mặt đại biến còn đến không kịp kịp phản ứng liền gặp một thanh lóe r a xích hồng điện quang trường thương trực tiếp đem long đ ệ u động xuyên thủng thấy thế bạch xà tiên nhân giận quá m à cười đáng ghét tiểu quỷ đừng cho là ta không có tìm ngươi chính là sợ ngươi diệu mộc sơn đại c á p mô không dám động thủ liền để cho ta tới giáo hấn ngươi một chút hậu tiến liền nên hào hào tôn kính tiền bối lời con chưa nói hết một thanh kim sắc lợi kiếm lần nữa đánh tới đem long điệu động mở ra một cái c ự đại người nội bộ kiểm chế tự nhiên năng lượng điên cuồng điện ngoại tôn thật can đảm ngươi chờ ta muốn đem ngươi nhốt vào địa mạch chỗ sâu nhất thủy lao tiếp nhận vĩnh cướp luân hồi linh hồn trầm luân n u ô i khổ ta chờ ngươi tới đại ma khinh thường âm thanh truyền đến thiên triểu mâu vỡ ra cùng tán loạn kim luân chuyển sinh bạo năng lượng tứ ngược long điệu động xả tử xả tôn đều tại cuốn quýt bằng bệnh Long đã ị địa a hoa, động đổ. đại đáy đem động đánh đ một liền muốn đổ. Cái nôi vườn hoa, bên trong, xe đại tiểu thư kinh ngạc nhìn không liền long sinh không gánh không ngoài muốn lời Cái tiểu khỏi hỏi xem mà mà thăm. sụp cho vác, á thư hợp hoạt thể tự xe ý muốn mà hỏi thăm. Đã từng long địa động cũng cùng chúng ta xù nạ gạ cụ từng có gặp nhau quan hệ không được tốt lắm nhưng cũng không có quá tệ ngươi tại sao phải đối phó bọn chúng hai phe kéo bẹ kéo lũ đánh nhau bên cạnh một cái dụng ý khó dò ra hỏa q u o n chiến chúng ta nên làm cái gì đại mạc chuyện đương nhiên đ áp đương nhiên là liên thủ đem khoanh tay đứng nhìn không biết tâm ý ra hỏa tất cả đều xử lý lại đến phân cái thắng bại hai cái tụ còn thế lực rằng co trước hết nhất gặp nạn chính là không đứng đội không làm rõ lập trường lương trường phái mặc dù xì ạ cùng áo tranh đoạt nước đức quyền lãnh đạo một đống to to nhỏ nhỏ công quốc hầu nước bị thay bay v ạ gió nam bắc trong chiến tranh trước hết nhất không may là ở vào khu vực biên giới ấn thứ an bộ lạc chiến tranh kết thúc về sau rộng lớn tây bộ bị thanh chức không còn tây tiến vận động thành t i ể u cao đổi miền tây truyền kỳ trong chiến tranh thế giới thứ hai đ ứ c nga ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau sau đó liên thủ đèm tây sợ l ạ địa bàn chia cắt hầu như không còn ví dụ còn có rất nhiều giống lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến loại tình huống này thấp cốt lâm cả sụt cùng rượu một sơn đại các mô mặc dù tại ngao ngoe muốn động nhưng là lập trường vẫn là dừng lại long địa động đại x à đại ma thực tế nghĩ không ra bọn chúng đang d ở trò quỷ gì đã lại nhiều lần thăm dò đều không biết rõ hư thực vậy cũng không cần do dự trực tiếp xuất thủ cho chúng nó để mắt mong muốn tìm cơ hội kiếm tiền nghi không có cửa đâu hoặc là gia nhập hoặc là xéo đi long địa động cùng n h ậ n giới giao giới vết các chỗ ủ chi hạ ít chĩa huế thô thể cùng hạ cụ dạ cùng về sau đổi tới cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lăng lăng nhìn xem đã một đoàn bay dối long địa động hai mặt nhìn nhau cái này c ũ nói cú dạ mạ ra tộc đại tiểu thư vũ vũ bị kéo kỳ bàn nạ cùng phình huyên thuật lực lượng đem chung quanh một mảnh lớn khu vực bao phủ tạm thời cách ly trong ngoài ưu trị hạ ít triệu huế thổ thể thì bất động thanh sắc mở ra sở xạ đủ chuẩn bị ác chiến lúc trước còn tại phản nản vạ cú dạ s o n g tay mở ra trước đội quang huy lấp lánh đang muốn xua tan bốn phía ưu ám khí t ứ c chuẩn bị làm một vồ lớn phát tiết một phen lửa dẫn sau bạch xà t i ê n nhân bung xuống cái tàu ngầm đầu nhìn về phía mỏng mây che khuất bầu trời đêm trên bầu trời có một cái ngay tại lấp lánh điểm nhỏ ngay tại đỉnh đầu tới đ u ô i nhìn như không đáng chú ý có thể đó là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi nguyên nhân nếu như cái kia điểm nhỏ từ trên trời rơi xuống dù là chính là một khối đá đều có thể triệt để phá hủy lòng địa đạo tuyệt đối lực lượng thiên hai uy hiếp đây chính là lá bài tẩy của ngươi nắm giữ quyền làm chủ trên không thậm chí là ngoài không gian quyền chủ đạo chính là đáng sợ như vậy hủy diệt loại chuyện này tại có thể mượn nhờ thiên nhiên vĩ lực thời điểm thực tế là quá đơn giản tỉnh táo lại về sau không biết sống bao nhiêu năm bạch xà tiên h nhân tự nhiên sẽ không xúc động có thể trốn ở long địa động phồn diễn sinh sống vô số năm khẳng định cũng không phải không biết lúc nào nên nhận sợ được rồi thời đại này cường nhân nhiều lắm đỉnh tiêm cao thủ số lượng cùng tộc đàn b ì n h quân thực lực thấp hơn nhiều năm ấy có thể mấy cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại đáng sợ đã không kém hơn những cái tiêu hủy thiên diệt địa thần ma nhân loại là nhẫn giới từ trước tới nay kỳ lạ nhất một giới vạn vật tri linh trưởng h ạ n cuối thấp đến cơ hồ có thể không cần tính hạn mức cao nhất cũng cao đến dọa người đương nhiên nếu như không phải có dạng này tiềm lực tam đại thông linh thú thánh địa cũng sẽ không ở nhị dạ trên thân bỏ công sức một chút vụ n trộm chuẩn bị kế hoạch có thể tạm dừng nhưng là gặp được như thế khiêu khích long đ i ị u động nhất định phải chính diện đánh trả nếu không sẽ còn bị thế lực khác cho rằng long đ i ị u động không được dễ ư ức hiếp mệnh lệnh được đưa ra từng cái không biết giấu bao nhiêu năm rắn tiên nhân bắt đầu chuẩn bị đã lâu c h é m giết tại thực lực cường đại h chỉ hạ mạ đa dạ áp bắt giới cỗ nô hạ thứ bảy bàn tình trạng cũng càng ngày càng hỏng bét tại địch nhân còn chưa trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ liền đã có chút lực bất p h n g tâm bây giờ hữu trí hạ mạ đạ dạ trở nên mạnh hơn giơ tay nhấc chân đều là để người kinh tâm động phách lực lượng mặc dù hữu trí hạ xạ s ủ kẻ cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ bởi vì tiếp nhận lục đạo tiên nhân chuyển thừa lực lượng thực lực cũng mạnh lên rất nhiều chính thức giao phong y nguyên rơi xuống hạ phong tiếp tục như vậy không được cho dù là đánh phụ trợ cũng có chút lực bất p h n g tâm hạ tặc cả xi、si, nhìn chung quanh yên tinh hoàn cảnh bởi vì địch nhân bí thuật phe mình trừ chúng ta m ư ờ cái cơ hồ tất cả đều mất đi sức chiến đấu không có người đông thế mạnh ưu thế nhận giới liên quân một phương bị ép cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ tiến hành cao thủ đơn đấu hoặc là tiểu đội tập kích chiến thực tế là quá ăn thiệt thòi ngũ ảnh cùng háo sắc tiên nhân đều trúng chiêu còn có người có thể đào thoát ta ưu dù mạ k ý nạ rủ tổ miễn cưỡng tránh thoát ngụ trí hạ mạ đạ dạ bí pháp tiên pháp t âm đ ộ i lôi phái vội xoay người lại đá gây mấy cây đánh tới hấp đồng ổn định trận c ư ớ c về sau cùng đồng bạn lương tựa lưng ơ cảnh giới ngược lại ở vào bị vây công trạng thái đủ để thể hiện thực lực của hai bên trinh lệnh ưu trí hạ xa xù kẹt thở hồn hề nói người khác ta không dám hứa chắc nhưng là đại mạt gái kia âm hiểm ra hỏa khẳng đ ị n h có b i ệ n lẩn tránh pháp h ạ i mạng n Trước t Cao g i ê n Trước 1260, c a o Thiên Tại đối đại mà dư lòng tin bên trên u c h ị hạ xạ xù kệ quả nhiên là tương đương đủ như vậy khôn khéo ra hỏa thực tế là khó mà tin được đối phương biết đối với chuyện như thế này bị hố thậm chí u c h ị hạ xạ xù kệ còn đang hoài nghi n ạ g ạ tổ tập kích cổ nổ hạ sau khi chết u c h ị hạ ô bị tổ trên thực tế mất đi đối hạ cả xù kỳ k h ô n g chế phía sau duy trì cổ nạn giúp đỡ bên trong rất rõ ràng có đại mà cái bóng đã kia một đôi dị nệ gẳng đã từng vô cùng có khả năng tại trong tay đại mà d nắm giữ qua lại là như thế nào bị ủ c h ì hạ ổ bị tổ cướp đến tay còn có sốt s ù kỳ tổ nệ gì cái này đột ngột xuất hiện nhân vật phản diện còn làm qua một hồi đại mà d thủ hạ lấy người kia khốc khéo liên tiếp thất thủ thực tế là quá bất khả tư nghị tính toán không bỏ sót ra hỏa đột nhiên biểu hiện được rất không thích hợp như vậy hơn nữa là có âm nhự quỷ cái gì u d u mà kỹ nạ dù tổ không hiểu hỏi sa su kẻ người thế mà đối đại mà như vậy tín nhiệm các người rất quan sao đây không phải có quen hay không vấn đề mà là u c h í hạ x ả s ủ kệ trịnh trọng cơ sở xạ nủ cánh tay đón đ ợ ưu c h í hạ m à đ ã giả công kích sau cố hết sức đáp lại nói giả dối quỷ quyệt nhân giới nhất định phải đối trọng yếu nhân vật hiểu rõ rõ ràng nhất là người nếu như còn muốn trở thành hổ ca đồng thời có tư cách liền nhất định phải có một đôi giỏi về phân biệt con mắt nếu không bị người đùa nghịch đều không tự biết có khoa trương như vậy ngay tại u rủ mạ kỳ nạ dù tổ cảm giác có chút không tin thời điểm trong lúc đó bầu trời rơi xuống một đạo mau lẹ lưu quang tựa hồ có đồ vật gì xa xa bắn đi qua lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp chúng đích kia h chút phí sức để ép thứ h ô n bàn g sức c trả ép để đạp bảy là cái gì u d u mạ kỳ nạ dụ tổ vấn đề u c h ị hạ xa s ù k ẹ cũng trả lời không được mà chính diện bị đánh trúng n ụ chỉ hạ mạ đã dạ mười phần không may bị một cây đinh dài c h ạ m đóng ở trên mặt đất trình thể đến xem dài nhỏ cái đinh có điểm giống t r ư ờ n g thương toàn thân ngân b ạ c h mặt ngoài phản xạ kim loại q u a n huy tại không trăng dưới ánh sao lộ ra một c ố dị dạng khí tước cùng lúc đó sẽ hạ đại tiểu thư tại sự giúp đỡ của hy bị cơn thông qua các loại phục hợp định vị phương thức mới miễn cưỡng để cơ hồ tại ngoài vạn giảm pháo bán điện tử đem không có chuẩn bị ủ trí hạ mã đạ dạ đâm cái xuyên thấu cái này đường đạn thực tế là quá khó khống chế sẽ hạ đại tiểu thư bất mãn hết sức quan trách loại phương thức công kích này s ắ c thực so t ầ n g khí quyển bên trong ném vật cùng súng ống d u n g í t sức nhưng là nửa đoạn sau gia tốc thời gian quá dài đánh cố định bia vẫn được nhằm vào một cái tường giả cần tấp nập định vị xác nhận đường đạn sửa đổi quá đau đớn thần đây là bởi vì sinh vật có trí k h ô n cá thể tinh lực là có hạn chúng ta vẫn là cần càng thêm tinh chuẩn thể thức hoa k h ô n g chế t ỷ như còn không phải rất dùng tốt máy vi tính công năng quá mức đ ơ n nhất cũng không có người chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực này cho nên còn không phải rất thực dụng dựa vào thiên phú dị bẩm nhị ra người tới công sửa đổi ngẫu nhiên vì đó vẫn được không có khả năng ký thác kỳ vọng to cỡ miệng chén đinh lại từ phong quốc trung bộ lệch nam căn cứ bên trong phát sạn g thuần mấy ngàn mét ra tốc quỹ đạo s ô n g thẳng tới chân trời tại xuyên thấu tầng khí quyển tiến vào ngoài không gian tuần hành về sau tại x u y n thấu tầng h í quyển tiến vào ngoài không gian tuần h h về sau tại t r n g lực cùng hơi t h a điều c n h dưới lựa n t h i cơ thích hợp bật lên tiến lên tiến vào đông đúc tầng khí quyển về sau lướt đi thức đường đạn lý luận bắt đầu có hiệu lực đồng thời dần dần gia tốc biến thành siêu cao vận tốc g ầ m thanh kích xạ vũ khí tại cực xa x ô i khoảng cách liền nhắm chuẩn mục tiêu l ấ y thê xét đánh không kịp bưng t h a i đem địch nhân phá hủy nhẫn giới còn dừng lại tại vừa mới tạo ra đơn giản dùng tốt sách tay súng, ngắn độ, siêu súng ngắm đều không có lại càng không có người nghiên cứu cái gì tên lửa đạn đạo quỹ tích nguyên lý ngay cả h u chỉ hạ mạ đạ dạ dạng này gần như thần linh cao thủ tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo tuyệt đối cao tốc dưới không có phản ứng liền chúng chiêu cũng không phải không thể lý、giải. mở ra bắt môn đ ộ n giáp bên trong t ử môn mải tổ gai có thể đè ép v ụ i trí hạ mạ đã giả đánh càng cao tốc hơn công kích khẳng định cũng là không tranh thoát tiếc n ố i chính là hiện tại pháo b ắ n điện tử chỉ có một cái trong nghiên cứu hàng mẫu không có cách nào chính thức làm được trên trời rơi xuống chính nghĩa tuyệt đối không cách nào miễn trừ tử vong công kích xe ạ đại tiểu thư hơi có chút không nhanh nói đầu nhập vào nhiều như vậy nhìn như thành công đang ở trước mắt có thể mỗi lần thí nghiệm đều sẽ toát ra một chút vấn đề lớn lại muốn bắt đầu lại từ đầu luận chứng đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát minh đến mức tác động đến lĩnh vực càng ngày càng nhiều lúc nào mới là cái đầu ta chỉ là nghĩ tạo một cái tập khôi lội thuật tinh hoa mà thành trung cực vũ trang ban đầu chỉ là muốn khai phát một cái từ quỹ năm g b á n tháo tại đụng phải ạ cà xù kỳ tập kích loại hình kịch biến thời điểm có thể đưa đến uy hiếp tác dụng pháo bắn điện từ vi lực càng lúc càng lớn giản lược đơn cảm ứng điện từ hệ thống động lực đến vật liệu khoa học cơ học thiên văn học siêu viễn cự ly khống chế kỹ thuật điện khống hệ thống cho tới bây giờ máy vi tính tự hạn chế thể thức chờ một chút mỗi một cái vấn đề nhỏ cuối cùng đều sẽ dẫn xuất một cái siêu cấp dây chuyển sản nghiệp bây giờ nhận d ư i máy vi tính kỹ thuật mặc dù nguyên thủy có thể đó cũng là hàng thật giá thật máy tính chỉ là không có internet thời đại gia chỉ lộ ra không phải như vậy đột xuất thôi mẫu thân đại nhân muốn từ bỏ sao làm sao có thể từ bỏ vừa nghĩ tới lúc trước đại mạn tiêu biểu tình tự tiếu phi tiếu hẳn là đang c ư ờ i nạo không biết lượng sức sẽ hạ đại tiểu thư liền d ậ n không chỗ phát t i ế t ta chỉ là cái tinh thông tinh thần bí thuật khôi lội sư không có khả năng cái gì đều hiểu cho nên có chút lĩnh vực chiếu cô không đến cũng rất bình thường nhưng là ta có tiền chỉ cần có tiền mở ra mê người điều kiện liền có thể mời trào tương quan lĩnh vực nhân tài cho mình sử dụng đại mặc dù lộ ra tương quan l ĩ h v c nhân t cho mình sử d ụ n m ộ tương với lại cơ h ộ i không có lựa chọn sai lầm thời điểm nhưng là một người tinh lực là có hạn ta có thể thuê mười 10 cái trăm cái thậm chí hơn ngàn nhận giới đỉnh tiêm học giả gia nhập liền không tin chơi không c h u y ệ n thế nhưng là tại như thế không tiết chế đầu nhập số g ư ớ i sẽ ảnh hưởng cái khác sàng ả n nghiệp.、Kia. Liền dẫn Kia. v o cái khác đối tác, chỉ c đối ầ hạch tâm kỹ thuật tâm t nắm kỹ n r o l ò nghiệp bàn tay, cũng tay, k ô n n g g sợ ư ờ khác khoa tay chân. Đốt tiền loại sự tình này, muốn có chừng thư có có mực, loại trong tay mùa Đốt tiền tiểu này, muốn n đại sự sẽ phụ thân đại nhân n g u y ệ t cung pháo đài hóa kế hoạch mẫu thân đại nhân chuẩn bị khi nào đọc thủ sẽ hạ đại tiểu thư sau khi suy nghĩ một chút đáp trước đưa mấy k h o ả ba mươi chín đạn pháo ba mươi chín thượng thiên sử dụng hết lại nói hiện tại pháo bắn điện từ nạp năng lượng rất phiền phức không có cách nào liên tục phát s ạ n g một lần chuẩn bị thêm điểm để cao hiệu suất cái gọi là n g u y ệ t cung pháo đài hóa bước đầu tiên chính là bảo trì đối nhận giới tuyệt đối uy hiếp dùng pháo bắn điện từ phát s ạ một nhóm đại chất lượng đạn pháo tiếp cận mặt trăng về sau trở thành nó vệ tinh tại thời điểm cần thiết dùng trọng lực t ô i động nó hừng hực hướng nhận giới nguyên lý cùng xuất xù kỳ tôn nghệ dị dùng k è n s ẩ y gẳng thôi động mặt trăng và chạm nhẫn giới diệt thế là một cái đạo lý chỉ là quy mô nhỏ hơn rất nhiều uy lực lớn nhất đại m a d ự cũng chỉ là hạn chế tại chiến thuật đạn hạt nhân cấp độ một lần có thể đem cổ nổ hạ dạng này siêu đại thành chân phá hủy liền đủ rồi uy lực lại đại cũng không có cần thiết nhẫn giới liền không có diện tích càng lớn càng có giá trị mục tiêu mẫu thân đại nhân ngài nói nhẫn giới những cái kêu kể k vai chiến đấu khác thôn các n g dạ, biết phụ thân đại nhân tại chuẩn bị đem bọn hắn không chút huyền n i ệ m hủy diệt vũ khí làm như thế nào nghĩ khi bị cất hơi có chút kích động mà hỏi tham đại nhẫn giới có phải là hòa bình không trọng yếu có chúng ta xa nhẫn hòa bình là tối thiểu nhất truy cầu nếu là xù nạ gạ cũ người cùng làng tại nhẫn giới không có lập trụ c h i địa nhẫn giới lại phồn bình phú cường cùng xa nhẫn cũng không có quan hệ hy vọng không có cần vận dụng một ngày đi hòa bình loại sự tình này cũng sẽ không bởi vì vẹn vẹn lẫn nhau lý giải mà tới đến còn cần một điểm cái khác động lực senzu hashi dạ mã định ra một thôn một nước phương châm cũng không tính sai quá không hợp t ố i thưởng chỉ là các đại nhận thôn thăng bằng thực lực rất dễ dàng bị đánh vỡ bởi vì ngay từ đầu liền không có đem lợi ích phân phối công bằng mua xuống mầm thái hoa Liền lần đương nhiên là dùng súng pháo mang đến máu và lựa dạy cho bọn hắn không ham muốn hòa bình tự nhiên có người dạy bọn hắn hòa bình nạ gà tổ cùng ngụ trí hạ ô bị tổ cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả cũng không phải ngu xuẩn đến quá không hợp thoái thường chỉ là đem hy vọng ký thắc vào thập vi trên thân quá mức ngây thơ lòng người chịu không được khảo nghiệm sẽ hạ đại tiểu thư ung dung nói đại m ạ cũng đã nói tại vô hạn bên trong dòng sông thời gian xem đúng ra nhận giới nhân loại diệt vong cơ hồ là không thể văn hồi nhưng là cũng không thể bởi vì tất cả mọi người làm muốn chết liền không cố gắng sinh hoạt đi nhân sinh h ả o h ả o qua cũng rất đẹp thế giới này không kém liền nhìn ngươi có phát hiện hay không đẹp ánh mắt cái này là phụ thân đại nhân đã nói không g i ố n g a khi bị cất có c chút k h ô n g tin hỏi ngược lại sẽ hạ đại tiểu thư cười nhạo nói đây là đại mạt h ự c lực còn chưa đủ mạnh còn không dám tùy ý làm bậy thời điểm nói lời nhà kia liền có trách khi hiểu xích giờ, chi bị Bây cất cắt gật đầu. rõ sẽ không một ì hình n người, lại hơi có vẻ tiêu cực, không tượng. h hơi phù hợp dối lại tiêu có cực, vẻ m bên khác bị tiếp cận to cỡ miệng chén đại cái đinh ở trên người mở cái động còn bị đóng ở trên mặt đất ủ trí hạ mã đã ra lăng thần một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ trên người mình đến cùng gặp cái gì thật là có cá l ọ t lưới thực tế là để người nghĩ không ra nói ủ trí hạ mã đã ra lực k h ô n g chế trận đem tráng kiện đinh giải từ trên người chính mình rút ra v ư t qua một bên túi đầu nhìn xem vết thương đã bị thiêu đốt đến cháy đen bên trong hồng lộn huyết nhục lúc đ í c h lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ zen d e ngươi biết là ai chăng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tên là đại mạ x a nhẫn nhập thân vào hữu trí h à mạ đạ dạ trên thân giấu ở trong tay áo zen d e âm chầm nói kia là cái tương đương không đơn giản ra hỏa đã từng mạ đạ dạ đại nhân linh hồn cũng trong tay hắn vì thay đổi h ế thổ t h ể ta thế nhưng là hoa cái giá rất lớn nếu không mạ đạ dạ đại nhân mong muốn phục sinh cũng khó khăn chính là hắn từ khi bị phong ấn thành h ế thổ thể về sau liền không có được trao cho ý thức tự chủ u c h i h a mạ đ a dạ rốt cuộc minh bạch một chút sự tình tiến căn hậu quả có thể đem ta vạn vô nhất thất kế hoạch nhiễu loạn đến kém chút không có cách nào đạt tới mục đích cũng coi là cái nhân tài không tệ đặt tại lúc trước ta có lẽ sẽ quý tài đồng thời mời chào hắn cái này liền không nói được mạ đ a dạ đại nhân tên kia xác thực rất tài giỏi nhưng là đối cổ nổ hạ nghị dạ tựa hồ có thành kiến hố cổ nổ hạ nhiều lần Nha! nệ nh xa Một tại cái câu cũng không phải là vì kết thúc giới hạn trong nhất thời một chỗ bá quyền mà là suy nghĩ tại toàn nhận giới mong muốn kết thúc phân loạn không ngất chiến quốc thời đại về sau mục tiêu của bọn hắn đã thành nhưng là không triệt để lưu lại thai h o a ngầm cái này cũng trực tiếp tạo thành ủ trì hạ m ã đạ dạ cùng s ẻ n dù hạt hỉ dạ m ã quyết liệt chờ đánh bại trước mắt mấy cái ba mươi chín tiểu côn trùng ba mươi chín liền đem hắn bắt trở lại hiến tế cho thần thụ vì ta lý tưởng vĩ đại góp một viên gạch đang nói ủ trí hạ m ã đạ dạ còn muốn b ơ lục đạo tích trượng tiếp tục đối cổ nộ hạ các nghị tạo áp lực đã cảm thấy thân thể của mình cứng đờ sơ bộ khép lại miệ vết thương hiện ra một cỗ bất tường màu xám đen đồng thời cấp tốc lan tràn toàn thân để ủ trì hạ mạ đạ dạ thân thể tê liệt đến không thể động đậy chuyện gì xảy ra d ẹ t đen thân thể của ta không thể động mạ đạ dạ đại nhân rất đáng tiếc nguyên bản còn nghĩ giúp ngươi tiếp tục thí nghiệm mộng tưởng chỉ là hiện trạng để chúng ta không thể tiếp tục hợp tác xuống dưới thứ bảy ban có cầm hay không xuống đều là việc nhỏ vô hạn sủ c ủ họ mỹ thi triển thành công thần cây giới h à n g sinh cũng tiếp tục thời gian rất lâu từ toàn thế giới mỹ dạ trên thân hấp thu trả cơ dạ đã rất nhiều tuy nói vẹn vẹn là đạt tới tỉnh lại sụt u sủ kỷ c ả gù dạ điều kiện cơ bản còn có chút không an toàn thế nhưng là thứ bảy ban là như thế khó chơi nhất thời bán hội giải quyết không được đại mads cũng không có bị vô hạn sủ c ó mì trói buộc dành tay về sau ủ c h ị hạ mạ đã dạ áp lực càng lớn hơn để cục diện trở nên càng tốt hơn có chút khó nhưng là trở nên càng hỏng bét lại là tỷ lệ lớn sự kiện đã như vậy vẫn là như vậy dừng lại đem chính thức phía sau màn hắc thủ thả ra đi sụt u sủ kỷ c ả gù dạ kinh nghiệm chiến đấu mặc dù kém xa ủ trí hạ mạ đã dạ nhưng cũng không phải đặc biệt kéo hông càng khó hơn chính là sụt sủ kỷ cạ gù dạ thân là thủ hộ dạ. vẹn vẹn mấy giây thời gian còn không có để hữu trí hạ mạ đa dạ kịp phản ứng dẹp đen liền thi triển âm dương độn tinh thần cụ thể đồng hóa để bị phong ấn hơn ngàn năm xuất xù kỳ cạ gụ dạ được thả ra uy vũ ba khí không bao dài thời gian đủ trí hạ mạ đa dạ cứ như vậy trơ mắt nhìn sốt xù kì c ả gụ dạ từ trong cơ thể mình trào ra cướp đi thần thụ giáng lâm thế gian chán nản rơi xuống đất ủ trí hạ mã đa dạ chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới mình biết rơi vào giống như ự trí hạ ổ bị tổ hạ tràng Trước Trước chuyện chuyện gì? 1261. Chuyện gì? khi mọi người ánh mắt đều dừng lại tại vô cùng dễ thấy sốt xù kì c ả gụ dạ trên thân thời điểm rơi xuống đất ự trí hạ mã đa dạ đột nhiên phát hiện mình không chỉ có là toàn thân trống rỗng đến không có cách nào hành động ngay cả cả m giác đều hoàn toàn bị khống chế thật giống như cỗ thân thể này không phải là của mình nội bộ còn có một cái ngay tại ấp chứng ý chí sắp thất tỉnh cái này cùng bị dẹp đen p h ụ thể sau không chế cảm giác lực bất t h ò n g tâm còn không giống một cỗ năng lượng màu tím từ ủ trì hạ mạ đạ dạ thể nội tuân ra hội tụ thành đóng ánh sáng long lanh kết tinh sau đó tại ủ trì hạ mạ đạ dạ ánh nhìn bị một con đột ngột xuất hiện đại thủ bắt lấy là ngươi toàn thân tản ra kim sắc tiên thuật t r ả cờ giả nghe thường nại mạ đem tái sinh hạch hóa thành kết tinh hấp thu đến thể nội tiến tới nhanh chóng đem ủ trì hạ mạ đạ dạ trong hốc mắt dị nệ g ẳ n c ù n mạn dễ kỷ ủ xạ dịn g ẳ n lấy đi lần nữa mất đi thị giác cụ trí hạ mạ đạ dạ trong giọng nói lộ ra một chút mọi m ệ n h còn mang theo khó mà xóa đi phất ớt nổi giận nói n g u y ê n lai、like、ở nơi này còn có c ặ b ấy Ừm. ngay tại tiêu hóa đoạt được m ạ c mạn mười phần thản nhiên đáp lại nói rõ ràng là từ trong tay của ta c ư ớ p được vật sở hữu sao có thể không làm tốt bị hố chuẩn bị tái sinh hoạch loại vật này cũng không phải là không gì làm không được thậm chí yếu ớt đến cơ hồ không có phản chế năng lực một khi bị phát giác liền có bị thanh trừ phong hiểm có lẽ bình thường nhị dạ là không có cái này năng lực nhưng là thập vĩ dị nụ dị kỷ khẳng định có thể làm được nếu như ngươi cùng cụ trí hạ obito dù kỳ tôn nệ gì y nguyên vẫn là cái k i a không gì làm không được thập v ĩ gì nụ gì kỳ vậy ta còn thực sự bắt các ngươi không có cách ai bảo các ngươi mình bất tranh k h í đâu đại maz trôn xuống chuẩn bị ở sau ưu điểm lớn nhất chính là ấn ấp chỉ cần không tận lực tra xét đại m a ư cũng không chủ động bóc trần đoán chừng có thể ẩn nút tới địa lao thiên hoang trên bản chất kỳ thật liền cùng bị ăn xuống đồ ăn ẩn chứa ấp d ầ tê in bị men tiêu hóa phân giải thành a c i t amin bị tràng đạo sau khi hấp thu gây dựng lại thành các loại sinh mệnh cần thiết vật chất hóa thành mục tiêu cụ thể một bộ phận đồng thời ký sinh xuống tới đồng bộ trưởng thành thẳng đến bị đại m a thu hoạch này đó hoặc là đại mạc bản thể chết thảm những này phân tách tái sinh hạch o khởi động ký sinh đ ồ n g hóa để đại mạc giữ lại lấy một loại khác hình thái trùng sinh khả năng n g ư ờ i đã sớm biết sắp chết đến nơi u chi ha mạ đã dạ đến là hiện ra yên t ĩ n h có được chỉ sợ lần này tử vong là thực sự muốn lâm vào vĩnh hằng yên yên dớt có phải là đã không trọng yếu lúc này ta cũng không có thời gian dỗi giải đáp vấn đề của ngươi về phần đối phương có thể hay không vì vậy mà chết không nhắm mắt cùng đại mạc cũng không có quan hệ gì trực tiếp xuất thủ đối phó hắn là dệt đen đại mạc cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thêm thuận nước đầy thuyền đục nước béo có thôi nói đại m a d phất tay mở ra một đầu viễn thuật không gian cánh cửa từ nội bộ dôi ra một mảnh m ộ t độ dây leo đem ủ trí hạ mạ đạ dạ bao khỏa về sau lôi kéo đi vào sắp lại nhiều một bộ thiên phú dị bẩm chiến tranh khôi lỗi tài liệu đại m a d thật cũng không cảm thấy quá mức hưng phấn trước t i a ngược lại là lại bởi vậy mà vui vẻ đến không được hiện tại nhà theo mình thực lực tăng lên đại m a d cũng không có cảm thấy một hai cái công cụ nhân biết mang đến bao nhiêu lợi ích thực tế kỳ thật tại ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng ủ trí hạ ô bị tổ trên thân g e o xuống cạm bẫy cơ hội nhiều lắm đại mạc làm rất nhiều rất chuẩn bị thêm cuối cùng có hiệu lực thế mà là bị trôn ở di nệ gẳng bên trong tái sinh hoạch h ạ n giống ký sinh tựa như ôn dịch tất cả di thực cái này một đôi di nệ gẳng thẳng xui xẻo cuối cùng đều sẽ có cảnh lộ như thế nếu như cùng đái mạc la địch tốt nhất cầu nguyện mình một mực có thể dừng lại tại trạng thái đình phong thời khắc có được có thể áp chế đại m ạ k h ô n g chế thể nội tái sinh hoạch năng lực nếu không hạ tràng đoán chừng sẽ không làm sao tốt cùng lúc đó màu g a tái nhận xuất xù kỷ cả cụ g i thích h ư n g hiện tại trạng thái về sau dù bị hạ cự gẳng quét mắt chung quanh cái chán chín câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng là như thế s o thân thể còn dài màu xanh trắng tóc tại không trung tung bay làm như thế phái rõ ràng lộ ra một cỗ không phải người quỷ dị khí tước người là ai hơi có vẻ lỗ mang ụ rủ m à kỳ nạ dù tổ lập tức tiến lên không khách khí chất vấn mặc dù không rõ ràng đối diện thanh tú nữ từ thân phận đại khái cũng có thể phỏng hơn phân nửa là địch không phải bạn là hạ g ò d ô hậu đại a ánh mắt tại ụ rủ m à kỳ nạ dù tổ cùng ụ chỉ hạ x ả s ủ kẻ giữa hai người vừa đi vừa về g i a o động xuất xù kỳ ca cụ ra căn bản cũng không có đem hạ dù nổ xạ cụ ra cùng hạ tặc cả cà xỉ để vào mắt hỏi một đằng trả lời một mẹo để cẩn thận đủ trí hạ xạ xủ k ẻ cũng c a o mày lên không khỏi nhìn về phía thẳng chậm rãi đi tới đại m a d nhìn ta làm gì lục đạo tiên nhân không đối ngươi giải thích rõ ràng a chờ một chút ý của ngươi là nàng chính là trong truyền thuyết mao chi nữ thần trà cờ dạ chi tổ nhận giới sáng thế thủy tổ đại mads lun lun bay hướng hở đáp cái này thần kỳ sinh vật xác thực từng có dạng này danh hiệu thậm chí còn có càng nhiều có phải là danh phủ kỳ thực còn đáng giá thương thảo nhưng kỳ thật lực thực sự rất tưởng từ lần thứ tư nhân giới đại chiến đến nay một hệ liệt siêu triển khai tầng tầng lớp, lớp hiện tại rốt cục có một cái hàng thật giá thật thần linh xuất hiện. ưu trị hạ xạ sủ kệ nhìn chăm chú tựa hồ có chút thất thần xuất s ủ kỳ cạ cũ dạ nhìn một lát sau sắc mặt càng phát ra âm trầm bị hạ ệ u g ặ n g chín câu ngọc luân hồi xạ dì g ặ n g đây chính là ba mươi chín mao chi nữ thần ba mươi chín a dạng này hình thái dùng chân góp đều có thể đoán được nhận giới lưu t r u y ề n đến nay ưu trí hạ gia tộc cùng hì gạ gia tộc cùng lục đạo tiên nhân cùng dì nệ g ặ n g đều cùng trước mặt nữ tử có thiên ti vạn lũ liên hệ tên thật là xuất s ủ kỳ cạ cũ dạ trong truyền thuyết thần thụ hóa thân khách đến từ thiên ngoại đem nó coi là sáng thế thần khẳng định là cách nói k h u ế t đại nhưng là nàng xác thực đặt vững nhận giới trước mắt cách cục nhận giới gần ngàn năm lịch sử cơ h ộ i đều cùng nàng cùng một nhịp thở chờ một chút x u s u k i u c h ị hạ xạ xù kẻ có chút hiểu được lúc trước cái k i a mười phần phách lối x u s u kỳ tôn nệ di hẳn là cũng cùng nàng có quan hệ đại m à cười k h o á t k h o á t tay những này đều trọng yếu bắt đầu đi cuối cùng quyết chiến lần thứ tư nhận giới đại chiến thành bại ngay tại này nhất cử nàng chính là cuối cùng đệ nhân cái khác u dù mạ kỳ nạ rủ tâu nghe không hiểu lắm câu nói này ngược lại là minh bạch nếu như ngươi không nghĩ phức tạp hẳng c dương i là phức tạp? -ma nhiên ứ c vẫn là có một cái t h ư ớ n g ngại đó chính là đồng dạng thoát ly vô hạn sủ cọ mì trói buộc có thể tự do hành động đại mạ d t ta mới không làm loại chuyện này dù dù mạ kỳ nạ rủ tô khinh thường nhất miệng nếu quả thật phải ngồi nhân t h i nguy đem cái khác mì dạ thôn người phản đối xử lý kia cùng muốn bị liều chết đánh ngã địch nhân đủ chị hạ ô bị tổ tù chị hạ mạ đã ra n ạ c cùng trước mắt xuất xuất cả dạ khác nhau ở chỗ nào. Kỳ thật, ta ngược gà gù tổ mắt sốt thật, nhau nào. sụ kỳ Kỳ dạ ạ ta ở l i là thật m u ố n cùng các người đánh các một t r ậ n thắng không thắng được là một chuyện, chỉ ít làm rõ ràng mọi người định vị, để tránh một ít chỉ được để là làm mọi rõ vị, s i Đại n ngộ phán h ra mạ. mà cười h í p mắt đáp lại không biết là đang nói dỡn vẫn là thật sự có này chuẩn bị luận ban một chút có trợ giúp tăng tiến hiểu rõ liền cùng chú nhìn khảo thí cũng kém không nhiều hòa bình niên đại chiến tranh không đến mức tàn khốc như vậy nhưng cũng phải phân cái cao thấp dù là đánh không thắng cũng phải có một cái tuy bại nhưng linh tiết thổi lại cùng chung trí hướng lẫn nhau thổi phồng một phen liên thủ hù dọa cái khác n h ỉ ra thôn cũng rất tốt nhẫn giới rộng lớn rất có triển vọng có thể tranh thủ phân chia phạm vi thế lực địa phương mặc dù không nhiều cũng còn có một chút còn chưa tới lao giả m à tổ lao nhị đánh thành chó đ ầ u v ó c tiện nghi lao tam lao tứ thời điểm bốn người khoan thai phiêu đãng tại không trung rằng co phía d ư ớ i hạ tặc cả c ả xỉ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ liền không có như thế thong dong không có ủ chỉ hạ ô bị tổ tặng cho màn dễ kỷ ủ xạ dình c n g nhãn lực hạ tặc cả c ả xỉ nhưng không có năng lực thi triển xong toàn thể sở s a n đủ tự nhiên cũng không biết bay hạ dù nổ xạ cụ dạ hiện tại cũng chỉ là cái man lực vô tận chữa bệnh lý dạ nhưng là nàng mấy năm trước đi qua su nạ gạ cụ học tập rất lâu thao túng cánh trăng giáp tốt xấu cũng có thể mượn nhờ khôi lỗi máy móc phi hành ngay cả nhãn thuật c ả mù á i đều không có c n tin ý ra thật sự có năng lực tham dự loại trình độ này chiến đấu tựa hồ phát giác được đài mà ránh mắt ủ c h t i hạ xạ xủ kẹ cũng nhìn về phía hạ t ạ c c ả cạ xỉ phương hướng cái gọi là trò giỏi hơn thầy đương nhiên là một phen ca tụng nhưng là đối lam cũng quá tàn khốc húng chi hiện tại có thể dựa vì chiến lực cũng liền mấy người như vậy hạ tặc cạ cạ xỉ lôi thiết c ậ thân cũng miễn cưỡng có thể thường tổn được thập vĩ có thể đến cùng vẫn là kém một chút ý tứ ngươi chuẩn bị cùng chúng ta kể vai chiến đấu đối phó cái này ba mươi chín mao chi nữ thần ba mươi chín không ta phải trông coi cái khác ra hỏa n h ậ n giới cái này ba mươi chín sân khấu ba mươi chín mặc dù không tính lớn mong muốn lên đài ba mươi chín gây sự ba mươi chín thật đúng là không í t có đ á i mao g i t vào trấn các phương thăm dò ánh mắt đều sẽ khiêm tốn một chút nếu là đ á i mao g i lâm vào hoàng t u y ể n h í dậy xạ cạ bị quăng đến dị không gian nhất thời bán hội về không được hậu quả khó liệu tự tay đánh xuống cơ nghiệp nếu như bởi vì một cái sơ sẩy mà bị người khác chia cắt vậy coi như lô lớn kia có hay không biện pháp để c ả cạ sẽ xen sẽ có được đổi u theo hành động của chúng ta lực biện pháp khẳng định vẫn là có bỏ đi những cái kia không thực tế lại cần thời gian rất lâu thủ đoạn khả năng duy nhất chính là như nguyên bản thời gian dây bên trên ưu trí hạ ô bị tổ lấy hồn về tỉnh tổ h chức quà tặng đem mặn dễ kỳ ủ xạ dìm cảng nhãn lực cấp cho hạ tặng c ả cạ xì sử dụng nhưng bây giờ ưu trí hạ ô bị tổ đã l ệ n h thấu sẽ còn hay không phát sinh trước đó đồng đội quay về tại tốt sự kiện đã không dễ đánh giá biện pháp còn nhiều bất quá đại m ạ đưa ngón trỏ ra tại ưu trí hạ xủ kẹ trước mặt l u n lay nếu như ngươi nói là ủ trí hạ ô bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n g ặ n g đúng là trong tay của ta lấy hạ tặc cả cạ xì nhiều năm thích h ớ n g thể chất có lẽ có thể phát huy vi lực của nó nhưng là dựa vào cái gì đ ừ n g tưởng rằng mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n g ặ n g chính là ủ trí hạ trẻ m ồ tôi vật trong bàn tay đây chính là đại ma gi chiến lợi phẩm một mép đụng một cái liền muốn trở về suy nghĩ nhiều chỉ là sử dụng cũng không được ca cái này sao đại ma gi trần c h ờ một chút sau bất đắc dĩ gật gật đầu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta cũng không phải không thể hiểu các ngươi dự định bất quá đến có điều kiện cái này dễ nói chỉ cần không quá phận ta đáp ứng đại maa sư t ắ c phong ưu c h ị hạ xạ xù kệ thế nhưng là biết quá tường tận cái gì khó xử đều là hư chỉ cần chỗ tốt cho đủ cùng thần đối chặt đều không đáng kể xạ xù kệ thiếu ra chính là đại khí đại maa sảng khoái dơ ngón tay cái lên sau đó vỗ tay phát ra tiếng liền gặp một bộ trắng bệnh hình người vật thể chống rông xuất hiện có điểm giống là dệt trắng lại có chút khôi lỗi cải tạo vết tích hợp lại mà thành vết tích hết sức rõ ràng tại đại maa sư thao tùng giới cái này một hình người vật thể cùng hạ tặc cả xỉ hơi chút tiếp xúc liền dung nhập trong đó mười phần t ậ n lợi đem cô nô hạ kỹ sư bao khoả g i ố nguyên như n ngoài t lý nha cung dét trắng cụ thể có khả năng kế thừa một độn cùng số ít bí thuật đạo lý không sai biệt lắm đại ma hội thành tụ dư loại á này khôi lỗi sư trong tay có thể chơi ra rất nhiều hoa và tới xác thực đại mạn trong tay bây giờ đã có hai đôi mạn d ễ kỳ ủ xạ dị gẳng phân biệt đến từ ủ t r ì hạ x ỉ x ỉ cùng ủ t r ì hạ ô b i tổ còn một cặp dị nệ gẳng cùng số lượng mười trở lên tăng câu ngọc xạ dị gẳng nhìn như là một nhóm lớn quý giá tài phú nhưng là thực hiện quá khó không phải mỗi người đều có ý kỳ mạn như thế thiên phú vừa lúc có thể thích hứng đặc trùng thực trang cộng sinh hạ tặc cả cả si loại này không phải không phải ủ t r ì hạ tộc nhân còn có thể sử dụng xạ dị gẳng thiên tài cũng không nhiều thấy về phần sinh mệnh lực cường đại ủ dù mạ kỳ tộc nhân mỗi một cái đều là quý giá tài phú không có khả năng đem bọn hắn xem như con mắt tr cứ như vậy đại mad có thể làm liền cực kỳ hạn nhìn chằm chằm số lượng không nhiều mấy cái hợp cách t h ụ thể vừa đi vừa về nhiều lần lợi dụng kéo lông dê hạ t ạ c cả c à xì chính là cái thứ nhất bị coi trọng n ý dạ, đáng tiếc duy nhất chính là hắn là cái cổ nổ hạ n ý dạ, mà không phải xa nhẫn đại mad không tốt tùy ý hạ thủ bài bố mà lâm thời thu hoạch được truyền tới m à n dễ kỳ ủ xạ dìn gặng nhãn lực hạ t ạ c cả c à xì không ngừng nghiền ép lấy thân thể tiềm năng đem trả cờ dạ tiêu hao kích phát một bộ hoàn chỉnh màu xanh sở xạ nụ không ngừng tất cao phía sau sinh ra hai cánh đột nhiên vỗ mang theo hạ tặc cả cạ xì dương cánh bay cao Loại cảm giác này, lần đầu hưởng thụ loại đáy ngộ này hạ tặc c à cà xì、si, đ ỗ n g nhiên đối đại mặt hỏi Ô b ị t ổ đã chết rồi thập v ĩ gì nụ gì kỳ cũng là gì nụ gì kỳ mất đi thể nội vĩ thú sớm muộn biết mất đi tính mạng chết cũng không có gì kỳ quái h ắ n lâm thời trước đó có gì ngôn gì a ngươi muốn nói là lâm trung t ì n h ngộ đi có lẽ có nhưng là càng nhiều hơn chính là tiếc lối đã từng thời gian đã sẽ không trở về đại mà dư mười phần thản nhiên trả lời người cũng không có gì che giấu ý tứ chỉ là nguyên bản thời gian dây bên trên u chị hạ obito cùng hạ tặc gà cà xì hòa giải luôn cảm thấy có chút dị dạng hai người bọn họ quan hệ không giống với gì dễ dạ cùng ảo r ỗ xi mạt cùng ngụ trị hạ xạ sủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng có khác biệt cực lớn oán hận là có bất quá không có mãnh liệt như vậy hạ tặng c ả c ả x ỉ s ắ c thực không có làm tròn l ờ i hứa bảo vệ tốt n ổ hạ giả diên nhưng là càng nhiều hơn chính là vận mệnh vô t h ư ờ n g trí khí chưa thủ hồng n h ă n đã qua đời ngày cũ không còn khó mà tiêu tan tri tình c h ư một nghìn hai trăm sáu mươi hai bài trừ c h ư một nghìn hai trăm sáu mươi hai bài trừ thứ bảy ban đoàn tụ cùng số sủ kỳ cạ g ụ dạ quyết chiến sắp triển khai mấy người ngay tại nhỏ giọng lúc nói chuyện đại ma dột nhiên sắc mặt một nửa nhanh chóng lách mình một trước dỗi ra một cái tay chỉ hướng phía trước tiên pháp hiện đủ chiếu trúc thần chỉ phản kính hai đạo gia thoa hơi mở tấm thuẫn ngăn tại phía trước đem từng đợt đáng sợ năng lượng sóng xung kích ngăn trở đồng thời thích hợp bắn ngược hình thành một mảnh năng lượng hỗn loạn dòng suái sen lẫn tại thế công bên trong dệt đen cũng bị cường thế đẩy lui ngay sau đó đại ma dần nữa chỉ hướng ngủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phía sau thần trì nạ dạ cụ đừng nhìn hai cái này thuật không có vô hạn sủ của họ mỹ tác động đến phạm vi lớn như vậy nhưng là cùng thuộc huyết kế thu nạp khẳng định là một cái cấp độ thần thuật căn bản không phải thủ đoạn có thể ngăn cản đại mars có thể tại thời khắc nguy cấp phát hiện sụt sủ kỷ cã gụ giả thiên công cũng không mất cơ hội cơ hữu hiệu ngăn cản không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được Mà màu hoàn thứ thủ tạc thao túng tay trước tay hát tụ, đột không phải ánh sáng bị đánh không thủ người. hạ xanh hai nhiên hất bảy ban bị bàn cả cả giao quan sau mùa cũng sáng người, dẫn sản người, lòng ngưng tụ, lên. Cả kèn. Cả sấp sở đầu đủ đó xì dài ẩn chứa cực kỳ cường đại thời không ở giữa chi lực sở s ả n đủ bí thuật lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước chỉ, cánh tay cùng một nửa tóc khắp nơi hoàng tuyển hì d ị c h s ạ cả màu đen thời không ở giữa khe hở bên trong trột xù k ỳ cạ cụ dạ tựa hồ đồng thời không ngờ đến bị coi là côn trùng người phản kháng còn có hoàn thù đàm lượng Camus i k n rất thuận lợi trung đích đem xuất xù kỳ c ạ cụ ra một sợi màu xanh trắng tóc dài cắt đứt một đầu cánh tay cũng mở một đầu thật dài người nhưng là không có chảy máu bị thương mới phát giác được dị dạng xuất xù kỳ c ạ cụ ra sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên dữ tợn kéo lấy tay áo dài cánh tay đột nhiên v u n g vẩy giống như vũ đạo thủ thế vận luận điểm nhẹ liền gặp vững chắc chân trời tựa như vỡ vụn pha lê rơi l à tà trên đất cảnh s á t chung quanh biến đổi theo thiên tri ngự bên trong đại ma biến sắc tâm tình lập tức biết bao không có việc gì lôi ta vào làm gì xuất xù kỳ cả cụ dạ kinh nghiệm chiến đấu là không bằng ngụ trí hạ m ưu trị hạ mạ đạ giả muốn hơi cao nhất dây có thể s ố ấ t xù kỳ cả gụ dạ cũng không phải loại lương thiện ngay cả s ố ấ t xù kỳ hạ gọ rổ cùng s ố ấ t xù kỳ hạ mù giả hai huynh đ ệ đều muốn lấy đem nhận giới đánh cho thùng trăm ngàn lỗ làm đại giá mới có thể miễn cưỡng phong ấn khẳng định cũng là khó đối phó s ố ấ t xù kỳ cả gụ dạ phiền thoái nhất năng lực chính là cái này tên là thiên tri ngự bên trong huyết kế thu nạp bí thuật, thuật này sáng tạo lục cái hàng thật giá thật dị không gian hoàn toàn thụ thi thuật giả bản nhân khống chế trước mắt cái này bầu trời phiêu đã màu cam hỏa diễm đám mây dưới đất là màu đỏ sầm nham thạch địa phương chính là lục cái dị không gian vây quanh bắt đầu cầu không gian còn có cái khác năm cái gì không gian theo thứ tự là trải rộng núi lửa cùng dung nham dung nham chi nhà tù tràn ngập mênh ngông vô bờ sông băng băng phong sân mạch chạy xuôi cường toàn dịch lưu toàn c h i hải liệt nhật cao chiếu bắt ngát sa mạc cùng lực hút lớn đến ngay cả cầu đạo ngọc đô phiêu không dậy siêu trọng lực không gian trên cơ bản không gian nội bộ đều có thể theo sụt sụt kỷ c ả gù ra ý thức mà biến hóa đương nhiên thao tác khả năng không có như vậy tinh tế nhưng là lợi thế sân nhà khẳng định là to đến kinh người tại thiên tri ngự bên trong sáng tạo không gian bên trong cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ chiến đấu cùng tại nhận rơi chém gi một lời không hợp liền bị q u ă n g đến loại này địa phương quỷ quái đại mads cũng là tương đương bất đắc dĩ đây là nơi nào một mực yên lặng người ủng hộ đồng bạn hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút trần t r ờ hỏi tham đột nhiên bị làm đến loại địa phương này bất an là bình thường nếu không phải xác định nơi này vật chất đều là thực sự mấy người đều muốn hoài nghi là bên trong huyễn thuật trước đừng quản thắng thua như thế nào các ngươi trước cố gắng thử phong vấn đi ta phải tìm một đầu đường đi ra ngoài nói thực ra đột nhiên bị giam tại thiên tri ngự bên trong bắt đầu cầu không gian đại mads cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết nếu như ở bên ngoài còn có thể thông qua một hệ liệt tác bài tìm tới một đầu thông lộ thế nhưng là đ á i ma gi bản thể ở vào nội bộ liền không có cách nào kịp thời thao túng bên ngoài tinh thần mạng lưới c ự hình thẹn s ợ i gẳng c ũ n g rất nhiều rất nhiều khôi lỗi tốt nhất giải quyết biết đương nhiên là nhân tạo tinh linh nhóm phát hiện đ á i ma dị thường chủ động cho một cái không gian tín hiệu để đ á i ma d định vị cả hai tọa độ bất quá đ á i ma g i không phải thích đem hy vọng ký thác vào không xác định sự kiện ngẫu nhiên người ở phía trên một tay vung đ ẩ y tìm kiếm người chung quanh tự nhiên năng lượng nồng độ phát giác cùng ngoại giới không có bao nhiều khác biệt về sau mới thở dài nhẹ nhõm thiên tri ngự bên trong sáng tạo dị không gian khả năng cũng không phải là trống giống mà đến cũng là từ nhận rơi bóc ra mảnh vỡ cải tạo mà tới cùng tam đại thông linh thú thánh địa không sai biệt lắm chỉ là càng thêm độc lập hoàn cảnh cũng càng thêm ác liệt thôi ngay tại đại mà kiểm tra chung quanh tình trạng bốn phía cảnh sắc lần nữa thay đổi lộng lây bắt đầu cầu không gian đã biến mất đập vào mi mắt là vô số tảng băng trụ chủ trực trùng vấn tiêu sông băng rừng r ộ n g thay đổi băng nham ngay tại s u ấ t xù kỳ cạ g ụ dạ thao từng d ư ớ i hướng về thứ bảy ban phát động công kích đại mà tự nhiên cũng không khá hơn chút nào từng mảnh từng băng sơn giống như sống tới đồng dạng không ngừng hướng bên người đẻ ép hỏa lan hàng thiên lôi tránh l ô i h ỏ a linh khí trụ từng cây đột một từ mặt đất mọc lên xuyên qua mặt đất băng tầng nham thạch trực trung vân tiêu đồng thời như bao tác hướng bốn phương tám hướng lan tràn không ngờ tới đại mạng lại đột nhiên thi triển phạm vi lớn nhận thuật s ụ ấ t xù k ỳ cạ cụ ra cũng nhìn không được ghé mắt nhìn về phía đại mạng phương hướng p h ủ cận sông băng đều bị cày một lần lộn xộn đến không còn hình dáng khống chế độ khó lớn hơn rất nhiều người kia trên thân có một mạch tương thừa huyết duệ hương vị nhưng hắn không phải hạ gọ dỗ hậu đại cùng hạ mụ ra cũng không có quan hệ cấp huyết kế giới hạn lực lượng tham làm chi đồ thôi x u t xù kỷ cạ cụ ra hỏi tham rét lên vội vàng trả lời chỉ cần đem trước mặt mấy người đánh bại người kia liền biết mười phần thức thời quy hàng tên kia mặc dù phẩm cách thấp kém với lại không thể tin hết nhưng cũng là cái hữu dụng công cụ biết chính thức địch nhân ở nơi nào xuất xù k ỳ cạ g ụ dạ ngay từ đầu liền biết con trai ruột của mình bố trí chuẩn bị ở sau đang ở trước mắt xuất xù k ỳ cạ g ụ dạ là bất tử bất diện tồn tại chỉ cần vô hạn s xù cọ mì cùng thần cây giới hàng sinh còn tại hấp thu nhận giới trả cơ dạ bắt đầu cầu không gian liền có lấy không hết dùng mãi không cạn năng lượng xuất xù kì cạ cụ dạ hấp thu về sau không chỉ có thể khôi phục tất cả thương thế với lại có thể trở nên cẩn mạnh chỉ có kế thừa lục đạo c h i lực cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ xú kẹ mới có thể thi triển lục đạo bạo tiên tinh đem thập vĩ dị nụ dị kỳ triệt để phong ấn kia cứ như vậy đi đang muốn đem l ự c chú ý một lần nữa phong tới cổ nổ hạ thứ bảy bàn trên thân trong lúc đó bị đại maz tiên pháp tứ ngược địa phương không trung đột nhiên vỡ ra từng đầu tinh mị đường vân tiến tới nổ bể ra đến một đạo chùm sáng màu và nóng như lợi kiếm đâm thẳng m à qua đem không gian chạm mở một cái đen nhánh lỗ thủng thấy thế đại maz mặt lộ vẹ vẹ mừng rỡ không chút do dự nhảy vào trong đó tại tứ ngược lúc không gian loạn lưu bên trong hữu kinh vô hiểm rời đi. biến cố như vậy để dương cung bạt kiếm sụt sù kỳ cạ g ụ dạ c ù n g cổ n ổ hà n g h ì ra một đoàn người đều sửng sốt thế mà còn có dạng này người lỗ mãng không sợ mê thất tại thời không ở giữa khe hở thế giới vật chất bên ngoài vượt qua lẽ thường thời không ở giữa trường hà bên ngoài đến cùng có cái gì ai cũng không biết nếu như không có chuẩn bị mà tùy tiện hành động giống như nhảy ra mặt nước rơi xuống trên bờ cá cũng có thể có một phen khác biệt tìm kiếm kinh lịch kiến thức đến người khác không thế nào tưởng tượng cảnh sắc nhưng cũng có khả năng chiếc hát bị trên bờ sài lang hồ báo đeo đi hoặc là trên bầu trời chim ứng bắt được không biết cùng không thể khống chính là lớn nhất phong h i ể m đạt tới đại mà loại trình độ này cao thủ nếu như không có phi lôi thần chi thuật thông linh thuật hoặc là cả mù hai loại này được chứng minh hữu hiệu lại an toàn vượt qua thời không chi pháp là không thế nào có khuynh hướng phong h i ể m to lớn như thế cực mệnh chờ một chút kia là xuân ù k ỳ cạ cụ dạ trở về chỗ một lát đột nhiên kịp phản ứng thế mà là t ẻ n s ả y găng lực lượng chẳng lẽ còn có cái khác số s n kỳ tộc nhân ngưng lại nhận d ư ớ i hay là nói hạ g ò rồ cùng hạ mù dạ hậu duệ có người giải khai huyết mạch công xiềng ách xác thực từng có kẻn xảy găng như thế nhưng là cái tia tên là s u ấ t xù kỳ tôn nệ dị hạ mù dạ hậu đại đã chết rồi động thủ chính là vừa rồi người kia có lẽ trên người hắn cũng nhiễm k h ẹ n sầy găng hương vị hoặc là lấy đi một chút chiến lợi phẩm qua đi nhất định phải tìm trở về vật k i a không thể dẫn ra ngoài lấy được tin tức cũng không hoàn toàn dẹt đen khả năng không rõ lắm thân là thần t h ụ thủ hộ giạt x u s t x kỳ cả gù dạ thế nhưng là minh bạch bị hạ tiểu găng tiến đ dai như k h ẹ n sầy găng loại này giống như rộng lớn vô ngần tinh thần đại hải bên trong hải đăng tín hiệu cơ t r ạ n hưng cái khác tại nhận giới phiêu lưu xuất xù kỳ các tộc nhân truyền lại tin tức bị hạ tiểu găng chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thù dưới mới có huyết vệ như sổ sủ kỳ tổn hệ gì như thế thức tỉnh ở trong đó liền bao quát sổ sủ kỳ huyết vệ tàn lụi không thể không đem tất cả lực lượng hội tụ một thể dùng cự hình tèn s ả y gẳng tự vệ hoặc làm ấ t đi đ ố i thần thụ quyền không chế thủ hộ giả không thể không m ư ợ n nhờ bị ả i ể u gẳng cửa sau phụ thể chúng sinh nói t r ắ n g ra chính là nói cho cùng là sổ sủ kỳ nhất tộc người khác n h ấ n giới thần thụ thực dân hệ thống chơi thoát thủ hộ giả không giải quyết được ra nhiều loại lớn mau tới hỗ trợ hoặc là kiếm tiện nghi cảm giác s á c thực thuần t í t xuất xù kỳ hậu duệ cũng liền một cái bị đại mà thao túng xuất xù kỳ tôn nệ di về phần nhận giới ủ trí hạ gia tộc kỳ h gạ gia tộc c ũ n g sẻn d ụ gia tộc sớm đã bị nhận giới đồng hóa đến không sai bị lắm dưới đại đa số tình huống đều phải một mình phân chiến tinh tế quân thực dân s á c thực có huyết mạch nguy cơ can thiệp cơ chế cũng coi là tinh tế thực dân quá trình bên trong cắm rễ bản thổ hóa một loại năng lực không nhất định cần dùng đến chỉ khi nào kích phát liền biết gặp được rất nhiều phiền phức cho dù là chết rồi cũng nhất định phải đem vết tích xóa đi ngay tại cỗ nổ hạ thứ bảy bàn cùng xuất xù kỳ cạ gụ dạ vận mệnh chi chiến đang tiến hành thời điểm Đại m theo lý thuyết u dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ phong ấn xuất sủ kỳ cạ cụ dạ về sau lục đạo tiên nhân sẽ đem lịch đại ngũ ảnh linh hồn triệu hoàn đến n h lên thế mượn nhờ bọn hắn lực lượng đem cổ nộ hạ thứ bảy bàn từ phía trên tri ngự bên trong sáng tạo dị không gian bên trong kéo trở về thế nhưng là nhiều một cái đại m a z cái kia ngàn năm trước chúa cứu thế có thể hay không đem đại madz như vậy lưu tại kia tự sinh tự d i ệ t ai cũng không biết đại madz cũng không muốn đem vận mệnh của mình giao cho người khác lòng nhân từ phía trên tình nguyện mạo hiểm vượt qua không có quy luật chút nào lúc không gian l o ạ n lưu cũng phải mình chạy về tới nếu quả thật biến thành bụi vũ trụ cũng chỉ có thể khởi động dự bị phục sinh phương án như vậy lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc sau mấu chốt trong vài năm cũng quá bị động phụ thân đại nhân nguy hiểm thật một mực chú ý các nơi chiến trường tiểu ra mạ bù kỳ lòng vẫn còn sợ hay nói cùng những tên kia áp sát quá gần thật không có chuyện tốt、ừ. đoạt í loại sự tình này cũng không phải là làm được càng nhiều càng tốt cũng tỷ như đại m a d i có thể n g h ĩ trăm phương ngàn kế tránh thoát vô hạn sủ của họ mỹ tổn thương nhưng là tại s u ấ t xù kỳ c ả gù dạ trước mặt thật là có chút lực bất tòng tâm cuối cùng vẫn là t h ậ p v i dị nụ dị kỳ vô luận tại lực lượng tuyệt đối lại hoặc là nắm giữ hạch tâm quy tắc lĩnh vực đều so đại m a d i chiêu mưu khối lỗi tiên pháp âm dương độn hệ thống đến cùng còn chưa thành t h ủ từ sinh ra đến bây giờ bất quá hai ba năm dáng vẻ cùng không biết tung h à n h vũ trụ bao nhiêu năm thần thụ cùng xuất xù kỳ nhất tộc so sánh thực tế là quá non nớt bản thân liền không nhân vật chính b ạ i m à càng không có ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cùng ủ t r ị hạ xạ s ủ kệ như thế tuyệt sử phùng sinh may mắn cho nên thời khắc mấu chốt vẫn là cách xa một chút không muốn bị liên lụy cũng tỉ như nguyên bản chết tương đối t r ệ ủ t r í hạ ô bị tổ bị kéo vào siêu trọng lực không gian cũng bị huyết kế thu nạp cùng rết cho cốt đánh thành tạt bã c h ú a cứ u thế nhóm có thể một bước một cái dấu chân leo lên thang trời phía sau là không biết bao nhiêu pháo hôi trở thành bọn hắn tiến lên đá đặt chân về phần hiện tại còn đáng giá đại m a chú ý chính là lòng địa động bên kia động tĩnh lấy ủ chị hạ ít t r ị thực lực đối phó số nhiều g i n tiên nhân cũng là không phải quá dễ dàng và cụ dạ trước độ tại g i á n nướng phương diện cũng là tương đương hữu hiệu chỉ là không còn là huế thổ thể nàng không có bất tử c h i thân cùng vô hạn trả cớ dạ tại đây khắp núi đồi pháo hôi xuống kích dưới cũng dần dần có chút chống đỡ không nổi so sánh cùng nhau ngược lại là về s o hỗ trợ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không chút phí sức ngăn cản công kích của địch nhân diệu m ộ t sơn là trung thực nhưng là chưa chắc thực sự liền chịu phục không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm nghĩ như vậy lại mạ cũng không có vội va đem nạ gạ tổ huế thổ thể cùng dạ xạ bọn người kéo qua đi hỗ trợ mà là để mấy cái một mực bị giấu đi lực lượng dự bị xuất thủ thực lực qua loa tinh độn nhì dạ cụ ẩn có được định chế thực trang b ù n tủ cụ t r à nổi đồng ý kỳ mà cùng thực lực đột phi manh t i ế n c ả dìn đều bị đại mà đưa đến long đ ị a động không yêu cầu xa vợi bọn hắn trở thành chủ lực chỉ cần có thể giảm bớt b ạ cụ dạ cùng cụ dạ m à dạ c ụ mỏ áp lực là được v ề phần đại mà bản nhân thì đi đến một cái bị thần cây giới hàng sinh dây leo bao k h ỏ a cổ nổ hạn nhì dạ bên người phá vỡ từ ngoài lộ ra một cái tựa hồ đang đánh chợp mắt cỡ lớn con sen thần bí nhất thông linh t h ú thánh địa thấp cốt lâm trừ bản thể không biết lớn bao nhiêu siêu cấp c t xuất hiệu thắng càng bên ngoài cái khác đều là thức ăn của nó cùng dự trữ khẩu phần lương thực tất cả nước mũi trùng đều là bản thể một cái phân thân đã là đơn độc phân liệt thể lại có thể đưa đến lẫn nhau chuyển đổi lực lượng tác dụng mặc kệ l à t súng ạ hay là hạ dù nổ xạ cũ dạ cho dù là tích lũy mấy chục năm một khi giải khai âm phong ấn nó trả cờ ra lượng đều không đủ lấy đem thắng càng bản thể toàn bộ triệu hoàn đến nhận giới thậm chí có số lượng không ít người cho rằng nhận giới liền không có nỉ dạ có năng lực có thể đem nó hoàn trình hình thái thông linh tới trợ chiến những này suy yếu rất nhiều so bản thể yếu rất nhiều phân liệt thể tùy thời có thể giải trừ thông linh trở về bản thể nhìn từ góc độ này cùng đại ma dây sáng tạo cơ hồ cùng bản thể một mạch tương thừa tái sinh hoạch có điểm giống c á t suy phân liệt thể đã có thể phát huy không tầm thường chiến lược cũng có thể ký sinh tại thông linh nhị dạ trên thân hấp thu trả c ờ dạ tái sinh hoạch liền bá đạo nhiều trực tiếp dung nhập t h ụ thể thân thể xâm nhập linh hồn hấp thụ trả c ờ dạ đương nhiên đây là hai loại khác biệt dị thể trưởng thành hình thức các suy phân liệt thể bị tiêu diệt thăng càng bản thể lại nhận tổn thương tái sinh h ạ c h bị tiêu diệt đại ma d â lông tóc không thương chỉ l à mất đi một phen phòng bị công phu về phần ưu điểm các suýt phân liệt thể rõ ràng có mười phần chủ quan hành động ý nguyện tái sinh hạch chính là thuần túy âm mưu ăn ý liền giống với đại ma u ố n g rất đại công chồng bồi dưỡng lấy đạ dạ cùng ngụ trí hạ xạ sú kẹ hai người nếu là không có trưởng thành bị người cho xử lý thi thể hóa thành bụi đất đại ma lại không thể kịp thời thu hồi tái sinh hạch như vậy lúc trước đầu tư liền tất cả đều trôi theo dòng nước các suýt phân liệt thể liền không có khuyết điểm này khế t h t thông linh giả chết rồi cũng không có gì đại không được thay cái lì dạ tiếp tục kéo lông dê chính là mà bây giờ cơ hồn mỹ hình thức xuất hiện một cái không tính nhược điểm nhược điểm tạo thành kết quả này nhân tố không thể nghi ngờ chính là vô hạn sủ cỏ m ì tại thấp cốt lâm bên trong bản thể không có nhận vô hạn sủ cỏ m ì tổn thương ngưng lại nhận giới phân liệt thể lại bị vô hạn sủ cỏ m ì cùng thần cây giới hàng sinh v â y khốn tự do bản thể cùng rất nhiều bị trung cực hệ u y thuật mê hoặc phân liệt thể là có tinh thần liên hệ thông qua thông linh khế ước thành lập ý thức cầu thông cầu đối đại mạc dội ra một ngón tay chỉ hướng hai cây xúc tu đang không ngừng đong đưa cả sự phân liệt thể chán một cỗ mười phần bá đạo tinh thần lực tại âm dương đột ra chỉ dưới xâm nhập nó chung khu điều khiển tư duy Chật, một đạo khiêm tốn lại hơi có vẻ nhận tâm đến quá mức đơn thuận ý chí ánh vào đại Thật biết thế cót không nhiêu sinh mệnh, như thế kỳ quái, rõ ràng là không biết sống bao nhiêu năm sinh mệnh, thế mà sống năm còn bao đại ơ n giản náo m c Càng h Thắng kín. Tên là đ ạ Hào Con Xen, Đại mads u tuổi xấu hổ tiểu y hình thức, hơn hổ hài không cùng nữ một cái a Ma i Đại bệt lắm. ngay tại nghi hoặc thời điểm ngay tại nằm mơ cả sụi phân liệt thể thật sâu nặng trong ý thức đột nhiên hiện hiện một đạo thanh lệ giọng nữ ngươi chính là đại m a d đi nghe xù n ạ cùng xạ cụ ra nhắc qua ngươi nhắc lên là phan nằm đi sớm có sở liệu đại mads đáp lại nói thật sự là có ý tứ cùng nhìn như nho n h ã kỳ thực bạo ngược bạch x à tiên nhân cùng bề ngoài l ư ỡ i biếng suy nghĩ sâu xa gậy a mà tiên nhân so sánh người tích lũy tri thức dự trữ không thể nghi ngờ biết càng thêm phong phú nhưng là lại muốn rõ ràng ba mươi chín ngây thơ ba mươi chín nhiều lắm không có ý tứ dùng ba mươi chín ngây thơ ba mươi chín cái từ này cũng không phải là nói ngươi không đủ thành thục l ố i lời mà là không có bọn chúng loại kia tính toán lúc trước đại mad còn tưởng rằng không có cái gì d ị động thấp cốt lâm một phương biết có cái gì càng thêm bí ẩn hoạt động kết quả đại mad tính sai không nghĩ tới cái này lý luận nhận giới hình thể lớn nhất trừ thập vi chiếm hưu tuyệt đối năng lượng nhiều nhất sinh mệnh thế mà là cái một lòng nhà ở bằng hứng thú làm việc tâm tính người xem t r o n g ta thắng càng trong giọng nói lộ ra một cỗ mềm mại n h ư khí nhưng cũng không phải loại kia hoàn toàn ngượng ngùng ý vị mà là hơi có vẻ văn tĩnh nội liễm thần bí lại ý vị sâu xa để người nghe như gió xuân hưu hưu yên ổn cảm giác các suy vốn chính là một loại bằng vào bản năng làm việc sinh vật tại sinh mệnh hình thái bên trên chỉ còn thiếu sinh vật có trí khôn cơ sở điều kiện thậm chí số ít tộc loại ngay cả hoàn chỉnh đại não đều không có biểu hiện ra ngoài trí năng hình thức ban đầu c ũ n g là ứng kích phản ứng mô phỏng trung khu điều khiển tư duy cùng đầu dây thần kinh vẹn vẹn có thể duy trì sinh tồn cần thiết đơn giản bản năng có thể trở thành quy cao sinh mệnh cá thể từ trước tới nay đều không có mấy cái ta hiện tại cái dạng này càng là vô số trùng hợp đ i ệ t ra sau kết quả mặc kệ là thân là loài bò sắt rắn vẫn là động vật l ư ơ n g thê con cóc từ sinh vật trình độ tiến hóa đi lên dạng không thể nghi ngờ so con sen cao hơn một mạng lớn thông minh nhất cả s hiệu đều không có vụng về nhất rắn cùng con cóc đầu góp dễ dùng cho nên nếu như không có lớn như thế hình thể người khả năng ngay cả hiện tại trí năng trình độ đều duy trì không được chính là như vậy t dần dần hơn một mươi hơn tuổi tiểu nữ hải tư duy hình thức cũng không thấy so người trưởng thành phải kém cắt sửu kiến thức viễn siêu nhân loại bình thường t h y ệ n đại bộ phận tình hôn dưới không ai phát hiện đây là cái trí thông minh phát d ụ c g trầm trạng tự học thành tài bại não người bệnh giống như rất nhiều dân mạng thậm chí đều không phân rõ màn hình đằng sau cùng mình nói chuyện p h i m chính là chân nhân vẫn là người máy hiện tại các x u h ữ u không phải người máy cũng không phải thiếu gân n g ư ợ c trí nhưng là tại cảm xúc cùng cảm tính lĩnh vực vẫn là không bằng bình thường người trưởng thành như vậy hỗ trọng mạng hội hỏi một câu người đến cùng khế ước qua mấy cái thông l i n h giả quá lâu không nhớ rõ gần nhất hai trăm năm chỉ có ba cái khó trách sống được lại lâu dài hữu hiệu, hiệu giao lưu thời gian quá ngắn cũng bất lợi cho trí thông minh tăng lên cuối cùng cái đồ chơi này chính là cơ sở trí lực cùng kiến thức lịch duyệt dung hợp thiếu một khối lớn tự nhiên sẽ có vẻ hơi không cân đối thấp cốt lâm cũng chỉ có một đầu nước mũi trùng mấy trăm năm liền ngẫu nhiên cùng tầm hai ba người nói mấy câu đây cũng không phải là quái gợ không cô đơn vấn đề so sánh dưới đại mạc cậu em vợ cản cụ dỗ đều hoàn toàn có thể được xưng là xã giao đặc nhân bất quá những này tạm thời để ở một bên đại mạc đồng thời không có hứng thú cùng một cái sống không biết mấy cái ngàn năm còn tâm tính thuần túy đến không bao nhiêu lòng dạ dị loại giao lưu tình cảm đơn thuần chỉ là đại biểu không quen hoặc là không thích tính toán không có nghĩa là cả sự liên nếu là có người mong muốn lựa gần nó đ o á n chừng cũng rơi không được tốt những này tạm thời để ở một bên ngươi đã có thể đem ý thức xuyên qua vô hạn xủ q u a m ì như vậy phải chăng có thể đem người khác viễn thuật thế giới neo định ngươi muốn làm gì tư duy là có sức mạnh cho dù là hư giả cũng giống vậy đại madun đúng bay trực tiếp đối có chút cảnh giác thắng càng nói hư giả thế giới cũng không đại biểu không có ý nghĩa thông tin sinh ra đều đại biểu vận mệnh chi dây bên trên một cái biến số liền giống với biệt thiên thần có thể ở mức độ rất lớn cải biến một người cố hữu tư duy dù h ọ m ỉ có thể đem ủ chỉ hạ xạ s ủ k ẻ ký ức phong ấn xuyên tạc cụ dạ mạ dạ cụ mò huyết kế giới hạn có thể trực tiếp che đậy ngũ rác thậm chí làm giả hóa thật dựa vào cái gì vô hạn sủ h ọ m ỉ cái này huyết kế thu nạp bí thuật cũng chỉ có thể để người làm một giấc mơ đẹp chờ một chút ngươi nói là tư h duy cùng thế giới đương nhiên đại maz cười lộ ra hai hàng trắng h i ế u răng luận như thế nào làm giả hóa thật đại maz thật đúng là trong đó nhân tài kiệt xuất vô luật là cái nôi vườn hoa vẫn là nhân tạo tinh linh đều là tại hoàn toàn hư ả o trong hỗn độn sinh ra sinh mệnh ngươi đây là muốn đem vô ý thức mơ ngộ cho dù là thanh tuyến mềm mại t h ắ n g cảng n g a khí đều lộ ra một tia kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi tha thứ ta nói thẳng đây là gần như sáng thế hành động vĩ đại đừng nói n g ư ờ i đó cũng không thành thục b í kỹ cho dù là lục đạo tiên nhân phục sinh đều làm không được cái này so tại thế giới mặt tối tái tạo một cái tịnh thổ còn khó hơn chính thức thánh nhân cũng đến toàn lực ứng phó mới có thể làm được t h ầ n tích ta biết đại ma d i n núi bay nếu như chỉ là ta một người khẳng định là làm không được nhưng là ta có rất rất nhiều giúp đỡ nói đại ma dột nhiên phất tay chỉ hướng phương xa ánh mắt ống kính m ê n mông vô b ở thần thụ dây leo bên trên treo từng cái màu trắng c á i lớn mỗi một trong đó đều có chí ít một tên hoặc cường hoặc yếu lì ra vĩnh vô chỉ cảnh mộng đẹp lại có ai là so với bọn hắn càng chờ mong có thể tiếp tục kéo dài thế nhưng là một khi thập v i dị nụ dị kỹ bị phong ấn bọn hắn liền biết tỉnh ngươi chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình t r e o c h ố n g vô số cái hư vô m ở mịt mộng c ả n h không gian ta làm không được điểm này tự mình hiểu lấy đại mạc vẫn là có nhưng là cũng không đại biểu liền thực sự không có biện pháp nhân loại loại sinh vật này cũng không phải là vĩnh sinh bất tử cũng không có vô hạn thể lực trạ cớ ra qua một đoạn thời gian liền tất nhiên muốn lâm vào giấc ngủ đương nhiên liền sẽ có mộng cảnh sinh ra trên cơ bản cái này đột nhiên xuất hiện lại đột ngột biến mất mộng cảnh căn bản là không có cách nổi lên bất luận cái gì bằng nước thế nhưng là nếu có người có thể đem những này mộng cảnh tiến hành cả i biến có lẽ liền biết sinh ra một chút đáng mừng biến hóa ngươi chỉ cần có thể đem những này mộng cảnh thu thập lại là được còn lại ta tới xử lý chờ một chút ngươi không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu a làm sao lại như vậy đại ma quát k h á t tay cười hếp mắt đáp lại nói ta chỉ là đem bọn hắn không dùng lại thứ không cần thiết thu thập lại tựa như thời khắc đều tại bị vứt bỏ chết ra cùng r a đầu mảnh đồng dạng cuối cùng rồi sẽ bị mãn trùng g ắ m ướt ta làm như vậy nói không chừng còn là chuyện tốt thắng càng nghĩ nghĩ về sau nhìn chằm chằm đái mà hết sức trịnh trọng mà hỏi tham ngươi đã có trên trời cái kia bí cảnh làm từng bước quản lý kiến thiết liền có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi tại sao phải làm loại này sự việc dư thừa nếu như ta không có đoán sai mộng cảnh cái này một quyền hành bản thân cùng tinh thần linh hồn cùng một n h i t t ngươi đây là muốn cùng tịnh thổ tranh đoạt linh hồn chi lực đừng nói đến ta rất muốn làm cái gì tội ác tài tr nhân giới tà thần lại không phải một cái hai cái c ố nộ hạ các n ý dạ, nghiên cứu cấm thuật thế thổ chuyển sinh cũng không phải một ngày hai ngày còn có ủ dù mạ kỳ gia tộc thi quỷ phong tận còn không phải đang đào tịnh thổ g ấ p tưởng cái tiêu ký túc lấy từ thần chi lực bàn n h ư ợ c có thể mặt còn tại trong tay của ta ta minh bạch thắng càng mười phần bất đắc dĩ gật gật đầu các ngươi n ý dạ, gây chuyện bản sự thực tế là quá mạnh khó trách lục đạo tiên nhân muốn bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau cho huyết duệ nhóm hộ giá hộ tống không làm như vậy các ngươi sớm muộn muốn muốn đụa chơi chết khắc kéo ta thế nhưng là cùng lục đạo tiên nhân không hề có một chút quan hệ cái này cũng khó mà nói lục đạo tiên nhân hơn phân nửa là không có nhưng là cái khác thần q u á i nhân quả ngươi liền không có chút nào thừa nhận đại m ạ diêm lặng từ khi dùng thiên phú chi lực từ trên thân cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thác cấn nàng bộ phận huyết kế giới hạn chi lực đại m ạ diêm l ặ n minh m ạ c h có ý tứ vận mệnh sợi tơ c u ố n quanh ở trên người mình vẫn luôn v ù n g đi không được thậm chí ở một mức độ rất lớn nhận nó ảnh hưởng huyết mạch chi lực không hề chỉ thông qua ghen truyền lại còn có những phương pháp khác can thiệp hậu nhân vận mệnh giống lục đạo tiên nhân dạng này thông qua ạ t g i cùng n g n giờ dạ trạ cờ dạ chuyển thế chi thân mạch lạc vượt qua ngàn năm đưa lực lượng chỉ là t cái khác thần quái tự nhiên có mặt khác kỹ thuật thủ đoạn rất phần lớn là đại mà d n g h ị cũng không dám nghĩ những thứ này sau này h ã y nói đi chờ ta cường đại đến có thể không sợ hết t h ể khiêu chiến tự nhiên không cần kiềng kỵ những này hiện tại ta liền muốn đem những này người khác không muốn cạnh cạnh góc góc thu thập lại vì chính mình tương lai việc cần phải làm chuẩn bị tài nguyên tuy n g ư ơ i vậy xảy ra vấn đề cũng đừng trách ta nói thắng càng từ t h ấ p cốt lâm bên trong đem đại lượng trả cơ dạ thuận thông linh khế ước quan trú đến từng cái bị vô hạn sủ khó mì cùng thần cây d ư ớ i hàng sinh vây khôn cặt sự phân liệt thể trên thân nguyên bản tản mát thắng càng phân liệt thể h u y ễ n thuật không gian tại đồng nguyên can thiệp dưới dần dần hòa làm một thể biến thành một cái siêu đại cự hình h u y ễ n thuật hạch tâm thuận thần thụ tạo dựng tinh thần liên hệ đem cái khác nỉ dạ h u y ễ n thuật không gian tạo thành bọt khí đoàn đây là lấy thần thụ lực lượng làm cơ sở viễn thuật không gian tập hợp thể một khi thần thụ lực lượng chống đỡ hết nổi hoặc là vô hạn sủ cỏ mì giải trừ những này bọn biển liền biết hôi phi ê n diện nhưng là tại đại maa thao tùng dưới cái nôi vườn hoa bên trong xa la s o n g thụ tại nhân tạo tinh linh nhóm hợp lực dưới n ô ra từng cây một độ dây leo đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn sau đó t ú nhập lúc không gian l o ạ n lưu vượt qua xa xôi khoảng cách cùng cái nôi vườn hoa tại hư thực đối ứng giao diện bên trên tạo thành lẫn nhau vờn quanh xoay tròn thể xoắn ố p chậm rãi tới gần tiến tới hỏa làm một thể khi cả hai tạ i vật chất cùng phương diện tinh thần, phù hợp một mấy mắt, cường đại tinh thần lực tràn vào cái nôi vườn hoa đem đại ma giút trước tấp nập thi triển tất sát kỹ mà thâm hụt trạ cờ ra bộ khuyết thậm chí ngay cả số lượng dự trữ đều liên tục tăng lên có lẽ không bao lâu đã có chút lực bất phòng tâm đại ma g lại có thể long hoặc hồ thi uy lực mạnh sinh thi triển tiên có hoặc thể thuật, hồ uy mẽ đây ể xuất xù xà xù xà tổ, tắc dù dù dù cùng kỳ kỳ kẻ, cả cụ giả, tổ, chi ke, cụ cả cả giật này, cả dạ, dạ mạ nạ hạ hạ hạ mình nổ này đương nhiên. giật sỉ đ đều là hiện thực chỗ tốt nếu quả thật có thể đem chiếm làm của riêng thậm chí hóa hư làm thật đó chính là một món của c i kinh người Trước Trước Thật tứ lưu. lưu. có lực. cho 1264, 1264, phân lưu. Trước 1264, phân hạn năng ý Đợi để vô xù thông qua đặc biệt mối quan hệ để khác biệt bộ phận sinh ra hấp thụ lực tự nhiên mà vậy tụ lại bí thuật coi là thật mười phần có giá trị tham khảo hư giả không có nghĩa là không có ý nghĩa toàn bộ n h ậ n giới nhiều như vậy lý giả mỗi người đều có độc thuộc về mình m ộ n g tưởng bọn hắn vô hạn sủ cỏ mì không gian cũng không giống nhau nhưng cũng có thiên tì vạn lũ liên hệ liên giống với giả mã nạ cả y nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ vô hạn sủ cỏ mì không gian bên trong đều có ủ trí hạ xạ sủ kẻ cùng n du mạ kỳ nạ dù tổ nhưng tại khác biệt không gian bọn hắn đều là từ cùng một cái nguyên hình diễn biến mà tới hư giả sinh mệnh dù là cách lòng người khoảng cách, cũng là như, như ngầm h ư n hiện vận mệnh chi lực tương liên đương nhiên loại trói buộc này lực mười phần nông cạn mỗi cái vô hạn sủ cỏ mỹ không gian cũng là không liên quan tới nhau nhưng là thắng càng phân liệt thể rất nhiều tàn mát tại nhân giới cũng hình thành riêng phần mình huyễn thuật không gian những n à y không gian bị thân ở thấp cốt lâm đại c ặ t sủi bản thể hội tụ tụ linh mỗi cái c ặ t sủi phân liệt trong cơ thể cũng sẽ có từng cái rất sống động nhị dạ huyết ảnh khi rất nhiều c ặ t sủi phân liệt thể sinh ra vô hạn sủ cỏ mỹ không gian tụ lại nguyên bản vô tự trói bục lực bắt đầu trở nên có quy tắc thông qua mắt x c lôi kéo chậm g i i tụ lại hình thành hiện tại cái dạng này l i ê n giống với không gian vũ trụ bên trong vành đai tiểu hành tinh trên quỹ đạo mỗi cái mảnh vỡ đều bởi vì có thể sinh ra lực hút quá nhỏ mà không cách nào tụ lại thành hàng sao ngược lại bởi vì va chạm mà không ngừng phân liệt nhưng nếu là đột nhiên có một mảnh tiểu hành tinh đột nhiên tụ lại thành chất lượng càng lớn thấp hành tinh thậm chí là hành tinh liền có thể sinh ra đầy đủ lực hút đem cái khác tiểu hành tinh lôi kéo qua đến biến thành càng lớn chất lượng thể tinh thần lĩnh vực vận mệnh kết nối cùng không gian vũ trụ bên trong lực vạn vật hấp dẫn có rất lớn khác nhau nhưng ở biểu hiện hình thức bên trên cũng có dị khúc đồng công tri rượu thông qua loại này phản ứng dây chuyển tháng c liền đưa đến tứ lạng bạc t i ề n cân hiệu quả tại chiến lược cấp độ ta đã không sợ hai các ngươi những người mở đường này nhưng ở tích lũy bên trên vẫn là kém rất nhiều đại maz từ đáy lòng lấy lòng lý tưởng c u n g hiện thực liền cách ly một tầm giấy cửa sổ nhưng nếu là không ai x u y ê n phá còn không biết phải bao lâu mới có thể hiểu những này tiểu kỹ xảo thăng càng ngược lại là mười phần khiêm tốn nói qua không được bao lâu ngươi liền sẽ rõ ràng những này chỉ là di vãng đều không có loại này thực địa quan sát cơ hội mà ta trước kia gặp qua cho nên minh bạch đây cũng là đại maz hiểu rõ gật đầu giáng sinh nhẫn giới mới hai mươi năm g a mặt thanh niên cũng không biết sống mấy cái ngàn năm láo yêu quái so sánh vẫn là có không nhỏ trên l ệ n h ngàn năm trước xuất xù kỳ cạ cụ dạ thi triển vô hạn sủ cỏ mì chi phối nhận giới cùng xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ chiến đấu tam đại thông linh thú thánh địa các chúa tể khẳng định được chứng kiến trên thực tế những này vô hạn sủ cỏ mì huyễn thuật không gian đã cần thần thụ lực lượng c h è o c h ố n g cũng có thể từ trong đó hấp thụ chúng sinh chi c h ấ c nghiệm khôi phục t r ả cờ d a tổng thể tới nói thần thụ không chỉ có không lỗ với lại có thể nhất định là kiếm lợi lớn hơn nữa còn là một loại chỉ thấy lợi trước mắt nghiên ép phương thức với cùng cắt liền thanh bị thần thụ lực lượng nhuộm dần dệt trắng còn có một chút để người nhìn thấy mà giật mình chính là vô hạn sủ cọ mì không gian là không có cách nào chủ động hoặc là bị động giải trừ chỉ có tập hợp đủ vi thu trí lực cùng có được gì nệ găng người liên thủ kết xuất tử ấn hoặc là hợp hai là một tồn tại một người thi triển thời đỉnh cao h ủ u dù mạ kỳ nạ dù tội liên thủ với ư u trí hạ xạ sủ kẻ có thể lục đạo tiên nhân cũng được cũng không yếu quá nhiều đại m à dư lại ngay cả cánh cựa đều không có sợ đến cưỡng chế tính cùng không thể n ị c h mới là cái này huyết kế thu nạp bí thuật đáng sợ trừ phi thi thuật giả lòng từ bi nếu không những này bị g á n tại thần thụ trên cành cây đ ắ n g người đã có thể coi là bỏ mình có được lực lượng mạnh yếu đương nhiên rất trọng yếu như thế nào điều động nhận dưới tầng dưới c h ố t quy tắc vì chính mình phục vụ sinh ra hiệu quả càng tốt kinh người trước một con đường đại m a d i d đã đi mau đến phần c u ố i như thế nào từ lượng biến đến chất biến mới là mấu chốt cái nôi vườn hoa nhân tạo tinh linh cùng quay chung quanh tái sinh hạch o khai phát khôi lỗi kỹ thuật tiên pháp gia trì chỉ là bước vào cánh cửa nước c ơ đầu tiếp xuống đại m a d cần chính là một đầu hệ thống thông tin chi lộ thần thụ hệ thống có thể mượn dùng có thể kia rốt cuộc là thuộc về người khác không hoàn toàn phù hợp mình ý nghĩ đến có càng nhiều tham khảo hàng mẫu mới được đóng cửa làm xe là không được những này bắt nguồn xa dòng chảy dài thông linh thú thánh địa có vẻ như còn có chút giá trị mặt khác bồi dưỡng chính xú nạ gạ cụ lực lượng cơ sở dùng càng nhiều thiên tài trí tuệ thăm dò càng nhiều khả năng càng có hiệu suất cần càng lớn thể lượng tập hợp càng nhiều tinh anh mới thôi động nhận thuật phát triển nâng cao một bước cho nên đại m a nhìn về phía muốn nói điều gì lại không biết từ nơi nào nói lên c ả sĩu mong muốn tiếp tục lấy thông linh thú hình thức lưu tại nhận giới ta cũng không có ý kiến đến gì nhưng là có minh xác k h u y n hướng lập trường sẽ để cho cổ nộ hạ n g o ạ i ý muốn các n ý g i trong lòng còn có cô kỵ ta ý tứ ngươi hiểu chưa t h ă n g càng t ế thanh tế khí đáp lại nói không phải ta lại hướng cổ nộ hạ n ý g i mà là ngoại giới ít có có thể đạt tới ta yêu cầu thông linh giả đại mads quát khoát, khoát tay bình thản nói ta không phải tại lôi chuyện cũ xen dù gia tộc ưu dù mạ kỳ gia tộc thể chất cùng trả c ờ gia lượng cùng cổ nộ hạ chữa bệnh nghị g ạ hệ thống xác thực cao hơn một mạng lớn ai cũng không thể làm gì đi qua không cần quá mức xoắn suýt về sau các ngươi tại tham dự nhận giới tranh chấp thời điểm không muốn lấy thao túng đi hướng làm mục đích là được cùng loại rượu mộc sơn loại kia đem vận mệnh c h i tử trộm trong tay không cho phép thế lực khác đưa tay t á t p h ò n g tướng ăn quá khó nhìn còn liên tiếp tự mình hạ tràng long địa động thì là quá âm hiểm đem tiến đến t ỉ n h giáo lý dạ xem như ăn xin côn trùng tùy ý đánh giết không có chút nào đối mặt trí tuệ giống loài nhận giới c h i linh trưởng tôn trọng đã những cái kia đại xà xem nhân loại vì khuyển dê cũng đừng trách đai mà xuất thủ đổ nào h hang ổ của nó cũng được đi thắng càng đơn giản cân nhắc một phen liền đồng ý nội bộ nhân loại tranh đấu mặc kệ là diệu mộc sơn con cóc long địa động đại xà vẫn là thấp cốt lâm c t x u ấ h i u đều không có trực tiếp lợi hại quan hệ nếu như bọn hắn có khuynh hướng một phương nào thế lực thậm chí liên thủ duy trì một trong số đó liền biết đánh v ỡ nhận giới ngũ đại lì dạ thôn ở giữa lực lượng cân bằng vẹn vẹn là gậy a b ú n tạ dẫn theo trường đao liền có thể cùng một đôi sủ cả cụ đại chiến hơn trăm hiệp diệu mộc sơn hơn ngàn năm đến không biết có bao nhiêu thực lực cường đại con cóc thật muốn toàn lực hành động so một cái đại nhận thôn cũng không kém là bao nhiêu vậy cứ như vậy đi đại ma thu về buông xuống cái này một con cả sụi phân liệt thể tại nó bị thần thụ dây leo sắc bao khỏ thời điểm thắng càng đột nhiên hỏi. người không đi hỗ trợ xạ cụ dạ cùng nạ rủ tổ bọn hắn phong ấn tập h vĩ quá nguy hiểm đại maz lắc đầu nếu như bọn hắn liên thủ đều làm không xong sụt sủ kỳ cả cụ dạ thêm ta một cái cũng không cách nào xoay chuyển bại cụt lục đạo tiên nhân đã sớm an bài tốt hết thảy ta cũng liền không cần nhiều chuyện nói đại maz mắt thấy cả sụi phân liệt thể lần nữa bị bao khỏa thành bánh trưng treo lên tới sau đó đại m a ự trở lại cái nôi vườn hoa bên trong tạm nghỉ luân p h i ê n xuất thủ lại hấp thu mấy cái hướng tới thành t h ụ tái sinh hạch lấy đại maz tích lũy cũng có vẻ hơi phủ p h i m k ô n g chừng nhất là h trí hạ mạ đạ dạ thể nội ấp chứng tái sinh h Sọt、so, s、so, xô、so, xô、so, kỳ tôn nghệ dị cái này khách đến từ thiên ngoại còn nghiêm trọng hơn chuyện cho tới bây giờ đại ma ngược lại là có chút cảm nhận được dạ cờ s ị ca bụ tô được ăn cả ngã về không đem tất cả tiêu bản g e n hội tụ bản thân toàn lực sông thứ xả tiên thuật h u n g hiểm siêu việt phàm nhân tri thân đến thiên nhân cảnh giới cũng không phải là đơn giản như vậy đắp lên lực lượng chỉ là cơ sở trên bản chất vẫn là h ư ớ n g phía không phải người lĩnh vực rào bước tiến lên quá trình này là đặc biệt nguy hiểm một khi mình thực lực không đủ hoặc là chống đỡ không nổi tiêu hao l i ê n biết giống giả cỡ s ỉ ca bụ tổ như thế biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật điểm này là đại m a nhất là chú ý bản thân cơ sở nhan giá trị ngay tại bình quân dây trở xuống toàn bộ nhờ khí chất cùng thực lực giá trị bản thân kéo cao điểm trung bình nếu là trên đầu sừng dài bụng trường xà phía sau nhiều một đôi xấu xí cánh thịt vậy coi như không có cách nào nhìn bất quá để người để ý chính là tại liên tiếp hấp thu mấy cái thập vĩ dị nụ dị k ỳ tái sinh hoạch về sau đại m a khuôn mặt ngược lại là so với ban đầu nhu hòa rất nhiều không giống trước sớm như vậy kiên tưởng lúc trước tại ấy đã ra bọn người trên thân nếm thử thời điểm liền từng có cảm nộ khi đó biến hóa còn không rõ hiển hiện tại liền liếc qua thấy ngay đã có ngoại bộ ảnh hưởng cũng có nguyên nhân bên trong dù sao tướng do tâm sinh tại nhận giới cũng không thể hoàn toàn làm như không thấy khắc kéo cái gì không thể t r o n g mặt mà bất hình do đại đạo lý nhận giới thế nhưng là có t r ả cờ dạ loại này liên thông linh hồn cùng thân thể siêu phàm năng lượng tồn tại sử dụng bất t ư ở n g t r ả cờ dạ chiến đấu chưa hẳn chính là nhân vật phản diện nhưng là trên mặt ác hình các trạng xem ra một b ụ n g ý nghĩ xấu thật là có khả năng rất lớn linh hồn chính là càng thêm ô u ế cá thể ở cái thế giới này dẫu ở tâm sự so đài maz i ế p trước mưa khó ngay cả dạ cờ xị cả bụ tổ dạng này tinh thông n g trang nhiều mặt gián điệp đều cần mang lên kính mắt che lấp qua ánh mắt bé nhọn ngay tại đại mạ chuẩn bị hơi yên ổn tâm thần trải v ố t một phen thể nội bạo tăng lực lượng thời điểm một mực tại phụ trách quản lý cái nôi vườn hoa tiểu gia mạ bù kỳ lén lén lút lút tìm tới thần bí nói với đại mạ phụ thân đại nhân ta phát hiện trước đây không lâu thu nạp tới vô hạn sủ khó mì huyễn thuật không gian bên trong có chút cực kỳ ý tứ phát hiện Ừm, ngươi lại làm chuyện gì xấu nào có tiểu gia mạ bù kỳ có chút ngượng ngùng nói chính là một điểm không thành thuộc thiện kiến t h như thông qua phân tích các vô hạn sủ khó mì không gian tổ hợp tình huống liền có thể phân biệt ra được rất nhiều đặc biệt nhân vật giảng buộc sâu cạn ừng có chút đạo lý cái này liền cùng nhà vật lý học cùng nhà thiên văn học có thể thông qua thiên thể vận động quỹ tích cùng phát ra qua n mang đánh giá ra tinh thể chất lượng cùng tạo thành đồng thời dự phán tương lai phát triển vô hạn sủ k cỏ mì trong không gian cá thể cũng kém không nhiều liền giống với ủ trí hạ xạ s ủ kẻ cái này đ ạ i nhân khí thiên tài rất nhiều c ô nộ hạ thiếu nữ đều hâm mộ hắn tại vô hạn sủ k cỏ mì không gian liền biết biểu hiện ra cực mạnh k u y hướng rất nhiều cùng loại nữ lý dạ tổ hợp vị trí liền sát lại tương đối gần nói cho cùng liền xem như mậ cảnh tại trong hiện thực tương đối đắc ý người làm lên nằm mơ ban ngày đến đều càng có ưu thế cho nên ta phát hiện rất nhiều nị dạ vận mệnh chi dây cùng phụ thân đại nhân quấn quanh đều tương đối sâu đây không phải rất bình thường à. đại ma d ự chuyện đương nhiên đáp lại nói ta thế nhưng là dẫn dắt xù nạ gạ củ trào lưu ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín còn đại diện qua một hồi ca kz không biết áo đ a ít người vận mệnh bởi vì ta giờ tay nhấc chân mà thay đổi đại ma d ự kinh lịch mặc dù không bằng ngụ du mà kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ xù kẹ bọn người ẩm ấm sóng dậy ly kỳ khúc c h ế t nhưng cũng tương đương có đại biểu tính miễn cưỡng xem như một thời đại người nổi bật chỉ là không bằng thời đại sùng nhi như vậy nhận vận mệnh chiều cố thế nhưng là trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trẻ tuổi nữ lý dạ ta còn lấy giảng buộc sâu cạn trình độ sắp xếp cái tự phụ thân đại nhân có muốn nhìn một chút hay không người a có công phu nhiều nghiên cứu một chút như thế nào để ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín trở nên càng thêm thành thục một điểm mà không phải suốt ngày suy nghĩ những vật này tiểu g i a hỏa lớn lên tâm trí trở nên thành thục càng ngày càng thích tại lòng người trong khe hở làm văn trường n g h i nhiên một bộ tâm lý học chuyên gia tư thế còn cho mấy người tỷ mỗi lên lớp đại tỷ tỷ diễn xuất càng ngày càng đủ không có hứng thú a kia phụ thân đại nhân có muốn biết hay không bên cạnh mình nữ h à i tử đến cùng có bao nhiêu người thích đồng thời còn dự bị lấy lốp xe dự phòng đâu đại mà đưa tay gõ gõ tiểu ra mạ bù kỳ đầu dương cả giận nói ngươi là từ đâu học được những n à y từ cũng đừng đem những này xem như nhân tình thế sự quá mức phân l o ạ n lòng người sẽ chỉ làm người k h ô n g đốn mất đi động lực để tiến tới không thích rất thì thôi tiểu ra hỏa v ố t v ố t chán hào hứng không giảm tiếp tục nói vậy ta đi tìm mẫu thân đại nhân tâm sự nàng khẳng định cảm thấy hứng thú ngươi còn không bằng đi tìm xạ nạ cái kia đầy mình dạy v ò r ụ c vọng g i a hỏa khẳng định đối với mấy cái này mười phần nóng lòng nàng quên đi thôi tiểu gia mạ bù kỳ trần trờ một lát vẫn là cự tuyệt cũng chính là giả vợ như một bộ người trong nghề dáng vẻ kỳ thật cũng là người ngoài ngành đối đ ạ i nhân tính phương diện bây giờ tiểu gia mạ bù kỳ đi theo đại m ạ bên người lâu xác thực vẫn còn có chút t â m đ ắ c cả hai nói chuyện phiếm thời điểm vô hạn sủ c họ m ì huyễn thuật không gian tại sa la song thụ chống đỡ dưới dần dần ổn định lại bắt đầu không ngừng xâm nhiễm chậm rãi cấp đoạt quyền khống chế tới tương ứng chính là s u ấ t xù kỳ cạ cự dạ từ lúc bắt đầu cầu không gian bên trong hấp thụ t r ả cự dạ cũng chậm chạp bắt đầu biến thiếu nguyên bản mười phần dư giả dòng năng lượng có đ ã i mãn một phương này chia lãi thế tất biết không bằng lúc trước rất nhanh đang cùng ngụ rủ mạ k ý nạ rủ tổ cùng ngụ trí hạ xạ xủ kẻ chiến đấu s u ấ t xù kỳ cạ cự dạ liền phát giác được dị thường bên ngoài xảy ra chuyện gì có thể ảnh hưởng thần thụ hấp thu t r ả cự dạ hiệu suất nhân tố cũng không nhiều toàn bộ nhận giới đều cơ hồ hướng tới đ ư n g im sẽ không phát sinh, sinh vật trong thời gian ngắn đại lượng diệt vong hiện tượng nhận giới tự nhiên nồng độ năng lượng cũng sẽ không lại trong thời gian ngắn như vậy liền hạ thấp tình trạng này. v ề phần nói c ư ớ p thần thụ quyền khống chế vậy thì càng thêm không có khả năng thân là thủ hộ giả xuất xù kỳ cạ gũ dạ tại nhận giới căn bản tìm không thấy ngang nhau quyền hành tồn tại trừ phi có một cái khác xuất xù kỳ tộc nhân hoặc là thần thụ dở trò xấu xuất xù kỳ cạ gũ dạ chính là bất tử bất diệt thần trị liệt o n h ậ t cao chiếu bắt ngát trong sa mạc phiêu đáng ở giữa không t r ú n g xuất xù kỳ cạ gũ dạ còn tại áp chế cổ n ổ hạ thứ bài ban nhưng là tại bắt đầu cầu không gian hấp thụ đến trả cờ dạ lượng càng phát ra giảm bớt về sau nó lực chú ý đã bắt đầu phân tán đến sự t ì n h khắc bên trên theo lý mà nói dùng vô hạn sủ c ó mỹ cùng thần cây giới hàng sinh thanh tràng nhận giới không nên có chính thức có thể sinh ra uy hiếp sinh vật đáng tiếc ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện suy nghĩ sau một lát từ d ẹ t đen kia được đến tình báo liền lõe lên trong đầu trừ lục đạo tiên nhân hậu đại còn có người có được uy hiếp thập vĩ lực lượng chỉ là tại một ít phương diện bên trên cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ có bản chất khác biệt bởi vì không có, có thể chính thức tổn thương đến thập vĩ hoặc là đem nó phong ấn lực lượng rồi sủ kỳ cạ cụ dạ đồng thời không có đem nó để ở trong lòng hiện tại xem ra vẫn còn có chút chủ quan cho dù đãi m à một đoàn người không có cách nào cho thần thụ mang đến trí mạng uy hiếp có thể quay dối thực lực vẫn là có nhất là tại cùng cổ n ổ hạ thứ bảy ban quyết chiến thời điểm thỉnh t h o n g đến như vậy lập tức mặc dù không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng vẫn là để bị áp chế h ữ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ x ả s ủ k ẻ áp lực hơi giảm b ấ t một điểm liếc thêm vài lần ngay tại khôi phục thể lực cùng t r ả cờ giả cổ n ổ hạ lý dạ rồi xủ kỳ cạ gụ dạ trực tiếp thi triển thiên tri ngự bên trong cấp tốc đi tới bắt đầu cầu không gian cảm thụ được ngoại giới rút ra trôi qua trôi qua không khỏi biến xác có một bụi k h ắ c thần thụ khôi phục không đúng là mầm non không có thủ hộ giả làm sao lại bồi dưỡng được mới thần thụ không chỉ có như thế lấy nhẫn giới thể lượng căn bản nuôi không nổi hai k h o ả thần thụ cưỡng ép khôi phục sẽ chỉ khiến cho trong đó một gốc thoái hóa thậm chí năng lượng tản mát đến ngủ đông l i ê n cùng mùa đông đ ồ ăn thiếu thốn c à i gì biết ngủ đông đồng dạng nếu như không phải một cái khắc xuất xù kỳ tộc nhân giáng lâm mang đến mới thần thụ kia liền mang ý nghĩa là bản thổ mới xuất hiện cây lại tham khảo tiếp nhận thời điểm năng lượng thiếu thốn đến vẹn vẹn miễn cưỡng có thể duy trì hoàn chỉnh thần thụ trả cờ ra lượng xuất xù kỳ ca cụ dạ lập tức minh bạch tại mình tái nhập nhận giới trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì lại có thể có người trộm c ư ớ p thần thụ trái cây không chỉ có không có ăn hết còn sẽ nó bồi dưỡng thành mới cá thể lại đem thần thụ cùng xuất xù kỳ ca cụ dạ hòa làm một thể trạng thái cùng xuất xù kỳ hạ g õ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ sinh ra kỳ thật đã có thể đem cái nôi vườn hoa bên trong xa la song thụ cho rằng thập vĩ dị nụ dị kỳ đại đồng một huy ban đêm huyết duệ hậu đại chỉ là cùng theo thời thế mà sinh xuất xù kỳ hạ gọ rổ cùng xuất xù sa la song thụ chỉ là phát d ụ c bất lương trẻ sinh non kém sa lục đạo tiên nhân cùng anh em ruột của hắn mạnh như vậy thậm chí ngay cả hình thái đều duy trì không được nếu như không phải đ á y m à dùng cái nôi vườn hoa làm vườn ươm quán chú đại lượng trà cỡ dạ dùng nhiều cường giả như vậy thi h ả i vì đó bổ sung tài liệu sa la song thụ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ như vậy chết héo đều không kỳ quái ngươi tại nhẫn giới phòng bị ngàn năm thế mà bị người đánh cắp đi mấu chốt bảo vật đều không rõ ràng thật là một cái phế vật totsu kỳ cạ cụ dạ có chút tức giận phần nản hoa thời gian dài như vậy không nói sự tình còn không có làm thỏa đáng thiết thậm chí còn bị lục đạo tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau bắt lại mà tới chân ngựa chuyện này ta là có suy đoán nhưng dù sao không có chứng cứ người muốn cái gì chứng cứ thần thụ đặt ở trước mắt ngươi vẫn là lại sinh ra một cái thập vĩ gì nụ dị kỳ tốt là thần thụ trái cây loại vật này từ sinh ra ngày lên liền không khả năng bảo tồn thời gian quá dài bởi vì nó quá c h â n quý hoặc là bị nuốt lấy hoặc là cắm rễ ở đất màu mơ trải rộng thế giới hấp thụ bản nguyên lực lượng chậm trưởng thành nếu như nhẫn giới thực sự lại sinh ra một gốc thần thụ mầm non tia liền khẳng định có năng lực cùng s u ấ t xù kỳ cạ gụ dạ cấp đ o ạ t còn thừa không nhiều tài nguyên nó ở đâu ta không biết đón s u ấ t xù kỳ cạ gụ dạ ánh mắt lạnh như băng d ẹ t đen ủy khuất trả lời có thể làm cho s u ấ t xù kỳ cạ gụ dạ phục sinh đã là tương đương không dễ dàng nếu như lại phức tạp chỉ sợ ngay cả hiện tại lực lượng đều không có được rồi ta trở về tìm tới nó lại đến đối phó hạ gò dồ hậu đại đem những cái k i a cổ n ổ h à n nghĩ dạ cứ như vậy đặt vào không sao sao trước vây khốn bọn hắn chờ ta lo liệu xong những địch nhân khác lại đến lời còn chưa nói hết trật xù kì cạ cụ dạ trong lúc đó biến sắc liền gặp bắt đầu cầu không gian đột nhiên chấn động một cái sau đó liền gặp hạ t ạ c cả cạ xỉ khởi động màu xanh sở san đủ bao vây lấy ủ chỉ hạ xạ x ù k ẹ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ rủ nổ xạ cụ dạ xuất hiện ở phía dưới mắt lom lom nhìn xem bên này cái này không có khả năng màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gặng bí thuật cả mù ải bản chất cũng không phải là thuần túy thời không ở giữa bí thuật mà là cả mù ở không gian tồn tại tại nhận giới tạo thành nhiễu loạn trên bản chất là nhãn thuật lực lượng cụ hiện hóa tràn g a thiên chi ngự bên trong sáng tạo không gian là cùng nhận giới song song cả hai không có chia cao thấp chỉ là quy tắc không giống nhau có lẽ tại mỗi cái không gian bên trong hạ tặc cả cà si mượn dùng n g ụ chỉ hạ ỗ bị tổ mạn dễ kỳ ụ xạ dìn g ả n g lực lượng còn có thể đem cả mù ở chi lực dùng để công kích cùng c h u y ể n di tự thân từ bắt đầu cầu không gian một vóc giáng dịch chuyển không gian đến một cái khác từ không gian hẳn là làm không được trên bản chất c á mù ở không gian kỳ thật chính là vô hạn kém hóa bản thiên tri ngự bên trong c á mù ở không gian cùng bắt đầu cầu không gian là ngang nhau nó có thể tại mỗi cái từ không gian cùng cả mù ở không gian lẫn nhau truyền tống thông qua cả mù ở không gian trung chuyển tiến vào một cái khác từ không gian Cần cao phương diện cao hơn tại h không ờ i giữa chi ở lực, l với lại tiêu h loại này bản mời còn h u đ ư ợ Thế n dưới n g là, l o hết lần này tới lần khác bị hạ tặc cả cạ xì bọn người tìm tới lỗ thủng truy kích mà tới trên đại thể không gian vẫn là vững chắc chỉ là thiên tri ngự bên trong sáng tạo nội bộ không gian có chút bất ổn dấu hiệu trột ù k ỳ cạ cụ dạ mười phần tỉnh táo phân tích nói một cách khác tại bắt đầu cầu không gian các nơi truyền tống khả năng là tồn tại có l ô i thủng có thể chui nhưng là thiên tri ngự trung hòa nhận giới cách ly chi bích trướng y nguyên không gì phá nổi cổ nộ hạ các nỉ dạ không trốn thoát được dù l à t xuân xù k ỳ cạ cụ dạ bị p h o n g ấn thiên tri ngự bên trong bị thi triển về sau lưu lại không gian y nguyên biết tồn tại nếu như không có bản lĩnh quay về nhận giới đã đại phương hướng không có phạm sai lầm chỉ là chi tiết có sai lầm trột xù kì cạ cụ dạ cũng liền yên lòng nguyên bản còn nghĩ để các ngươi sống lâu một đoạn thời gian có thể chính các ngươi muốn chết cũng đừng trách ta nói x ố xù kì cả gụ dạ tay áo v u n g v ậ y chung quanh cảnh sắc lần nữa thay đổi nguyên bản nắng gắt lăng không sa mạc bãi biến mất không thấy gì nữa mấy người tất cả đều g á n g lâm tại một cái siêu trọng lực không gian không chỉ có là cỗ n ổ hạ n g h ì dạ vội vàng không kịp chuẩn bị ngay cả x ố xù kì cả gụ dạ bản nhân tựa hồ cũng đoán sai nơi này đáng sợ siêu một tiếng liền từ trên trời rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa thậm chí ngay cả ngầm đầu cùng cánh tay cũng khó khăn thiên tri ngự bên trong sáng tạo các dị không gian đúng là ở mức độ rất lớn nhận s u ấ t xù kì c ả gù dạ bản nhân không chế nhưng chúng nó đều là thật sự không giả mỗi một cái cố định tự nhiên quy tắc không chỉ có đối với địch nhân hữu hiệu đối s u ấ t xù kì c ả gù dạ cái này thi thuật giả cũng giống như vậy ngay cả hạ tặc cả cà si, ưu dù mạ k ỳ nạ dù tô hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng ngụ trí hạ xạ xù kẹ bọn người không đứng dậy được tình trạng s u ấ t xù kì c ả gù dạ cũng không khá hơn chút nào thấy thế, thế thật vĩ dị nụ dị kì xuất xù kì cạ gù dạ cũng không khá hơn chút nào thấy thế thật vĩ đối phương tình trạng không tốt mình càng là thê thảm nếu không phải cường tráng đến không phải người trạng thái thân thể sớ cho dù là kinh nghiệm chiến đấu không phải đặc biệt phong phú s u ấ t xù kỷ cã gù dạ cũng rõ ràng chính mình làm kiện chuyện ngu x u ẩ n nhưng là nhận thua là không thể nào cái này khách đến từ thiên ngoại dứt khoát dùng một cái khác huyết kế thu nạp bí thuật cùng giết cho cốt nhắm ngay hạ t ạ c cả cà s ỉ phương hướng không thể động đậy c ô n ổ hạ nghị dạ thấy thế càng là mong muốn dây rủa lấy rời xa công kích đáng tiếc không như mong muốn nơi này dù sao cũng là xuất xù kỷ cã gù dạ sân nhà đồng dạng nhận ảnh hưởng cổ nộ hạ nghị dạ một bên càng thêm vô kế khả thi ngay tại tình huống nguy cấp thời khắc siêu trọng lực không gian cũng là đột nhiên lắc lư nguyên bản coi như bằng ph vừa lúc ngăn tại số sủ kỳ cạ gụ dạ cùng hạ tặc cả cạ xỉ ở giữa ngăn chặn huyết kế thu nạp cùng rết cho cốt công kích lộ tuyến làm sao có thể hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện như vậy số sủ kỳ cạ gụ dạ lộ ra một tia c h ấ n kinh tại cảm giác của nàng bên trong quay chung quanh bắt đầu cầu không gian cấu tạo dung nham địa ngục băng phong sân mạch lưu t o à n c h i hải bắt ngát sa mạc cùng siêu trọng lực không gian đều mất đi cố định vị trí tại lúc không gian loạn lưu bên trong không ngừng bị cọ rửa va chạm nhau nguyên bản không gian chi bích liền mỏng rất nhiều các từ không gian thích hợp hơn bởi vì va chạm mà tạo ra từng cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. trước mắt cái này khảm vào siêu trọng lực không gian băng phong sơn mạch một góc không chỉ có tất yếu với lại vừa lúc đưa đến bảo hộ cổ nổ hạn nghị ra một phương vị trí càng khiến người ta không phản bác được chính là nguyên bản một mạc bầu trời đột nhiên nhấp n h n g từng đợt bất tường điện hỏa hoa lại không ngừng quyết tán vững chắc không gian cũng từng khúc dạn nước sau đó một đầu to lớn trường xà đánh vỡ siêu trọng lực không gian mít trướng rất xuống xuân xù kỳ cạ gụ ra bọn người còn có thể nhìn thấy đầu này to lớn trường xà bảy tấc vị trí còn cắm một thanh xích hồng trường mẫu thân mẫu bên trên còn có từng đạo màu đỏ hỏa diễm lưu quan chuyển động thiên trường mẫu cái đồ chơi này tất nhiên là tu thành em dương đột còn nắm giữ lục đạo tiên nhân chuyển xuống huyết vệ lực lượng mới có thể thi triển hạ gọ d ô lại có độ lượng đem bản sự chuyển cho ngoại nhân chớ nhìn bọn họ hai huynh đệ nhìn như thân mật vô gian vì nhận giới làm rất nhiều chuyện tốt nhưng là loại chuyện này vẫn có chút vượt quá tưởng tượng thiên t r i ề u mâu không phải cái khác môn này bí thuật cơ hồ là đem lục đạo tiên khí khái niệm tuyệt chiêu một khi bị ngoại nhân học được liền mang ý nghĩa lục đạo hệ thống hạch tâm năng lực bị phá giải coi như chỉ là một bộ phận cũng rất đáng sợ con rắn này bao lớn mặt mũi thế mà đáng giá thiên triệu mâu ám sát d ẹ t đen khô khốc c ư ờ i nói liền vì làm dịu một phen sụt s ủ kỳ c ả gù dạ nôn nóng tâm tư như thế một đầu xem ra liền không thế nào cao cấp thông linh rắn tự nhiên ngăn không được thiên triệu mâu cũng không có tư cách đặc thù đối đãi rất rõ ràng đây chính là một lần trùng hợp đánh tan long địa động hoặc là cái khác cự xà chiêu số để thiên tri ngự bên trong hỏng bét hai bay và gió cùng trước mắt không may đại xà đồng dạng nhẫn giới cứ như vậy lớn an toàn dị không gian thông lộ có hạn thiên tri ngự bên trong bị cái khác chiến sự tác động đến cũng là không thể làm gì tinh thổ cùng long địa động rượu mộc sơn thấp cốt lâm cơ hồ chiếm cứ vị trí tốt nhất tất cả dị không gian tiết điểm đều cẩn thận trọng đối lãi mọi người vốn là chen tại như thế một mảnh nhỏ không gian trong đó hai cái bắt đầu ra tay đánh nhau tạo thành nhiễu loạn khẳng định sẽ ảnh hưởng cái khác thậm chí biết gián tiếp dẫn đến thai nạn tính diệt vong những cái k i a âm hiểm đại xã nghe dẹt đen giải thích tosu kì cạ cụ ra hiểu rõ gật đầu một đám sớm nên bị xử lý ra hỏa nếu không phải hạ gọ rộ bọn hắn năm ấy phản loạn ta sớm đã đem nó thanh trước sạch sẽ thân thụ trưởng thành cần rất nhiều trả cớ dạ cùng số lượng không ít cường giả làm tế phẩm tam đại thông linh thú thân thể dị loại các tiên nhân rất cường đại cũng là rất tốt tài liệu cùng lúc đó nghỉ ngơi một hồi khôi phục không ít trả cờ giả cùng thể lực này mà lần nữa dùng ném bắn vũ khí chiêu số đem long điệu động mở mấy cái xuyên tấu h l ô lớn còn không cẩn thận để ảnh hưởng lan đến gần cái k h á c cách không xa không gian một chiêu này uy lực thật sự là đáng sợ chỉ cần dùng bộ phận thôi miên lâm thời ám chỉ tâm trí của mình lại điều động toàn bộ âm thuộc tính lực lượng liền có thể đem kiên định ý chí tạo ra hủy thiên diện địa đột thứ công kích đương nhiên nơi này cái gọi là ý chí kiên định cũng không phải một hai cái cứng nhắc đặc chất liền có thể hình dung mà là chính thức lấy toàn bộ chấp nghiệm vị t u ổ i có thể phát ra một k í c h trí mạng một chiêu này cũng là thật sự là mười phần thích hợp một ít có được đặc thù mới có thể còn thể mà đại mads vừa lúc cũng miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tại được đến thiết thực bổ sung về sau trả cờ dạ dư giả ra ngoài tràn đại mads mười phần không keo k i ệ t phát ra mấy cái uy lực tuyệt luân cường đại tiên pháp thiên triệu mâu là nhất có đặc điểm một lần phụ thân đại nhân tiêu hao trả cờ dạ kỳ thật đồng thời không có bổ sung nhanh tiểu g i mạ bù kỳ nói ngươi hoàn toàn có thể thử một chút càng thêm cường đại chiêu số huyết kế thu nạp bí thuật đại m a rất nhiều đều không cách nào dùng nhưng là từ u c h i h a o b i tổ cùng u c h i h a m a đa dạ cùng xuất xứ kỳ tôn lệ gì trên thân được đến lực lượng cũng cần h ả o h ả o nghiệm chứng một phen cũng t h như u c h i h a m a đa dạ dùng tự thân tế b à o cùng tinh thần mượn nhờ ngoại đạo ma tượng thi triển thông linh thuật triệu hoán d z trắng t cùng dẹt đen sự tình bởi vì dạng này thao tác mười phần phù hợp thông linh thuật nguyên lý nếu như không phải dẹt đen ở trong đó dở cho quỷ đại m a cũng sẽ đem dẹt đen coi là tinh thần của mình phân liệt thể u trí hạ mã đa dạ thông linh thuật mạch lạc nhưng thật ra là rõ ràng lợi dụng cùng loại phương pháp có phải là từ h hay h ậ t k lúc bắt đầu cầu không gian ở bên trong lấy được chi viện càng ngày càng ít tại cường độ cao hình thức chiến đấu giới ngay cả xuất xù kỵ cạ c ụ dạ đều cảm thấy có chút phí sức cũng không phải nói nàng thể nội dự trữ so cổ n ổ hạ nghỉ dạ thứ bảy bàn càng thêm t u n g quẫn mà là duy trì huyết kế thu nạp tiêu hao thực tế là quá lớn bí thuật hoàng tuyền hì d ậ y xà c ả cùng r ế t cho cốt thọ lông châm cùng tám thập thần không kích trở đều thập phần cường đại cho dù là thập vĩ gì nụ gì kỳ thi triển cũng cần một chút thời gian tiếp tục lực lượng tiếp thu lục đạo tiên nhân truyền thừa lực lượng h dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hụ trí hạ xạ xú kẹ tại hạ dù n ổ xạ cụ dạ cùng hạ tặc cả cạ xỉ phụ trợ dưới cũng không phải dễ chê ơ sờ xa nụ công phòng nhất thể các loại bí thuật phối hợp lại s u ấ t xù k ỳ c ả gụ dạ cũng cảm thấy mười phần khó giải quyết lực phòng ngự kinh người bành trướng cầu đạo ngọc đô thi triển nhiều lần mặc dù s u ấ t xù k ỳ c ả gụ dạ còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất nếu như cứ như vậy tiếp tục kéo dài thập vĩ gì nụ gì k ỳ siêu cường chiến đấu liên tục năng lực sớm muộn sẽ đem vụ r ù mà kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ xù kẹ bọn người nghiền thành t ạ t bã thời gian đứng tại s u ấ t xù k ỳ c ả gụ dạ bên này dù là ngoại giới phát sinh một chút biến hóa cũng chỉ là để cổ nộ hạ các nhị dạ nhiều một điểm thở dốc không gian dù vậy cũng no không đến s u ấ t xù kỷ cả gù dạ thể nội thập vĩ bởi vì trả cờ dạ không tiếp theo sụp đổ thời khắc ưu chỉ hạ xạ xù kẻ thực lực so nguyên bản thời gian dây bên trên lợi hại hơn hạ dù nổ xạ cụ dạ ưu dù mạ kỳ nạ dù tô cùng hạ tặng cả c ả xỉ cũng chỉ mạnh không yếu mà s u ấ t xù kỷ cả cụ dạ thì có rất lớn không đủ cuối cùng vẫn là cả hai năng lượng trình độ t r ê n l ệ n h có chút lớn một vạn giảm một nửa cũng có năm ngàn một trăm lật gấp mười cũng mới một ngàn y nguyên ở vào tuyệt đối thế yếu trước mắt chiến đấu hai phe t r a n lệch đương nhiên không có khoa trương như vậy nhưng cũng có thể nói do rất nhiều vấn đề chỉ cần là thập vĩ gì đủ dị kỳ nó d a n h giới cuối cùng liền so phổ thông nỉ dạ hạn mức cao nhất cao hơn rất nhiều mong muốn san bằng kém như vậy cách cùng đài thi đấu độ khó thực tế là quá cao may mắn hiện tại là kinh nghiệm chiến đấu không thế nào phong phú s o s t k ù kỷ cã gú dạ nếu là còn tự h chỉ hạ mã đạ dạ t r ư ở n g khống cố này cơ hồ lực lượng vô địch còn không biết tương lai tình thế biết ác liệt tới trình độ nào liền tình huống trước mắt đến xem còn không tính quá tệ đại ma d ự từ đối với tự thân cân nhắc đồng thời không có trực tiếp tham chiến mà là áp dụng ngoại giới chi viện cho cổ nộ hạ nỉ dạ thứ bảy bàn cung cấp trợ lực phương thức gián tiếp suy ấu u ấ t xù kỷ cã gú dạ ảnh quả. hưởng chiến đấu kết quả. Nói kết đấu tóm l ạ i c o i này h hiệu, nhưng ư dữ l chính thức đưa đến tính đến đưa q u ế t đại ị n dụng, vẫn là đối kháng chính diện h tác suốt cả là đối kỳ sủ ưu d mạc dù tổ nhất g trí ạ Mạng xả sủ chủ kẹ không không bọn người, cũng này, được được việc, Đài lực cho Lúc phụ h làm là trợ tốt, tốt. dù là chờ mong lục đạo tiên nhân thật là tính toán không bỏ sót thiên tài bày ra chuẩn bị ở sau có thể giải quyết tất cả vấn đề như vậy liền không cần đến đại mạc mạo hiểm làm càng nhiều dưới mắt có thể cho cổ nộ han y dạ thứ bảy ban thêm chút sức đã không nhiều thời gian dài duy trì lấy sở s ạ n đủ hạ t ạ c cả ca cả si cảm thấy toàn thân trên dưới đều nóng đến nóng lên thể lực cùng trả cỡ giảm nghiêm trọng tiêu hao không nói ngay cả tinh thần đều từ quá p h ậ n phấn khởi định phong trượt xuống từ trong ra ngoài cảm giác mệt mỏi để có tin ý ra cũng bắt đầu lâm vào hưu tâm vô lực quẫn cảnh bên trong càng khiến người ta lo lắng chính là duy trì lấy sở s ạ n đủ lực lượng đặc chế thực trang màu sắc rất được biến đen mặt ngoài bám vào vật cũng bắt đầu ít đi chuyển tới màn dễ kỳ ủ xạ dịn g à n g lực lượng cũng không bằng lúc trước hùng hậu có chút không ổn a cao cường như vậy độ chiến đấu c sơ xa nù bản thân là như âm đội lực lượng cụ hiển hóa đối thi thuật giả bản nhân tổn thương cũng không nhỏ nếu như khống chế bất lực sơ xa nù sẽ còn trái lại ăn mòn thân thể đại mars cung cấp thực trang mặc dù là đặc chế sức thừa nhận cao kinh người thế nhưng chịu không được hạ t ặ g cả cà xỉ dạng này vào chỗ chết dùng bất luận cái gì tiêu hao cũng phải có cái hạ độ không có khả năng giống bất tử bất d i ệ t thập vĩ gì nụ gì kỳ đồng dạng lại nặng thương thế lại đại tiêu hao qua không được bao lâu liền có thể khôi phục lại thật ở thiên tri ngự bên trong sáng tạo không gian bên trong đại ma trực tiếp c h i viện cũng không cần trông cậy vào loại này địa phương quỷ quái nếu như có thể chạy đi ai cũng không nguyện ý thực sự ở bên trong cùng cường địch c h é m giết cũng may đại ma tại ngoại giới dày vò ảnh hưởng đến thiên tri ngự bên trong không gian bên trong để cộ nổ hạn nghị dạ thứ bảy bàn cũng nhìn thấy một tia hy vọng như thế mang xuống không phải biện pháp các ngươi có hay không giải quyết dứt khoát tiệt chiêu ta cùng xạ cụ dạ tới sáng tạo điều kiện u d u mạ ký nạ rủ tổ cao mày đáp đánh bại địch nhân còn là có khả năng nhưng muốn triệt để giết chết gần như không khả năng chỉ có thể đem nó phong ấn lại vậy là tốt rồi hạ tạc c ả cạ xì thở dài một hơi bếp bắt nhất chẳng cảnh chính là mọi người công kích cường độ có hạn hoàn toàn không có cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng là hiện tại tìm không thấy cơ hội tốt u c h ị hạ xạ xù kẽ nói bổ sung phong ấn thuật cần ta liên thủ với nạ dù tổ nhưng đó cũng là có cực hạn như muốn triệt để khống chế lại đến thi triển phong ấn thực tế là quá khó đầu tiên cần tan giã địch nhân sức chiến đấu c h ỉ ít phải làm cho nó từ đỉnh phong trở xuống có biện pháp không thân là l ã o sư quá trông cậy vào học sinh vốn là có chút xấu hổ nhưng là hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy một khi chiến bại tất cả mọi người muốn chết đột phá khẩu ngay tại vĩ thu chi lực nếu như có thể đem bị phong ấn đến địch nhân thể nội chín đại vĩ thu trả cờ giạ kích phát đồng thời phản kháng chúng ta tái phát động tập kích trong ngoài gia công liền có khả năng thành công nó hạch tâm ngay tại ở để đã từng chín đại vĩ thu phối hợp cộ nộ hạ nghỉ dạ thứ bảy bàn thế công dạng này được sao hạ du nổ x a cụ dạ sầu lo nói chín đại vĩ thu cùng nhì dạ ở giữa ác liệt quan hệ tiếp tục thời gian không ngắn chật có ngoại lệ cũng chỉ là cùng gì nụ gì kỳ bản thân hòa giải cùng nhân loại cái quần thể này hợp tác lẫn nhau ví dụ một lần đều chưa từng xuất hiện đến lúc này đã không có trần trờ không gian cho dù là lại không đáng tin cậy chủ ý ngu ngốc cũng phải tư mã xem như sống c o n kiến tận lực nếm thử một phen bây giờ cùng chín đại vĩ thu sinh ra trực tiếp gặp nhau ở đây trong mấy người cũng chỉ có u du mạ kỳ nạ dù tổ đương nhiên hắn chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính lần nữa cảm thấy vận mệnh gia tăng bản thân thiếu niên tóc vàng kiên nghị gương mặt cũng làm tốt quyết định lặng lặng tại cái nôi vườn hoa bên trong chờ đợi kết quả đáy maz trừ thỉnh thoảng ném thiên t r i ề u mâu áp chế một chút lẻ thẻ phản kháng lại không có càng nhiều làm người khác chú ý hành động làm được lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì đến cổ n ổ hạ nghị dạ thứ bảy bàn cùng sụt sù k ỳ cã gụ dạ chiến đấu có kết quả mới tốt tiến hành bước kế tiếp lúc này chính là mặt trời mọc trước thời điểm tối tăm nhất kết quả cũng không có để đáy maz chờ quá lâu phương đông vừa mới lộ ra một vòng ngân bạch sắc thời điểm đại ma dân tâm thần đột nhiên k h é động liền gặp tới gần chiến trường phía tây bày g i a mạ nạ cạ đột nhiên dâng lên một đoàn sáng tỏ huy quang đã vụn vẩy ra bị hấp thụ đến k h ô n g t r u n g hội tụ thành to lớn viên cầu không hề đứt đoạn lên cao cuối cùng treo ở chân trời cùng phương đông sắp dâng lên mặt trời hóa lẫn là được rồi đại ma mặt nhìn không được lộ ra vẻ mừng rỡ tiến tới sắc mặt nghiêm một chút ngang nhau quá lâu đã buồn ngủ tiểu da mạ bù kỷ phân phò nói thời gian đến bắt đầu đi、Tốt. giữ vững tinh thần tiểu ra hỏa vội vàng mời đến mấy cái tiểu tỉm u ộ i bắt đầu dựa theo cố định an bài th cái nôi vườn hoa cùng tân sinh mặt trăng dựa vào không hề đứt đoạn cải biến trạng thái dần dần thích hứng mới lực hút hoàn cảnh rất nhanh làm phong ấn sụt sù kỳ c ả gụ dạ thực thể tân sinh mặt trăng trở thành một viên cùng nhận giới hành tinh đồng bộ xích đạo vệ tinh mà cái nôi vườn hoa thì trở thành nhận thân ở phía sau mặt không gian bên trong ám tinh cả hai lẫn nhau hấp dẫn quay quanh nó trọng tâm ngay tại đồng bộ vệ tinh trên quỹ đạo đến tận đây cái nôi vườn hoa thì biến mất tại nhận giới sinh mệnh trong tầm mắt giấu ở tân sinh mặt trăng mặt sau bóng tối khu trở thành một cái còn không có bị nhân loại biết liền vĩnh viên biến mất truyền thuyền mỗi khi tân sinh mặt trăng quay chung quanh nhận giới hành tinh xoay tròn 180 độ cái nôi vườn hoa cùng tân sinh mặt trăng vị trí cũng xoay tròn 180 độ đồng dạng vây quanh nhận giới hành tinh quay quanh chỉ là không có cách nào trực tiếp dùng mắt thường quan sát được dưới tình huống bình thường làm được điểm này là rất khó phức tạp lực hút hoàn cảnh sẽ đem đây hết thể đều nhiễu loạn nhưng là đại ma k h ỡ n g chết xuất xù kỳ tôn nệ gì lưu lại cự hình thẹn s ợ i gẳng tay cầm một đôi gì nệ gẳng có điều khiển tinh vi lực trường năng lực dù là bởi vì ngoại ý muốn mà sinh ra một chút sai lầm cũng sẽ bị nhân công sửa đổi đến tận đây đại ma d chuyện lo lắng Chút xuống đài tên là vệ tinh đương nhiên phải đưa đến tác dụng bảo vệ mới xem như danh phủ kỳ thực dự bị chế tạo một cái pháo đài hóa tinh tế chế b ả o hộ tinh ngụy t r a n g xuống là đủ để đánh một trận chính thức vũ trụ chiến cũng vì có khả năng phát sinh thiên n g o ạ i người xâm lấn làm chuẩn bị có một số việc không biết cũng liền thôi mơ mơ hồ hồ qua xuống dưới cũng không phải không được thế nhưng là đã có chỗ đón được tự nhiên chuẩn bị một chút t h i ề n não đều bởi vì biết được quá nhiều để người đề không nổi không bỏ xuống được hiện tại cuối cùng là có một kiện chuyện quan trọng hết thể đều kết thúc còn lại về vặt liền tạm thời giao cho nhân tạo tinh linh nhóm quản lý đối với mình quê hương so sánh chủ nhân nhóm khẳng định biết càng thêm độc lòng một bên khác tại trải qua một phen khổ chiến thuận lợi phong ấn sụt sù kỳ c ả gụ dạ về sau lục đạo tiên nhân xuất hiện lần nữa xoát tồn tại cảm giác đem đa số đời t r ư ớ c ngũ ảnh thông linh ra lợi dụng bọn hắn hợp lực đem cổ nộ hạn nghị dạ thứ bảy bàn từ phía trên c h i ngự bên trong sáng tạo không gian bên trong triệu hoàn đến nhận giới còn lại dĩ nhiên chính là có được di nệ gà ngụ trí hạ xạ sủ kệ cùng tập hợp chín đại vi thu chi lực cụ du mạ kỳ nạ dù tổ liên thủ kết xuất tử ấn vô hạn sủ c ủ mỹ thuận lợi giải trừ bị trói buộc tại viễn thuật không gian bên trong tỉnh lại nguyên bản hẳn là dạng này tất cả đều vui vẻ kết cục uy hiếp toàn bộ nhận giới an nguy phía sau màn hắc thủ bị triệt để tiêu diệt theo thời thế mà sinh chúa cứu thế cùng đồng bọn của hắn nhóm liên thủ đánh lui cường địch còn nhận giới một cái tươi sáng cản thôn nguyên bản tranh chấp không nớt các đại nhận thôn b u n g xuống thành kiến cải thiện quan hệ vì nhận giới tương lai một hai chục năm hòa bình phát triển đặt vững cơ sở đại phương hướng không có biến hóa chỉ là tại chi tiết có một chút xuất nhập điểm khác biệt lớn nhất vẫn là vô hạn sủ cọ mỹ bị giải trừ về sau lẽ ra tùy theo phá diệt từng cái huyền thuật không gian có mặt khác tiếp địa phương tại xuất xù kỳ cả cụ g a bị triệt để phong ấn về sau n h ấ n giới bên ngoài đã không có thần thụ nhưng là đại mạc trong tay có đều ở gang tấp một đôi thần thụ mầm non đoạt lấy thao túng quyền hành vì những này hư vô mở m ị h u y ễ n thuật không gian cung cấp trèo trống hiện tại đến xem cung ứng những này h u y ễ n thuật không gian rõ ràng là được không bù mất nhưng là đầu nhập là có giá trị chờ chúng nó tiếp tục trưởng thành diện hóa đến nhất định cấp độ liền biết bắt đầu trả lại xa là song thụ chỗ ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín lớn nhất lo lắng âm thầm chính là chúng ta có thể hay không chống đến thu hoạch thành quả thắng lợi một khắc này ít có học giả hình nhân tạo tinh linh ý gạ chậm rãi mà nói một bộ nhìn xuyên tương lai phát triển diễn xuất cùng h í bị cất kẻ sướng người họa rất có trở thành cái nôi vườn hoa bên trong hoàn toàn xứng đáng ngoạ long vợ sổ tư thế cùng tiểu cạ xì họa t h cái kia tự cho là đúng đầu nào phái trí lực đảm đương hoàn toàn không phải một chuyện cho nên các ngươi kết luận là đại mà rất thoải mái mà hỏi đến khi bị cất mười phần khẳng định á p nếu như không tái phát sinh dạng này ba mươi chín chư thần chi chiến ba mươi chín phụ thân đại nhân cũng không quá đáng tiêu hao trả cờ dạ dự trữ hẳn là sẽ tại mười lăm năm về sau dần dần có lãi cái này thật đúng là cái vi diệu số lượng đại maz không khỏi tự mình lẩm bẩm cái này đệ nhất kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi đám người kết hôn sinh con đại khái ngay tại hai ba năm về sau xuống đệ nhất trưởng thành đến đủ để đăng nhận giới sân khấu không sai biệt lắm cũng phải mười lăm năm trải qua chiến loạn thế hệ trước bắt đầu lui khỏi vị trí tuyến hai no ngoe muốn động mới đệ nhất kẻ gia tâm cũng kém không nhiều muốn kìm nén không được thời gian chu kỳ là cái mặt n g o à i không đáng chú ý trên thực tế cùng đại thế cùng một nhịp t h ở trọng yếu tiết điểm n h ĩ dạ trưởng thành chu kỳ không sai biệt lắm chính là mười lăm năm nhận giới đại chiến buộc phát khoảng cách cũng đại khái tương tự đều là trẻ tuổi nóng tính thiếu niên không phát sinh chút gì gần như không có khả năng vậy phần như thế nào để những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa đem tinh lực đặt ở cái khác lĩnh vực không muốn suốt ngày nghĩ đến phát động nhận giới đại chiến kia lại là một chuyện khác tạm thời đem không xác định tương lai không hề để tâm thực sự cầu thị nói hiện tại h chỉ hạ xạ s ủ kẻ cùng hạ dù nổ xạ cú dạ hụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ hì ụ gạ hì nạ tạ đến cùng có thể hay không thuận lợi vui kết liền cảnh cũng còn không rõ ràng nhọc lòng bọn hắn hậu đại vận mệnh thực tế là quá sớm một chút đã chiến tranh đã không sai biệt lắm kết thúc vậy sẽ phải bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm t r nếu như là hoàn toàn không biết gì còn tốt ngược lại không nọc lòng mà những cái tiêu kiến thức nửa đời lại không rõ hạch tâm ảo diệu số ít người mới là nhất có khao khát dục vọng liền giống với đứng tại đại mà trước mắt hy ủ gan nề gì có thể từ lần thứ tư nhận giới trong chiến tranh thuận lợi sống sót thiếu niên này kỳ thật đã cải biến mình vận mệnh tương lai cái này chính thức trên ý nghĩa thiên tài đến cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đại mads cũng là tương đương chờ mong ta hiện tại xem như thực hiện cùng s ố s x kỹ tôn hệ gì hứa hẹn sao kỳ u gan hệ gì cùng s ố s x kỹ tôn hệ gì hiệp nghị là cái sau hướng về phía trước người cung cấp vũ lực bảo hộ cái trước ở người phía sau tử vong về sau thích đáng bảo tồn thi thể chỉ là cái hiệp nghị này đồng thời không có ước định thời gian mọi người n g ầ m thừa nhận chính là tại lần thứ tư nhận giới đại chiến tiếp tục trong lúc đó cũng không thể ta trông coi thi thể của hắn cả một đợi a xác thực đối người sống có chút không công bằng đã triệt để mất đi sinh mệnh thi thể cũng không có khả năng vĩnh viễn hoàn hảo luôn có hư thối hoặc là tổn hại một ngày tại thời gian dài dằng giặc dây nhìn lại ngoài ý muốn là không thể tránh né người ngoài cuộc đại m ạ n phát ra từ phế phủ đúng trọng tâm đánh giá để hy ủ gan nghệ dị cũng thở dài một hơi thằng đến lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến kết thúc k h i gạ gia tộc thiên tài mới ý thức tới cùng xôn u xủ kỳ tôn nghệ dị ở giữa ước định là có lô thủng có thể chui cũng không phải là hy ủ gan n ệ dị không thủ tín mà là làm khó giao dịch chú định không có khả năng trước sau vẹt toàn thế nhưng là hy ủ gan n ệ dị muốn nói lại thôi nếu như cứ thế từ bỏ tựa hồ có chút không tử tế thiên tài đến cùng là kiêu ngạo không nguyện ý để cho mình nhân sinh nhiễm phải không nên c h ỗ bẩn v ô v ô hi u gan n g ệ di bà vai đại mà cười h i ế p mắt nói yên tâm ngươi nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành xuất xù kỳ tôn nghệ di kỳ thật đã làm ra lựa chọn có ý tứ gì hi u gan n g ệ di không hiểu hỏi đến đại mà sâu kín đáp tại nhân giới sinh mệnh vĩnh cửu tử vong nhưng thật ra là một chuyện rất phiền phức giống xuất xù kỳ tôn nghệ di loại này cường giả tại quá khứ cùng tương lai triệt để quy về tịch diện độ khó kỳ thật không nhỏ tựa như sốt xù k ỳ c ả gụ dạ rất khó trực tiếp giết chết mà muốn dùng phong ấn thuật triệt để áp chế để việc thực bên trên tử vong người nói là sốt xù k ỳ tôn hệ gì cũng là loại tình huống này nên nói không hổ là cùng một cái dòng họ người ý nghĩ đều không khác mấy mạch suy nghĩ là một dạng nhưng là thao tác cụ thể không cần sốt xù k ỳ tôn hệ gì cũng không có sốt xù k ỳ c ả gụ dạ mạnh như vậy bất quá hắn ngày đó sinh dung nạp kẹn sầy gặm chi lực thân thể là có nghiêm trọng thiếu hụt hai mắt trong hốc mắt không có ánh mắt chính là chứng minh đây là bẩm sinh thiếu hụt xem như trời cao đấu kỵ anh tài điện hình đi nếu như triệt để vứt bỏ cỗ th không thể nghi ngờ biết có càng nhiều khả năng bây giờ cỗ này mất đi sinh mệnh c u sát tái sinh hạch đều bị đại mà thu về trừ bên trong còn lưu lại một tia linh hồn tồn tại ơ n ký trên thực tế đã hoàn thành sứ mạng của nó người nói là hì u gan nệ -e、dị hãy nhiên giật mình giống họ rồ si ma d ư i loại kia cướp đoạt cái khác nghi ra thân thể nếu thật là dạng này kia hì u gan nệ -e、dị liền phải lo lắng một chút sát lại gần nhất chính cùng cái khác hì gạ tộc nhân an n g uy trước mặt thiếu niên lo lắng để đại mà nhịn không được cười ra tiếng yên tâm nếu như hắn dám làm loại sự tình này ta nhất định sẽ nga cản kỳ thật ba mươi chín chuyển sinh ba mươi chín loại sự tình này thật đúng là không nhất định tất cả đều như cấm thuật hế thổ chuyển sinh cùng bất t ử chuyển sinh dạng này t à i ác ba mươi chín chuyển sinh ba mươi chín nhưng thật ra là quy luật tự nhiên một bộ phận chỉ là bị một ít dụng ý khó dò chi đổ vặn vẹo thành tràn ngập ác ý bộ dáng kia hắn hiện tại là trạng thái gì khi uga nệ gì chỉ vào s ù sủ kỳ tổ nệ gì thì hại hỏi thực sự sẽ không uy hiếp ta đồng bạn an toàn gia hỏa này thủ đoạn cực kỳ ý tứ kỳ thật cũng không phải rất phức tạp chỉ là bình thường n h ĩ dạ lý giải có chút độ khó đại m a chỉ có thể tận lực dùng thông tục dễ hiểu phương thức giải thích cho hì ủ gạ nệ -E、gì biết được ngươi có thể xem là một loại trả cờ dạ chuyển thế nhưng là cùng à dạ trả cờ dạ chuyển thế chi thân đủ dù mà kỳ n ạ dù tổ cùng ỉn dở dạ trả cờ dạ chuyển thế chi thân đủ chỉ hạ xạ s ủ kẽ khác biệt rồi s ủ kỳ tô nệ -E、gì đem tự thân chuyển thế trả cờ dạ chia ra thành từng cái mảnh v ụ phiến như là bảo tử một dạng vẫy xuống thế gian tại chúng ta có hạn tương lai những n à y ba mươi chín bảo tử ba mươi chín cũng sẽ không đối người lây bệnh tạo thành quá lớn ảnh hưởng thậm chí có thể giao phó một chút đặc biệt thiên phú bình thường tình huống dưới là không có gì chỗ、xấu. đại mars giải thích tựa hồ là đang khuyên người an tâm nhưng là cùng đại mars đánh rất nhiều quan hệ hì ủ gan nệ gì, vẫn là nghe ra một chút như ẩn như hiện lời thuyết minh bình thường tình huống đó chính là còn có không tầm thường lạc đương nhiên đại mars gật gật đầu khẳng định hì ủ gan nệ gì suy đoán theo lý mà nói nếu tuổi thọ của ngươi có một trăm hai mươi tuổi sinh thời tuổi sủ kỳ tôn nệ gì tản những n à y ba mươi chín trà cờ dạ ba mươi chín b à o tự đối nhận giới sinh ra không thể xem nhẹ ảnh hưởng cùng ngươi mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài bị phân chìm tập kích xác suất không sai bị lắm cho nên ta mới nói ngươi không cần lo lắng thế nhưng là Đại mà d ừ người một chút về sau, mới tiếp tục giải thích nói ba mươi chín phù hợp ba mươi chín hàm nghĩa là cái gì khi u gan nghệ gì sắc mặt có chút khó coi mười phần thực sự hỏi đại mads cũng không có che giấu trực tiếp trả lời tỷ như nói bị ba mươi chín bào tử ba mươi chín ký sinh nghỉ dạ đồng dạng có được mở ra kẹn xảy g ẳ m g từ chiết nằm giữ âm dương đột dùng hợp cái khác bị ba mươi chín bào tử ba mươi chín ký sinh nghỉ dạ trả cơ dạ hoặc là đại ồ n g d n mạc vân g đạm phong i m thinh nói c ngoài ý muốn loại sự tình này lại không phải nhằm vào người nào đó hoặc là đặc biệt quần thể một khi bị ba mươi c h n vào từ ba mươi chín ký sinh lây nhiễm người không có đem trả cờ dạ giao cho người khác dung hợp hoặc là không có huyết d u i hậu đại liền biết ở trên người hắn kết thúc Người hồi nhớ ra cái gì đó việc này ạ không có khả năng cái kết luận này cùng bên người thực tế thể nghiệm tranh lệch quá lớn thì ủ gà nghệ gì làm sao cũng không dám tin tưởng lại có cái này nhiều người không có hậu đại sẽ chết mất đại mà dùn như may mười phần bình thản đáp lại nói ta cần thiết đối với chuyện như thế này lừa ngươi các ngươi cổ n ổ hạ tình huống so nhận giới cái khác đại bộ phận địa phương cũng không khá hơn chút nào chỉ là có rất ít người làm loại này không có bất kỳ cái gì giá trị điều tra thế nhưng là khi uganezi phản bác bên cạnh ta rõ ràng không có thê thảm như vậy lời thề son sắc nói thiếu niên hoàn toàn không có ý thức được nếu như không có đại mà dùng mang đến cải biến chính mình cũng không sống tới trưởng thành cái này h ảo giác nhưng thật ra là người sống sót sai lầm một loại sư tử luôn yêu thích cùng sư tử làm bạn cựu non biết thành quần kết đội đi ăn cỏ nhận giới nhân loại cũng kém không nhiều thực lực mạnh sinh tồn năng lực ưu việt người kỳ đồng b à o phần lớn cũng sẽ là đồng dạng tương đối ưu tú một nhóm tại bọn hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh hoàn toàn không có sức tự vệ yếu thế quân thể chỉ có thể tại chiến l o ạ n nạn đói t ậ t bệnh cùng thiên thai bên trong đi hướng tử vong còn sống để ự đã rất gian nan nào có cái gì soát tồn tại cảm giác cơ hội còn chưa đi đến trước mặt ngươi liền vô thanh vô tức biến mất đại m ạ bản nhân không phải cũng là phấn đấu hơn mười năm mới thu hoạch được cùng những thiên tài này cùng đài thi đấu cơ hội nếu không sớm đã chết ở phong quốc biển cắt c h ố sâu nếu là như vậy khi u ga n ệ gì lòng có chút loạn cho dù không nguyện ý thừa nhận thiên tài thiếu niên cũng có chút có khuynh hướng tin tưởng đại mà thực sự không có nói sai số liệu cũng là tương đối đáng tin khi gạ gia tộc kết quả tựa hồ phải tốt hơn nhiều nhưng chính thức phân tích liền biết phát hiện kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy đây là hiện nay nhận giới số một số hai siêu cấp nhì gia tộc nhận giới hiện tại nhân loại chỉ là hơn sáu mươi năm trước m ộ ư ơ i hai người hậu đại thực tế là có chút nghe rợn cả người còn có khoa chương hơn ngươi có muốn hay không nghe đại mà chế nhạo n ữ khí là rõ ràng như thế khi ù ga n ệ gì bất đắc gì lắc đầu được rồi đại nhân khá minh、bạch. số sủ kỳ tôn nệ gì cũng là kiêu ngạo gia hỏa tình nguyện bắt buộc mạo hiểm cũng không nguyện ý trong tay ngươi khi để tuyến con đòn d ố i đ ừ n g n h ì n số sủ kỳ tôn nệ gì dự bị phục sinh chiêu số rất thần kỳ nhưng là không chịu nổi nhận giới cũng không tính tốt sinh tồn trạng thái mỗi mười mấy năm một lần nhận giới đại chiến đừng nhìn chỉ là giới hạn tại n h ì dạ phương diện ảnh hưởng trái chiều kỳ thật mười phần sâu xa một đợt nối một đợt chiến tranh cô nhi chính là tốt nhất khắc họa đương nhiên cũng không phải là tất cả không có để lại hậu đại người đều bởi vì ngoài ý muốn chết mất còn có thể thuần túy là tìm không thấy phủ hợp trượng phu hoặc là thê tử mà trung thân chưa tương h lai xuất xù ký nhất tộc truy binh từ thiên ngoại mà đến ý đồ lần nữa nắm giữ toàn bộ nhận giới theo thời thế mà sinh ba mươi chín chúa cứu thế ba mươi chín một lần nữa lên đường cố sự thì ủ gạn nệ g i khẳng định là không có cách nào dự tính đến tự nhiên cũng không cách nào ý thức được nhìn càng thêm xa xuất xù ký tô nệ h di lựa chọn một đầu coi như đáng tin cậy cầu sinh con đường mặt khác mặt trăng này di dân nguyện vọng cũng không phải để c h s xù kỳ tôn n g ì hoàn toàn phục sinh mà là lấy một thân phận khác tái nhập thế gian có lẽ kia là một cái hoàn toàn mới sinh m ệ n h chỉ là đỉnh lấy một đoạn ngoài ý muốn được đến ký ức mà trở nên không giống bình thường nghĩ ra liền như là nguyên bản phổ thông gia hỏa ngẫu nhiên thức tỉnh hệ thống đột nhiên bắt đầu nghịch tập đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong đồng dạng sinh mệnh phân liệt cùng đ o à n tụ nhưng thật ra là cái chuyện rất phiền phức nếu như không có ngoại lực bánh nhiễu tỷ lệ thành công không thế nào cao đa số đều bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian cũng tỷ như huyết kế giới hạn loại lực lượng này cho dù là dòng chính chính thức đem nó khai phát hoàn toàn cũng là c ư c t i ể u số như cụ dạ mạ gia tộc loại này chỉ còn lại cụ dạ mạ dạ cù mọ một cây dòng độc đinh cụ dạ mạ thiên hướng cầu cái này một chi sắp đi hướng triệt để tiêu vong nếu như không có đại mạc cái ngoài ý muốn này thật đúng là có cực lớn xác suất sẽ trở thành nhận giới tuyệt s ư ớ n g xa dĩ gẳng truyền thựa kỳ thật cũng chỉ còn lại ủ trí hạ xạ s ủ kẹ cái này một cây dòng độc đinh xuất xù, xù kỳ tổn hệ gì chuẩn bị chuẩn bị ở sau nếu như không có đại thế gia t r ỉ xác suất thành công khẳng định mười phần quá sức ta biết để ta giữ lại thi thể của hắn kỳ thật chính là tại làm chuẩn bị đi hiện tại ba mươi chín nguyên nhân chuyển nhiễm ba mươi chín không sai biệt lắm hoàn thành sứ mệnh t r ả cờ dạ ba mươi chín bào tử ba mươi chín cũng phát tán ra cho nên lời hứa của ta đã coi như là hoàn thành nếu như thi thể bị đại mà xem như chế tác dẹt trắng vật liệu hoặc là trở thành thí nghiệm tài liệu đối s ớ sủ kỳ tổn hệ gì tới nói không thể nghi ngờ là thai h o a ngập đầu mặt khác người đến thanh tỉnh nhận thức đến một điểm mặc kệ s u sủ kỳ tổn hệ gì thủ đoạn như thế nào cao minh đều thoát khỏi không được mượn thể trọng sinh hoặc là đoạt xá hiểm nghi thiên tài chân chính thế nhưng là có thể đánh vỡ hết thẻ giàn buộc để thương tức đều hóa thành hư không tồn tại có lẽ xuất kỳ tính toán rất hoàn mỹ cũng khó đảm bảo biết mã thất vì người khác l âm quần áo cười si à. Họ、si、mưu lợi làm quỷ kế có hữu hiệu hay không còn phải nhìn cá nhân duyên phận tuột xù kỹ tôn hệ gì mong muốn đầu cơ trục lợi cuối cùng khác cả gốc lẫn lãi bị người cho ăn xong lao sạch mới tốt bất kể nói thế nào cỗ thi thể này là không dùng cũng tốt kia ta coi như không k h á c h khí đây chính là hiếm có cường giả thân thể chế tác dẹp trắng tài liệu tốt thập ví dị nụ dị kỹ thi thể thế nhưng là tương đương hiếm có đại ma rất phất tay một mảnh m ộ t độn dây leo từ trong hư không toát ra đem sổ sụ kỳ t ồ n nệ dị thi thể báo khỏa kéo trở về sau đó cấp tốc biến mất nhìn đây hết thể hì ụ gà nệ dị cũng thở dài một hơi tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi nếu là không có ngươi tính toán ta cũng rất khó bình an đi đến hiện tại theo như nhu cầu mà thôi đừng quên ngươi thế nhưng là ta chân quý thí nghiệm ba mươi chín người tình nguyện ba mươi chín bảo vệ tốt ngươi cũng là tại bảo vệ ta trọng yếu tài sản muốn mặt người cũng sẽ không trắng trận đối đã từng nói không nhận nợ khi sâu một hơi hì ụ gà nệ dị nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu xem như thừa nhận đại mà dư lý do thoái thác sau đó xoay người rời đi ta biết tuân thủ hứa hẹn hy vọng chúng ta đều sẽ có mong muốn tương lai nhờ lời chúc của ngươi thu hoạch chiến lợi phẩm loại sự tình này chứ có thể định giá vật tư còn có quý giá người đáng giá đại mà dư đi phí một phen tâm tư sau đó sắp phát sinh đại biến hỉ ga nhất tộc là cái tương đối tốt đối tượng đầu tư chương một n r ă m sáu m ư phân phát chương một n r ă m sáu m ư phân phát thắng lợi mà lại là không có chút nào tranh luận đại thắng mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong thậm chí so dự đoán tình trạng muốn tốt một điểm ngũ đại nghị Giả thôn chiến tổn thống kê ra về sau rất rõ ràng có thể thấy được cổ n ô hạ nghị Giả tổng hợp tố chất tối cao chữa bệnh hệ thống hoàn thiện nhất tiếp nhận trình độ cũng không phải cái khác nghị Giả thôn có thể đánh đồng đồng dạng tử thương số lượng cổ n ô hạ nghị Giả có thể được cứu sống đồng thời quay về một tuyến số người nhiều nhất tiếp theo biểu hiện tương đối tốt là nham nhẫn da dày thịt béo sinh mệnh lực cường đại tinh thông chiến trận tính bền dẻo mượi phần cũng coi là thực trí danh u y vũ nhẫn cùng vân nhẫn liền tương đối kém sức lực nhất là vũ nhẫn chiến tổn rõ ràng cao hơn một m ả n g lớn tại bảo mệnh năng lực phương diện s ắ c thực yếu thế rất nhiều s a nhẫn biểu hiện vẫn là bên trong không trượt dáng vẻ công khai số liệu cũng không được khá lắm nhìn nhưng là bí mật đại mạc cùng gà ạ dạ vẫn là tương đối hài lòng bởi vì dấu hiệu đại lượng ngoại bộ lính đánh thuê s a nhẫn tổng thể số lượng hơi cao tử thương số lượng cũng có chút trứng mắt nhưng là trong đó đại bộ phận là liếm máu trên lưới đao lưu lạc võ sĩ cùng thợ săn tiền thưởng sú nạ gà cụ bản bộ cùng quân dự bị đồng thời không có gặp quá lớn t ổ thất nhiều lần nhân giới đại chiến s ù nạ gạ cụ lần thứ nhất đứng tại người thắng một bên với lại trả ra đại giới cũng không tính đ ạ i có thể thuận lợi lội qua lần thứ tư nhận giới đại chiến vũng nước đục xù nạ gạ cụ từ trên xuống dưới cũng còn tính hài lòng cái thứ nhất dẫn đầu làng đánh thắng nhận giới đại chiến ca d kz cảm giác như thế nào rõ ràng trưởng thành gạ ạ dạ cái đầu đã tiếp cận đại mạc cùng vóc dáng rất h á thân thể ôn nhu nhưng rõ ràng lộ ra thấp một điểm tệ a di cùng hơi hiển mập cặn cụ rỗ so ra gạ ạ dạ cơ hồ đem gạ liệu rỗ cùng dạ xạ ưu điểm đều kế t h ừ g ã liệu rô nhỏ nhắn x i n h sắn dáng người màu tóc cùng khuôn mặt chuyển cho tệ á di nhưng không có đem tốt tính d ậ y cho trường nữ giả xa kiệm l ờ i í t nói bất thiện cao đẳng khoát luận các chết lưu cho cản c ù rô thế nhưng là âm hiểm xảo trá bản tính lại thất truyền hội tụ toàn bộ gia đình sở trường gạ a dạ mười phần thản nhiên đáp lại nói chúng ta chỉ là dựng cái đi nhờ xe chính thức chủ lực vẫn là cỗ nổ hà ni d a nếu như là dĩ vãng loại kia phổ thông n h ậ n giới đại chiến x ú nạ gạ cụ loại này phố trí thật là có khả năng để cho địch nhân g ậ t này cả mình đáng tiếc lần thứ tư nhận giới đại chiến đối thủ cũng không phải là trên ý nghĩa n ỉ dạ thế lực đứng tại chỗ cao hai người từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn phía dưới phản g phất tiêu trừ ngăn cách tập hợp một chỗ tùy ý chúc mừng nhận giới liên quân vẫn là đến có ngoại địch c á p bách mới có thể thúc đẩy mọi người liên thủ nếu không đại manske lắc đầu thở dài đồng sinh cộng tử chiến hưu không còn tồn tại chúng ta lại là đáng giá ba mươi chín tin cậy ba mươi chín minh hữu cái gọi là nhận giới hai quân chú định chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n ngũ đại n ỉ dạ thôn ở giữa cũng không hoàn toàn tưng dùng không chỉ là bởi vì nhiều năm chiến loạn dẫn đến nợ máu còn có bản thân lợi ích mâu thuẫn tại ảnh hưởng ngũ ảnh phán đoán đại mạc bên người mưa dầm thấm đất cũng minh bạch rất nhiều quần thể đấu tranh bên trong quy luật tự nhiên minh bạch đại mạc không phải tùy tiện nói một chút đại xung đột trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không phát sinh thế nhưng là minh tranh biến thành á m đấu chưa chắc so đánh một trận nhận giới đại chiến tầm quan trọng muốn thấp hòa bình niên đại cạnh tranh càng thêm hưng hiểm giết người không thấy máu cũng không có đao q u a n g kiếm ảnh càng thêm khó mà chống cự đại m ạ sợ đập gà ạ ra đến b ả vai thông qua một chút dấu vết để lại cũng có thể đánh giá ra lần này nhận giới đại chiến không có bạo lộ ra bí ẩn còn không biết có bao nhiêu đại ma trên tay c h ỉ ít một đôi màn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng cũng không biết trêu đến bao nhiêu mắt người nóng nếu không phải xích chi cắt bụi đại gia thực lực mạnh mẽ mà lại là có tiếng không dễ chọc tính khí nóng này một lời không hợp liền trở mặt chỉ sợ sớm đã có người đến đây thăm dò tiếng xấu có đôi khi so tên hay còn có tác dụng muốn làm ca nhất định phải đạt được thôn dân tán thành thanh danh tốt là ác không thể thiếu đại ma loại này chê khen nửa nọ nửa kia cao thủ đã đến có thể không nhìn t u y ệ t đại bộ phận người bình thường cái nhìn tình trạng cho nên một chút tiếng xấu cũng sẽ không mang đến bao nhiêu chỗ xấu ngược lại có thể ít đi rất nhiều phiền phức người g ã ạ giả muốn nói lại tôi h sau khi suy nghĩ một chút thỏa hiệp nói mặt ngoài phiền phức ta sẽ thay ngươi giải quyết cái khác chính ngươi h ả o h ả o nắm chắc khắc lộ ra sơ hở có thể ngăn chặn người k h á c miệng là được thật có nói không lại còn muốn động thủ ta cũng không để ý triển lộ một chút ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia h uy nghiêm l ị giả thôn ở giữa giao lưu quan minh chính đại bảy ở trước sân khấu đều là để không rõ chân tướng người nhịn hai người còn nói một hồi tiếp xuống dự định gạ dạ đi cùng cái khác cả tụ hợp làm các đại nhận thôn biểu tượng liên hợp tuyên bố lần thứ tư nhận giới đại chiến thắng lợi đại maz thì lưu lại một cái khôi lỗi thế thân xem như linh vật bản thể thuận h u y ễ n thuật không gian thông đạo đi tới vũ quốc nơi này đã từng là nhân vật phản diện nhóm đại bản danh o bây giờ chỉ còn lại mấy cái lưu thủ tàn binh bại tướng trên danh nghĩa thủ lĩnh cô nạn còn ở vào trạng thái hôn mê tạm thời không thể xử lý công vụ đợi đại maz bản thể đến về sau quản lý hết thẻ công việc vặt liền đợi đến kết quả cuối cùng ý bạ gia kỳ mới tỉnh lại cô nạn sau đó nói phục nàng chuẩn ba ị hướng nhận hàng. giới liên quân đầu hàng. Tại sao phải hướng liên quân đầu s o phải tiếp hướng hàng, hướng nhất nhị liên quân gần đầu trực dạ hỏi đến, đem nó nông đầu kỳ h ô n g gì. già sót bạ k dùng khô khốc ngự khí đáp đầu hàng mục đích là cái gì bỏ vũ khí xuống tiếp nhận địch nhân toàn quyền xử trí quá ngây thơ không có phân chiến đến cùng mà là lựa chọn đầu hàng chỉ là bởi vì muốn thông qua một chuyến này động cầm tới trên chiến trường tranh thủ không đến chỗ tốt nếu không còn không bằng dứt khoát ngọc thạch câu phần còn lộ ra có cốt khí một điểm akatsuki hiện tại mặc dù đã chỉ còn lại một chút xíu còn sót lại vẫn là có giá trị c h ỉ ít nó còn trên thực tế nắm giữ lấy vũ quốc vô luận hướng con nào nỉ dạ quân đầu hàng kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt mỗi một cái đại n h ấ n thôn đều không cách nào đem vũ quốc nắm ở trong tay bởi vì cái khác nỉ dạ thôn sẽ không đồng ý một tới hai đi đầu hàng vũ nhẫn cũng quá xấu hổ còn không bằng trực tiếp hướng toàn thể lý dạ cũng chính là nhận giới liên quân đầu hàng trên danh nghĩa mặc người sâu xé trên thực tế tại các phương kiểm chế giới ở mệ gạ cụ có cực lớn xác suất sẽ có được bảo toàn đầu hàng cũng là việc cần kỹ thuật đầu hàng tư thế nâng cờ trắng thời、cơ. đều không phải hời hợt hạng người có thể hiểu mà sa nhận có phong phú chiến bại đầu hàng kinh nghiệm như thế nào tại đánh thua tình hùng d ư ớ i thông qua túi đầu nhận sợ một phương này pháp tận lực duy trì ích lợi của mình quả nhiên là rất có tâm đắc muốn đầu hàng l i ề n muốn tìm đúng mặt lớn nhất đầu mục như thế mới có thể duy trì được thể diện đồng thời giữ lại một chút hy vọng sống cho dù đại m ạ mong muốn nắm vũ quốc thế nhưng là đơn phương tiếp nhận ạ cà sủ kỳ đầu hàng cái k h á c nị dạ thôn biết chịu phục tổ kiến liên quân khổ chiến phương đắc thắng lợi cuối cùng bị xù nạ gạ cù hái đi lớn nhất trái cây việc này rõ ràng không đáng tin cậy cùng nó bên ngoài thủ u h o phạm chính khẳng định là không oan uổng nhưng nếu là định một cái tỏng phạm vì bị cưỡng bức phạm cũng nói còn nghe được càng quan trọng chính là dì dạ dạ còn sống như thế nào an trí cổ nạn cùng ở mẹ gà cụ còn phải bận tâm hắn ý nghĩ bất kể nói thế nào ơ mẹ gạ cụ hạ tràng như thế nào đều không thể rời đi xa nhẫn như có như không can thiệp thế nhưng là cô n à n g có nghi ngờ trong lòng mạnh nhất h u y ê n thuật biệt thiên thần hiệu quả còn không có biến mất một chút c ư ơ n g chế ám chỉ như c ũ n g tại có tác dụng như muốn lách qua cũng không phải một chuyện dễ dàng mà cô n à n g cũng xác thực không có biểu hiện ra năng lực như vậy cuối cùng cùng ý bạn dạ kỳ bọn người thường n g h ĩ một phen về sau đồng ý dạng này đ ề án nếu như cuối cùng cô n à n g lưu nhiệm tiếp tục trưởng quản ơ mẹ gạ cụ tốt nhất thực tế không được phía dưới cán bộ cũng có rất nhiều đã là người một nhà về phần ý b ạ dạ kỳ cùng dùng tên giả vì tiên yên, yên la trước đ ồ n phá cú dạ đại ma sẽ chuẩn bị để bọn hắn tiếp tục lấy lưu lãng n h ẫ n người cùng thợ săn tiền thường thân phận sinh động dưới đất tiền thưởng c h ộ n trở nhận giới âm u mặt một chút không tốt từ xa nhẫn xuất thủ luyện h â n dù sao cũng phải có lực ngoại bộ thế lực hiệp trợ a cắt xù kỳ vì cái gì có thể tại dạ hỉ cổ sau khi chết cấp tốc phát triển lớn mạnh đó là bởi vì bọn hắn nhận thầu nhận giới to to nhỏ nhỏ q u ố c chiến xung đột nguyên nhân vôn ban chiến tranh đúng là muốn tiền không muốn mạng lại không có đạo đức danh giới cuối cùng lính đánh thuê tới tiền nhất nhanh phương thức bất quá y bà dạ kỳ là thụ đái ma không chế tự hạn chế khối lỗ mô phỏng trí tuệ cao minh đến cơ hội c ù n g người không khác tình trạng ha cu dạ liền không giống nghiêm chỉnh mà nói nàng vẫn chỉ là cái hơn hai mươi tuổi trưởng thành nữ n ý d i trạng thái thân thể cùng tâm tính cùng nhiều năm trước bỏ mình một khắc này so sánh biến hóa cũng không phải là rất đại đến cùng là đã từng có hy vọng leo lên cả dẹp đệ tứ vị trí cực giả đến cùng có nguyện ý hay không cả một đời sống ở coi trọng vật chất thế giới ngầm vẫn là cái nghi vấn đương nhiên đây là về sau cần cân nhắc sự tình hiện tại đối đại mà khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian giải quyết tốt hậu quả sẽ có khả năng bại lộ thân phận cùng s ù nạ gạ cụ nhúng tay vết tích xóa đi như thế nào được đến tất cả đều vui vẻ kết quả còn cần chậm rãi tìm tòi uy tiểu tử tại dự bị trước khi rời đi trước đội h ạ cụ g i gọi lại đại mà hỏi nghe nói ngươi chủ động từ bỏ đại diện cạ d ẹ t vị trí thậm chí đối dễ như chở bàn tay cạ d ẹ t đệ lục cũng không động tâm chút nào là thực sự đại công vô tư không vì danh lợi mà thay đổi vẫn là không nhìn chúng cạ d ẹ t vị trí những cái kia tin tức ngầm tin đồn như là đại mà không nghĩ để tệ ạ gì là khó để cậu em vợ mất mặt sở dĩ chủ động khiêm nhượng điểm này trước đội vạ hoàn toàn không tin mặc dù cùng đ á i mazg thời gian trung đụng cũng không phải là rất dài có thể nàng cũng thể hội ra một chút đ á i mazg tác phong làm việc c ù n g tệ a g i càng cụ cù dỗ cùng gà ạ dạ ở giữa tư nhân quan hệ muốn nói một điểm ảnh hưởng cũng không có là không thể nào nhưng muốn nói đ á i mazg vì thế mà từ bỏ s u nạ gà c ụ cùng phong quốc quyền hành kia liền quá muốn đương nhiên xích chi cắt bụi đại gia là đem ân tình thấy rất nặng tùy ý làm vậy hết thể từ tâm lý ra ca dẹt vị trí không thể coi thưởng cũng không phải là lấy lòng tương lai lão bà cùng cậu em vợ công cụ đã bị đại m a từ bỏ vậy cũng chỉ có một loại khả năng đại m a ngay từ đầu liền không có nghĩ tới lâu dài chiếm cứ cạ dẹt tạ gà ạ dạ từ trọng thương bên trong khôi phục về sau liền lập tức lui khỏi vị trí tuyến hai có cái nào xa nhẫn không có làm qua trở thành cà z vượng đẹp chỉ là ta tương đối có tự mình hiểu lấy cà ạ d t là một cái cần hy sinh nghề nghiệp nhất là đại m ạ dừng một chút về sau khẽ lắc đầu cười nói hòa bình niên đại hy sinh càng thêm khó khăn hơn nữa còn rất b u ồ n h ẻ cuộc sống như vậy không thích hợp ta so sánh với cái này ta càng thêm y ê u hái loại kia chỉ có ta mới có thể làm đến thiếu ta liền chơi không chuyển lĩnh vực chỉ có dạng này mới có thể hiện ra bản lãnh của ta tới trước kia xú nạ gà cụ tuyển ra một cái cà z rất khó hiện tại dự bị liền có không ít thậm chí đổi ai đi lên làm được cũng sẽ không quá kém cùng nó đem thời gian lãng phí ở một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên còn không bằng quan tâm nhiều hơn một chút càng trọng yếu hơn không phải nói gà ạ dạ làm việc không trọng yếu mà là đại mặt không muốn đem tâm tư tiêu vào kéo không ra cấp độ dung tục sự vụ bên trên a cù dạ nhất miệng đây không phải chính là không nhìn chúng cho nên không muốn làm a nói lại nhiều cũng là l ờ i cớ người nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào đại mặt giang tay ra hy vọng ngươi trở lại xù nạ gà cù ngay ấy biết có cái càng thêm ổn thỏa thân phận về phần như thế nào thao tác ta liền không lại nhiều chuyện chính ngươi đi chuẩn bị mặc kệ là trước đ ộ n b ạ cụ dạ cũng là hỏa vụ yêu quái yên yên là đều không thích hợp quy về s u nạ gạ cụ danh nghĩa đến có cái mới đáng tin cậy thân phận để b ạ cụ dạ có thể trở về đồng thời tại s u nạ gạ cụ bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi một bên khác theo xuân xù k ỳ c ả cụ dạ bị phong ấn n g ó nghe muốn động rượu m ộ t sơn con cóc cũng trung thực ra tay đánh nhau long địa động nhìn như động tĩnh không nhỏ kỳ thật chính thức tử thương cũng không nhiều song phương đều đang khắc chế các ngươi có, có, có thể nghĩ rõ ràng đại mads cười hết mắt nói nếu như ta như vậy giải trừ huế thổ t h u y ề n sinh các ngươi ngay cả bản giao cuối cùng di ngôn cơ hội đều không có kia là người sống tài cán sự tình chúng ta đã sống chết ưu chị hạ ít chia hờ hưng trả lời xác thực ưu chị hạ xạ xủ kệ cũng thuận lợi trưởng thành xem chừng tương lai cũng sẽ không có quá lớn p h o n g hiểm cái gọi là lo lắng tự nhiên cũng liền bông u xuống về phần nạ gà tổ duy nhất quan tâm cô nạn đáng tiếc hắn đã không có lực lượng lại đợi tại bên người nàng cung cấp bảo hộ hết t h ả đều chỉ có thể dựa vào nàng mình có lẽ tương lai biết thu hoạch được không đủ thoải mái cũng không quá thông thấu thậm chí ngay cả chúng quanh hoang nôn đều không có xử lý phậy một phân rõ có thể chỉ ít có thể tương đối an ổn vượt qua quãng đời còn lại 1269, tương tự. 1269, tương tự. hai tên đã chết rất lâu h ế thổ thể đã không sai biệt lắm đem trước người tiếp nối trò tiêu trừ còn lại đều là người chết không cách nào can thiệp vấn đề chỉ có thể x i n nhờ người sống hoặc là để để ý người tự giải quyết cho tốt liên tục hỏi thăm về sau cả hai đều biểu thị không có càng nhiều yêu cầu đại mads cũng chỉ đành giải trừ cấm thuật h ế thổ truyền sinh đem linh hồn hai người đưa về tỉnh thổ khó được hào ý lại không người cảm kích thực sự là để ta cũng có chút không vui a lòng t ứ bi xích chi cắt bụi đại gia khó được hào ý để bọn hắn chết được a n tường một điểm kết quả tình yêu cùng nhiệt thiếp m ô n g l ạ n h là chắc chắn đủ trí hạ xả xù kẻ đã cường đại đến đủ để tự vệ cổ nạn an nguy cũng phải lấy bảo toàn cho nên không cần người khác xen vào việc của người khác rồi sao phất phất tay đem trong ngực ôm kỷ ba nạ cùng phình bông ra để hai cái tiểu ra hỏa đi một bên chơi đ ù a cụ dạ mạ dạ cù mò danh mánh cười nói đây là không tin người a quá khứ ba mươi chín chiến tích ba mươi chín quá mức trói lọi cầm chỗ tốt của n g ư ờ i liền không có không lỗ bản trải qua làm người là sẽ không lại tìm n g ư ờ i ba mươi chín hợp tác ba mươi chín có khoa trương như vậy đại mạng hơi lúng túng gãi gãi cái ố c tự giác cho dù không phải phong quốc mưa đúng lúc tốt xấu cũng coi là giao hữu rộng lớn không nghĩ tới biết cho người ta cái này ấn tượng u trị hạ xạ sụ kè thì ù gan đệ g c ả dìn còn có gù ẩn c h ờ một chút nhiều người như vậy đều tiếp thủ qua ân huệ của ta cái nào thực sự ăn kiệt t h i ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua hãm hại lừa gạt sự t ì n h chỉ cần tất cả mọi người cần thủ q u ý củ không q u á phận tham lam liền sẽ không có người thụ thương lòng người chịu không được t h a m dò liên quan tới nhân tính được điểm nhân giới đều không có mấy người so cụ giả m à gia tộc đại tiểu thư thấy càng nhiều nói nhỏ chuyện đi gọi ba mươi chín câu cá ba mươi chín trên bản chất cũng coi là uy bức lợi d ụ đi mặc kệ là cái nào thế giới cái nào thời đại tâm linh không có chút nào sơ hở thánh nhân cũng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu thế sự phức tạp mỗi người ý nghĩ đều không giống nếu quả thật có qua người nhất đẳng kiến thức tại nhân tính em u mặt khóe gió nổi mưa cơ hồ không có mấy người có thể nhịn được không động tâm kết quả cuối cùng nha bạn tự thân hạch tâm lợi ích chỉ có một lần cùng vô số lần khác nhau những cái nào là chân chính không thể từ bỏ t à i phú đâu chỉ cần có quyền hành liền rơi vào đài maz tính toán vừa rồi từ đài maz trong miệng nói ra những nhị ra kia trên cơ bản đều là bị từng bước một bước đến cùng đường mặt lộ chỉ có thể bên trên đài maz thuyền hải tập tình trạng thế nhưng là những cái kia uy hiếp không phải ta sáng tạo đại mad không phục phản bác muốn trách thì trách dệt đen u chi hạ mạ đã dạ xì m ù dạ đan dưới những này dụng ý khó dò kẻ gia tâm không có quan hệ gì với ta không phải song tay không dính máu c a n h liền thực sự sạch sẽ cù dạ mạ dạ cù mò lắc đầu không có ngăn cản năng lực liền trái lại lợi dụng chuyện tốt chuyện xấu kỳ thật ngay tại một tuyến ở giữa lập trường khác biệt cái nhìn tự nhiên cũng hoàn toàn không giống ta mặc dù là c ô n ổ hạ lý dạ cùng người lập trường cũng không hoàn toàn nhất trí nhưng là cũng không cách nào phủ nhận là chính bọn hắn xảy ra vấn đề Có người không nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn nhưng là chí ít sẽ không xuất hiện bết bắt nhất kết quả đại ma vẫn luôn sáng lo n g cầm nhất không xấu kết quả tại bọn hắn tiến lên vận mệnh trên đường trở lấy nhân tính bản thân liền có s u lợi tránh hại bản nhân chính thức thời khắc mấu chốt mọi người lựa chọn kỳ thật đều không khác mấy cá tính tại rất nhiều tình huống dưới đồng thời không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy chúng ta cũng không có tự nhận lại như vậy là thủ giảm chiêu không gian đ đà ặ kích đại ma từ chối cho ý kiến đáp lại ta có được rất nhiều tài nguyên viễn siêu bọn hắn tưởng tượng tự nhiên không có gì bất lợi mặc dù đối bọn hắn rất không công bằng nhưng là lại có cái gì là chính thức công bằng xuất thân địa vị tài phú cùng nhân mạch đều có duyên phận nhân sinh mà bình đẳng nhưng có ít người chú định càng thêm bình đẳng chỉ vì đầu thai kỹ thuật càng tốt hơn thật nặng vị chua c ư ờ i nhẹ cù ra m à ra cù mò nói sợi quả nghịch tập phách lối cùng đắc ý quả nhiên là lộ rõ trên mặt bình thường không phải giả bộ rất giống có chuyện như vậy sao nơi này không có người khác muốn dâu dếm cũng không gạt được n g ư ờ i đại mạng m ư ờ i phần thản nhiên đáp trả n g ắ m lại mình khi còn bé ăn hơn m ộ ư ơ i năm h ạ t cát ăn bữa cơm no đều muốn móc móc lục xoát cho dù cố gắng làm lên lý dạ mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất chính là suy nghĩ làm sao tiết kiệm tiền mà c ô nộ hạn nghị giã lại áo cơm không lo một đường che t r ở lấy trưởng thành khác biệt như thế lớn thật sự không có điểm ý nghĩ ta còn không có nghĩ tới phải làm sao báo t h ủ nhưng là không có nghĩa là không mang t h ủ a lý giải cùng tha thứ là chân chính có lý tưởng người đi cân nhắc ta vẫn là không quá thích l ư ớ n g quá mức ba mươi chín chính xác ba mươi chín đại đạo lý cho dù kiến thức cùng t h c lực đã chính thức đụng chạm đến thần chi lĩnh vực đại ma dự tâm tính y nguyên cùng bàn sơ không có bản chất biến hóa cuối cùng vẫn là người rất mạnh có thể tùy ý một điểm người bình thường cũng không có như thế thoải mái đúng vậy a cá nhân thực lực quyết định không được tất cả mọi chuyện nhưng đã có thể đem thế gian đại bộ phận chuyện không như ý giải quyết lời ta nói càng ngày càng có phân lượng mặc dù còn chưa tới chi cao vô thượng tình trạng có thể đại m a đã sâu sắc cảm nhận được thế giới này trói buộc trên người mình vận mệnh chi dây càng ngày càng lỏng như thế nào để cho mình bảo trì sợ t â m không hướng về không phải người t h ư ờ n g lĩnh vực rào bước tiến lên trên thực tế là một m chuyện rất khó đến trình độ này đã không có người nghi vấn mình có thể làm cho đại m a có sợ hãi không phải thế gian luật pháp cùng nhân tình thế sự mà là đạo đức của mình xem tốt tốt ta không phải tại cùng ngươi thảo luận những này vĩnh viễn đến không ra kết luận vấn đề cũng không phải muốn lấy cười trách cứ ngươi cù dạ mạ dạ cù mò nhẹ nhõm nói tựa như ngươi nói vô luận từ cái nào tiêu chuẩn tới nói ngươi đều không có bị khiển trách lý do nếu như bọn hắn biến tốt hơn kia là vận may của bọn hắn nếu như cảm thấy thua thiệt cũng phải tự nhận không may ta lại không có cảm thấy hổ thẹn đại mà nhún núi bay cá nhân ta là không để ý tới bọn hắn bao nhiêu là như thế nào nghĩ chỉ cần không làm ra vượt qua dự tính hành động là được không bằng nói còn hy vọng bọn hắn có thể càng thêm tích cực một chút sáng tạo càng nhiều giá trị hy vọng tương lai ngươi cũng có thể thong dong như vậy nói chuyện thím thôi cụ giả mạ giả cụ m ỏ bản nhân cũng không t h ấ y đến hiện tại nhận giới còn có có thể chân chính để đái mạt không cách nào chống cự nguy hiểm ý họa gạ cụ cùng kỳ gì gạ cụ tại suy sụp cụ m ỏ gạ cụ cũng không cách nào tiến thêm một bước chính thức cùng cổ n ổ hạ sánh vai cùng lại thêm xù nạ gạ cụ củ c u a thời một lần nữa đạt thành thế cân bằng là tất nhiên Nhận giới tại nguyên cứ như vậy nhiều, người ăn nhiều một điểm, người khác liền bất ăn một điểm. Cũng may hiện khác vậy giới tại điểm, điểm. tại một bất một may cứ d i ệ a mô sơn thấp cốt lâm cùng long địa động cứ như vậy g ã i nhau ầm ĩ một trận đầu voi b ô i chuột kết thúc c h ư ớ không nói có hay không thể đánh thắng cho dù có thể đẻ xuống bọn chúng phản kháng lại có thể thế nào ta luôn không khả năng một mực nhìn lấy các nghị gia lại không có thực lực tiêu hóa đưa chúng nó đánh bại sau thành quả thắng lợi chúng ta cùng bọn chúng không tính là không cách nào điều hòa định nhân tại thời điểm cần thiết nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng nhẫn giới cứ như vậy lớn là nghị gia ở giữa cạnh tranh vẫn luôn tại trị loạn tuần hoàn bên trong có một chút biến số nói không chừng có thể mang đến không tưởng được chỗ tốt trên thực tế đã đứng tại nhân giới đỉnh cao nhất chúng ta cũng liền mang ý nghĩa con đường phía trước cơ hồ không có chinh phục mấy cái dị tộc sinh vật có trí khôn cũng chưa thấy đến lớn bao nhiêu có ích phạm nhân nông cạn giã tâm cùng nông cạn ý nghĩ không phải ta mớn nhân giới cũng không phải kiếp trước loại kia siêu p h à m lực lượng không hiện hoàn toàn dựa vào xã hội tính cùng tổ chức lực nâng lên khoa học kỹ thuật xã hội nơi này có siêu p h à m lực lượng cá nhân lực lượng uy v ề bản thân đương nhiên ý nghĩ cũng càng thêm duy ta chinh phục nhân giới đương nhiên cũng không phải không được đem ngũ đại quốc đại danh giá không thu hoạch được trên danh nghĩa quyền hành là có chút độ khó nhưng cũng không phải một chút cũng không thể nào làm được có thể đối hiện tại hiện đối đái mà dĩ a q u y ề nu hành, không được m ấ chốt tác dị ụ n g c ò kỳ sinh ra mặc dù cũng không h à o quang cũng không tính hoà mỹ nhưng cũng là các nghị dạ nếm thử thuần phục thiên h a i để cho mình trở nên càng mạnh hành động vĩ đại lúc nào mới có thể để cho nghị dạ có được chính thức cùng thập vi cùng xuất s ù kỳ nhất tộc chống lại thực lực thậm chí tiến thêm một bước thật đúng là cái nan đề đừng nhìn hiện tại các nghỉ dạ có thể thuận lợi phong ấn thập vĩ gì nụ dị kịt xuất xù kì c ả g ụ dạ có thể đây cũng không phải là là nhận giới tự thân nội t ì n h thâm hậu đem đánh tới khách đến từ thiên ngoại áp chế kết quả mà là chủ động tiếp nhận cũng tăng thêm lợi dụng sau mới miễn cưỡng làm được dựa vào quy thuật mà tới dị tộc hậu duệ đánh thiên hạ liền xem như thắng lợi cũng là có tỷ vết cũng không phải là không tán đồng xuất xù kì c ả g ụ dạ hậu đại c ô n g hiến mà là có chút không đủ nếu như thoát ly cùng xạ dị gẳng một đội âm dương độn vi thú chờ một chút các n g dạ hiện tại trên trời người tập kích xuống năng lực tự bảo vệ mình đều không có cái kia cũng quá x đến cùng là nhận giới đồng hóa khách đến từ thiên ngoại vẫn là bọn chúng dùng một loại khác tương đối ôn hòa phương thức triệt để chiếm linh nhận giới vậy coi như nói không rõ cho dù cuối cùng kết cục là hòa làm một thể cũng hẳn là là lấy ta làm chủ mà không phải triệt để biến thành người khác hình dạng quả nhiên vẫn là cái kia không giảng đạo lý quần vọng bộ dáng cù dạ mạ dạ cù mò có chút thở dài thấy ngứa mắt đều muốn đi tranh giành một chút không có cái năng lực kia liền không nghĩ ngợi thêm đã có khả năng làm gì che giấu không tìm một ít chuyện làm cảm giác tiếp xuống cũng rất nhản thủ hạ nhiều người như vậy cũng không thể không có mục tiêu sinh mệnh ở chỗ d à y vò ngày nào nếu là d à y vò bất động cũng liền không sai biệt lắm hết thẻ đều đang nắm giữ đúng là trình độ nào đó là cần đạt thành mục tiêu thật là đem hết thẻ biến số đều bại trừ sự tình phát triển trở nên âm u đầy từ khí thời điểm sức sống đánh mất liền không thể tránh đối với sinh mạng c h ú n g tộc thậm chí toàn bộ nhận giới tới nói cũng không phải là chuyện tốt đặt chân ở nhận giới ý đ ồ lấy toàn bộ thế giới tài nguyên tới phong phú mình m ạ i mãi càng là có chút không chịu nhận cơ hồ liếc mắt liền thấy được đến ống tính tương lai căn gối thổ đ i ệ mở không ra mỹ lệ hoa kết không ra to lớn trái cây tại góc độ của ngươi như thế cân nhắc cũng không sai cụ dạ mạ dạ c ù mò che miệng c ư ờ i trộm nếu là những cái k i a kẻ dã tâm biết n g ư ờ i có như thế ba mươi chín xa xỉ ba mươi chín suy nghĩ không biết nên như thế nào đau lòng như góc ở địa vị bên trên cấp cao mình nô dịch người khác rất khả năng tại chúng ta cái chủng tộc này toàn bộ sinh mệnh chu kỳ đều không cách nào hoàn toàn tránh nhưng là đây chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích ta cũng không phải là khoan dung độ lượng người nhưng vị trí cao độ đã không cần thiết xoắn suýt tại những cái k i a dung tục ý nghĩ toàn bộ nhân giới trừ cực kỳ cá biệt tồn tại còn có thể để ta k i ê n kỵ một phen cơ hồ muốn gì cứ lấy s o cái gọi là ngũ đại quốc đại danh cùng ngũ ảnh thực tế quyền hành còn một lớn lại có cần gì phải cho mình theo một cái ba mươi chín thế giới c h i vương ba mươi chín tên tuổi trở thành các lộ minh thương ám tiễn biệng ngắm đâu vì cái gọi là hư vinh hoặc là người khác lấy lỏng tôn kính cùng áo ước cho mình mặc lên một tầng công s i ề n g là không có cần thiết chính là cái gọi là không cần để ý xoắn suýt cho người khác ý nghĩ dựa theo cần bức thiết trình độ làm việc là được là ý tứ này đi năng lực phân tích hết sức kinh người đối đại nhân cũng tương đối quen thuộc cụ dạ mạ dạ cù mọ sớm có sở liệu đáp lại nói kia còn có cái khác tư nhân lĩnh vực vì cái gì không tùy ý một điểm cụ dạ mạ dạ cụ mò cười nạo lấy đáp lại nói người tại ủ trí hạ xả sù kẹ ưu dù mạ kỳ nạ dù tô trật sù kỳ tô nệ gì cùng hì ụ gạn nệ gì trên thân ba mươi chín kéo lông dê ba mươi chín thời điểm nhưng không có cân nhắc qua đối bọn hắn có phải là công bằng làm sao tại nam nữ hoan hãi chuyện này bên trên cứ như vậy thông tin đạt lý đâu Đại mà cởi mở cởi cởi. đều ạ i gửi cười cười. mà mở đ là cô gái tốt chính là bởi vì động tâm qua có đôi khi mới qua không được mình cửa này trẻ tuổi xinh đẹp lại cảm mến với mình nữ hải mỗi một cái đều rất đáng được chân quý trò chơi bùi hoa hải vương cũng không dễ làm tình yêu nam nữ trình độ nào đó cũng là một loại trên tinh thần đánh cờ đừng tưởng rằng mình mị lực kinh người hoặc là được hoan n ê n mà quá phận đánh giá cao chính mình kết hợp kiếp trước cùng thế giới này hai mươi năm còn có nguyên bản thời gian dây bên trên cái kia tán thân tại lưu sa trong biện thắng xui xẻo đại ma kinh lịch cũng có thể làm cho hiện tại xích chi cắt bụi đại gia t ỉ n táo bây giờ hết thạy cũng không phải là thực sự bởi vì chính mình kinh tài t u y ệ t diễm vận mệnh tập trung mà là dựa vào người xuyên việt ưu thế cùng các loại cơ duyên xảo hợp tụ cùng một chỗ kết quả mặc kệ là ưu du mà kỳ nạ dù tổ ưu c h i hạ xạ s ụ kẹ lại hoặc là hạ tặc cả c ả sĩ hỉ ưu gạn nệ di bọn người tang nộ đại mạc đều cảm thấy mình đổi chỗ m à x ử không thể so với bọn hắn làm được càng tốt hơn thậm chí là một mực cười nạo nạ gà tổ ưu c h i hạ ô bi tổ bọn người trên thực tế tư chất cũng là viễn siêu đại mạc bản nhân chí ít bọn hắn có thể một đường gặp g i hóa lành không ngừng tăng lên mình thẳng đến cùng vận mệnh tri tử nhóm đối trọi mới bại、trợ. Cái người à lý à giải liền tốt cụ dạ mạ dạ cụ mò khoát khoát tay cười như không cởi đánh gây lại mạ giải thì lý giải có thể không phục vẫn là không phục chuyện này ta sẽ không cứ như vậy được rồi tựa như ngươi nói tương lai cũng nên tìm một chút sự tình cảm hải tặc gờ răng lại nạ bên trên kỹ năng đại sư có hứng thú đi xem một chút giới thiệu vắn tắt thật giải liền không hiệp trường một nghìn hai trăm bảy mươi hướng dẫn chương một nghìn hai trăm bảy mươi hướng dẫn thắng lợi tin tức tốt rất nhanh truyền khắp toàn bộ nhận giới tùy theo mà tới chính là thực tế khống chế vũ quốc gạ cà sủ kỳ tàn quân tuyên bố hướng nhận giới liên quân đầu hàng cái sau chỉ là tại ngũ đại nì dạ thôn cao tầng bên trong nhấc lên một chút gọn sóng cái trước quả nhiên là chấn động nhận giới đại sự nhận giới liên quân đã buộc phát bốn lần bên ngoài là giới hạn tại nì dạ ở giữa xung đột thực tế khẳng định là khống chế không nổi cũng mặc kệ là bên ngoài vẫn là bí mật tất cả mọi người có khắc chế tận khả năng giảm bất đối thế tục xã hội phá hư duy chỉ có lần này là nhằm vào toàn bộ nhận giới đại nguy cơ k vẹn vẹn ban ban lần thứ tư nhận giới đại chiến đã không phải là biết dẫn đến cái gì tái sinh thai hoa vấn đề mà là đao kiếm đều đã gác ở trên cổ ngay tới để nhận giới chinh chiến không ngớt phía sau màn hắc thủ đã sau khi bị đánh bại lên tới quan lại quyền quý cho tới người buôn bán nhỏ tất cả đều phi thường vui vẻ Hôn một ngày sau đó n h ẫ t giới liên quân còn tại thu thập tàn cuộc ngũ ảnh cùng đắc lực bọn thuộc hạ đã đi tới cách vũ quốc không xa thảo quốc thương thảo như thế nào trừng trị hạ cả xù kỳ dư bộ cùng phân chia chiến hậu lợi ích nhất là đối với vũ quốc xử trí càng là quan trọng nhất sớm hơn trước đó xù nạ gạ cụ c ù n g cổ nộ hạ liền liên thủ đem vũ quốc phụ thuộc xuyên quốc cho chia cắt vũ quốc quốc thổ diện tích đã thiếu gần như một nữa cũng may bởi vì xa nhẫn nhóm tại phong quốc đại công trình dẫn đến vũ quốc mưa lượng ít đi rất nhiều không giống trước kia đầy đất hồng thủy ngay cả có thể trồng trọt thổ địa diện tích đều gần như là không trừ vị trí chiến lược trọng yếu cơ hội không còn gì khác đương nhiên ạ ca sủ kỳ tại ở m ẹ gạ cụ đánh xuống cơ sở vững chắc liền xem như xuống dốc hiện tại cũng lưu lại không ít có giá trị di sản nhiệt tình nhất sủ chỉ c ả đời thứ ba nổ kỵ cầm trong tay danh sách đại khái nhìn một lần sắc mặt càng thêm khó coi chỉ những thứ này chứ căn cối thổ địa cùng một chỗ nạn dân cái gì cũng không có gạ ra bình tĩnh đáp lại nói, các ó t h ngươi h xa nhẫn cùng một ngươi thôn đã đem xuyên quốc cho chia cắt đương nhiên có thể nói như vậy gà ạ giả khỏe miệng khẽ nhúc ních sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ không còn cùng so với mình lớn tuổi gần sáu mươi tuổi lão nhân ra tranh luận tháng không nhiều làm chỗ tốt chống r ô n g dựng nên hùng hổ dọa người bất lợi hình tượng thua còn mất mặt dù sao đều thua thiệt rõ ràng là cỗ n ổ hạ liên thủ với s ù nạ gạ cụ cướp đoạt lợi ích cùng lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng không có trực tiếp lợi hại quan hệ quái n h i u cùng một chỗ thảo luận vốn là không nên húng chi xuyên quốc loại địa phương kia nhìn như c ả n h lá rầm rạp giống l o à i phong phú kỳ thực gò đổi trải rộng địa chất điều kiện cực kém mong muốn thuận lợi khai phát ra không biết muốn đầu nhìn thấy quay đầu tiền đến nay xa nhẫn đều chỉ là ở địa bàn của mình thành lập quan c h ấ p điểm đem quay lại khi nào khai phát lợi dụng càng là ngay cả kế hoạch đều không có phong quốc lớn như vậy diện tích vẫn chờ xa nhẫn nhóm kiến thiết loại này trong góc địa phương nhỏ trong vòng mấy năm cũng không thể tiến vào s ù nạ g ạ cụ phạm vi tầm mắt dài ca đệ tứ a nghe nổ kỳ cùng g ạ ạ dạ tiểu tranh chấp không khỏi quay đầu sang dựa theo sủ chỉ ca ý tứ là đem vũ quốc chia tách cắt một khối có thể đây đối với chúng ta vân nhẫn có chuyện tốt gì mỹ g ụ c đệ tứ tờ dù mỹ mệ ấy cũng không mất cơ hội cơ phụ hòa nói chúng ta vụ nhẫn cũng không hứng thú được đến một khối ngoài vạn g i m t h u đ i ệ nếu quả thật đem vũ quốc chia cắt cuối cùng chỗ tốt khẳng định là bị xa nhẫn cùng cổ nổ hạ n g dạ chia cắt nham nhẫn hoặc nhiều hoặc ít có thể chia lãi một điểm về phần vân nhẫn cùng vụ nhẫn thật đúng là có thể cách vạn giảm xa điều khiển vũ quốc vẫn là đem nơi này nạn dân đóng gói mang về sớm có sở liệu súng nạ đầu tiên là bất động thanh sắc thẳng đến mọi người tiểu tâm tư đều bày ra trên mặt bàn mới đáp lại nói vũ quốc căn cơ cần được đến bảo toàn để ngũ đại quốc đại danh thương nghị một chút chọn một gần tri vương t ộ c kế thừa vũ quốc chính sách quan trọng còn ơ m ẹ gạ c ủ tạm thời duy trì hiện trạng từ tiếng xấu không rõ c ô nạn đại diện thôn trưởng các đại nhận thôn tại vũ quốc mở một cái đóng quân cứ điểm giám thị vũ nhẫn khẽ động đồng thời duy trì trị ăn dạng này lời nói cũng là có thể thực hiện chỉ cần không phải c ô n ổ hạ chiếm đại tiện nghi vân nhẫn đều là thái độ thờ ơ vũ nhẫn cùng nham nhẫn cũng không có phản đối về phần gạ ạ dạ càng sẽ không đại biểu xù nạ gạ cụ cùng những thôn khác đối nghịch quả nhiên cùng đại m ắ dự tính đồng dạng một kiện bảo vật quý giá có bao nhiêu người ngấp nghẽ thời điểm kết quả rất có thể ai cũng không có cách nào lấy đến trong tay phe mình đại hoạch toàn thắng tự nhiên nhất rượu nhưng tại tất cả mọi người không có phây nhà độc đại thời điểm rất khó đ ạ t thành nhất trí cái khác nghỉ dạ thôn đến lợi mình không thu hoạch được gì là khó khăn nhất kết cục ai cũng không chiếm được chính là có thể tiếp nhận lần tuyển đáp án tự nhận là có cổ nản cái này g ì dì dạ học sinh cổ nổ hạ các nghỉ dạ rất hài lòng gạ dạ cơ hồ cũng không có làm gì thuận lý thành trương liền đạt tới mục đích nô kỳ a cùng t h dù mỹ mệ thờ ơ lạnh nhạt lo liệu lấy ai tham lam nhất yêu cầu nhiều nhất liền chèn ép ai thái độ thế lực lớn ở giữa lánh cờ nhiều khi nhìn như có rất nhiều lựa chọn kỳ thật cũng chỉ có một con đường mỗi cái thế lực khẳng định đều muốn nuốt một mình chỗ tốt nhưng ai cũng nuốt không nổi chỉ cần ra mặt đều sẽ nhận nhất trí phản đối thế là tạm thời gác lại khác nhau giữ lại ở mẹ gà cụ đều bằng bản sự cướp lấy chỗ tốt chính là đương nhiên trước hạ thủ sa n h ẫ n vẫn là chiếm hưu rất đại tiến nghi Ý bạ giả k ỳ cùng bạ cụ d i ã lộ ra thân phận người đã sớm phản bội chạy trốn không biết tung tích bên trên dưới mặt đất tiền thưởng chỗ bảng truy nã về sau hơn phân nửa cũng là truy không trở lại những người còn lại bên trong từ cộn n n đến vũ quốc cơ sở xa nhận an bài nhãn tuyến ở khắp mọi nơi trên thực tế nắm giữ lấy vũ quốc mạnh mạnh trọng yếu hơn chính là xa nhận nhóm bắt đầu ở phong quốc bắt đầu đại lực kiến thiết gia viên thời điểm có hai đầu ngoại lai nhân khẩu đưa vào thông đạo một đầu là phương nam trên biển tuyến giao thông một cái khác đầu chính là phương bắc đường bộ xuyên qua vũ quốc đến hỏa quốc truyền thống t u y ế n chính tại U Chỉ hạ ô bị tổ mất đi đối ạ cả xù kỳ thực tế khống chế về sau đại mạng đã sớm để ỷ bạ dạ kỳ bọn người đem vũ quốc chính thức còn tính là nhân tài một nhóm tia tinh hoa trở đi lưu tại vũ quốc trừ cực kỳ cá biệt cá lập lưới trong thời gian ngắn cơ hồ tất cả đều là gánh vác mong muốn một lần nữa tạo dựng trật tự. không phải một sớm một chiều sự tình có khả năng bị chia cắt cũng đành phải ngũ đại n ì dạ thôn đ ậ u thủ đã sớm bị lấy đi còn lại đều là gân gà đồ vật ăn vào vô vị bỏ thi lại t i ế c cho nên mới có các phương thỏa hiệp sau kết quả như vậy mặc dù sớm đã coi đó trước chỉ là các phương phản ứng cơ hồ đều cùng đái mà giữa lúc trước tưởng tượng đồng dạng gà ạ ra cũng không khỏi đến cảm khái người ý chí có đôi khi thực sự chưa chắc có thể tạo được bao lớn tác dụng cho dù là ngũ ảnh ở sau lưng một nhóm lớn đồng bạn duy trì dưới có một số việc cũng bất lực dù chỉ cả đời thứ b a độ kỳ tùy ý liếc nhìn văn kiện trong tay tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ra c ô n à n cái này nữ nị dạ đến cùng cùng cổ n ổ hạ viết không ra quan hệ mặc dù không có quá nhiều việc xấu tuyên dưng ra có thể hắn cũng là trực tiếp dẫn đến lao phu đệ tử ấ y đã dạ phản bội chạy trốn thủ phạm một trong thậm chí ta nhớ được sa nhẫn cũng bị nàng tập kích qua đi ca dẹp liền không có một điểm ý kiến loại này đem gạ hạ dạ xem như trẻ tuổi nóng tính tiểu h ả i tử châm ngòi sa nhẫn cùng cổ n ổ hạ nị dạ quan hệ ý đồ thực tế là quá rõ ràng những năm này trưởng thành rất nhiều gạ hạ dạ chắc chắn sẽ không bởi vì mấy câu nói đó liền nói chút không đúng lúc gần như không có gì cả một thân một mình cổ nạn ta thực tế nghĩ không ra có thể từ trên người nàng ép chỗ tốt gì đã đều là vô dụng công không làm cũng được nộ kỳ chắn nản trong lòng giận dữ ai hỏi ngươi có muốn hay không tìm cô n à n tính sổ x á c h rồi ta là tại chỉ điểm ngươi hướng bộ nộ ha muốn đền bù luôn cảm thấy có chút không cam tâm một trận tàn khốc nhận giới đại chiến xuống tới đánh thắng thế mà không có kẻ thất bại trả giá đắt phía sau màn hát thủ cùng chủ lực gạ cắt sủ kỳ gần như toàn quân bị d i ệ t cấm thuật h ế thổ chuyển sinh giải trừ về sau h ế thổ thể linh hồn trở về tịnh thổ một nhóm lớn dẹt trắng cũng theo vô hạn sủ cỏ mỹ tiếp xúc mà tan thành mây khói địch nhân biến mất, lưu lại mấy đầu tạm ngư đều là sách không dạy mặt hàng vũ quốc càng là nghèo đến vô cùng thê thảm hoàn toàn ép không ra chất béo vì nhận giới hòa bình cùng chính nghĩa điểm này hy sinh vẫn là đặc giá t ù nạ nói hiên ngang lâm liệt nhưng trong lòng nhịn không được phàn nàn nếu không phải gì gì dạy dạ cầu khẩn để c ô nạn có cái thể diện hạ tràng xử trí không thể nghi ngờ muốn thuận tiện nhiều c ô nộ hạ thực lực mặc dù là nhận giới mạnh nhất thế nhưng không phải cái gì đều định đoạn thật muốn nói đến mọi người hiện tại cũng là minh h i ế u dù là muốn đùa nghịch lửa cũng phải giảm đạo lý không thể tùy theo tính tính tới các người nói đến đều đúng lao phu cũng lời lại nhiều sen vào chuyện bao đồng c á i gọi là người là t h ắ n g chia cắt c h i ế n l ợ nộ ký một h mươi phần hoài nghi trước mắt ngũ đại nị dạ trong thôn còn có người âm thầm cấu kết tạ cả xù kỳ tàn quân cưỡng ép ấy đa dạ ở trước mặt vui vẻ hòa thuận phía sau ra tay độc các sự tình tất cả mọi người lặng qua nếu như địch nhân thực sự đã hoàn toàn bị quét sạch ấy đa dạ cũng còn sống lấy mình đệ tử cái kia bản tính khẳng định không có khả năng cho tới bây giờ còn bật vô âm tín đáng tiếc nộ kỳ cũng không có khả năng thực sự tại chính thức biết trở lên chỉ trích những thôn k h á c tử có m ở ám không có bằng chứng nói đến lại nhiều cũng chỉ sẽ có vẻ phe mình khí lượng hẹp hòi theo ý bạ dạ kỳ cùng yên yên la bọn người bỏ chạy chân tướng cũng không thể nào tìm kiếm y họa gạ cụ thời kỳ giáp hạt cục diện còn tại chuyển biến xấu kế tiếp như ấ y đạ i ả thiên tài xuất hiện tại thổ quốc còn không biết là lúc nào hơi sớm đi thời điểm thúc thủ chịu trói sau cầu nạn đang tiếp thụ nhận giới liên quân thẩm vấn t h thông thường điều tra đến ký ức lục soát đều không có bỏ qua chờ mọi dị nội ý bị kỷ cùng dạ mạn nạ cả hải gì cầm tới sơ bộ ước định báo cáo về sau mới mặt lộ vẻ vẻ cổ quái mà nhìn xem cuối cùng kết luận có phải hay không là nhận lừa dối cái này ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cán bộ cao cấp thế mà là nhận đệ lục tiết chế chính người không chỉ là mọi dị nội ý bị kỷ hoài nghi ngay cả chiều sâu dò xét qua cổ nạn ký ức dạ mạn nạ cả hải gì, cũng không dám tin tưởng nếu thật là dạng này ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín trong tổ chức nội chiến nghiêm trọng trình độ vượt quá tưởng tượng không chỉ có đời thứ ba an bài đi và hữu trí hạ ý chia cũng có đệ lục vân cờ cổ, cổ nạn đáng tiếc tươi đẹp đến đâu suy nghĩ đều theo hai vị hổ ca đột nhiên chiến vong mà im bặt mà dừng không bằng nói hai vị nhìn xa trông rộng thông trưởng có dạng này bố cục mới xem như không có nhục sứ mệnh nếu như hổ ca đệ lục xỉ mụ dạ đàn dư không có bị giết lần thứ tư nhận giới đại chiến có lẽ sẽ không như vậy gian nan cổ n ộ hạ thu lợi cũng sẽ càng nhiều muốn toàn bộ công khai sao mọi gì nội ý bị kỳ có chút c h ầ n trờ chí ít đến bây giờ hai người vẫn là nhận giới liên quân cán bộ đối với ngũ ảnh phụ trách d ạ mã nạ cả hải gì sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu tạm thời đè xuống đem có thể công bố báo cáo sửa sàng một chút chờ chút ta bí mật cùng đệ ngũ báo cáo thế nhưng là không cần lo lắng niên k ỷ càng lớn có kinh nghiệm hơn dạ mà nạ cả hải di nói nói cho cùng đây chỉ là chúng ta cổ n ổ hạ nội vụ liên quan đến cơ mật cùng lần này nhận giới đại chiến quan hệ không lớn công bố ra ngoài sẽ chỉ dẫn xuất càng nhiều vấn đề huống hồ đây chỉ là từ trên thân cô nạn khảo v ẫ n đạt được tình báo chưa chắc chính là chân tướng bản nhân chính miệng nói chắc chắn không nghi ngờ chính là thực sự có lẽ cô nạn cũng là bị lừa gạt công cụ nhân ý đồ hướng nhận giới liên quân truyền lại tin tức sai lầm cuối cùng v ẫ là nếu là b i t c h như ớ n g cổ nạn g i thật â ư ớ n cũng g là vong bên n đã chết xỉ mụ dạ đằng quân cờ đó chính là người một nhà thân là dì dẻ dạ học sinh tự nhiên liền nên thân cận từ nàng tới chấp trường vũ quốc không thể nghi ngờ là cái kết quả không tệ lần này còn tốt phá hư hiệu quả c đều dừng lại tại ba mươi chín kỹ thuật phương d i u n ba mươi chín cuối cùng cũng mức độ lớn nhất vắn hồi chính thức chiến tranh toàn diện không chết không thôi cái chủng loại kia kỳ thật rất ít có chính thức người thắng đại ma một mươi phần nhàn nhã cùng gạ ạ dạ tại thảo quốc nội địa đi dạo giải sâu một chút ba lần trước nhận giới đại chiến các đại nhận thôn đều là đánh tới hết đạn cạn lương mới kết thúc cỗ nộ hạ tài đại khí thô đều có chút phí sức x ú nạ gạ cũ càng là đau khổ duy trì cuối cùng cũng chỉ có thể mưu cầu một cái thể diện rời khỏi cơ hội thực sự không phải cỗ nộ hạ nghị dạ cùng h ỏ a quốc quan dung đ ộ lượng mà làm ọ i người chiến hậu tình trạng đều không hề tốt đẹp gì nếu là vội vàng chiếm đoạt chiến bại người không v ấ t được chỗ tốt gì không nói sẽ còn trên lưng nặng nghề bao phục đối một cái thành t h ụ quốc gia thế lực vũ trang thậm chí một cái văn minh toàn bộ thôn tính là cần tương đối lớn thực lực sai biệt mới có thể làm đến, đến tại vũ lực kinh tế và văn hóa lĩnh vực toàn diện chiếm hữu tình huống dưới sát xuất thành công mới tương đối cao dù vậy cũng sẽ phát sinh nuốt một cái không hạ nôn cũng n h ả không ra xấu hổ tình huống cho nên xú nạ gạ cụ m ớ i có thể tại lần lượt sau khi chiến bại có ngóc đầu trở lại cơ hội ở mẹ gạ cụ lần này cũng ăn hôi không ít thực lực bản thân vẫn được nhưng tại lần thứ tư nhận giới đại chiến về sau bị suy yếu đến kịch liệt thật muốn ăn sống nuốt tươi ngũ đại n l giả thôn một trong vẫn là có cái này khẩu vị đang tiếp tất cả mọi người nhìn chằm chằm không tốt hạ thủ đạo lý như vậy gạ dạ cũng là hiểu mặc dù chúng ta chiếm cứ trước tiên nhưng thật sự tất yếu phải b ư ớ c lên như thế đại phong hiểm bày ra ám tuyến không biết lúc nào có thể phát huy được tác dụng thậm chí có trở mặt cái khác đại nhận thôn phong hiểm lấy được ích lợi bưng lên nhưng căn bản không nhìn thấy trường kỳ cũng là không xác định ngươi đại khái cảm thấy vũ quốc không đang chúng ta mạo hiểm đi đại mars cười đáp lại nói đừng tưởng rằng chỉ chúng ta có không muốn người biết kế hoạch cái khác n h ị giả thôn hơn phân nửa cũng không phải đèn đã cạn dầu chỉ là không bằng chúng ta bố cục sớm khống chế đắc lực nếu như mấy chục năm trước không có hàn xạ làm ăn đ hành không xuất thế quốc gia này nội tỉnh còn không bằng chúng ta dưới chân thảo quốc thảo nhân thôn tao nộ như thế nào ta nghĩ ngươi cũng minh bạch do thổi nghiêng ngả cỏ đầu t ư ờ n g bội bạc không có chút nào liếm s ỉ chúng ta sai nhận so sánh với bọn họ quả thực là đạo đức mẫu mực ngươi nói là vũ nhân cuối cùng cũng sẽ biến thành đánh cờ giác đấu trường g ã ạ dạ hiểu rõ vì cái gì thảo quốc không có lập trường chỉ có thể xin một cái sống tạm thực lực không đủ lại kẹp ở đại quốc ở giữa còn có thể thế nào vũ quốc kỳ thật cũng là tương tự cơ bản b ả n thậm chí càng kém t r u n g quanh cường lân cận dù là không có chiếm đoạt tâm tư cũng nhất định sẽ làm chút chuẩn bị không để vũ quốc vì cạnh tranh đối thủ sử dụng nhiều lần nhẫn giới đại chiến đều sẽ tác động đến nơi này cũng bởi vì địa lý vị trí quá trọng yếu nơi này vốn chính là đại quốc ở giữa dự lưu 39, n g ư ờ i đại diện chiến tranh 39, giảm sắc khu hàn xạ la mã nở n xuất hiện là cái ngoài ý mớn người ngẫm lại lang nhẫn thôn đi qua thực lực mạnh mẽ đến có tư cách giữ lại một con v i thú chúng ta xù nạ gạ cụ đều chỉ có một con lang nhẫn có tài đức gì có thể cùng chúng ta đánh đồng qua nhiều năm như thế không phải cũng suy sụp đến không còn hình dáng rồi ngay cả di nụ di kỳ đều muốn che giấu liền sợ bị người bắt cóc h ẹ ở đại quốc ở giữa những nước nhỏ này ra mặt cơ hội kỳ thật cực kỳ bẽ nhỏ nói là minh hữu kỳ thật chính là sung phong mã tử quá mạnh biết không nghe lời quá yếu lại không có tác dụng đại ma dí nghĩ cùng lần thứ tư nhận giới sau đại chiến thế cục có chút không đáp tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào ở trung hòa thuận duy trì lâu dài hòa bình đại ma lại nghĩ đến như thế nào tính toán tựa hồ có chút không phù hợp chủ lưu ngươi cảm thấy hòa bình biết duy trì bao lâu cái này liền khó mà nói đại ma cười đáp lại nói người và người bởi vì các loại vấn đề mà sinh ra mâu thuẫn nị dạ thôn ở giữa cảng là có rất nhiều xung đột nếu như đến cái nào đó thời kỳ trừ chiến tranh lại không cách nào điều hòa mâu thuẫn vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi đương nhiên chiến tranh hình thức không nhất định phải là người chết ta vong chính diện đ ố i quyết cũng có thể là mặt khác chi phí thấp hơn càng thêm hữu hiệu xung đột nếu quả thật có cái khác phương án giải quyết l i ề n tốt gã dạ thở dài một hơi tựa hồ cảm thấy chỉ cần không đánh lên đầy đủ giao lưu liền có thể vượt qua nang quan đại ma cũng không thể không cho hắn tới một chậu nước lạnh giữa lúc cầm gậy chiến tranh tử thương cùng tổn thất đều thấy được sơ được hòa bình niên đại chiến tranh càng thêm ẩn nấp cùng tăng cốc trung tộc quốc gia giai cấp thậm chí là văn hóa va chạm chiến bại người có chết rồi không nổi lên một kia gọn sóng có còn sống ngơ ngơ ngác ngác thậm chí sống không bằng chết ngươi cảm thấy loại kia tốt hơn nhận giới rất nhiều tộc đàn sinh thái cạnh tranh còn không có phát triển đến đài mà g i ế p trước loại kia hình thức bây giờ đối nhận giới nhân loại uy hiếp lớn nhất không phải nội bộ mâu thuẫn mà là ngoại lai thế lực xung kích thế giới di vong nhân loại biến mất thực sự không phải cách nói k h u ế t đại chính là bởi vì có dạng này uy hiếp lần thứ tư nhận giới đại chiến mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này mặc dù zen âm u phá sản u chị hạ ô bị tổ cùng u chị hạ mạ đà dạ nạ gạ tô bọn người chết rồi trật sủ kị cạ ngụ a bị phong ấn ngay cả trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ tổn hệ gì đều bị đại mạn bức bách phải dùng thủ đoạn đặc thù giả chết thoát thân tương lai còn không biết có thể hay không trở về ngầm đầu nhìn về phía chân trời kia sáng tỏ người bản gà ạ giả chậm rãi nói quá xa xôi sự tình tạm thời không cần cân nhắc quá nhiều hiện tại đến v ì phong quốc cư dân làm chút chuyện có dạng này cơ sở không dễ dàng trải qua nghèo khổ xa nhẫn nhóm càng có thể cảm nhận được giàu có chân quý hiện tại phong quốc còn không tính đặc biệt tốt nhưng cũng có cuộc khởi dấu hiệu không thừa dịp lần thứ tư nhẫn giới chiến tranh kết thúc tiền lãi kỳ đa số đồng bạn làm chút gì về sau nhưng là không còn dạng này cơ hội tốt không nên gấp quốc vận chi tranh không tại nhất thời h ỏ a quốc vẫn là nhận giới mạnh nhất cố nội hạ vẫn là vị thiên tài kia xuất hiện lớp lớp vận mệnh chiếu cố chi địa tạm thời không có cách nào để bọn hắn y ế u đi tốt tính để cho mình trở nên mạnh hơn xu nạ gạ c ú bởi vì đi qua nội t ỉ n h quá mức đơn b ạ c ngay cả duy trì hiện hữu phạm vi thế lực đều phí sức chứ ở vạ a dị thôn cùng nạ rủ tổ thôn duyên hải nhiều như vậy p h í nhiêu đất m ỏ mỡ để đó không dùng không nói phong quốc cảnh nội còn có cơ hồ có thể so với hai cái hòa quốc diện tích lớn nhỏ địa bản chờ lấy khai phát cường đại lực hấp dẫn cơ h ộ i đem chúng quanh tiểu quốc nhàn tản nhân khẩu thu nạp không còn ngay cả thổ quốc cùng hỏa quốc đều hoặc nhiều hoặc ít nhận ảnh hưởng bây giờ nhưng không có ạ cà sù kỷ cái này uy hiếp n h ậ n giới an nguy phản nhẫn tổ chức tồn tại lúc trước tất cả mọi người đẻ xuống ngô thuẫn nhất trí đối ngoại là chiều hướng phát triển giống hai năm trước như thế bắt giữ v i thú bán cho cổ nổ hạ dọa dẫm ý hỏa gạ cụ sự t ì n h hiện tại tuyệt đối không có khả năng hoàn thành Nhẫn chủ giới ba chủ. cổ nộ hạ hiện tại dẫn đầu thành đoàn giải quyết cường địch uy thế phóng đại dụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kẻ cường đại xâm nhập lòng người ngồi vững vị trí lão đại về sau nên đưa ánh mắt về phía ngao nghe muốn động người khiêu chiến chủ yếu mâu thuẫn thay đổi xa nhận chính sách cũng phải tùy theo điều chỉnh ta cũng phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở áp chế mặt trăng mặt sau nơi đó thời gian rất lâu đều không thể chiếu cố cái khác chuyện quan trọng cho nên tương lai phải xem ngươi cụ thể sách lược y nguyên vẫn là ôm chặt cổ nộ hạ đùi yên lặng tiếp tục thực lực chờ đợi lần nữa một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội n g h a hành động hiệu suất rất cao rất nhanh. thanh lý chơi chiến trường nhận giới liên quân liền giải tán ngũ ảnh nhóm còn thương lượng một chút tương lai kế hoạch liền trở về riêng phần mình quốc gia nhất làm cho phổ thông nị dạ kinh ngạc chính là nhận giới liên quân bắt được gạ cắt xù ký địa vị cao nhất cán bộ c ô nạn thế mà tại các phương cân đối giới một lần nữa nhập chủ ở mẹ gạ cụ đương nhiên ngũ đại nị dạ thôn đều tại bên trong vũ quốc thiết lập căn cứ kiềm chế nó hành xử quyền lực lấy tên đẹp tiêu trừ lần nữa phát triển chiến tranh thai họa ngầm ở trong đó ý họa gạ cụ chỉ là tượng trưng phái ra một nhóm nị dạ nhằm nhận nhóm thời kỳ giáp hạt trạng thái hết sức rõ ràng dù chỉ cả người không có khả năng đem tinh lực chủ yếu đặt ở vũ quốc loại địa phương này ở xa hải ngoại kỳ di gạ cụ càng là trực tiếp từ thường c h ú cổ nổ hạ nhanh viện binh đội cùng n g ắ m bán đội điều hai cái tiểu đội xem như đại biểu coi như xong việc nhiệt tình nhất vẫn là cổ nổ hạ cùng cụ mò gạ cụ một cái là trên danh nghĩa minh h i ế u một cái thực lực cường đại hùng tâm mừng mừng cố ý mở rộng lực ảnh hưởng về phần x a nhẫn ngược lại là biểu hiện được chúng quy chúng cụ trừ một chút có chút danh tiếng hậu kỳ lạ hậu còn có mấy năm trước chiều theo pháp quốc quy về sa nhẫn quản lý quy thuận sa nhẫn cùng lúc này cư dân bình thường tạo thành liên hợp đóng quân bộ đội xây thành một cái quy mô còn không nhỏ nên quân c h ấ n trước mắt chủ yếu dựa vào s ù nạ gạ cụ truyền máu mới có thể duy trì dù sao hiện tại vũ quốc trừ gào khóc đòi ăn nạn dân cái gì đều không có thật có thể đem đầu nhập thu hồi lại dần dần có lãi còn cần nhiều năm từ các thôn lựa chọn phương án đến xem xa nhẫn là lâu dài nhất rõ ràng chính là muốn hảo hảo kinh doanh không phải kéo một thanh lông dê liền chạy loại kia chỉ là dựa theo nhẫn giới qua cái mười mấy năm liền phát sinh một lần nhẫn giới đại chiến quy luật đến xem vượt qua biên giới bên ngoài căn cứ phụ hơn phân nửa là lâm thời công trình nhất là vũ quốc loại này chiến lược yếu địa chắc chắn sẽ bở vì ngoài ý muốn mà bỏ cho nên xa nhẫn lựa chọn liền phá lệ trói mắt đương nhiên xa nhẫn nguyện ý làm chút vô dụng công đem nhân lực vật lực lãng phí ở loại này tặng thẳng tối địa phương cũng là bọn hắn tự do ngoại nhân không x e n vào xù nạ gạ cụ làm như thế dĩ nhiên không phải người ngốc nhiều tiền thiếu đến hoảng tới vũ quốc làm từ thiện mặc dù không thể trực tiếp đem vũ quốc uy về dưới trướng nhưng là lòng người ủng hộ hay phản đối vẫn là phải tranh thủ lấy xù nạ gạ cụ thực lực hôm nay trực tiếp thống trị chi phí cao đến kinh người ngay cả phương nam duyên hải mấy cái tiểu quốc xa nhẫn đều không có trực tiếp trường khống mà là lợi dụng nơi đó thế lực ủy nhiệm quản lý chỉ đem trọng yếu nhất lợi ích tóm vào trong tay là được cứ như vậy cư dân bình thường tiếp nhận trình độ cao hơn dù sao tại dân chúng bình thường trong lòng chỉ có đại danh mới xem như nhất quốc tri quân nị dạ là lấy tiền làm việc lính đánh thuê tự nhiên không có thống trị pháp lý lúc này nâng đỡ một chút bản thổ nhân sĩ ủy nhiệm thay mặt quản lý liền mười phần trọng yếu cụ nạn bên ngoài là vũ quốc thôn trường cụ nộp hạ cảm thấy mình cùng nàng còn có một chút hương hòa tỉnh xa nhận cấp lấy lớn nhất quyền hành nhưng là tương lai biết phát triển đến loại trình độ nào còn cần nhìn các phương đánh cờ kết quả lại qua gần một tháng thời gian đợi nhận giới trật tự khôi phục được không sai biệt lắm về sau tại đại danh đỉnh đỉnh kết thúc ố c ủ trị hạ xạ xủ kẻ cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ dù tổ tiến hành số mệnh quyết đấu thế lực ngang nhau hai người cuối cùng đánh cho sức cùng l ự ợ c k i ệ t vẫn là ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ cao hơn một bậc lấy được một chút ưu thế miễn cưỡng có thể tính là thu hoạch được thắng lợi bất quá át chủ bài ra hết ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cũng không phải dễ chê ư ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng trả giá nửa cái cánh tay đại giới mới thắng hiểm một chiêu có nhận giới mạnh nhất chữa bệnh n h i dạ xù nạ tại cái gọi là thương thế cũng là không đáng giá nhất tới rất nhanh liền có thể khỏi h ưu dù m ạ k ý nạ d ủ tổ vận mệnh cũng không có bao nhiêu biến hóa đã trở thành cổ nố hạ thậm chí là toàn bộ nhận giới mạnh nhất giờ nhìn mà ủ t r ì hạ xả sủ kẻ kết cục cũng coi như không tệ ám sát h ổ ca đệ lục hắn cũng không có như nguyên bản thời gian dây bên trên như thế công tội bù nhau mà là bị hạn chế hành động trong thôn ăn năn đồng thời không có trực tiếp thu hoạch được tự do xuất nhập tư cách bởi vì đáy mạt mang đến cải biến ủ t r ì hạ xả sủ kẻ lựa chọn vẫn không có phát sinh quá lớn biến hóa quả thực để người có chút thất vọng nguyên bản đáy m ạ còn trông cậy vào thiếu niên này biết dưới cơn nóng giận như phản cổ nố hạ tìm một ch thành lập một cái từ mình chi phối làng n g h i dạ sa n h ẫ n k h ô n g chế phương nam duyên hải có mấy cái tiểu quốc đều ở thực lực chống không bên trong nếu như ủ trì hạ xạ sủ k ẹ g u y ệ n ý đại ma s đem bên trong một tròng tặng cho hắn đem ủ trì hạ gia tộc thu về trở thành sa n h ẫ n phụ thuộc n g h i dạ thôn thế lực đều n g u y ệ n ý chính là bởi vì ủ trì hạ xạ sủ k ẹ không phải cái kẻ ngu mới tự nguyện trở lại cổ nội hạ tìm kiếm che chở dù là cá nhân hắn thực lực mạnh hơn nếu như muốn phục hưng ủ trí hạ gia tộc không có một cái đáng tin cậy hậu trường cung cấp ổn định hoàn cảnh căn bản là làm không được qua quốc cũ rũ mạ kỳ gia tộc chính là vết xe đổ một mực quan tâm mình đầu tiên khế ư ớ c giả tiểu giả mạ bù kỳ nói với đại mà d phụ thân đại nhân ngài không thể lại lấy cái kia cùng đường mặt lộ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng báo thủ thiếu niên để cân nhắc hắn mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính trí lực cùng quyết đoán ủ t r ì hạ xạ xù kẹ đều là nhân tuyển tốt nhất trông cậy vào hắn chọn sai đường khả năng không lớn dĩ vang kia là kiến thức không đủ tình báo thiếu thốn bị người chui chỗ trống hiện tại ủ t r ì hạ xạ xù kẹ trên thân cơ hồ không có nhiều điểm cho dù là đại mà dư cũng không cách nào giống như trước kia như thế đem hắn hướng dẫn lấy dựa theo mình muốn phương hướng tiến lên đương nhiên biến hóa vẫn là có bây giờ hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kẻ r à n g buộc càng cạn sẽ còn hay không thuận lợi vui kết liền cảnh phải xem duyên phận là người thông minh a đại m a k h ẽ thở dài một cái đoán trường ngụ trí hạ xạ s ủ kẻ cũng thấy rõ ràng không có cổ nổ hạ cho mình chỗ dựa giống đại m a loại thời khắc kia chuẩn bị kéo lông dê ra hỏa chắc chắn sẽ không thiếu ngăn ngay p h o n g trộm thực tế là quá mệt mỏi n h ấ n giới cứ như vậy cái bên ngoài ủ trí hạ tộc nhân huyết kế giới hạ xạ dị gẳng cường đại xâm nhập lòng ư ờ i còn không bằng tại cổ nổ hạ a nổ đợi một hồi tử ngược lại hạ tặc cả cạ xỉ cùng ngụ dù mạ kỳ chương một n r ă m bảy m ư so sánh chương một n r ă m bảy m ư so sánh cái nôi vườn hoa kết nối các đại thông đường tiết điểm trời chiều trong đ ì n h viện tệ ạ dì hồn gối ngồi tại đến cùng bên trên hai tay bảo trụ đầu lâu đem mặt trôn ở trong cửa tay đại mạc hơi buồn cười nói đã sớm nhắc nhở quan g ư ơ i khắc đem giấc mơ của mình bạo lộ ra cẩn thận không chịu nổi tệ ạ dì cũng không ngẩng đầu lên ngượng ngùng đáp lại nói ta làm sao biết sẽ là cái dạng này rõ ràng hẳn là càng thêm thể hiện ta quan g huy hình tượng một mặt ngươi đại khái là lầm cái gì n g ộ n tường loại sự tình này cũng không phải là nhất định phải là vĩ đại ngay thẳng cùng chính nghĩa trở nên nổi bật đi đến nhân sinh đình phong cũng có thể là trong sinh hoạt một sợi nhỏ bé suy nghĩ cũng tỉ như tệ á ti mặc dù nó mộng tưởng là trở thành vĩ đại lý dạ đồng thời tìm một cái có được cải biến thế giới năng lực trợ phu cùng một chỗ vì đồng bạn sinh tồn cùng hạnh phúc mà cố gắng nhưng là nhìn thấy thu thập mà tới vô hạn xù khó mì không gian bên trong mình chân thực biểu hiện về sau mới phát giác mình cũng không phải là như vậy vì công phế lộ người so sánh với cái khác như thế nào khi một cái uy nghiêm tràn đầy tỉ tỉ để không bớt lo bọn đệ, đệ nói gì ngay nấy xác lập nói một không hai gia đình địa vị tựa hồ càng phù hợp ý nguyện của nàng so sánh với không quá thân mật phụ thân mất sớm mẫu thân càng cụ rổ cùng g ạ ạ dạ mới là tệ ạ gì sinh mệnh nhớ thương nhất tồn tại đương nhiên hiện tại đại m a tại trong mắt của nàng lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng tăng danh chính ngôn thuận bạn trai có thể cùng nhiều năm thân tình đánh đồng đại m a bản nhân cũng là tương đương hài lòng chỉ là vô hạn xủ kho m ì h u y ễ n thuật không gian bên trong cái kia tệ ạ gì thỏa thỏa nhất ra chi chủ bộ dáng đại m a thế mà thành cái sợ vợ gặp cảnh cuối cùng chỉ đông không dám hướng tây cái c h ủ loại kia nguyên bản đại m a còn liên tục nhắc nhỏ người t ầ n ngoài ý thức cùng cấp độ sâu ý nguyện là hai việc khác nhau. mỗi người tự chủ đạo đức quan đều là khác biệt có khả năng dẫn đến vô hạn sủ của họ mỹ h u y ê n thuật không gian bên trong người cùng ngoại giới bản thể tính tình hoàn toàn đi ngược lại cũng không phải không thể lý giải so sánh dưới ngẫu nhiên còn toát ra một chút thẹn thùng thái độ tệ ạ di quả thực là bạn gái điển hình m ạ n h liệt như thế so sánh để tệ ạ di lập tức tại đại mạt cái này chính chủ trước mặt không ngẩng đầu được lên may mắn chỉ có tốt cùng hai n g ư ờ i người nhìn đại mạt cười nhẹ nhàng vì nàng giải vây nếu là cản cụ d ậ cùng g ạ giả cũng biết đoán chừng tệ ạ di cách xã hội tính tử vong cũng không xa chỉ sợ lại không có cách nào ung dung đối mặt hai cái thân đệ đệ ngươi có phải là đã sớm nhìn qua tệ a gì có chút n g ầ n đầu đôi mắt bên trong h ỏ a diễm dấy lên chính là bởi vì sớm biết cho nên chờ ở tại đây nhìn ta trò cười không biết ta đại ma dùn núi v a i kỳ thật mấy tiểu tử kia ngược lại là giật dây ta trước thấy vì nhanh chỉ là bị ta cự tuyệt nguyên bản chuyện này đều không giải quyết được gì là ngươi chủ động đụng lên tới còn nói muốn chứng minh mình là cái trước sau như một hiên ngang nữ x a nhẫn kết quả nha đối cao ngạo tệ a gì tới nói lại không có tại đại ma dứt trước mặt xấu mặt mà để người cảm thấy chuyện lung túng kỳ thật cũng còn tốt á đại ma d ứ cười an ủi bên trong còn không biết có bao nhiêu người làm lấy càng thêm mất mặt m ộ n g đẹp bại lộ mình tính tình thật ngươi đều nhìn qua rồi làm sao có thể ta bận rộn như vậy làm sao có thời giờ quan hệ một chút người không có phận sự nội tâm thế giới vội vàng phủ nhận lấy đại m ạ đem bị cái nôi vườn hoa hấp thụ lấy viễn thuật không gian b u n g ra đưa vào lực hút quỹ đạo thật vất vả ngày nghỉ có thể ra ngoài khắp nơi dạo chơi vì cái gì nhất định phải tới nơi này nhận biết mình nội tâm chính thức ý nghĩ rất trọng yếu nhưng cũng không cần dùng loại phương pháp này nói thật vô hạn sủ co mì sáng tạo người h u y ệ n thuật không gian là một loại bị kích phát sau hiện ra dị thường thái chấp nghiệm đại phương hướng bên trên khả năng không có sai lầm nhưng là tại biểu hiện hình thức trải qua tại khoa trường cũng không phải là hoàn toàn căn cứ vào ni dạ tự thân tiềm thức ta vốn chỉ muốn tới nhìn ngươi một chút trong ngộng cảnh đến cùng có cái gì kết quả tệ ạ gì nhất miệng xích chi cắt bụi đại gia trực tiếp miễn trừ vô hạn sủ co mì bên trong căn bản có hay không đài mà bản nhân h u y ệ n thuật không gian thực sự không phải ta không nghĩ cho ngươi xem mà là tinh thần lực của ta thực tế là quá cường đại lại thêm bản thể đặc chất gia trì quá ba mươi chín làm càn 39, m ơ n m ộ n g thậm chí khả năng sáng tạo một cái hết sức đặc thù nghệ thuật không gian trực tiếp can thiệp nhận giới hiện thực có khoa chương như vậy tạ gì rõ ràng có chút không nghĩ tình đại mạn khẽ gật đầu nói n g ư ơ i nghe nói qua 39, thần chi mộng ba ơ i c n ố i thẳng u minh huyên hóa thần quốc truyền thuyết ta có một số việc ta lúc thanh tỉnh đều làm không được ngược lại ngủ ở trong mơ biết càng thêm đáng sợ thập vĩ gì nụ gì kỳ vì cái gì có thể miễn dịch nghệ thuật tổn thương bởi vì nó tồn tại bản thân chính là đối nhận giới hiện thực can thiệp quá cường đại trả cơ d ạ phản ứng thậm chí có thể xuyên tạc nhận giới cơ sở q u tắc đại m ạ cũng là tại lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc hơn nửa tháng về sau mới phát hiện trên người mình dị thường nói như vậy người đã siêu phàm thoát tục trở thành tiên thần chi lưu rồi đại m ạ gại gãi cái h ó cân nhắc đáp chỉ có thể nói là nắm giữ bộ phận ba mươi chín thần chi lực ba mươi chín phàm nhân còn chưa tới người nói tình trạng kia cái kia cũng không phải người bình thường a tệ ạ gì thoáng có chút thất lạc đã từng cái kia tại thời gian rất lâu đều lạc hậu mình phổ thông xa nhẫn đã xa xa đi tại phía trước ngay cả bóng lưng đều nhanh không nhìn thấy lần này cùng đại m ạ đến đây cái nôi vườn hoa quan sát mình huyễn thuật không gian cũng là từ ạ xạ sồ nơi đó nghe tới cùng bản thể cùng một nhịp thở huyễn thuật không gian bên trong mình theo một ý nghĩa nào đó là bản thể một cái khác mặt bên một khi khám phá trong đó m ê vụ liền có thể có chỗ gợi mở cha để loạn bổ sung để nị dạ con đường thiếu đi rất nhiều đường q u a n co chỉ là quá trình cũng không phải là tươi đẹp như vậy kết quả cũng không như ý muốn mà bây giờ càng là gặp một lần đạ kích rõ ràng là đã từng cùng lên đường đồng b ạ n dần dần mình theo không kịp lúc trước những cái k i a không biết nặng nhẹ lời nói hùng hồn bây giờ giống như đã thành một chuyện cười nếu như vẹn, vẹn là lực lượng mạnh yếu cấp độ so sánh ngươi cùng ta t r a n lệnh coi là thật rất lớn nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quan hệ của ta và người a đại ma rời mở đáp lại nói thế gian này không có nữ hải tử có thể cùng b ả n trước đại gia bước chân rất bình thường nếu thật là có nữ nỉ dạ có thể cùng đại ma dạng này đột phi manh t i ế n vậy thật đúng là kỳ quái húng chi tình cảm giữa nam nữ xác thực cùng riêng phần mình địa vị cùng thực lực có quan hệ nhưng là cường đại đến đại ma tình trạng này còn tại hồ bạn gái có thể hay không đánh có năng lực tự vệ không đến mức kiến thức tranh lệch lớn đến không có tiếng nói chung liền có thể thật muốn giảng cứu môn năng hộ đối đại ma đến đánh cả một đời con côn duy nhất có thể xứng với đại m a d hay là bị thần cây giới hàng sinh phong ấn xuất xù kỳ cả cụ dạ đại m a d nhưng không có hứng thú tìm người ngoài hành tinh làm l ã o bà xuất xù kỳ nhất tộc kia hình thủ cổ quái tướng mạo cũng không phù hợp đại m a d thẩm mỹ tựa hồ đại m a d v i n h váo trung tiên tựa như k h o á c lác để tệ ạ gì tâm tình tuốt t h ụ một điểm người n ế u là làm cái gì không tốt sự tình c ẩ n t h ậ n ta ta tệ ạ gì hung tận tao mày đối đại m a d kể rõ cuối cùng âm đúng thực tế không biết nên như thế nào nói dọa mặc kệ là tệ ạ gì bản nhân vẫn là tăng thêm hai cái để đệ, đệ cạn cụ dỗ cùng gà ạ khả năng đều đánh không lại đại m a trên thực lực t r ê n h lệch nếu như còn có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi cũng sẽ không như thế làm khó bây giờ đại mad thực lực cũng liền đủ dù m à kỳ nạ d ù tổ ủ c h ị hạ xạ s u kẹ dì dẹ dạ cùng mấy cái ẩn thế không ra tiên nhân có thể uy hiếp được hắn đại mad một phát bắt được tệ a di hai cổ tay dùng sức nhấc lên đem nó lôi kéo đứng lên trong lòng n g ư ờ i sầu lo cùng không an toàn cảm giác ta cũng minh m ạ c h nhưng là không cần hoài nghi thành ý của ta nói đại mad lôi kéo tệ a di thuận huyễn thuật không gian thông đạo đi tới mới sáng tạo không lâu trên mặt trăng mặt giờ này khắc này mặt trăng vẫn là một mảnh hoang vũ lõi nham thạch cầu cũng không phải là bị các loại tiểu hành tinh va chạm sau che kín hình tròn va chạm hố bộ dáng cũng cùng trải qua sổ sủ kỳ nhất tộc cải tạo sau dáng vẻ hoàn toàn khác biệt đứng tại hoang tàn vắng vẻ mặt trăng mặt ngoài ngắm nhìn nơi xa nhận giới t ệ ạ gì nhất thời cũng quên nên nói cái gì cơ h ộ i cùng n h ậ n giới cố định tương đối vị trí về sau mặt trăng cái này một mặt liền vĩnh viễn đối mặt với phương xa quê hương giờ này khác này n h ậ n giới cái hành tinh này cơ h ộ i chiếm cứ thị giác ba thành rất có cảm giác áp bách cung đài m a r i ế p trước kia màu xanh đậm tinh cầu khác biệt nhẫn giới hành tinh màu sắc rõ ràng càng thâm thúy hơn đã có nhẫn giới đại lục chiếm so càng nhiều hải dương nhan sắc càng đậm nguyên nhân cũng có nhận giới tràn ngập tự nhiên năng lượng cùng cái khác chút ít siêu phàm lực lượng để tia sáng tản ra phát sinh biến hóa nguyên nhân đương nhiên nhận giới sanh hóa diện tích nhưng thật ra là cao hơn đại mà giết trước nhất là tại phong quốc sa mạc hoàn cảnh cũng phát sinh cải biến bể sau c h ỉ n h thể càng thêm lộ ra màu xanh biết giạt rào điểm suýt lấy lẻ tẻ màu sáng nhạt cái này chúng ta cứ như vậy rời đi nhận giới châm mặc chấn kinh thật lâu sau tê a di mới hồi phục tinh thần lại không khỏi hỏi nghĩ ra lực lượng thực sự có thể đạt tới loại trình độ này cùng địch nhân giống như thần chấm giết đồng thời chiến thắng lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến hướng tới gây cấn thời điểm huyết kế thu nạp vô hạn sủ của họ mỹ lực lượng để n h ậ n giới tuyệt đại bộ phận người đều rơi vào trạng thái ngủ say căn bản là vô duyên nhìn thấy không ai bị nổi thập vĩ gì nụ gì kỷ cùng vận mệnh c h i t ử nhóm ngăn cơn sóng giữ chiến đấu nghĩ dạ con đường hạn mức cao nhất mười phần cao nhưng là chính thức có thể đi được càng xa phượng m a u lân giác có ta người mở đường này ngươi liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co liền xem như chậm một chút cũng chỉ có đuổi theo bước chân một ngày cho nên không cần lo lắng ngươi nếu là có ý ta có thể giút ngươi thiên nhân hình thức cũng có thể giáo sư sao tệ ạ gì tập kích hỏi đến cho dù mình đã tu thành phong độn trả c ơ giả hình thức cơ sở chiến lược cũng là nhân tuyển tốt nhất cùng gạ hạ dạ đều có thể đại chiến ba trăm cái hiệp nhưng là lực lượng cấp độ bên trên chính lệnh chỉ dựa vào lực lượng trồng chất là không có cách nào để ngủ h có có thế nào cải tiến tiên nhân hình thức tu hành pháp, ư tiến tiên tu ta còn muốn tiếp tục nào còn muốn n cải h chút. Vậy là tốt rồi. hơi thở dài một hơi. Chỉ cần không phải phía trước không có đường, hơi khó khăn một điểm, còn có thể h i rồi. dài điểm, tiếp ê n cần đường, còn n cứu trước có có một một một tốt Tệ Vậy ậ là、so、ạ gì vâng vâng vâng kỳ thật ngươi bây giờ cũng không có kém đến đi đâu làm gì như thế chấp nhất tệ ạ gì hung hăng trường đại mà một chút tức giận không nói thêm lời trong suy nghĩ xuất sắc nhất bạn nữ đợi ở bên cạnh h à n chính đương nhiên cũng hẳn là là ưu tú nhất nữ nghĩ ra những cái kia mơ ước vị trí của mình tuổi trẻ nữ hai tử nhất định phải đưa các nàng kia không thực tế ý nghĩ đánh lại mới được lại có cái gì là tệ ạ gì bản nhân không có kẽ hở càng có sức thuyết phục đây này hai người lại đàm luận thật lâu đại mà mới đem đưa về s ù nạ gà cụ một thân một mình trở lại cái nôi vườn hoa bên trong mắt thấy như là từng cái b ọ khí trồng chất cùng một chỗ còn cuốn xoay tròn vô hạn sủ cỏ m ì huyễn thuật không gian suy tư không lâu sau đó phía trước b ọ t khí chạm trồng chất vật run run một hồi ở giữa chui ra một cái đầu nhỏ ngay sau đó nguyên khí mười phần hì bị cật chui ra phụ thân đại nhân may mắn không làm được bệnh rất tốt bị ủy thác đi tìm kia đã vứt bỏ không gian hì bị cật thông qua vô hạn sủ cỏ m ì huyễn thuật không gian bên trong liên hệ rốt cuộc tìm được thông lộ sổ sủ kỳ c ả g ụ ra mặc dù bị p h o n g ấn lâm vào trên thực tế chết đi nhưng nàng bản nhân thật đúng là không có triệt để mất đi sinh mệnh đương nhiên ngấp nghẽ luân hồi xạ dị gẳng huyết kê thu nạp bí thuật thiên tri ngự bên trong sáng tạo bắt đầu cầu không gian cũng không có vỡ vụn tại xô xù kỳ hạ gõ dỗ lợi dụng đời trước ngũ ảnh hợp lực đem cổ nộ hạ thứ bảy bàn từ dị không gian thông linh triệu hoàn trở lại nhận giới bao quát bắt đầu cầu không gian ở bên trong mấy cái dị không gian ở vào trên thực chất trạng thái vô chủ muốn tìm tới bọn chúng tương đương phiền phức đại m ạ n â y nằm lây ủ trí hạ ô bị tổ mạn dệ kỳ ủ xạ dị g ẳ n cũng không dám tùy tiện xuất kích sợ bị lúc không gian loạn lư mê thất tại không gian vũ trụ bên trong trở thành hẳn phải chết không nghi ngờ đ u ổ i vũ trụ chỉ có cái này một mảng lớn vô hạn sủ c họ m ỉ sáng tạo nghệ thuật không gian có cái nôi vườn hoa bên trong một đôi thần thụ mầm non tiếp nhận quyền không chế nó y nguyên cùng s u ấ t xù kỹ c ả c ụ dạ duy trì như có như không liên hệ mong muốn vận cái này một tia nông cạn giàn buộc tìm tới tàn phế vứt bỏ thiên tri ngự bên trong sáng tạo không gian cũng không phải là một chuyện dễ dàng cũng may mấy tiểu tử kia coi như thông minh thay nhau xuất k í c h cũng phát giác một chút quy luật cuối cùng rốt cuộc tìm được đáng tin cậy manh mối lúc cái quy mô không nhỏ còn đều có đặc sắc gì không gian、A. quả nhiên là bảo vật chỉ là không có nắm giữ huyết kế thu nạp không có cách nào thi triển thiên tri ngự trung hòa hoàng tuyền hy d ậ y xa cạ khai phát vẫn có chút độ khó làm sao bây giờ tiểu gia mạ bủ ký hỏi bởi vì bản chất là cùng nhẫn giới đồng nguyên dị không gian cho nên là không có cách nào trực tiếp quan trắc đến nhưng là c h ọ n lực trường là thật sự nhất định phải hào hào an trí nếu không theo tinh hệ vận động lần sau lại tìm không thấy dạng này a đại mạ suy nghĩ một lát sau phân phó nói đem bên trong bốn cái làm tinh tế chiến bảo dự bị thể đặt ở mặt khác bốn cái điểm lệ dạng trị ẩn cố định vị trí Khế giả có được hay không. trước h thành u ậ lập n tiện v mắt tất cả từ cái nôi vườn hoa bên trong sinh ra nhân tạo tinh linh cùng xa nhẫn là ở vào cộng sinh quan hệ sinh mệnh tiến hóa cùng diễn biến là di truyền tin tức biến dị cùng tự nhiên thích đứng kết quả cái nôi vườn hoa đặc chất chú định nó cũng không phải là phổ thông khu quần cư từ trong đó sinh ra nhân tạo tinh linh nhóm cũng là một loại căn cứ vào âm độ lực lượng phụ thuộc sinh vật khi nhị dạ phát sinh biến hóa nó ảnh hưởng biết theo trà cờ dạ phản hồi đến ký kết khế ước nhân tạo tinh linh trên thân trái lại cũng giống vậy nếu như khế ước giả quá phận m ư ợ n dùng nhân tạo tinh linh trà cờ dạ cũng sẽ bị thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến đương nhiên đây cũng là phải để y tương tính cũng tỉ như tinh thông thủy đội nhị dạ rất khó cùng huyễn thuật cao thủ cả xì h ỏ a tỷ cùng phong độ n tinh thông hạ xạ sổ sinh ra cộng minh cho dù ký kết khế ước song phương có thể thu được chỗ tốt cũng lắc đắc không có mấy khi bị cất bản tính cùng ý gạ có chút giống nhau khác biệt chính là cái trước càng thêm tùy tiện h ư ớ n g ngoại cái sau tương đối nội liễm hơi có vẻ bình thường ý gạ càng thêm thích trong sách tìm kiếm tri thức cùng lực lượng đồng thời tự động tại khôi lỗi thân thể bên trên cố gắng đào móc tiềm lực tính năng động chủ quan khá mạnh xem như việc có thể bổ vùng điển hình cổ linh tinh quái ý bị cất liền càng thêm thích hợp tại trả ngập biến số nhận giới phát huy ưu thế của mình k h u y n hướng không rõ ràng nàng đôi khế ước giả điều kiện hạn chế cũng không lớn chỉ cần nhìn vừa ý trưởng thành hạn mức cao nhất tương đối cao là được cùng đại mà giờ ở chung lâu mấy tiểu t ử kia ánh mắt cũng b i ế n cao xú nạ gạ cụ không chiến bộ đội có rất nhiều chăm chỉ cùng tư chất cũng không thiếu nhân tài đ ặ t tại hai năm trước cũng là nhất thời tri tuyển hiện tại nha không có điểm đặc biệt tài hoa nhân tạo tinh linh nhóm đã có chút t r ư ớ n g mắt những cái kia không có đặc sắc nhân tài khế ước giả ở giữa giao lưu tình cảm là một kiện tương đương tốn thời gian phí sức sự tình trước kia lựa chọn phạm vi tương đối hẹp bây giờ chọn lựa phạm vi phần lớn cũng xác thực nên cẩn thận chọn một chút để cao tốc độ phát triển làm trễ nhất xuất thân muộn muộn khi bị cất chọn lửa khế ước giả cơ hội tự nhiên liền so mấy người tỷ tỷ một ít chất lượng tốt hơn lại phù hợp thiên tài lý giả sớm đã bị tuyển tỷ như tệ ạ gì cái này đặc điểm mười phần đột xuất phong độn lý giả đối ạ xạ sổ tới nói xác thực mười phần phù hợp huyết thuật năng khiếu c ủ giả mạ giả c ủ mỏ cùng c ả xì h ỏ a tỷ cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho tới nay quan hệ cũng không tệ đương nhiên cái khác xa nhẫn cũng không tệ cụ thể như thế nào còn phải xem xứng đôi trình độ xù nạ gạ cụ bên trong đã hơi có chút danh khí thể thuật huấn luyện viên k i dạ thực lực khẳng định là không kém có thể tự sáng tạo thể thuật tu hành pháp cùng bắt môn đồn giáp chi trận đại chiến ba trăm cái tụ hợp đúng là thiên tài cao minh nhưng là đại mã gi cùng xã đại tiểu thư đều không phải thuần túy thể thuật đạt nhân liên đối lấy nhân tạo tinh linh nhóm tại thuần túy thể thuật lĩnh vực cũng ít có thành tích không phải là không thể xem như khế ước dự bị mà là đơn vị thời gian bên trong tăng lên xác thực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen cùng nó lựa chọn xí dạ, còn không bằng để thực lực tuyệt đối yếu một tuyến nhưng là đặc điểm nội xuất dồn thử một chút đương nhiên nhân tài chân chính cũng là có tỷ như g ủ ẩn cùng ý kim à bên ngoài giải quyết việc ông à cụ g i còn có tại nạ rủ tổ trong thôn chịu mệnh nhọc giả ạ đều là nhân việc tốt không chiến bộ đội cũng có một nhóm lớn nhân tài mới nổi có chút ưu dị người vẫn là đáng giá dùng nhiều điểm tâm nghĩ bồi dưỡng đáng tiếc chính là về sau lại khó có đại m à dựa vào dự kiến trước sớm khai quật thủ chỉ hạ xạ xú kẹ khi ủ gã nệ di dạng này siêu cấp đại dê béo đem h í bị cất yêu cầu nhớ ở trong lòng về sau đại m ạ một bên thỉnh thoảng quan trắc biến hóa của ngoại giới một bên trải vớt một đoàn đ ầ y dối cái nôi vườn hoa phần l ư n g trà cờ dạ như thế tri quốc vô hạn sủ c ủ họ mỹ sáng tạo huyễn thuật không gian trồng chất cùng một chỗ nhưng không có dung hợp lại cùng nhau mà là hình thành từng cái độc lập với người sáng tạo bản nhân m ộ n cảnh không gian cái đồ chơi này liền như là một mảnh phì nhiêu thổ nhưỡng đến cùng có thể mọc ra cái dạng gì trái cây đại mads cũng rất chờ mong nếu như nhận rơi đám người biết còn có một cái căn cứ vào mình nhận biết mà sáng tạo huyễn thuật tiểu thế giới một mực tại vận chuyển không biết biết kinh ngạc thành bộ dáng gì tại đại mads quan c h ắ c bên trong có theo thời gian chuyển rời tự nhiên diễn biến huyễn thuật không gian cũng có đang ở tại đặc thù nào đó vận luận ở dưới phát sinh k ỳ biến huyễn thuật bọc khí kia là từng cái đang cùng bản thể hạch tâm sinh ra cộng minh m ộ n cảnh không gian khi một người ngủ bắt đầu nằm mơ thời điểm nó tự nhiên tản mát tinh thần lực liền có khá lớn khả năng cùng mộng cảnh của nơi này không gian bên trong mình sinh ra liên hệ đây chính là chính thức lấy mình làm nhân vật chính sinh ra tivi liên tục mộng chỉ là bị giới hạn riêng phần mình tư chất cơ hồ tất cả mọi người tỉnh ngủ về sau cũng sẽ không nhớ k ỹ nội dung trong đó đương nhiên vạn sự vạn vật đều có ngoại lệ thật là có người có thể phát giác được một chút dị t h ư ờ n g cũng tỉ như xã đại tiểu thư bản thân là cái nôi vườn hoa nửa cái chủ nhân cho dù không cách nào giống đãi mà như thế có khá mạnh điều kiện năng lực cũng có thể dò xét đến người khác không biết về bí ra vào cái nôi vườn hoa Thông s ừm trước xe á đại tiểu thư, bởi thư, t vì lúc kia còn không có hướng phương diện này cân nhắc thẳng đến kiến thức đến vô hạn sủ có mỹ lợi hại mới có mơ hồ ý nghĩ đại ma s mười phần thản nhiên đáp lại nói mơ mộng mộng đẹp ác mộng thậm chí là mộng tưởng có thể phát triển biên giới rất lớn mặc dù không bằng tử tư bằng huyết t h i quỷ phong tận như thế trực tiếp cũng không thể bàn cho bất tử c h i thân có thể dùng thật tốt cũng là một cái đại sắc khí x e hạ đại tiểu thư sầu lo nói nhân giới có ghi chép trong lịch sử cho tới bây giờ liền không có sinh ra ba mươi chín mộng thần ba mươi chín như mộng heo vòi loại hình sinh vật ngược lại là có nhưng cũng không có sáng tạo mộng cảnh đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau năng lực nhiều nhất là lấy mộng làm thức ăn đồng thời để mộng cảnh tái hiện người hiểu lầm ta vậy mộng cảnh xuyên tạc vận mệnh c h i dây là chuyện rất phiền phức ta cũng sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình mà là muốn làm một điểm đặc thù quần thể ám chỉ đại mạ dĩ sau khi suy nghĩ một chút giải thích nói được chứng kiến danh sưng mạnh nhất huyễn thuật nhãn thuật v i ệ t thiên thần cũng thể nghiệm qua cụ gia mạ gia tộc u y ế t kế giới hạn huyễn thuật thực sự sinh thậm chí có cấm thuật ý gia nạt cùng ý gia nam m ý ta đang nghĩ có hay không biện pháp thông qua ngộng cảnh ám chỉ chính thức làm được làm giả hóa thật hành động vĩ đại thì như nói sẽ hạ đại tiểu thư hơi nghi hoặc một chút huyễn thuật lực lượng bản chất là âm độn là tại trong hư vô sáng tạo hình thể lực lượng âm dương đồn tạo nghệ đầy đủ cao. liền tự nhiên mà vậy có được trình độ nhất định sáng thế chi lực đã như vậy còn cần thiết tại mộng cảnh không gian tập hợp thể nơi này bỏ công sức rồi cái này dính đến lực lượng cấp độ cùng tuyệt đối năng lượng nhiều ít phía trên muốn làm đến lục đạo tiên nhân loại trình độ kia chỉ có thập vĩ gì nụ gì k ỳ mới có thể chịu được được biệt nghị dạ lực lượng vẫn là t r ê n h lệch đến có chút xa nếu như ta có thể phân tích biệt thiên thần lực lượng dù là chỉ có thể lợi dụng một kia tại nhận giới tuyệt đại bộ phận người trong mộng cảnh thấy ghép ám chỉ gián tiếp ảnh hưởng hiện thực dừng một chút về sau đại mad tiếp tục kể do nói tỉ như khiến mọi người đều mơ hồ ý thức được có một cái ba mươi chín mộng thần ba mươi chín tồn tại trong cõi u minh bảo hộ lấy mộng cảnh an bình thôn vệ ác mộng ban cho cắt tường an bình ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào nhẫn giới ước vạn bình minh mỗi một cái suy nghĩ đều yếu đ ố i đến cơ hồ có thể không cần tính nhưng là hội tụ thành hợp lực về sau liền tương đương đáng sợ sẽ sinh ra một cái chính thức ba mươi chín ộ n g thần ba mươi chín đại ma dứt đầu ta không biết muốn thử mới có thể chứng thực loại này thay đổi một cách vô c h i vô giác cùng loại mộng cảnh tôi h miên thần hóa cảm hóa loại hình thủ đoạn kỹ thuật hàm lượng cũng không cao nhưng có lẽ hiệu quả rất không sai thì c h u ể n ra dễ dàng a hiện tại không được quá b ể bộn tại một cái đã tự nhất quán hệ thống bên trong cưỡng ép cắm vào dị vật rất khó nhưng là đem đã có quy luật đề lệ ra lại tương đối dễ dàng thẳng tạm thời làm không được trái lại cũng giống vậy vậy thì có cái gì ý nghĩa thực sự xe hạ đại tiểu thư có chút không hiểu vì cái gì đại m à c luôn luôn tại những n à y mê hoặc lĩnh vực bỏ công sức đại mạc tự tin cười cười giơ ngón tay lên hướng phía trước mộng cảnh không gian tập hợp trong cơ thể t ừ n g sợi sáng như bạc sợi tơ trào ra hội tụ thành dáng rất n i ề u điệu cầu vồng băng dua cắm vào cái nôi vườn hoa c h ố sâu cùng ngay tại g i a bàn sáng tác gạ xạ sổ t u n g hợp không có chút nào phát giác tiểu g i a hỏa như cũ tại biên soạn càng thêm ưu tú khôi lỗi kịch bản đại mad cùng sẽ đại tiểu thư trong mắt liền nhiều lần nhìn thấy đoan trang tiểu hạ x à xô giống như chính thức nguyện c h i công chúa c ả gụ g i ạ hiểm sáng dược sinh huy nguyên bản ta là muốn đem những n à y chấp nghiệm tụ hợp thể sáng tạo một cái cùng loại ba mươi chín nhân tạo vi thu ba mươi chín tồn tại về sau nghị nghĩ thực tế là quá nông cạn cái gọi là vi thú chỉ là thần thụ tại nhận giới bản thổ hóa sản phẩm chúng ta rõ ràng có thể tiến thêm một bước chính thức sáng tạo thuộc về chính chúng ta thần thoại thế hệ lịch sử văn hóa truyền thừa cùng tương lai đều từ chính chúng ta sáng tạo mà không phải rời đi thần thụ cùng xuất s ù kỳ nhất tộc di sản liền cái gì đều không làm được cái nôi vườn hoa xác thực đã chống lên một cái thông linh thú thánh địa giá đỡ nhưng là đại mặt đối nhân tạo tinh linh nhóm trờ mong tuyệt đối không chỉ là một nhóm tương đối lợi hại thông linh khôi lỗi đồ đăng hóa thủ hộ linh chính thức vui buồn có nhau đồng bạn nơi này kỳ thật có thể coi như tổ linh thánh đ ị a nguyễn cung công chúa cả cụ gia hiểm là cái thứ nhất chính thức đi lên trước này va n g dội toàn bộ nhận giới hình tượng cưỡng ép đặt tại ạ xạ sổ trên đầu có thích hợp hay không tạm thời khắc nói thực tế không được cái khắc sáng tạo một cái trầm tĩnh cơ chí mâu thuẫn cùng u b u ồ n cả cụ i ả hiểm cũng không phải không được n g ư ơ i không phải muốn sáng tạo một cái thần tính sinh vật mà là muốn sáng tạo một cái thần thoại lịch sử đồng thời lợi dụng nhận giới đặc thù điều kiện mượn nhờ dân chúng bình thường chi hợp lực hóa hư làm thật Sẽ hạ đại tiểu thư chấn kinh người bình thường loại bao quát nhị dạ ở bên trong đừng nói yêu ma quỷ quái đối thần quỷ chi lưu là kính sợ sợ hãi có phải hay không đại ma thì không phải vậy một bộ muốn đem bằng hữu cút đều đánh nát thành lập một cái mới thần thoại hệ thống cũng tăng thêm lãnh đạo lợi dụng ý nghĩ quả nhiên là quá khoa trương có điều kiện như vậy vì cái gì không thử một chút n h ậ n giới mặc dù không quá lớn nhưng là nội tình không có chút nào nông cạn nếu là thật có một cái cao cư cựu thiên tri thượng thần thoại hệ thống bảo hộ cũng không đến nỗi để xuất xù kỳ nhất tộc cùng thần thụ rất thoải mái mà liền xâm lấn đến nhận giới hạnh tâm trên trời người cùng trên sân là người trong chiến tranh có lẽ tại xa xôi đến không người biết được đi qua nhận giới đã sớm đại bại thua thiệt có thể đã không có diệt vong thuận lợi chuyển thừa đến bây giờ có năng lực phản kháng cũng vẫn là muốn d y r ụ a một chút bây giờ cũng xác thực đuổi kịp một cái thời điểm tốt nhân giới thế tục trình độ khoa học kỹ thuật cũng kém không nhiều đến hậu tích bạc phát thời điểm nếu quả thật có thể sinh ra một cái trả cờ dạ cùng khoa học kỹ thuật kết hợp cao ma cao võ khoa huyện văn minh chắc chắn sẽ không giống lần thứ tư nhận giới đại chiến dạng này toàn bộ nhận giới văn minh hệ thống gần như không hành động cần nhờ hai cái chúa cứu thế ngăn cơn s ó n g d ữ mới có thể để cho thế giới không đến mức hủy diệt hiện tại nhỏ yếu không thể ngăn địch tại biên giới bên ngoài có thể nhịn thụ vẫn luôn chỉ có thể bị động bị đánh cũng quá gian nan nói cái gì tinh tế thực dân hành trình b i ể n cả còn quá s x t xôi đánh đến tận cửa đ ị n h nhân ít nhất phải hung hăng đánh lui đi nếu không cách mười mấy năm liền giáng lâm một cái xô xù kỳ tộc nhân làm sao nhận được rồi nếu là nhiều năm về sau đại maz tân tân khổ khổ thành lập một cái phồn v i n h phong quốc bị người khác một phát bạo thiên tinh đánh thành phế tích vậy còn không đến khóc không ra nước mắt à, vậy ngươi có còn hay không là đến thành lập thần miếu chiêu mộ tăng nữ vũ nữ cùng thần quan tuyên truyền một chút luôn không khả năng đều dùng nghệ thuật ảnh hưởng m ộ n g cảnh không gian tới truyền đạo a ta không phải đã xây sao đại maz cười h í p mắt hồi đáp nhiều như vậy thị trường dạp chiếu phim trung tâm giải trí nơi giao dịch cùng các loại nghiệp đoàn người cùng sở thích đoàn thể cái này cũng được thời đại khác biệt một chút hạch tâm bản chất là không thay đổi nhưng là danh tự thay đổi Tỷ thoát thai thần như cùng nhân cách các loại đ ặ c chất, có cùng thể pháp lấy luật đ ạ o đức hình thức hình nhân h truyền văn, t bá, ẩ mạc mỹ, đ o đ ứ quan, chậm ù n tín ngưỡng, g t có ể để tại văn hóa cùng thời thượng thay thêm tiếp lại, cái người văn cùng càng dàng n hóa che cho h ra lấp dễ n Sân khấu kịch, h p i tiểu thuyết chờ một chút, cũng có thể nhét vào không ít Đại lậu chờ không hàng cũng có mà vào 39, 39. rãi mà nói để xa đại tiểu thư cũng không khỏi đến nhãn tình sáng lên thủ đoạn như vậy càng thêm ẩn nấp cũng làm cho người khó lòng phòng bị khó mà chống cự với lại hiệu quả hẳn là cũng không kém cẩn thận phỏng đoán về sau tựa hồ những phương pháp này đối xây hạ đại tiểu thư cũng cực kỳ dẫn dắt rất nhiều lĩnh vực đều có thể m ở dùng tổng thể mạch suy nghĩ chính là nuôi sống càng nhiều người phát triển nhận thuật cùng khoa học kỹ thuật đồng thời đào móc cơm độn lĩnh vực tiềm lực vật tư cùng tinh thần hai phương diện không thể bỏ rơi nơi này cần t ề đầu tịch tiến chính là chính thức thiếu một thứ cũng không được dù sao tư tưởng thế nhưng là có thể chuyển hóa thành thật sự lực lượng nếu như là dạng này vậy ta cũng phải gia nhập x â hạ đại tiểu thư lập tức đề nghị ngươi nếu là bỏ qua một bên ta ta liền mang theo mấy tiểu tử kia mình đi làm còn có không cho phép để cụ dạ mạ dạ cù mò tên kia gia nhập cái này cũng quá bá đạo đi ta là tín nhiệm ngươi mới cho ngươi nói rõ ngọn ngành về phần cụ dạ mạ dạ cù mò bên kia yên tâm đi không có nàng sự thực là cụ dạ mạ d i a t m đ g có t ộ c đại tiểu thư một người liền có thể chơi đến chuyện không cần dựng đ á i mạ dạ xe tiện lợi như thế nào lợi dụng cái này cơ hội khó được cụ dạ mạ g i ạ tộc viết kế giới hạn lực lượng đúng là quá thuận tiện Trước 1274. Xu thế. Trước 1274. Xu thế. năm nay tào xuân Phong quốc Trung quốc Bộ kết h ó được xuống một trận đại xuống u trận một t bạo y để cơ có hội không có trải quả a tay như phong dân không nguyên thế thời tiết phong quốc cư tiết trở Đại kịp. quốc mà b n rằng, đại phương hướng là tây bắc đến Đông Nam đi hướng cho Bắc đại đi là Tây xích ô không i Nam k h lạnh, không sẽ ù n trên lưng g giao lưu ấm đảm ộ i hình thành tuyết lớn. tuyết Kết quả, x í chi c h c ắ t bùi đại gia vẫn là đánh giá cao mình địa lý cùng thiên văn học tạo nghệ có đôi khi thời tiết dị thường căn bản cũng không phải là có thể dự tính Nhân giới cho dù là mặt phía bắc thổ quốc cùng lối quốc cũng rất ít phát sinh loại này khí trời ác liệt tuyết c h i quốc loại kia lúc đầu hơn phân nửa đều tại cực địa vòng tiểu quốc ngoại lệ loại kia địa phương quỷ quái quanh năm đều là băng sơn nứt tuyết ngược lại là càng dựa vào phía nam thiết c h i quốc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không giống bình thường thời tiết cũng may một lần nữa kiến thiết xù nạ gạ cụ quy cách khá cao vật liệu xây dựng chất lượng là tương đương quá cứng trừ biệt chưa làm xong kiến trúc bị tuyết lớn đệ sập không có phát sinh ác liệt thương vòng sự cố gần nhất g i n g tố đặc biệt nhiều ngược lại là cần đề phòng một chút hồng thủy t h i họa không có từ trên trời vội vàng mà qua cướp đạp thực địa đạp trên vũng bùn đất cát. chậm bởi vì cao nguyên núi tuyết tồn tại dẫn đến toàn bộ phong quốc trung bộ tồn tại một cái siêu đại quy mô áp lực thấp khu vốn nên nên tại vũ quốc mưa xuống trung tâm một phần nhỏ bị thảo quốc lan quốc cùng thổ quốc đông nam bộ phận lưu đại bộ phận xuôi nam ở phong quốc trung bắc bộ mấy cái sung làm chế băng tháp gần vạn mi sẽ phong sắc thực khó mà vượt qua nhưng là độ cao so với mặt biển khó khăn lắm qua hai ngàn mét trung bộ chữ nước khu có nếu như đơn ư thuần đơn vị diện tích lượng mưa vẫn là kém đã từng vũ quốc không ít nhưng là phong quốc diện tích cùng vũ quốc hoàn toàn không thể so sánh nổi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đã từng phong quốc nhất khô hạn sinh mệnh tuyệt địa sẽ trở thành lũ lụt nghiêm trọng nhất địa khu đương nhiên đây đều là sau đó ra cát trước sớm hoàn toàn không có dữ liệu được tình thế nếu như cứng rắn muốn tìm tương tự tương tự cùng kiếp trước ấn độ ạ xà bang bên cạnh tre phổ chờ tuyết vực cao nguyên phía nam khu vực không sai bịt lắm loại này địa phương quỷ quái khai phát thật tốt chính là siêu cấp kho lúa nếu là thủy lợi chờ cơ sở công trình theo không kịp thỏa thỏa dịch bệnh hoành hành đầm lấy nát đ ị a phong q u ố c địa lý điều kiện vốn là không tốt lại tao ngộ loại nước này hạn mấy năm liên tục thái họa đặt tại kiếp trước không có điểm công nghiệp cơ sở đều trời không chuyển may mắn chủ trì khai phát chính là su nạ gạ cụ nhị dạ là không thể theo lẽ thường để cân nhắc một khi phát sinh cỡ lớn tai nạn xa nhận nhóm liền biết tập thể xuất động thi triển liên hợp nhất theo đài mạc biết một tháng trước khẩn cấp mở vỡ đê đập chứa nước liền vượt qua hai trăm cái nếu như không phải xù nạ gạ cụ thực lực so dĩ vãng cường rất nhiều khôi lỗi công nghiệp hứng khởi để rất nhiều học tập cấp bậc hải tử cũng c ô n g hiến lực lượng khổng lồ thật đúng là khó mà chống cự mùa mưa xâm nhập c ù n g đài mạc dòng dạng mặc áo mưa d é p mủ dẫm lên bùn náo xa tiến lên sen hơi có chút sầu lo nói cái khác còn dễ nói chính là giám thị khí hậu không chiến bộ đội kỹ thuật n ý dạ bởi vì vòi rồng cùng không trung xét tổn thương mấy cái trong đó một cái còn mười phần nghiêm trọng kém chút không có cấp cứu tới cũng nên có cái quá trình thử c ứ n g tự nhiên cũng sẽ trả giá một chút thử lôi đại giới. đại mạc bình tĩnh đáp lại nói tương lai mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu người phúc lợi đến mọi người cùng nhau cố gắng nói thật ra ta thậm chí đều muốn để trong làng n g dạ thiếu chuẩn bị không công để cao trừ công l í c h nhiệm vụ bên ngoài tiền thuê chúng ta n g dạ thế nhưng là lấy tiền làm việc nghề nghiệp không phải yên lặng kính dân không màng hồi báo lạ người tốt kiến thiết ra viên loại sự tình này chúng ta có thể rút một tay nhưng là cũng phải để bình dân có tham dự cảm giác nếu không rất dễ dàng có được đồ vật liền sẽ không bị chất quý xen thận trọng cười cười đệ ngũ là không thể nào đồng ý bây giờ có năng lực như thế hắn chắc chắn sẽ không đến nay không dễ tài sản thậm chí cái giá bằng cả mạng sống tới đẩy tới những chuyện này ta biết nói cho cùng hiện tại đáy m à cùng gã ạ dạ vị trí là khác biệt nhìn vấn đề phương thức tuyệt đại bộ phận tình h u ố n g dưới đều hướng tới nhất trí ngẫu nhiên cũng sẽ có khác nhau hắn hiện tại không chỉ có là c ả dẹp đệ ngũ cũng là chấp trưởng phong quốc chính sách quan trọng ba mươi chín đại ngự chỗ ba mươi chín không chỉ là x a nhẫn phong quốc tất cả mọi người là thần dân của hắn chí ít trên danh nghĩa là dạng này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt tại sa nhẫn có dư lực thời điểm gã ạ dạ thôi động hơi hướng dân chúng bình thường nhường lợi cũng không thể cỡ trách nhiều đại maz không có phản bác cũng là cảm thấy làm sao đ ề u tốt dựng nên quy củ cố nhiên trọng yếu n h ư ờ ngôi n u cá lâu dài ánh mắt đồng dạng không thể thiếu sau đó sẽ có chí ít hơn mười năm hòa bình kỳ ra roi t h ú c ngựa đem cơ sở kiến thiết trải rộng ra cũng làm tốt phát triển sau này trải đường cái gọi là hậu tích bạc phát bây giờ s ù nạ gạ củ còn ở vào xúc tích lực lượng thời kỳ hết thể lấy hiệu suất làm đầu hai người thẳng đi tới đột nhiên liền cảm giác rơi chân trượt đi rót vào không ít lượng nước xa tầng tựa như phiêu phủ ở trên mặt nước ngày êm nơi này là cái cỡ lớn lưu xa hố bởi vì pha nước bắt đầu hướng đầm lầy hóa phương hướng phát triển phong đái mà kể rõ, sen bội à n cúc tương lai xác thực lại biến thành một cái thích hợp cư ngụ đất lành nhưng là cũng không thiếu vấn đề cũng chỉ như mưa nghiêm trọng không đều một số nhỏ địa phương năm lượng mưa hơn hai vạn ly v i ệ t khu vực y nguyên ở vào gió mùa góc chết lâu dài không mưa mặt khác mùa tính mùa mưa lũ lụt tứ ngược đến mùa khô lại khát khô khó nhịn tổng thể khí hậu cùng ấn độ bắc bộ có chút tương tự nhưng là bởi vì diện tích rộng lớn lại có chút giống như là sa mạc sa ha ra phía nam khu vực rừng mưa nhiệt đới cùng mùa tính hiếm cây thảo nguyên làm chủ điều kiện đây không phải lấy đại mạc cá nhân ý chí vì chuyển đến gì, mặc dù có chút vấn đề nhưng trên đại thể vẫn là có biện pháp giải quyết nói nhân định thắng thiên tự nhiên là có hơi lớn nói không biết thẹn nhưng là lấy nhân tạo công trình tới khai thông cải thiện điều kiện vẫn có thể làm được nếu như hồ nước nhân tạo cùng kênh đào mở đến hợp lý nơi này chính là thiên t u y n tri đ i ệ rời đi lưu xa đầm lầy khu phía trước là một mảng lớn đ loại này dưa ngọt cùng kiếp trước dưa hấu rất tương tự hẳn là đồng loại biến chủng tại phong quốc loại này ánh nắng mãnh liệt địa phương quả nhiên là m ộ ư ơ i phần thích hợp sinh trưởng chỉ cần có sung túc nguồn nước tới tiêu loại này dưa ngọt sản lượng cùng ngầm đường lượng vượt xa khỏi nhận giới địa phương khác chủng loại nơi này nhưng thật ra là ta cùng đ ộ n cùng một chút quen biết đồng liêu nhận t à u địa phương trước kia chỉ là một mảnh đất cằn sỏi đá cũng không ai để ý chúng ta thuê xuống tới về sau trùng một chút cây công nghiệp phụ cấp gia dụng kết quả không nghĩ tới còn rất kiếm tiền、ừ. đại maz khe cho mày vì sen có chút không thích đối phương cũng là biết đại maz tương đối phản cả một tuyến nhị dạ quân đặt mua sản nghiệp sen cùng dồn cùng một nhóm thuộc hạ liên thủ đặt mua sản nghiệp khẳng định là lấy thân bằng hào hữu danh nghĩa tới làm bây giờ xù nạ gạ cụ khẳng định cũng không có kỹ càng điều khoản quy định nhị dạ cùng với g i a thuộc không cho phép kinh thương tại xù nạ gạ cụ bên trong mở tiệm tạp hóa tiệm hoa cùng khôi lỗi sửa chữa và chế tạo công xưởng mặc dù không nhiều cũng không phải một cái hai cái chứ cứ như vậy đi không cần phải gấp gáp rời tay các ngôi loại này bóng sát biên khẳng định là không được nhưng cũng tình có thể hiểu bởi vì lúc đầu chọn tài liệu nguyên nhân đại ma dưới d trướng cán bộ phần lớn là gia cảnh không thế nào tốt nhà cùng khổ xuất thân khi nhị dạ chính là vì nuôi sống gia đình đại ma dư không phải người hẹp hòi thù lao cũng cho đến không ít có thể không chịu nổi nội tình mỏng cả nhà già trẻ như n ó i như khác thậm chí dạng này còn không ít bách phế đại hưng phong quốc khắp nơi là cơ hội nhưng là có thể bắt lấy vẫn là đứng được cao thấy sao một nhóm nhỏ người hiện tại xù nạ gạ cụ liền xuất hiện mâu thuẫn như vậy một tuyến nhị dạ quân là không cho phép đặt mua sản nghiệp rất bao gần ở trước mắt cơ hội dân gian thế lực cũng bắt không được trừ quan phương tư bản cũng liền giống xé đại tiểu thư trong nhà như thế h ả o môn phái v i ệ t có thực lực đỡ được những này sắp thành thục từng đống quà lớn cùng nó để những cái kia uy tín lâu năm thế lực tiếp tục bành trướng còn không bằng để sen dồn cùng ỵ xạ gỗ c h ở tân quý rôi rôi tay rộng rãi bình dân y nguyên chỉ có thể làm điểm cơ sở công việc kiếm miếng cơm ăn đ ỉ n h thế lực không có cần thiết nóng lòng chết ép nhưng là phân đĩa bánh nhiều người đến cùng cũng là chuyện tốt b ấ t quá hết thể dựa theo quy củ làm việc đến kỳ về sau dẫn vào trong làng sắp thành lập sản nghiệp quỹ ngân sách cùng công đ í c ơ cấu vì chiến lược đầu tư sau tại chứng khoán thị trường giao dịch bằng tên lấy đó công chính、người không phản đối s e n có chút ngượng ngùng nói chuyện này lúc đầu không phải chúng ta lên đầu có người sâu trỗi về sau trực tiếp tính chúng ta một phần đều là hàng xóm láng giềng không tốt cường ngạnh tự tuyệt nhân tình thế sự ta cũng hiểu không cần giải thích đại mạng k h o á t khoác tay chỉ cần là hợp pháp liền có thể làm nhưng là chúng ta đều là nắm giữ quyền hành người càng phát ra phải cẩn thận tại chúng ta mà nói chỉ là thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt rơi xuống cơ sở đồng bạn trên thân nặng như ngàn tấn ta minh bạch kỳ thật đây cũng là chuyện tốt ta bản nhân quá mức bận rộn con mắt đều nhìn chằm chằm chỗ cao cũng không có khả năng thời khắc ghi nhớ lấy những này về vặt quản lý quốc gia kỳ thật cũng liền hai chuyện làm bánh phân bài á n h bây giờ chúng ta còn ở vào sơ cấp trạng thái phân bánh bất công hiện tượng tồn tại nhưng không phải chủ yếu vấn đề chúng ta phong quốc lớn nhất tệ nạn là làm bánh quá ít dân chúng bình thường quá mức yếu đuối căn bản không có làm càng nhiều bánh năng lực uy tín lâu năm thế lực tự nhiên s u thế ổn không ưu ái quá mức mạo hiểm vượt qua thức phát triển chỉ có các ngư dạng này tân quý mới có nhiều động lực hơn tại truyền thống lĩnh vực bên ngoài cố gắng chế tạo càng nhiều bánh nướng đại mà chỉ vào trước mắt một mảng lớn mới vừa mọc ra không lâu mà non trừ các ngươi ai có thể biết nơi này cơ hội lại mười phần xác định có thể thành công còn có bản lĩnh đem nó làm thành đặt tại trong tay người khác chỉ sợ ngay cả giải quyết tới tiêu nước năng lực đều không có bất luận như thế nào các ngươi làm nhiều như vậy bánh nướng mình có thể ăn no cũng b ấ t đi đoạt người khác bánh nướng động lực quá trình trên c ó tí vết đạo đức trên c ó trung gian kiếm lời túi tiền riêng lấy q u y n mưu tư hiểm nghi nhưng là nhiều nhiều như vậy bánh còn không tính quá kém ngươi nói như vậy đại nhân khái có thể minh bạch sau này gặp được những chuyện tương tự nên xử trí như thế nào xen hiểu rõ gần đầu m ộ ư ơ i phần may mắn người lãnh đạo trực tiếp là đại mã đã là cái bảo thủ g i a hỏa lại hiểu được lúc nào nên biến báo một chút có người cùng dồn hỗ trợ là vận may của ta những năm này nếu không phải là các ngươi l i ê n lặng trả giá ta cũng không có hôm nay có thể đuổi theo đại mã bước chân còn m ộ ư ơ i phần nghiêm túc hoàn thành mỗi một cái không làm tốt ngoại nhân biết nhiệm vụ coi là thật có chút làm khó hai tên đồng đội những năm này bỏ bê quan tâm không biết trong nhà ngươi đã hoàn hảo rất không tệ ngươi biết trong nhà của ta mặc dù cũng rất phổ thông nhưng so nhà ngươi vẫn là phải dư giả không ít bây giờ phụ mẫu càng phát ra an nhàn ngược lại là khó được lên tâm tư khác ừ m thật đúng là đại mặt s ư ơ n g sở nhìn thấy sen kia hình như có mừng rỡ lại không thể làm gì biểu lộ chật kịp phản ứng là t h u ố c ngươi ra mắt không phải là mẫu thân của ta lại mang thai kia thật đúng là kinh hỷ giật mình kêu lên đại mặt vội vàng bổ cứu nói bà mẫu vẫn chưa tới bốn mươi tuổi nếu như xác thực c ô ý cũng là có thể đến cùng là v i ệ c vui xù nạ gạ cụ cư dân kết hôn sinh con phổ biến hơi sớm sen mới hai mươi tuổi ra mặt mẫu thân cũng mới chừng bốn mươi tuổi giống đại mặn mẫu thân cụ hạ bởi vì là ngoại lai hộ xuất gia chậm một chút lại thêm đại mà phụ thân phải đi trước thiếu trụ cột tại ngang nhau trong gia đình xem như tương đối túng quẫn s e n tổ tiên là bản thổ tọa địa hộ mặc dù không có gì đại bối cảnh nhân mạch cũng vẫn được nuôi s e n một đứa con gái như vậy coi như nhẹ nhõm bây giờ tương đối trẻ tuổi phong quốc cư dân đều sẽ dựa theo gia cảnh an bài tương lai đường có chạy đầu sinh càng nhiều hải tử cũng thành một loại lựa chọn tốt chiến l o ạ n về sau vì cái gì tiếp xuống mấy năm biết nên đón một đợt mười phần đáng sợ hài nhi trào lưu nhưng phạm là chiến thắng nước hưởng thụ lấy chiến tranh tiền lãi về sau sinh con là tương đương có lợi nhuận dân chúng bình thường tập thể trí tuệ không thể trông cậy vào nhưng bọn hắn đ ố i bên người trạng thái ấm lạnh vẫn là tương đối mất cảm bởi vì nhân khẩu không đủ x u nạ gạ cụ cùng phong quốc đại lượng đưa vào di dân người cùng làng đều nhìn ở trong mắt đã thiếu người nghiêm trọng muốn tình nguyện ban ơn cho ngoại nhân như vậy sinh càng nhiều hài tử khẳng định là sẽ không sai dự tính ngày sinh chính là tháng sau cũng không biết là cái đệ đệ vẫn là muội muội s e n cũng cười nhẹ đáp lại nói thật đúng là không nghĩ tới ta cũng có khi tỷ tỷ một ngày xem ra đến e m chữa bệnh bộ đội phân ra một nhóm bà đỡ tương lai bệnh viện khoa phụ sản đoán chừng biết tương đương bận rộn hai người vừa nói một bên đi q u a rộng lớn nhân tạo kênh đ ả o liền thấy một mảnh trông không đến phần cuối quả hải tăng cây cây cọ cây dâm bụt cùng rơi vũ sam giao thoa trồng trọt rừng trắng gió Trước 1275, giống như đã từng quen biết, trước từng giống như như phát đạt, có thể chịu đã biển đạt, có hoàn thích quả nhiên là một loại một màng lớn mọc tương đương nhanh có thể cấp tốc hình thành quy mô càng khó hơn chính là loại này cây dễ lá cây có nhất định dược dụng giá trị rất nhiều chim thu trùng cá đều có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp lấy tân hải cây dâm b ụ t rừng cây mà sống về phần cây cọ liền không cần quá nhiều hoài nghi nó giá trị cái đồ chơi này toàn thân là bảo nó sản xuất đọ sợi có thể làm dây thừng biên áo tơi rắt giường bằng thừng cọ chiên chế bàn chải cùng làm ghế s o f a bổ sung liệu trở, trái cây lá hoa rút có thể làm thuốc đồng thời thưởng thức giá trị cũng không tệ đồng thời loại này rộng khắp thích hợp tại sinh trưởng tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới địa khu thực vật nó kết xuất cây c ỏ quả có thể nghiền ép ra cây c ỏ dầu cùng cây c ỏ nhân dầu tại ăn uống công nghiệp thực phẩm cùng hóa chất lĩnh vực hết sức quan trọng đại mang kiếp trước dầu chân sản lượng cây c ỏ dầu vượt qua tổng lượng ba thành cùng đậu nành dầu cùng dầu hạt cải đặt song song vì nuôi sống toàn thế giới nghèo khó châu phi đông nam á cùng kéo đẹp địa khu bình dân làm ra hết sức quan trọng tác dụng cây cọ dầu là một loại cây công nghiệp dẫn vật giá trị không cao nhưng mười phần thích hợp còn không quá dầu có phong quốc cư dân về phần cuối cùng một loại quả hải táng cây là nghĩa rộng bên trên cây cọ bi trái cây chủ yếu là dùng để làm mức hoa quả nước đường cất rượu chờ cặn bã có thể dùng tới làm đồ ăn nuôi nấng gà đồn cầu trệ cũng có thể hủ phân cải thiện thổ nhưỡng hiếm thấy nhất chính là quả hải tán cây tuổi thọ thật dài sản xuất vật liệu gỗ cũng cũng tăng được miễn cưỡng đạt tới cấp độ nhập môn khôi lỗi chế tác vật liệu tiêu chuẩn nhất là một điểm cuối cùng quả hải tán cây liền có thể bị xa nhận xem như chiến lược tài nguyên t r ồ n g trọn địa vị có thể đồng đẳng với đài m a k i ế p trước mặt trời không lặn đế quốc đối tượng mộc to lớn nhu cầu hạm đội vô địch tung h à n h t ứ hải nhất định phải có hải lựa vật liệu gỗ dùng để chế tạo thuyền, ít tại tàu chiến bọc thép thành thục trước đó. gần như không thể thay thế quả hải tán cây loại này sinh trưởng cấp tốc tuổi thọ dài rằng giặc sản xuất cao lại giá cả tiện nghi cấp độ nhập môn khôi lỗi vật liệu đối xù nạ gạ cụ tới nói chính là khôi lỗi công nghiệp thịnh vượng phát đạt nền tảng cái này ba loại trọng yếu loại cây làm chủ trải rộng ra rừng c h ắ n g i ó sẽ là phong q u ố c tương lai chí ít gần trăm năm trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên thậm chí đáng giá đại mặt trong lúc cấp bách tự mình ra mặt đến xem thử nó phổ cập trồng trọt tình huống cái đồ chơi này có thể so sánh người rộn dưa vừa bơm kiếm được càng nhiều các ngươi liền không có nghĩ tới nhận tàu cánh đồng làm cái này xem k ẽ lắc đầu vốn là muốn làm mới làm Về sau bị trừ a đè xuống. Loại này, Loại õ ràng r là đoàn nào hành. muốn lên quy mô, cùng tương ứng chuyển sản nghiệp mới có thể chơi đến chuyển lĩnh vực, người cùng tiểu đoàn thể không vận mô, mới quy tiểu dây có chơi vực, có cách thể thể t phi lợi dụng quyền trong tay điều động không chiến bộ đội cùng dưới trướng khổng lồ thương nghiệp liên hợp thể mới có thể có lập nên có thể dạng này đại động tác là đại mà dự tương đương k i ê n kỵ có nhiều thứ liền không nên là dân gian nên ngấp nghẽ một chút yếu hại lĩnh vực nhất định phải cực kỳ thận trọng quan phương chiếm cứ vị trí chủ đạo tư nhân sản nghiệp tốt nhất chỉ ở chia nhỏ lĩnh vực tìm kiếm cơ hội kiếm tiền một quốc gia lương thực hậu cần vũ khí trang bị vật tư chiến lược không nắm giữ ở trong tay chính mình quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết bây giờ xù nạ gạ cụ độc bộ thiên hạ khôi lỗi kỹ thuật chứ bị giới hạn giáo dục trình độ theo không kịp không có cách nào bồi dưỡng càng nhiều hợp cách khôi lỗi sư bên ngoài lớn nhất không đủ chính là đối khôi lỗi vật liệu nhu cầu quá lớn dĩ vang xù nạ gạ cụ là đất cằn sỏi đá chế tác khôi lỗi hợp cách vật liệu gỗ tương đương hiếm thấy ngay cả đáy mặt dạng này cao cấp khôi lỗi sư đều cảm thấy những tài liệu kia đắt vô cùng cao cấp nhất khôi lỗi tạo hình sư còn có thể thông qua săn g i ế t phong quốc cỡ lớn trùng thú tự hành điều chế tương ứng vật liệu gia đình bình thường cũng chỉ có thể đối từng cái giá cả cao đến quá đáng khôi lỗi d ư ơ n g mắt nhìn đây cũng là đại mạc dưới trướng công xưởng bên trong khôi lỗi thuê cùng phục vụ hậu mãi dần dần trở thành doanh thu đầu to xa xa đem khôi lỗi bán l ắ p tại phía sau nguyên nhân thực tế là mùa không nổi như thế nào giảm xuống khôi lỗi sư nhập môn cánh cửa đại mạc thế nhưng là tổn thương thấu đ ầ u góc vì bồi dưỡng một loại hợp cách loại tây cơ hồ hao phi d ò n dã thời gian ba năm mới miễn cưỡng lấy ra một cái nhìn được thành quả dạo bước tại đều nhịp thẳng theo gió thế rung động trong r đại ma dư không tự giác đưa tay vớt v ề một gốc quả hải tán g cây thân cảnh đây không phải cây mà là trong đất sinh trưởng lục sắc hoàng kim a nhân giới trong hoàn cảnh như vậy dầu hỏa khí thiên nhiên cùng than đá sắt các loại tư nguyên cố nhiên trọng yếu nhưng là quý báu nhất vẫn là từng cái có thể để luyện ra đại lượng t r ả cờ dạ nị dạ t r ả cờ dạ mới là đồng t i ê n mạnh như thế nào để càng nhiều người đi lên nị dạ con đường mới thật sự là để xù nạ gạ cụ có khác với cái khác nị dạ thôn thậm chí siêu việt nhận giới b a chủ cổ n ộ hạ nơi mấu chốt sinh vật hóa học hoàn cảnh vật liệu chính là xa nhẫn sau này trọng điểm phát triển lĩnh vực nguồn năng lượng p h ư ơ n diện lấy trả cờ dạ động lực làm chủ hóa thạch nhiên liệu làm phụ b i ệ t lĩnh vực hàng đầu còn không ồ n thỏa chỉ có hình thành chính thức dây chuyển sản nghiệp đồng thời tại kỹ thuật bên trên kéo ra thay mặt kém mới có thể chính thức điều khiển nhẫn giới loại này dị hóa qua hồng thủy manh thú để cộ n ổ hạ các n h ỉ dạ thể nghiệm một chút cái gì muốn làm quốc gia cuối cùng hợp thực lực ưu thế mạnh không mạnh cũng không phải là n h ỉ dạ thực lực cường đại liền vạn sự đại cát trừ cải tạo môi trường tự nhiên bên ngoài xa nhẫn nhóm công việc bây giờ đại lượng tập trung ở mở cái đạo thành lập chứa nước kho c ù ngay x dựng bến cảng tại đường sikchi cắt h bụi đại gia mang theo thư ký bốn phía tuần sắt thời điểm một tên cựu hồng sắp nam tử trung niên mang theo có chút uy nghiêm mặt nạ toàn thân bao khỏa tại nặng nề thông khí trong trường bảo ngồi một khung từ nạ rủ tổ thôn trải qua ngừng ở họa di thôn đến xù nạ gạ cù bản bộ khách hàng lưỡng dụng chuyến bay đi tới đã đại biến dạng cô hương bởi vì là bí mật lữ hành mà lại là hạng nhất khách quý trên đường đi cũng không ai đối với hắn kiểm tra nhìn xem cửa sổ mạng tàu bên ngoài tại ngày xuân nắng gắt xuống lui tới không ngừng rơi vãi vật gì đó dùng tên giả vì diêm ma la giả xạ đối tận hết chức vụ phục vụ viên hỏi kia là đang làm cái gì đã sớm quen thuộc người bên ngoài hỏi thăm phục vụ viên cười nhẹ nhàng đáp gieo hạt cọ loại bởi vì năm nay khí hậu có chút dị thường xù nạ gạ cụ bên trong nông nghiệp chăn nuôi chuẩn bị cũng chỉ hoán hơn nửa tháng bây giờ kênh đảo cùng chứa nước kho dày đặc hơn phân nửa phong quốc thổ địa cũng không giống trước kia ngay cả cỏ dại đều không thể sinh trưởng trừ đã sớm kế hoạch xong n ô n g trường đại bộ phận địa phương đều là không trung gieo hạt cỏ linh lăng cỏ trồng cỏ cải thiện thổ địa hoàn cảnh không phải một sớm một chiều có thể làm được cho dù những ngày cỏ linh lăng cỏ tỷ lệ sống sót chỉ có một nửa cũng so đầy trời xạ phải tốt hơn nhiều nhất là chúng ta loại này cơ hồ mỗi ngày có thể từ mấy ngàn mét không trung hướng phía dưới quan sát phong cảnh càng là trải nghiệm rất sâu nguyên bản trừ mờ nhạt một mảnh liên miên cồn các không còn gì khác mặt đất hiện tại cũng nhiều hơn không ít màu xanh biết kinh phong vẫn như cũ chỉ là nhiều sinh mệnh sắc thái dù sao cũng là phong quốc gào thét mà qua gió lớn là thiếu không được nhưng là nhiều sinh mệnh tri nguyên nước tới nhuần hết thể đều cùng trước kia khác biệt tại con đường ở v ỏ dị thôn thời điểm nhìn không thấy quấy trên biển nông trường cùng mục trường các loại thủy sản một khắc không ngừng từ bến cảng dỡ hàng đồng thời cấp tốc gửi đi đến địa phương cần bận rộn là dạ xạ đối phong quốc chỉnh thể ấn tượng trước kia tại nạ rủ tổ thôn từ trên xuống dưới đều tương đương bận rộn lúc kia dạ xạ còn tưởng rằng là chỗ giao thông yếu đạo nguyên nhân hiện tại mới hiểu được cái này một cỗ một vạn năm quá lâu chỉ tranh sống c h i ề u tác phong coi là thật không phải ví dụ nghèo khổ quá lâu phong quốc cư dân một khi phát hiện có thể cải biến tự thân vận mệnh cơ hội bạo phát đi ra năng lượng để dạ xạ cái này đã chết đời trước cả dẹp đều rất là rung động nhu cầu đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đến c ự c hạn ngay tại lúc này xa nhẫn nhóm phổ biến sinh hoạt thái độ điều này cũng làm cho toàn bộ phong quốc bày biện ra một bộ chiều khí phồn thịnh g á n g v ẻ thật là một cái trẻ tuổi quốc gia một bên bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng một bên cảm khái dạ xạ thực tế là khó mà xác nhận nơi này thế mà là mình đã từng chấp trường đại quyền địa phương như thế biến hóa nghiêng trời lệ đất t dù là năm ấy có một hai phần mười b ả n sự đều đủ để để xù nạ gạ cù năm ấy q u ấ n bách thái độ rất là cải thiện mà điều này cũng làm cho giả xạ ý thức được tại như thế nào vận dụng âm nhu q u ỷ kế tranh quyền đoạt lợi mọi việc đều thuận lợi phương diện mình coi như có chút thành tích có thể luận như thế nào chỉ chính dẫn đầu đồng bạn sinh hoạt đến càng tốt hơn đi hướng phồn mình phu cường mình t h u c ngựa cũng không đổi kịp hậu bối đại m a đã từng câu kia người cùng một thời đại có một thời đại trách nhiệm bây giờ dư vị tới càng là rất có cảm xúc Từ phục sinh về sau, lần thứ nhất tự phục sinh sau, lần hướng hướng về một ì chỗ tiếng người huyên náo quảng trường trung ương đặc biệt vì cư dân mở đi tản bộ nơi trốn ở giữa là một cái dòng nước quanh co nước cạn ao rất nhiều hải tử nghịch ngậm ở bên trong vui bụa ở mỹ mặc mười phần tân triệu hao tắm bên hông đừng bị phao cứu sinh nữ hai tử đối dơ tọa tờ gôn bốn phía phun ra nam hải tử chỉ trọ thậm chí có mấy cái tiểu bàn đôn ngưỡng cưới giản dị trên nước khôi lối đồ chơi chia hai phe chơi lên trên nước kỵ chiến trò chơi bên cạnh đại nhân top năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện t i ế m thỉnh thoảng quan sát nhà mình hải tử phải chăng n ị c h ngậm đến gặp được nguy hiểm cách đó không xa là một chỗ lộ thiên nhi đồng nhạc viên được hoan nghênh nhất chính là khôi lối đua tốc độ cùng ngồi cưới cấp tốc xạ kích tạ nạ rủ tổ thôn thời điểm gia xạ cũng đã gặp c h a y c h a i tiểu tử không chịu ngồi yên dùng hơi nước ca n o trên mặt biển mở tuyến đường bao tô thuyền loại kia muốn tốc độ không muốn sống k h í thế ở trước mắt những đứa bé này từ trên thân liền biểu hiện ra ngoài xa nhẫn bản thân liền là tương đối tùy tiện bản thân một loại người có biểu hiện ra bản thân cơ hội càng là biến đổi hoa văn vào chỗ chết làm về phần những cái kia mới vừa tiến vào thực tập kỳ giờ n h ì n cùng học tập chịu đựng xã hội đánh đập ngược lại dần dần trầm ồn không ít phiền nhất bất quá hùng h ả i tử cơ hội là tuyệt đại bộ phận xù nạ gạ cụ ra trưởng càng lộ đại ma dứa loại này từ nhỏ đã là hai tử vương xấu tính phân tử coi là thật không phải ví dụ mới xù nạ gạ cụ trung tâm nối th khi phái c ả dẹt nhà bên trong ngay tại sân thượng thổi gió mát nâng cao tinh thần gạ ạ dạ trong lúc đó nhữ mày nhìn về phía trong đám người một màn kia giống như đã từng quen biết thân ảnh chỉ là lại muốn cẩn thận quan sát thời gian rộn ràng thì thầm trong đám người đã không nhìn thấy cảm giác sai lầm sao trầm ngâm một hồi tự nhận là là h ảo giác gạ ạ dạ khẽ lắc đầu không còn đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng sau lưng cách đó không xa tuy tùng cỗ dỗ bị cầm một đại chồng văn kiện đưa tới nhỏ giọng t r ư n g cầu ý kiến nói đệ ngũ bây giờ trong làng tài chính đã đến sắp vợ biên giới chuẩn bị sụp đổ còn muốn như thế vay nợ chỉ sợ c hàng năm lợi tức chính là tương đương nặng nề gánh vác đâm lao phải theo lao đã không có đường rút lui gạ ạ dạ nhẹ nhàng lắc đầu đã đi đến con đường này chỉ có mượn cơ hội này nhanh chóng phát triển tìm kiếm xoay người cơ hội nợ nần áp đỉnh cố nhiên đáng sợ ta lo lắng hơn chính là dân gian nợ nần đ ổ sụt có chúng ta xa nhẫn cung cấp cơ hồ vô hạn uy tín lại lấy tiền tệ móc nối trả cờ dạ lượng cùng nghị dạ thuê nhiệm vụ kế toán t liền không cần lo lắng biết sụt đổ mất bây giờ phong quốc không thể rời đi xa nhẫn xa nhẫn chỉ nhận cùng trả cờ dạ lượng móc nối tiền tệ gạ dạ có thể cung cấp thao tắc không gian cũng không phải không có chỉ có để xù nạ gạ cũ bên trong nị dạ số lượng bành trướng lợi dụng trả cờ dạ loại này siêu cấp nguồn năng lượng tràn g cảnh tăng nhiều xù nạ gạ cũ cái này tiêu hao nhiều n ằ m tài chính kết xù mắc nợ mới có bồi thường toàn bộ khả năng mà dân gian nợ nần đổ sụt nói do mọi người đối tương lai không có uy tín không n g u y ệ n ý tiêu hao tương lai hết thể lấy ổn thỏa làm chủ dạng này bảo thủ hoàn cảnh thế tất để xù nạ gạ cũ tài chính thu nhập tăng trưởng không đổi kịp thiếu hụt bành trướng tốc độ cộ rộ bị làm khó nói cho dù trong thời gian ngắn không cần lo lắng trái với điều ước nhưng cũng là tương đối lớn gánh vác chúng ta vất vả một trận cuối cùng để những cái kia cho vay kiếm được còn kiếm buổi ồ n không chiều hành trình là thăm hỏi khen ngợi năm nay đặc biệt ưu sinh cùng cụ nộ hạ năm nay học sinh trao đổi gặp mặt sẽ còn có không chiến bộ đội cùng ba nhà dân dụng phi hành khôi lỗi vận chuyển công ty không vượt quyền sử dụng tranh chấp cần ngài đi điều giải hai cái trước xem như công chúng hoạt động một chuyện cuối cùng khi chân tướng khi phiến phức bây giờ đối quyền lợi tranh đoạt từ lục địa hải dương thẳng đến không phận tương lai còn có thể tác động đến không gian vũ trụ cùng dị không gian quả nhiên là một khắc đều không được căn nhàn Trước 1276, cảnh. Trước Cảnh Nguyễn Nguyễn Cảnh nghĩ đến đây dạng sự tỉnh sau này biết tầng tầng lớp lớp phát sinh để cho mình quyết đoán g ã ạ dạ tâm cũng không khỏi đến dâng lên một trận không còn chút sức lực nào cảm giác chỉ sợ đây cũng là đại mà dạ không nghĩ mình tự mình đến khi cả dẹt nguyên nhân đi thật sự cho rằng cao cao tại thượng đại nhân vật mỗi ngày đều một ngày trăm công n g à n việc xử lý đại sự kinh thiên động địa có lẽ tại một ít phương diện bên trên là có chuyện như vậy nhưng đến g ã ạ dạ cấp độ này đại đa số thời điểm xử lý đều là một chút cũng không quá khẩn cấp nhưng là cực kỳ ý nghĩa tượng trưng việt vạn cũng tỉ như không chiến bộ đội cùng dân gian tổ chức tranh đoạt không vực quyền sử dụng quá trình cùng kết quả đối đại mà cùng gà ạ dạ tới nói cũng không phải là rất chú ý mấu chốt là phải vì trước kia chưa từng có đụng phải sự tình dựng nên một cái c ọ c tiêu có tiền lệ rất nhiều chuyện mới có đại diện tích trải rộng ra để người phía dưới tham khảo ý nghĩa đại màn kiếp trước loại kia phân loại liệt ra khuôn sáo phát đầu tại nhận giới là tương đương hiếm thấy bình thường đều là phía trên phát hạ kiểu mẫu nhất là hình sự lĩnh vực tại quyết g i ả t tự do lượng cắt quyền rất lớn nhưng nếu như là có tiền lệ vụ án lại cực ít biết vượt qua đã có thành lệ thanh văn pháp là tại quá khứ đã có đường vân bên trên xây một chút sửa đổi một chút được đến phán lệ pháp mượn nhờ chính là tiên tổ trí tuệ phong quốc bây giờ đang ở tại bách phế đại hưng đệ ngũ ư n đổi còn có quan hệ với quan viên đề bạt cùng khảo hạch tấn thăng thảo luận hội cần ngài đi dự tính cố vấn đoàn bên kia hỏi thăm phải chăng muốn chỉ hoan đến hậu thiên cộ rộ bị hơi có chút do dự hỏi đến gà ạ dạ nghiêm sắc mặt vì cái gì trì hoãn tựa hồ là nguyên đại danh giới chướng thừa hành quan do xét để cùng thủ hộ thay mặt tuyển ra mấy cái đại biểu mong muốn tham dự thảo luận còn có quản dẫn tới hỏi chú chỗ h ầ u chỗ chính chỗ dẫn giao chúng đánh giá chúng cũng có ý kiến muốn trần thuật đây là muốn cùng chúng ta xa n h ẫ n tranh đoạt quyền nói chuyện a gạ ạ dạ lơ đến cười nhẹ đừng để ý đến bọn hắn dựa theo kế hoạch tiến hành không cần chờ bọn hắn cái gọi là thừa hành quan do xét để cùng thủ hộ thay mặt chính là đại danh trở xuống có thể một mình đảm đương một phía g i a thần chấp hành quan tương đương tướng quản dẫn tới năm cái bộ môn là phụ tá đại danh chuẩn bị thông tin tại văn thư trang viên trực thuộc lãnh địa quân sự hình sự tài chính tố tụng dân sự chính trị thông tin cùng ngoại giao hoạt động cung cấp đề nghị cố vấn cơ cấu trở lên hai đại có từ lâu quan viên chính là nguyên lai nắm giữ phong quốc đại quyền quý tộc dòng họ đại quyền trong tay cũ còn lại bây giờ xa nhẫn trên thực tế cướp đi phong quốc đại quyền những người này y nguyên thanh quý nhưng là thực quyền không còn khẳng định có chút không cam tâm lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến đều kết thúc tự nhiên sẽ có người ngao nghe muốn động mong muốn thăm dò gà ạ dạ ý nghĩ chỉ sợ theo bọn hắn nghĩ một cái không đến hai mươi tuổi tiểu hài từ nắm giữ to lớn quốc gia với lại càng ngày càng phồn mình giàu có liên lụy tới như thế đại lợi ích đúng lúc là bọn hắn thừa cơ vứt chỗ tốt cơ hội trời cho. Thế nhưng là, cô dồ bị có chút trù trừ, nhưng ngạnh, cường là, cổ có mức bị quá sa ẽ h y k h ô nhẫn g dẫn xuất p i thoái không cần thiết. Đi chuẩn bị đi, những thứ này. Người liền ề n không cần chuẩn những này. đừng quản, tính toán. n thứ ta tự có bị Sa trả giá như thế đại đại giới mới gian nan mò được chỗ tốt làm sao có thể bởi vì một chút đi qua lão ngoan cố mà chắp tay nhường ra đi không có trải qua anh hùng tiền bối máu tươi đổ vào thổ nhưỡng dài không r a đoá hoa xinh đẹp kết không r a to lớn trái cây bởi vì n g o ạ i ý muốn hoặc là người khác bố t h í thành lập quốc gia cũng sẽ bởi vì không hiểu thấu lý do mà tan thành mấy khói sa nhẫn trả giá vô số huyết lệ cùng mồ hôi mới xây thành mỹ lệ gia viên là tuyệt đối sẽ không để không hiểu thấu người đánh cắp ngọc như là đã chắp tay nhường ra còn muốn đoạt lại đi liền không dễ dàng như vậy chỉ là ni dạ đến cùng không phải danh chính ngôn thuận kẻ thống trị gã ạ dạ đối phong quốc tuyên bố cũng không phải không có kẽ hở một khi có người lên mặt tên nhà nước làm văn t r ư ờ n g hô lên chính sách quan trọng hoàn trả khẩu hiệu nói không chừng thật có thể mê hoặc không ít người thậm chí bổn u thôn ni dạ đều có chút trở dạ cũng tỉ như trước mắt cổ rô bi vẫn là ca dẹp để ngũ gã ạ dạ tùy tùng đều cho rằng cùng nhà nước trở mặt không phải chuyện gì tốt đời cổ rộ bị lui ra ngoài về sau gã ạ dạ mới thở dài một cái thật dài gánh nặng đường xã a giang sơn có thể dễ lòng người cũng khó rời đi phong quốc quật khởi con đường còn thật nhiều chướng ngại vật chờ lấy gã ạ dạ đi tiêu diệt nhưng vào lúc này sau lưng cách đó không xa trong bóng tối cường tráng cận vệ cạn c ù rổ ổ n ụ c nói muốn hay không thương lượng với đài m à một chút có lẽ hắn có cái gì thích đáng phương pháp để những cái kia tham lam gia hỏa biết khó mà lui không gã ạ dạ chém đinh c h ặ t sắt đáp lại nói đây không phải là tam ớn không bằng nói náo ra một chút phóng ba ngược lại càng hợp tâm ý bày ở ngoài sáng vấn đề dễ giải quyết che giấu vết luet càng thêm khó mà cù h nhìn ữ a Ta trị. cũng c muốn đến xem, n nhiêu người đứng tại chúng ta bên này, có bao nhiêu người mong muốn lật đổ chúng Ngươi, Càng g có có cù bao bao ta ta. tại đổ lật tốt à. dầu k h ẽ lắc đầu không còn khuyên có lẽ chính thức thấy cao xa đại nhân vật đã sớm biết có một ngày như vậy đã không có người khuyên ngăn khẳng định là ngầm thừa nhận gạ ạ dạ cách làm dù sao, mới là cho dù là đại mads cũng chỉ là đợi trước để ý kz có một số việc cũng không tốt ra mặt người khác lại càng không có lập trường nói này nói kia nghĩ dạ dù sao không phải danh chính ngôn thuận trị chính quan viên trừ lính lấy đại ngự chỗ tên tuổi gà ạ dạ tại cùng những cái kia tâm cao khí ngạo các quý nhân cùng ở một phòng tự nhiên liền thấp một đầu x u nạ gà cụ thực lực rõ ràng vượt qua đại danh nhà nước nhưng là địa vị còn không có được đến rộng khắp tán thành lúc này liền cần gà ạ dạ hảo hảo cố gắng bởi vì lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến bộ phát chịu ảnh hưởng không chỉ là vụ xuân còn có nghĩ dạ trường học nhập học khảo hạch cùng tốt nghiệp đánh giá su nạ gà cụ trải qua tu sửa xây dựng thêm m ư i giá khu không còn lúc trước loại kia thấp bé nhà trệ phối hợp xả võ đài keo kiệt bộ g á n g toàn bộ m ư i giá quy hoạch diện tích vượt qua năm trăm cây số vông trước mắt sử dụng chỉ là sơ đ ẳ n g bộ cũng chính là nguyên lai nghỉ dạ trường học cải chế bao hàm đại khái tiểu học đến sơ chung cơ sở chương trình học cùng nghỉ dạ, dạ dạy học cao đẳng bộ chính là phân loại tinh anh giáo dục trong đó có quan hệ khôi lỗi sư bồi dưỡng cùng khôi lỗi thiết kế cùng chế tạo liền chiếm gần một nửa tài nguyên tưởng tượng là mỹ hảo mong muốn đạt tới lý tưởng trạng thái còn cần một quãng đường rất dài muốn đi hiện tại trừ nghỉ dạ trường học chủ giáo khu cùng mấy cái to đến không biên giới sân huấn luyện đại bộ phận đều là g i n g khắp nơi quy hoạch cây xanh trồng cho khu sản xuất rau quả cùng xúc vật ch vì trường học cung cấp tài nguyên cùng thí nghiệm vật liệu giáo dục hưng quốc đạo lý không chỉ đại mặt h i ể u nhận d i ớ i những n à y thổ dân càng là trải nghiệm rất sâu khi lên nhị dạ liền có thể thay đổi địa vị lý niệm xâm nhập lòng người cùng đại mạn tiếp trước loại kia trình độ bị giảm giá trị đến không người hỏi thăm xã hội t r ê n lệch rất xa gần so với đọc sách làm quan vinh quang cửa nhà cổ đại khoa cử kém một tuyến mỗi khi có tiểu hài tử n ị c h ngậm không muốn lên học chắc chắn sẽ có người cầm đại mạn ó i sự tình năm ấy cái kia n ị c h ngậm đến trừ cho người ta thêm phiền thức cơ h ộ không có gì điểm sáng phổ thông xấu tiểu hài đã là nhận giới hết sức quan trọng đại nhân vật ở nhà cao tầng ăn ngon uống say, Bạn gái xinh gái đổi đẹp chính đến k vì vậy n xấu đều h lý ra trường n học a hai năm này triêu sinh quả nhiên là tương đương nóng nảy t h á i kỳ bay dương cửa chính tràn ngập viên náo hải từ cùng hộ tống nhập học ra trường nơi này không chỉ có xu nạ gạ cù bản bộ dòng chính cũng có phía nam ở họa di thôn nạ rủ tổ thôn các vùng đề cử còn có làm ra trọng đại công hiến nhận ngợi khen nơi khác di dân vừa độ tuổi hài tử đều có thể tiến vào ni dạ trường học học tập có hy vọng trở thành tiền đồ vô lượng ni dạ. rõ ràng so mới nhập học hài tử đại nhất đoạn ý k ỳ m ads tại gu ẩn hộ t ô n g dưới làm thủ tục nhập học giống ý k ỳ m ads rõ ràng như vậy quá tuổi bởi vì n g o ạ i ý muốn mới vừa nhập học hài tử mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải một cái hai cái, cho á i c nên hắn cũng không phải rất đột ngột gu ẩn t ỷ t ỷ người trở về đi ta có nhận biết học tập bằng hữu cũng là một cái niên cấp còn có hôm nay mới quen đường học tất cả mọi người rất hữu hảo、Kia. người cẩn thận đi đừng tìm đồng học phát sinh mâu thuẫn cũng đừng chống đối lao sư trải qua một đoạn thời gian học tập ỵ ký m a d ữ cũng so lúc trước sáng sủa không ít nhân tế kết giao cũng c ư ờ i cười nói nói cuối cùng là giống một cái bình thường tiểu h ả i tử nguyên bản s ù nạ gạ cụ cho hắn lựa chọn là để cử tiến vào quan phương công s ư ở n g tiếp tục thực tập đào tạo sâu chỉ là chính ỵ ký m a d ữ lựa chọn tiến vào nhị dạ trường học tiến hành hệ thống học tập mặc dù lớn tuổi một điểm cũng là không phải đặc biệt khoa trường lấy ỵ ký mads tiến vào xù nạ gạ cụ về sau sợi lập công v n tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm mặc dù là tại đại m à d s không c h ế giới mới có thể phát huy ra bản thân thực lực nhưng cũng coi là rất cố gắng vì thế xù nạ g ạ cũ mới cho hắn càng nhiều độ tự do đã ỷ kim m a nguyện ý đi chính thống con đường trở thành một tên x a nhẫn đại mads cũng là vui t h ấ y kỳ thành nhìn qua cùng đồng bạn cười cười nói ỷ kim m a d gù hận hơi an tâm quay đầu chuyển qua góc đường hẻm nhỏ về sau mái tóc màu đỏ cạ dìn đang chờ chính mình làm xong rồi có nhiệm vụ tranh thủ thời gian xuất phát lại thế nào rồi phương bắc đ i ề u q u ố c nữ đại danh thỉnh cầu chúng ta xa nhẫn tiêu diệt chiếm cứ tại bến nước bên trong đạo phỉ thật đúng là trực tiếp nhiệm vụ là lưu lãng nhẫn người làm loạn c ả dìn lắc đầu một chỗ buôn lậu đội thành lập căn cứ xuyên qua tại thổ quốc điệu quốc quỷ tri quốc phong quốc cùng thảo quốc biên cảnh vận chuyển hàng cầm kiếm lời phạm pháp thương nhân chiếm cứ một khối phong thủy bảo địa mở thành cơ hồ không có bất luận cái gì quan phương học thuộc lòng cùng quản thúc phạm pháp tri điệp nơi đó tràn ngập tài phú cùng tham lam rất nhiều vào nam ra b ắ t hành thường tại kia đặt chân về sau hành vi p h ó n g túng lưu lại không ít không biết phụ thân là ai mẫu thân cũng vô lực dưỡng dục con riêng danh phù kỳ thực tình phụ thiên đường kiến thức rộng rãi gũ ẩn nhịn không được danh manh thổi một tiếng huyết sá chế nhạo t r e o chọc loại kia địa phương quỷ quái đạo đức trình độ thấp đến khiến người g i ậ n sôi mặc dù cũng có được tương đối nghiêm minh trật tự nhưng đều là hướng phía kẻ có tiền nghiêng nói cứng nơi đó xấu đến mức nào cũng không đến nỗi xem như ước định mà thành yên hoa liều h ạ c chỗ vì đường xa mà tới thương lữ đoàn bọn họ cung cấp giải lao tiêu khiển c h i địa thuận tiện cũng đưa đến đại tông hàng hóa trung chuyển tắc dụng trình độ nào đó tới nói đ i ề u quốc loại này kẹp ở hai cái đại quốc ở giữa tiểu quốc cần những này du tẩu tại màu xám khu vực hành h ư ờ n g cung cấp tất yếu vật tư thật muốn hoàn toàn đi quỹ đạo con đường tiểu học lực yếu bọn hắn sẽ bị bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy ép một giọt máu cuối cùng ăn xong lau sạch ngay cả cặn cũng không còn hiện tại không được bởi vì phong quốc k ỳ biến toàn bộ tây bộ kẽ hở khu vực tiểu quốc thương khách hoàn cảnh rất khác nhau chỉnh thể kinh mậu trung tâm đã chuyển rời đến phong quốc cảnh nội nguyên bản ba mươi chín tỉnh phụ thiên đường ba mươi chín liền mất đi ngoại lai tài nguyên dốc vào thời gian dần qua sung dốc cái gọi là khởi thế gian nan suy sụp càng là đau thấu tim g a n nguyên bản còn có chút quy củ màu xám khu vực dần dần luân lạc tới bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng hoàn cảnh dạng này a gu ân từ chối cho ý kiến lên tiếng lại không công bằng quy củ cũng là q u ý củ dù sao cũng so không có q u ý củ hoàn toàn dựa vào lớn nhỏ cơ năm tay ai cẳng có thể đánh tới quyết định hết thể mạnh hơn tuy nói mạnh được yếu thua vẫn luôn là sẽ không quá muộn quy tắc thật là muốn thoái hóa đến hoàn toàn luận d ừ n g trong đó tàn nhẫn cùng tạ ác nhất định sẽ làm cho người giật n ả y cả mình không thể cung cấp tài nguyên còn không ngừng tràn ra bạo lực phạm tội phạm pháp tri địa đã trở thành điệu quốc cũ ác tính bất động thanh s ắ c đuổi theo c ả dìn bước chân hướng về phương bắc quốc gia mà đi không biết qua bao lâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó gù ẩn đột nhiên hỏi tháng trước có phải là tại hùng quốc cũng phát sinh những chuyện tương tự、ừ. c ả dìn cũng không quay đầu lại nói ta biết ngơi ư ý nghĩ có phải là cảm thấy đây đều là t r ù n g hợp là xù nạ gạ c ủ bố trí tỉ mỉ cắm ấy để tiểu quốc đại g i à n h cầu viện cuối cùng gián tiếp thực hiện lực ảnh hưởng khống chế những thế lực nhỏ này không phải sao ngươi nghĩ nhiều ta có thể xác định cũng không phải là sai nhẫn cô ý thúc đẩy hoặc là thôi động chỉ là c ả dìn ý vị thâm trường cười nói quân quân hướng về phía trước bánh xe có làm sao lại quan tâm ngăn ở giữa đường sâu tiến muốn trách thì trách bọn hắn quá nhỏ yếu tại nhận giới mánh l ệ t thủy chiều bên trong bảo hộ không được mình đi cùng chúng ta năm ấy kinh lịch có chút tương tự lang bạt kỳ hồ chỉ có tại họ rồ xi、si、m à đại nhân dưới trướng mới có một lát tan b ì n h đó là bởi vì chúng ta có tài năng dưới chân của chúng ta lại có bao nhiêu đồng dạng cố gắng lại bất đắc dĩ bị ném bỏ thẳng xui xẻo cả dìn hơi quay đầu nhìn về phía gủ ẩn bên mặt còn có chúng ta bây giờ không còn là dựa vào bán thân thể của mình khi vật thí nghiệm mới có thể kéo dài hơi tàn yếu thế người mà là xa nhẫn phong cúc phía nam rời xa đường ven biển dương trên mặt áo giáp màu xanh lục cự nhân c ư ơ p cánh dán mặt nước phi hành kích thích không khí chấn động sóng sau một hồi lâu mặt mũi tràn đầy mọi mệt ý kỳ mạn giải trừ định chế thực trang bùn g tủ cụ trà nổi đồng kích phát trạng thái cẩn thận từng ly từng tí rơi vào một chiếc xa hoa hiệu ứng trên nước phi hành khí bên trên kia là hy bị cận tại mấy người tỷ tỷ trợ giúp giới tự tay chế tạo tư nhân đồ chơi có thể ở thời điểm này phát huy được tác dụng cũng là may mắn gặp dịp vân đạm phong khinh hy bị cận chậm rãi ngồi tại mệnh mọi suất n mồ hôi trán ý kỳ mạn dối diện k h ẽ lắc đầu cho dù là dựa vào sự giúp đỡ của ta ngươi cũng chỉ có thể khống chế chút điểm thời gian này thể chất vẫn có chút kém ta biết cố gắng ăn cơm sớm một chút trưởng thành ỷ kỳ mars sắc mặt đỏ lên tuổi con nhỏ không phải lấy cớ thiên phú không tuổi tiểu hài từ nhiều ỷ kỳ mars cũng không phải là đặc biệt đột xuất một cái nó cố gắng trình độ cũng không tính kém nhưng chỉnh thể tư chất thực sự không tính là đình tiêm tiến bộ không chậm nhưng cùng chờ mong vẫn có chút trên lệ nếu không phải ỷ kỳ m a r có đặc thù khống chế vi thu thiên phú đại m a r cũng sẽ không đem chân quý định chế thực trang thuê cho hắn sử dụng dù là trên lưng gần bốn mươi năm nay về phần đề ý ký mà d ẫ tới làm hí bị cất cấp hai khế ước giả cũng là thận trọng cân nhắc sau có chút bất đắc di kết quả một thời đại đi qua thiên tài bồi xuất nghiên kỷ cảnh không thường có giống ngủ chỉ hạ xạ sụ kẹ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hì ưu gạn n ệ gì như thế thiên tài quá khó tìm thậm chí lần một tuyến tệ ạ gì cùng c ặ n cụ r ổ đều là bánh trái thơ ngon ngươi cũng không cần quá khẩn trương ta không có trách cứ ngươi ý tứ chỉ là hy vọng ngươi minh bạch trên người ngươi gánh vác đại giới để mọi người đối ngươi chờ mong rất cao h i bị cất nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi trở về, về sau trước nghỉ ngơi thật tốt đi dạ trường học việc học cũng không cần đ á khi t còn bé kinh có lịch long đong ỷ kỳ m à d s không có bị vô thường vận mệnh đánh cũng không có oán trời trách đất lũ kinh phong ba cũng có thể bảo trì xích từ tri thâm xác thực rất khó được cùng những cái kia trưởng thành sớm hạng người bình thường so sánh tâm linh cao quý mới là đặt vững đi đến cao phong nền tảng bây giờ Đại m ạ r coi trọng không phải những cái kia có thể sử dụng giáo dục đại lượng huấn luyện gian lý ra mà là chính thức có thể một mình đảm đương một phía thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ người một nhà nhân tài à v i n h v i ê n là quý giá nhất tài nguyên hộ tống ý kỳ m ạ r về phía sau thôn k h i bị cất đi tới mặt trăng mặt sau cái nôi vườn hoa bên trong bây giờ chính là ở vào điểm xa mặt trời nhất thời khắc hoàn toàn ở vào ánh mặt trời chiếu xạ không đến trong bóng tối bên ngoài tức thời nhiệt độ đã tiếp cận âm hai trăm độ nửa ngày trước đó nơi này vẫn là vượt qua một trăm năm mươi độ oi bức địa ngục tại dạng này lạnh nóng nhanh chóng giao thế hoàn cảnh bên trong trên lý luận là không thể nào sinh ra bình thường sinh mệnh cũng may cái nôi vườn hoa tương đối đặc thù bản thân là từ hư hóa thực h u y ễ n cảnh không gian lại thêm cự hình k ẹ n xảy gẳng điều tiết l ự c trường xa la song thụ áp chế giảm sắc ngoại giới biến hóa mang đến chấn động kịch liệt mới khiến cho nơi đây duy trì một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ dáng giờ này khắc này n ạ i ma dứ liền k h a n h chân ngồi tại hai gốc tán cây chập trần thần thụ mầm non ở giữa lẳng trải vớt tụ tập hôn luận trạ cơ g i đem nó dạy nhập hai gốc thần thụ mầm non bên trong đồng thời ổn định lại vô hạn sủ cỏ mì không gian nhiễu loạn trở về rồi đúng vậy phụ thân đại nhân khi bị cất tò mò đi lên trước nhìn một chút toàn thân tản ra nồng đậm tự nhiên năng lượng b a động đại mà giải vớt năng lượng hoàn cảnh cũng mệt lắm không c ò n tốt chỉ là có chút cảm khái nghĩ một chút sự tỉnh đại mà cười nhẹ nhàng đáp lại nói cần thời gian chậm rãi xử lý cũng không có cách nào đầu cơ trục lợi trước kia làm quá nhiều lười biếng sự tỉnh cuối cùng vẫn làm u ố n từng cái cả gốc lẫn lại bù lại con tốt lần thứ tư nhẫn g i i chiến tranh đã kết thúc chúa cứu thế nhóm thuận lợi đem thế giới diệt vong nguy cấp giải trừ đại m a có đầy đủ thời gian chầm rãi trả nợ ngay cả phụ thân đại nhân đều cảm thấy khó giải quyết xem ra không đơn giản a đương nhiên đại m a cưng chiều sờ sờ h ì bị cất cái đầu nhỏ trước kia ta vẫn là tính ra quá lạc quan từ huyết kế thu nạp vô hạn sủ của họ bị sáng tạo mộng cảnh không gian mặc dù bởi vì có thần thụ mầm non cấp đoạt quyền không chế mà không có bởi vì hữu dù mà kỳ n ạ dù tổ cùng hữu chỉ hạ xạ sủ kẻ giải trừ thuật này mà biến mất nhưng nếu là mộng cảnh không gian chủ nhân chết rồi liền có chút phiền thức a khi bị cất đột nhân gi chật chủng tộc, tuổi thọ cũng có phản Nhân thân phần thọ ớt tuổi tử kịp bản ứng. liền hạn, nào vong loại là lúc yếu đại ề u quái. không kỳ quái. Đúng đ vậy mads k h ẽ gật đầu thở dài nếu như nguyên chủ nhân chết rồi dù là thần thụ mầm non cung cấp lại nhiều năng lượng trèo trống nó h ạ c h tâm không có mộng cảnh không gian tự nhiên cũng sẽ đổ sổ biến mất cho nên đại mads không thể không khai thác biện pháp khác bổ cứu có hạ n độ mô phỏng tự hạn chế sinh mạng thể thay thế kỳ năng lượng trèo trống liền phải người thao túng cũng chính là đại mads bổ túc lấy ta tính ra nhẫn giới nhân loại tổng hợp tỷ lệ tử vong đạt tới hàng năm ngàn phần chi lục trình độ nói cách khác mỗi tháng t càng càng như v à y đại mạc tân r ì h u y tân khổ khổ cướp đoạt nhiều như vậy viễn cảnh không gian chẳng những không có trở thành trợ lực còn muốn biến thành đệ sập hết thể l á n h nặng nếu nói như vậy đại m a c i ề n trèo trống không đến những ngày h u y ễ n cảnh không gian triệt để tiêu hóa dần dần có lai thời điểm cho nên phụ t không không cân nhắc u sách n g lược thời điểm đều theo chiếu thập vĩ g ị nụ dị kỷ cấp độ cân nhắc chí ít cũng là hữu trí hạ xạ sủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tô loại này lại đem được ảnh hưởng lớn nhất dân chúng bình thường cho xem nhẹ nhẫn giới nhiều người như vậy không có khả năng đều là phong nhã hào hoa thiếu niên đã qua thời đỉnh cao sắp đi về điểm cuối của sự sống khẳng định không phải số ít giống chế rộ e-bis, nổ ký bọn người ỉ vào thực lực cường đại không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể kiên trì rất nhiều năm người già dù sao cũng là số ít n h ậ n giới bình quân tuổi thọ vẫn chưa tới sáu mươi tuổi chiếu vào tiêu chuẩn này suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch n h ậ n giới mỗi ngày thọ hết chết già đều không phải số ít tăng thêm ngoài ý muốn bỏ mình đã không ít vì thế đại mạc nhất định phải tìm tới càng nhiều trèo trống cũng chính là trả cờ dạng hoặc là tự nhiên năng lượng để thần thụ nhanh chóng trưởng thành giảm bất mình gánh vác vừa mới bị ủ trí hạ m ã đạ dạ cùng s ố t sủ kỳ cả gù dạ tứ ngược một lần nhận giới vơ vét chỗ trống cũng không lớn chỉ có thể tại nị dạ phương diện nghĩ biện pháp để càng nhiều người trở thành đại m ạ hạ tuyến cung cấp càng nhiều trả cơ dạ thẳng đến khiến cái này h u y ế n cảnh không gian cùng cái nôi vườn hoa đặt thành cơ bản cân bằng vì thế đại mạc ũ n g đã làm nhiều lần chuẩn bị đem thiên tri ngự bên trong mấy cái dị không gian đặt ở điểm lấy dạng trí ẩn hình thành bao khoả nhận giới hành tinh bảo hộ thuẫn giống như một bộ mở ra cung tiễn mũi nhọn nhắm ngay rời xa mặt trời hư không vũ trụ tại cái này vững chắc hệ thống bên trong đại mã lợi dụng cự hình đ è n sạch g ă n g phối hợp v ụ trí hạ ô bị tổ mạn dễ kỳ hụ xạ dìn g ă n g sáng tạo c ả mù ải không gian khiến cái này viễn cảnh không gian lấy tự nhiên hấp thụ trạng thái câu thúc tại hư thực giao nhau mặt tối cái gọi là c ả mù ải đã có thể lý giải thành thần chỗ ở cũng là thần bản thân xưng hô chỉ là hiện tại c ả mù ải không gian chỉ là bán thành phẩm bên trong không chịu được nổi gánh nặng cho nên ta phải làm cho nó biến gọi tên phó kỳ thật chí ít đến vì ta chia sẻ một chút áp lực phụ thân đại nhân ý tứ là khi bị cất hết sức tò mò hỏi đến đại mã có ý một cách tự nhiên sinh ra một vị thần chỉ, thực tế là quá khó cho nên đến buồng nghịch một điểm thủ đoạn s ố ấ t xù kỳ cạ cụ dạ ăn thần thụ trái cây sinh hạ xuất xù -xu kỳ hạ gõ rổ cùng s ố ấ t xù kỳ hạ m ù dạ huynh đệ trong tay chúng ta thần thụ mầm non mặc dù trưởng thành không ít nhưng là cách thành thục kỳ còn sớm còn lâu mới có được đến nở hoa kết trái thời điểm bất quá có biến thông thúc biện pháp nói đến đây đại mạc thần bí cười cười nơi này là địa phương nào tên là ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín chỗ là vạn vật khỏe mạnh sinh trưởng bồi dưỡng thiên địa linh vận nhân tạo tinh linh thánh địa thần thụ mầm non đã bị đồng hóa thành một cái trong đó tạo thành bộ phận tự nhiên cũng có cùng loại công năng ta không thể để không thành thục thần thụ mầm non kết xuất trái cây còn không thể để cho bọn chúng sớm bồi dưỡng một đôi nhân tạo tinh linh thay thế à. hở đại mã d để hi bị các hai mắt tỏa sáng chậm kịp phản ứng lập tức ta cũng không phải là nhỏ nhất mội mội rồi quá tốt bởi vì tổng thể trưởng thành độ không đủ từ hi bị các xuất sinh về sau cái nôi vườn hoa bên trong tài nguyên đã không đủ để tiếp tục bồi dưỡng mới nhân tạo tinh linh hiện tại không giống đại mã dưu tâm lợi dụng thần thụ mầm non tính đặc thù sớm gây giống hai cái mang theo đặc thù sứ mệnh nhân tạo tinh linh thật là có khả năng thành công bởi vì các nàng sinh ra là vì khống chế vô hạn sủ c ủ họ mỹ huyễn thuật không gian cho nên ta quyết định hướng dẫn để các nàng phân biệt nắm giữ giấc ngủ cùng mộng cảnh năng lực đặc thù giảm bớt ta trải vớt khống chế đánh vác những này sống cái khác nhân tạo tinh linh hiệu suất tương đối thấp dưới qua không được bao lâu sắp xuất thân hai tỷ muội thì là phương diện này chuyên ra tràn đầy lòng hiếu kỳ hí bị cơn một khác cũng chờ không kịp đi tới hai gốc thần thụ đỉnh liền gặp hạch tâm lá xanh bao vây lấy trung tâm từng sợi h u quang xuyên tấu trở ngại chiếu sáng chung quanh rõ ràng cảm giác được nội bộ tiểu sinh mệnh thai ngén hy bị cật vui vô cùng phụ thân đại nhân các nàng còn bao lâu mới có thể xuất sinh ta nhất định phải làm cho các nàng mở mắt sau trước hết nhất nhìn thấy ta khi lâu m u ộ i m u ộ i đôi khi tỷ tỷ mười phần chờ mong hy bị cật đã không kịp chờ đợi chờ đợi cùng hai cái tiểu sinh mệnh t r o hỏi đại ma bật cười đáp lại nói người quá gấp chi ít còn phải có ba tháng không thuận lợi liền muốn nửa năm dù sao cũng là mang theo đặc thù sứ mệnh sinh mệnh nhân tạo kỳ thật cũng không tính nhân tạo đi mà là theo thời thế mà sinh sản phẩm dù sao cái nôi vườn hoa cũng là một nửa độc lập dị không gian tại thời điểm cần thiết tự nhiên sẽ có vận mệnh chi lực thúc đẩy sinh t r ư ở n g ra cần cá thể trong cõi u minh vận mệnh mặc dù còn rất yếu đuối kém xa nhận giới lợi hại như vậy thế nhưng là tại sự giúp đỡ của đại m dị, vẫn có thể làm không ít chuyện lâu như vậy à. nghe vậy h í bị cất thất vọng cũng may nàng cũng là lạc quan hải tử cấp tốc điều chỉnh tâm tình mười phần vui sướng nói hy vọng là hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa tỉ tỉ của ngơi ư nhóm lúc trước cũng là như thế chờ mong người sinh ra còn có ngươi mẫu thân sẽ ạ nàng thế nhưng là vì ngươi sẽ cực kỳ trọng yếu thí nghiệm đều bông xuống liền vì bồi dưỡng một cái thân cận mình tiểu ra hỏa kết quả mẫu thân đại nhân cũng rất tốt chính là không bằng đợi tại phụ thân bên người đại nhân thú vị cũng tỷ như cái kia ỵ kỳ mà d... hắn làm sao rồi rất kỳ quái ta cảm thấy hắn không phải thuần túy nhân loại khi bị c ấ t hơi suy tư sau một lát đáp phụ thân đại nhân đã từng nói mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cái gọi là nhãn lực chỉ là nhiều sóng tinh thần lực cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp sau sản phẩm mỗi một lần thi triển mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng n h ã thuật hoặc là sử dụng sợ sàn đủ đều đang tiêu hao lấy thi thuật giả sinh mệnh cho nên càng mạnh đủ chỉ hạ tục nhân sử dụng n h ã lực càng nhiều liền càng ngắn mệnh. y ký mars có thể khống chế vĩ thú lực lượng kỳ thật có chút tương tự đồng dạng là tại tiêu xài tính mạng của mình tới t h i t r i ể n ra năng lực đặc thù cái này rất bình thường vượt qua thông thường lực lượng luôn có giá cả to lớn trừ phi có thể tại mặt khác lĩnh vực bổ túc chuyện này đại mars đã biết từ lâu thử hỏi thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy tùy ý thi triển vượt qua tự thân phạm vi chịu đựng bí thuật còn một điểm hậu hoạn đều không có y ký mars năng lực đặc thù nhưng thật ra là đang tiêu hao tương lai của mình đương nhiên hắn hiện tại còn rất trẻ cần đến tuổi già thời điểm mới có thể đem những n à y t a i hỏa ngầm bạo lộ ra kia cũng là rất xa xôi sự tỉnh nói c â ừm tự nhiên g k c h h n g có trường thọ thiên phú như thế rất ít gặp có nghiên cứu giá trị đại mà dốt cảm tổ phụ đại nhân thân thể đã có chút suy kiệt dấu hiệu phải hào hào đền ngủ còn có bên cạnh mình thân bằng hào hữu có thể không có hậu hoạn sống được dài lâu hơn một chút đương nhiên cũng là chuyện tốt những này đ ặ t ở sau này hay nói chúng ta bây giờ còn trẻ có nhiều thời gian từ từ sẽ đến hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn trước đây thật lâu đại ma dứ liền ám chỉ qua đánh xong cuối cùng một trận liền về nhà kết hôn thành thành thật thật làm cái an phận xa nhẫn mặc dù không có minh xác hứa hẹn nhưng là rất nhiều người vẫn làm ơ hồ cảm nhận được ý tứ này đã hiện tại lần thứ tư nhận giới đại chiến cấp tiến kết thúc có một số việc liền đến nên thực hiện thời điểm về phần tương lai trong dự tính thai hoa kia lại là một cái khác cố sự có lẽ sẽ có mặt khác theo thời thế mà sinh ra hỏa ngăn cơn sóng dữ nguy hiểm cùng cơ hội làm bạn mà sinh đại m à có đầy đủ thời gian chờ mà không cần giống mấy năm trước như thế mạo hiểm đi cổ nộ hạ tham gia t r u y n g n khảo thí hết trọn bộ